chương bảy hóa thần thu hoạch chương 750. hóa thần thu hoạch động tiên chi môn tướng tu tiên giới tuyên cáo chính mình thành công hóa thần phía sau bạch tử thần quay người nhìn qua cái này quặn tràn đầy cảm giác gáp bách cánh cửa cực lớn bên trong cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là thất thải sặc sỡ màu mực một loại rất khó kể ra sát thái nay toàn động tiên chi môn so hóa anh lúc dị tượng lớn gấp trăm lần lại càng thêm cụ tượng hóa không phải là con ảnh đã có thể đụng chạm đến thực thể cái tiêu phần nguyên anh dị tượng vốn là đối chân chính động tiên chi môn mô phỏng mới có thể nhượng nguyên anh tu sĩ tại vừa hóa anh lúc sớm lý giải đến cái gọi là đầu tiên này là thiên địa đối hóa thần tu sĩ chân chính đạo chỉ có đem nó tiếp thu mới có thể tính toán một gã hàng thật giá thật hóa thần bạch tử thần tay giơ lên trước mắt tựa như xuất hiện từng trương trong suốt gương mặt làm thành một vòng hướng hắn mỉm cười hoặc là vây tay có dẫn hắn nhập đạo toàn lực nâng đỡ không tiếc hy sinh chính mình tu luyện tài nguyên đại bá bạch cửu an có coi như thế hệ con cháu không cầu hồi báo dốc lòng chỉ đường lương sư minh có tiêu sái chịu chết một lòng vì công đem tông môn coi như toàn bộ dương lão tổ có dịu dắt kiếm đạo Chết non tại so kiếm thành tựu một thanh ngũ giai sát sinh ma kiếm đường vị những người này đều lấy tha thiết ánh mắt nhìn đến mặt lộ vẻ vui mừng dường như nghe nói bạch tử thần hóa thần thành công toàn bộ đều trở về tận mắt chứng kiến này một màn tại chư vị nhìn chăm chú phía dưới bàn tay kiên định rơi xuống đại môn lạnh bước tràn đầy mênh mông động thiên chi lực theo đầu ngón tay tràn vào thể nội sau lương động thiên hình thức ban đầu một cách tự nhiên xuất hiện trông rất sống động giống như thực phủ xuống chân thật giới từng tòa sơn phong đất bằng dựng lên hướng về không trung không ngừng cất cao mặt đất vỡ ra từng đạo lỗ hổng linh tiền dân trào, lấp đầy mỗi một đạo khe dánh, hội tụ tiến vào trung tâm linh hồ mặt nước nhanh chóng chương cao, đồng thời đáy hồ hướng phía dưới lõm sụn lún, hình thành sâu không lường được hồ bên. Những cái kia vạn năm linh thực tại trong nấy mắt, lại kinh lịch một lần khai kết quả, kết ra mới linh quả. Có mới tinh mạch khoáng sinh ra, vốn lượng thâm tàng tại lòng đất, không biết nhiều ít giảm dài. Chỉ là lộ ra ngoài bên ngoài lộ thiên mạch khoáng, số lượng dự trữ liền muốn lấy trăm vạn cân đến tính đồng thời nguyên bản cao nhất cao nhất vài tòa đỉnh núi. riêng phần mình có ngũ giai linh vật tạo ra, nương theo sông lên trời linh quang cùng đủ loại dị tượng. Chỉ là tại động thiên lộ xác đại bối cảnh phía dưới, không chút nào dễ làm người khác chú ý về phần các nơi linh thực thẳng dài, linh địa đẳng cấp sự quá độ. tùy ý có thể thấy toàn bộ quá trình nhìn xem ầm ầm sóng vậy tái tạo một phương thế giới cảm giác thực ra chỉ qua một nén nhang thời gian động tiên chân chính thành hình phía sau tổng thể cương vực gấp bội không chỉ càng lấy linh hồ trung tâm đảo nhỏ cùng dừng trúc bên trong một phương đại cao đạt đến ngũ giai linh địa tiêu chuẩn động tiên là tu sĩ tự thân đại đạo chiếu giỏi mỗi phân thay đổi mỗi lần tiến bộ đều sẽ như thực thể hiện tại động tiên bên trên từ hơi thấy hình thức ban đầu đến triệt để củng cố chân chính động tiên tại hóa thần tu sĩ trong tay có thể so với một kiện thông thiên linh bảo còn là theo chính mình một đường trưởng thành có tiến giai hy vọng tồn tại một toa động tiên ẩn chứa vô số khả năng tính Bạch Tử Thần lấy Quang Âm Đại Đạo làm vì căn cơ, động tiên thăng hoa một cái chớp mắt, phát sinh biến hóa lại cùng Mặc Hóa Thần có rất lớn khác nhau, động tiên chi mô tặng, giống như hóa thần nhiều nhất hấp thu một phần mười, còn lại lực lượng tác dụng ngàn năm thời gian đến trầm rãi tiêu ma mới có thể hiện ra, tuyệt không một lần là xong khả năng. Tại cái này quá trình bên trong, lại có một nửa lực lượng trôi qua, tương đương chỉnh thể lợi dụng xuất nhiều nhất một nửa. Lại dạng này dài dằng dạt thời gian, chờ toàn bộ hấp thu hoàn tất, hóa thần tu sĩ đều nhanh đi hướng kiếp sống phần đôi. Mà Bạch Tử Thần bất động, Quang Âm Đại Đạo đặc tính khiến cho động thiên tại ngắn ngủi một nén nhang bên trong đi đến nhân ra ngàn năm lữ trình. còn có thể hoàn mỹ hấp thu toàn bộ lực lượng, thương hải tăng điển, không gì bằng này. cuối cùng không còn chỉ có thể làm cái giới tử tiểu thế giới, có thể thật sự rõ ràng phát huy tác dụng. với ta mà nói, không cần tại đấu pháp phía trên có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp, trở thành một cái trụ quang động thiên liền vô cùng không sai. bạch tử thần nghĩ đến đã từng tiến vào qua trụ quang bí cảnh, có thể lợi dụng cả hai thời gian trôi qua tốc độ bất đồng đến tu luyện thần thông bí thuật, lại có dược viên bí cảnh, rút ngắn linh dược thành thục thời gian, là tất cả đỉnh cấp tông môn trọng yếu nhất một loại bí cảnh, đồng dạng mượn thời gian lực lượng. hắn đậu tiên liền có cái này phương diện tiềm chất đến lúc đó. dung dược viên bí cảnh chủ quan bí cảnh các loại đặc tính tại một thân có thể làm đến rất nhiều chuyện quay đầu lại nhượng ngọc thỏ chọn lựa một phen chỗ nào thích hợp nhất làm dược viên về phần ta bê quan động phủ liền phong tại linh hồ trung tâm đảo nhỏ hảo động tiên như thế rộng lớn tương vực khẳng định không có khả năng toàn bộ đều trở thành chủ quan động tiên phải chọn lựa ra thỏa đáng nhất linh địa từng bước tiến hành hướng về mục tiêu điều khiển tinh vi tiến lên bạch tử thần đồng thời phát ra được động tiên bên trong còn có một chút chưa bị đề cập biến hóa giống như là đến từ linh thực phương diện nhất thời không kịp tra Còn có mặt khác chuyện trọng yếu không có làm xong động tiên tri môn bị triệt để hấp thu, lộ ra phía sau đen nhánh một phiến, bầu trời tinh thần biến sắc, ngân tương chảy ngược. Như là có vị tiên nhân, không biết từ đâu đưa tới không thuộc về cái này cái thế giới lực lượng, cùng thiên địa không hợp nhau. Tạo hóa chi lực. Bạch tử thần mắt lộ ra tinh mang, quá khứ tu sĩ tại không có tìm được tốt nhất lợi dụng phương pháp phía trước, đối động tiên tri lực cách dùng tiên kỳ bách quái, có dùng tới thối luyện lục thân, nhanh chóng nhượng tự thân thể phách thích hướng hóa thần cường độ. Có thu vào vật chứa, dùng tại luyện đan phía trên, cơ bản nhưng bảo đảm cái này lô linh đan công thành. Dùng tại pháp bảo thăng trên bậc, ít càng thêm ít. Thẳng đến trung cổ có Hóa Thần phát hiện Tạo Hóa chi lực có cơ hội thành Tiểu Thông Thiên Linh Bảo, cũng chỉnh lý ra một bộ hành chi hữu hiệu phương pháp, mới nhanh chóng đẩy mở rộng đến. Không có dùng mấy đời người, Tạo Hóa chi lực tác dụng liền được đến thống nhất. Thông Thiên Linh Bảo tại tu tiên giới số lượng thật sự có ít, ngoại trừ thượng cổ thời kỳ lưu lại vài kiện cổ bảo, chính là thượng giới tu sĩ từ trong điệu tiên giới mang đến. Lúc này có tự hành thăng giai cơ hội, dù là xác suất không cao, cũng đủ để nhượng tất cả Hóa Thần tu sĩ động tâm. Cũng chính là từ cái kia thời kỳ bắt đầu, tu tiên giới bên trong Thông Thiên Linh Bảo số lượng bắt đầu rõ rệt tăng lên. bạch tử thần đưa tay một chiêu cựu dương thần hỏa dám rơi vào trong tay chủ động nên hướng không trung tạo hóa chi lực cái này rời trung phẩm linh bảo đều còn kém khẩu khí giám tử bị ngân tương đệ chúng mặt kính loạn chiến nhưng khí linh vui sướng thỏa mãn chi ý sắp tràn ra bảo dám khoảnh khắc công phu liền thẳng sinh cực phẩm linh bảo không hổ là liền tứ giai phi kiếm lên thẳng ngũ giai đều có cơ hội làm đến có thể thành tựu hết thể tạo hóa chi lực tại thừa nhận tạo hóa chi lực lựa chọn phía trên bạch tử thần suy nghĩ qua nhiều lần mỗi cái đều có lý do lại có chỗ thiếu hụt nếu như phóng tại sớm phía trước hắn nói chung sẽ chọn linh lung huấn nguyên tháp lấy tiểu sát xuất đi đập một cái không gian loại thông thiên linh bảo tỷ lệ so phi kiếm đều thấp tốt xấu tứ giai phi kiếm tại vô thượng thanh vi kiếm hạc bên trong gần giữa mấy trăm năm chịu thanh linh chi khí hung đúc tại tứ giai bên trong đã trưởng thành đến cực hạn linh lung huấn nguyên tháp liền không có cái gì đặc biệt rất phổ thông tứ giai không gian linh bảo nhưng chỉ cần thành công có bảo vật này hộ thân lại phối hợp bạch tử thần thực lực phi thăng cơ bản liền ổn tây hải hành trình nhìn thấy đạo thống tổ đình tịnh minh tông biết được tây hải thiên địa pháp tắc càng thêm rộng thỉnh tự liền phi thăng độ khó đều thấp hơn không ít Tịnh Minh Tông nắm giữ hư không tiết điểm, càng là đi thông địa tiên giới ổn định nhất một đầu hư không thông đạo. Từ thiếu dương tiên quân ra tay cải tiến. Còn có cái kia đi thông nhân gian giới các nơi lạch trời đường hành lang, đồng dạng là tại hư không bên trong sáng lập ra một đầu con đường. Có thể thấy tại không gian đại đạo phía trên, thiếu dương tiên quân tạo nghệ. Phải nhờ vào này, Tịnh Minh Tông mới có thể tại phi thăng đài mất đi hiệu lực phía sau, như cũng xuất hiện mấy tên thành công phi thăng tu sĩ. Bạch tử thần làm vì bị động thiên chi linh nhận định Tịnh Minh Tông đạo tử, tự nhiên có thể sử dụng này đầu hư không thông đạo. Mặc dù không có không gian loại thông tiên linh bảo, chỉ cần tu luyện đến hóa thần viên mãn, nên cũng không trở ngại. Xuất phát từ loại này cân nhắc, cuối cùng lựa chọn mới thiên hướng cựu dương thần hỏa giám. Cái này linh bảo tại cá nhân đến không mấy tác dụng, nhưng muốn phát triển thế lực, dạy bảo đại lượng đệ tử thời điểm, chính là nhất đẳng thần khí. Thực phẩm linh bảo cựu dương thần hỏa giám, liền tương đương với nhiều danh bắc văn quản ký, thiện với thụ đầu nguyên anh viên mãn tu sĩ tổ hợp cùng một chỗ. Tinh thông các loại điện tịch đồng thời lại không biết mệt mỏi, câu được cơ thấy, nên mỗi trăm năm có thể lượng thanh phong tông nhiều ra bảy tám vị kết đan tu sĩ. Kết đan đệ tử số lượng tích lũy đi lên, còn cần lo lắng tương lai nguyên anh hậu bối ư, tạo hóa chi lực quả nhiên không có dùng hết, còn dư ba thành bộ dạng. Bạch tử thần dẫn dắt thu nhỏ hơn phân nửa ngân tương đang tại khó xử thời khắc động tiên bên trong chuyển đến một tia cường liệt khao khát hướng động tiên bên trong vừa nhìn nhưng là sinh trưởng ở đỉnh núi một dạng như thế nào đều không có nghĩ đến linh thực không làm suy nghĩ nhiều trước dẫn ngân tương hướng cái tia linh thực trên thân một tưới lập tức liền có biến hóa vốn đã cắm dễ tức nhưỡng bên trong linh thực dưới đáy lại mọc ra một căn tinh tế đằng mạ theo vách núi trèo bò đi lên toàn thân phát ra ánh hình quang hoàng tuyên hồ lô đều từ tiên đằng phía trên tháo xuống nhiều năm như vậy còn có thể một lần nữa sinh trưởng phát đẳng Bạch Tử Thần kinh ngạc nhìn xem cái này màn, cái này linh thực chính là cùng hồ lô đồng tử cùng đẳng mà sinh hoàng tuyển hồ lô. Bởi vì sinh sau một bước, bị hồ lô đồng tử cướp đi càng nhiều bản nguyên, phát dục phía trên liền từng bước là hậu. Chờ hồ lô đồng tử trở thành tiên thiên linh căn, hóa hình trưởng thành, hoàng tuyển hồ lô đều đã bị bức bách rời đến tri đẳng phía trên. Phía sau rơi vào tu sĩ trong tay, lang bạc kỳ hồ lại thành câu dẫn cựu tinh thượng nhân nhập úng ngồi nhự, một điểm phong thái đều không có phát huy ra tới qua. Bạch Tử Thần được cái này hồ lô phía sau, không có nghị kỹ lợi dụng con đường, chỉ có thể nhét vào động thiên bên trong. Không có liệu hóa thần sau đó. tại hấp thu động thiên tri môn cải tạo cả tòa động thiên thời điểm tiên lặng như vật chết hoàng thuyền hồ lô có lẽ là đúng lúc lăn đến tức nhượng trong đó lại bị động thiên hình thức ban đầu thăng hoa lực lượng cảm nhiễm mới phát ra dị biến lúc trước cảm ứng đến động thiên bên trong không có phát hiện biến hóa chính là đến từ chính hoàng thuyền hồ lô lại được còn lại tạo hóa chi lực gia trì trực tiếp mọc ra một đoạn đằng mạn có thể quan sát được hoàng thuyền hồ lô đã thu nhỏ một vòng lại còn tại duy trì liên tục trong đó lại qua một đoạn thời gian nên hội triệt để héo rũ đem toàn bộ bản nguyên chuyển di đến đằng mạn biến thành một gốc hoàn toàn mới linh thực có thể hay không biến thành cái tiêu căn tiên đằng bộ dáng. lại kết ra một cái tiên tiên linh căn cấp bậc hồ lô đến liền muốn xem phía sau phát triển nhưng chỉ ít trước mắt nhìn tới khởi điểm không sai tổng so một cái hoàng tuyển hồ lô bỏ không tại nơi đó tới hảo động thiên thành hình tạo hóa con chú thần thức tăng gấp đôi tăng thọ ngàn năm muốn bạch tử thần kiểm kê hóa thần sau đó biến hóa chân nguyên để thăng ngược lại thành rất bé nhỏ không đáng kể một điểm không biết bây giờ trạng thái có thể hay không cùng A-tu atula cổ ma một trận chiến việc cấp bách nhưng là nhanh chóng chữa trị phi kiếm tốt nhượng chúng nó một lần nữa ngự kiếm xuất kích quá khứ trang nghiêm tiếp thật sự khó đối phó tất cả phi kiếm tinh lịch một lần tra tấn không có một đoạn thời gian không tốt trở lại đỉnh phong. Bất quá thật muốn tình huống khẩn cấp, còn có thể sử dụng cực đoan biện pháp, tiêu hao thanh linh chi khí tăng nhanh tiến độ. Toàn bộ hộp bên trong thanh linh chi khí cũng liền đủ hai thanh phi kiếm phục hồi như cũ, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không đánh cái chủ ý này. Bạch Tử Thần đang muốn trở xuống mặt đất, đột nhiên nghĩ đến một cọc sự tình, chính mình không có được mới đại đạo thần thông, hóa thần sau đó tất nhiên sẽ có thiên bẩm đại đạo thần thông, này là mấy vạn năm qua luật thép, cũng không thể bởi vì chính mình hóa thần tay trước cầm hai môn đại đạo thần thông liền tham ô xuống bốn nên thiên bẩm thần thông. Không có thiên bẩm đại đạo thần thông, thiên địa đại đạo ban thưởng đi nơi nào, tổng không có khả năng trực tiếp tán thành mấy khói. Bạch tử thần đem chính mình nắm giữ mấy môn thần thông bí mật chất thi qua một hồi, đều không có biến hóa lớn. Suy tư qua lại, còn là trở lại kiếm đạo chi thân. Xác định thanh đế trưởng sinh kiếm cùng nhất kiếm sinh vạn pháp đều là chiến đấu bên trong bình thường để thăng, không có cái loại này đột ngột nhảy lên thức biến hóa. Trong lòng linh quang hiện ra, tay ngón giữa có kiếm quang lưu chuyển, như là nghe lời nhất đồ trời, nhẹ nhàng hất lên, không thấy tung tích. Nhưng ở thần thức cảm ứng bên trong, đạo này kiếm quang xuất hiện tại 800 dặm bên ngoài một tòa sơn lĩnh bên trong, đem bên trong một khối cự thạch chém thành hai nửa, đất bằng một tiếng sấm xét. Đây mới gọi là có mặt khắp nơi, ngàn dặm bên ngoài, lấy người tính mệnh bạch tử thần trong lòng cung hỷ không có ngờ tới kinh hỉ ở chỗ này chờ chính mình không thể chờ đến đại đạo thần thông cũng tại kiếm ý phía trên làm ra đột phá mới nắm giữ thiên phạt phong chủ cùng kiếm hoàng không chỗ nào không có chân ý nhưng ở chi tiết phía trên lại có chút bất đồng tuy là từ kiếm hoàng trên thân lấy được dẫn dắt lại trải qua tự thân tổng kết mới nắm giữ bản sự lại đi bất đồng phân chi. kiếm hoàng không chỗ nào không có là ở một phiến không gian phía dưới có đồng thời nhiều cái chính mình hướng người huy kiếm tránh không thể tránh mà bạch tử thần kiếm ý càng phù hợp mặt trước ý nghĩa không chỗ nào không có thần thức trong phạm vi chỉ cái nào đánh cái đó thanh hà động bên trong huy kiếm Chín dặm bên ngoài tự có kiếm quang rơi xuống, lại không sẽ suy giảm một kia. Cổ kiếm tu một người một kiếm, dưới bàn chân không rời chảng ngàn dặm bên ngoài kiểu gia, trên thực tế chỉ là luyện hóa phi kiếm, ký thác tâm thần. Lúc sau phi kiếm bay ra, thực đi vào kiểu gia trước mặt, ngự kiếm nhận lấy địch nhân tính mệnh. Trung gian có cái ngự kiếm thời gian không nói, còn có thể bởi vì cự ly sang ngự kiếm, bị người tìm được sơ hở, lấy đi phi kiếm. Chỉ có tại đánh lén phục kích thời điểm, mới có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Cái này ngự kiếm thủ pháp, hiểu rõ thấu triệt sau đó liền sẽ rất thất vọng. Cổ kiếm tu bị dần dần đào thải, ít có người tu tập không phải không có nguyên nhân. xa xa không kịp hiện tại gậy nhẹ ngón tay thật có thể làm đến ngàn dặm bên trong ngay lập tức xuất hiện cùng kiếm hoàng là cùng đầu đường lớn phía trên không một dạng phân tri mặc kệ cách bao xa đều có thể có kiếm quan rơi xuống như thiên phạt phong chủ cấp độ kia cảnh giới đã có thể làm đến người tại thiên phạt phòng, một trưởng trụng chết mấy vạn dặm bên ngoài yêu tộc căn bản không có đảo thoát cơ hội thần thức bên ngoài nên còn có mặt khác phương diện ảnh hưởng ra tay khoảng cách nếu không thiên phạt phong chủ lại cường cũng không đến mức thần thức phạm vi có thể qua và dặm bạch tử thần hơi chút nghĩ lại trong đầu không biết có nhiều ít loại phương án kiếm thu vốn là tiến công cầng thế không nói đến là hắn. cách không xuất thủ đổi lấy ưu thế cũng liền càng lớn. Chương 751, Lạc Kiếm Đỉnh. Chương 751, Lạc Kiếm Đỉnh. Lạng Kha Sơn, trước núi Lạc Kiếm Đỉnh. Vốn là Thanh Phong Tông đệ tử tại ngoại sơn môn đáp Hóng Mắt Đỉnh, chờ Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử rời tới, hai nhà âm thầm phân cao thấp, thường ở chỗ này so kiếm. Chỉ là Thanh Phong Tông đệ tử tuy là bộ tông lấy ra người nổi bật, nhưng luận kiếm pháp, liền xa xa không kịp truyền công kiếm đạo Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử. Những người này, nhưng đều là phá quân tinh quân vào nam gia bắc, từ các nơi tìm thấy đỉnh cấp tiên mẩm, mỗi cái đều là tu luyện kiếm đạo tốt giống. Trong này khẳng định thiếu không được rất nhiều dơ bẩn huyết tinh thủ đoạn. Mỗi lần so kiếm, thanh phong tông đều là bại nhiều thắng ít. Thời gian một lúc lâu, cơ sở đệ tử ở giữa liền nổi lên tranh chấp, lẫn nhau chảo phúng. Ai nhượng bạch lao tổ lấy kiếm đạo dương danh, huynh áp thiên hạ, làm vì tông môn đệ tử không ai có thể kế thừa y bát hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Thanh phong tông đệ tử lại nỉm mai đối diện, vĩnh viễn sống tại quá khứ vinh quang bên trong, không chịu nhìn thẳng vào thái bạch kiếm tông đã hủy diệt hơn vạn năm sự thật. Nhưng tại hôm nay, lạc kiếm đình bên trong không có hai tông đệ tử so tài, ngược lại là ngồi đầy phục sức khác nhau từ bên ngoài đến tu sĩ. Mỗi cái khí tức tính mình, tu vi không tầm thường. Khả đạo hưu, sao là ngươi đến đây? Nhà ngươi thánh tử đâu? Không nhọc đạo hưu quan tâm, bùn tông thánh tử đang vì kiếm quân chuyện vân phó buôn đầu, mới nhượng lao hưu chạy lên một chuyến. Hưu duyên nhất kiến hóa thần kiếm tu, nay cụ lao xương cốt một chút buôn ba tính được cái gì? Vị này kim việt tông trưởng lão mặt như khe ránh, hai mắt trắng thau, toàn thân phong sương, tu sĩ bên trong hiếm thấy lưu lại cái tóc ngắn, căn căn dựng thẳng lên. Lạc kiếm đình bên trong phân biệt rõ ràng thành mấy đống, nhất nhãn có thể nhìn ra đến từ bất đồng tông môn đông vực nguyên anh cấp tông môn, chỉ cần không phải chỉ còn một hơi hoặc tại bế tử quan, toàn bộ đều tại được tin tức phía sau gấp rút chạy đến. lại ra một chút trung bực tông môn động tác nhanh đến đồng dạng đến hiện trường tin tưởng lại qua mấy ngày đem có càng nhiều tông môn đại biểu đến như thế thực sự không có tông môn tưởng bị rơi xuống mặc kệ có thể hay không nhìn thấy quang âm kiếm quân tối thiểu tư thái muốn chuyển ra đến tu tiên giới phía trước bảy ở trên mặt hóa thần liền hoàng pháp thánh quân cùng bảo luân phật đả hai vị một vị truyền ngôn thân chịu trọng thương cần cựu diệu động thiên tụ mệnh một vị thân hợp phật quốc vô pháp rời xa theo một ý nghĩa nào đó tới mà nói vị này quang âm kiếm quân sẽ trở thành đối tu tiên giới lực ảnh hưởng lớn nhất người không ra ngoài ý muốn sau này là năm các phương thế lực đều muốn ngưỡng hắn hơi thở Sở dĩ là ngàn năm, mà không phải là càng lâu, bởi vì tu tiên giới công nhận ngàn năm sau đó quang âm kiếm quân nên có thể phi thăng địa tiên giới. Nếu không giống mặt khắc hóa thần một dạng ở hận cầu sống, thống ngự mấy ngàn năm đều không thành vấn đề. Thừa cũng không gặp phải mời nhà ngươi đi trước đi bảo. Đối thoại người nọ là tới từ đông vực gần đây thế đang thịnh phá pháp tông nguyên anh, trong môn có ba gã chân quân, thu phục đông vực phía sau, mới từ trung vực mới rời mà đến, cùng bản thổ đại tông tự nhiên có không thể điều tiết mâu thuẫn. Kinh lịch vô cùng thê thảm yêu họa, đông vực bản thổ tông môn thế lực sớm liền không bằng mới rời tông môn. Kim Việt Tông làm vì quá khứ Đông Đột duy nhất siêu cấp đại tông một cách tự nhiên trở thành bản thổ đại biểu. Các mặt tu hành tài nguyên phía trên, hai phe đều sẽ phát sinh xung đột. Một bên cảm thấy này là nhà ta quá khứ mạnh khoáng, bên kia hô hào vô chủ chi địa, hưu năng giả trước khai phá. Có thể vào lạc kiếm đỉnh người đều là Nguyên Anh dẫn đội, bằng không thì liền tính bản thân là Nguyên Anh cấp tông môn cũng không có tư cách tiến vào trong đỉnh. Vài mẫu vương lạc kiếm đỉnh có thể dung nạp không như thế nhiều tu sĩ, có càng nhiều kết đan tu sĩ đều nghỉ ở càng xa chỗ. Từ mấy ngày trước đến hiện tại, tu học tại núi phía trước tông môn càng ngày càng nhiều. nhưng được cho phép tiến vào đến nay chỉ có thái bình tông cùng đại đồng quân đại biểu còn lại tông môn đối xử như nhau một mực bị tự tuyệt ở ngoài cửa chỉ là mọi người đều không dám ly khai thành thành thật thật thủ xem có thể hay không tiến hành đám tiếp theo triệu kiến hóa thần kiếm tiên ai sớm biết rõ ta năm đó nên đến đầu lạng kha sơn hiện tại chính là hóa thần cấp tông môn đệ tử có vị thân hình không cao chắc lịch to lớn tu sĩ nhỏ giọng cùng bên người đồng bạn nghị luận bên này đã đến lạng kha sơn kéo dài sơn mạch rời sơn môn cửa vào đâu chỉ mời dặm các nhà tông môn hậu bối đệ tử đều ở tại này phiến có lẽ nửa đường chết yểu liền hôm nay thành tựu đều không đi đến đâu không nên mỹ hóa chính mình không đi qua con đường nói tiếp người này kết đan hậu kỳ tu vi, hiện tại đám này trúc cơ đệ tử bên trong vô cùng dễ làm người khác chú ý, theo lý cái này thực lực sớm có thể đi lạc kiếm đỉnh bên ngoài trước nhất bên một vòng. liên tính không có tông môn bối cảnh tán tu, cũng không đến mức luân lạc tới cùng trúc cơ đệ tử đến đoạn vị trí. Tiền bối nói cực đúng, trước đây ít năm lạng kha sơn phía trên đệ tử chết hơn phân nửa, ta năm đó thực đi theo thanh phong tông khải linh chấp sự ly khai, có hay không mệnh sống đến hôm nay đều là chưa biết. hiện tại tông môn đối đai ta không tệ, tu luyện bên trong các loại tài nguyên không có ngắt qua. bây giờ lại chuẩn bị tốt một phần kết đan linh vật chỉ chờ trúc cơ viên mãn liền đi hối đoái trúc cơ tu sĩ nói thành thật hóa thần cấp tông môn đệ tử quang hoàn nhìn xem trói mắt nhưng chưa hẳn liền có một nhà nguyên anh tông môn có thụ coi trọng đệ tử đến thoải mái tiền bối vì sao không hướng tiền đến nơi này đều là chúng ta loại này tiểu bối cùng với không thành khí hậu tán tu chờ địa phương cách trung tâm quá xa ta muốn bãi phòng kiếm quân nhưng xem địa bộ này liền tính chen đến đằng trước cũng là vô phí như vậy nhiều nhà nguyên anh tông môn ngăn ở đằng trước nào có thông truyền cơ hội chờ lâu mấy ngày chờ đám người tán chút lại đi đầu danh thiếp tiến kết đan tu sĩ thân hình cao lớn trên lưng nhau kiếm mặc màu đất pháp y một mạc đê điều ách tiền bối đã có nhiều vị chân quân cầu kiến nhưng liền các thương láo tổ đều không có gặp đều còn tại đau khổ chờ đợi ta đoán cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn thấy bạch lao tổ vài tên đệ tử khiến quân bản thân chưa hẳn có tâm tư phản ứng chúc cơ đệ tử trong nội tâm đã ở hoài nghi đối phương trước kia đến cùng có hay không làm qua công khóa Liên tính đến từ xa nhất khu vực cũng không nên nói lời nói như vậy thoát ly thực tế hắn lời này cũng bị bản thân trưởng bối nghe qua chỉ hội cười nhạo người này si tâm vọng tưởng nhận không rõ địa vị cao thấp vô sự ta tự có biện pháp kết đan tu sĩ tràn ngập tự tin giống như căn bản không có đem đằng trước lời nói nghe đi vào chúc cơ đệ tử đành chịu lắc đầu đang muốn lại nói những thứ gì từ lạng kha sơn sơn môn bên trong đi ra mấy người đến hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cách quá xa chỉ có thể xa xa nhìn đến nhân hình liền là vị nào đều phân không rõ Tiên bối đoán chừng là thanh phong tông đệ tử đi ra ngài có hay không đồng môn tại đằng trước ồ người đâu xoay người lại phát hiện trò chuyện được đang hăng say tên này kết đan tu sĩ mất đi tung tích tổng không có khả năng thực đi bãi phòng quang âm kiếm quân a năm Lạc kiếm đình tất cả mọi người đều một phiến xôn xao ánh mắt thống nhất tề tụ từ sơn môn bên trong đi ra chính là đại đồng quân cái kia quần tu sĩ đi vào đã có nửa ngày thời gian bị đưa ra cũng bình thường chẳng lẽ còn muốn tại lạn kha sơn bên trong trường kỳ làm khách không thành chỉ là cái này mấy người toàn bộ đều sắc mặt bầm đen trời u ám mỗi cái thất hồn là phách giống chịu đến cực lớn đã kích đối mặt quen biết tu sĩ bắt chuyện tựa như không có nghe đến không có làm ra bất luận cái gì đáp lại trung gian tiên kia mặt như quan ngọc tu sĩ đi tới đi tới lại một bước lảo đảo thiếu chút nữa trọng tâm bất ổn đem chính mình cho thế buồn cười, còn dám tới cửa bãi phỏng, thực cho rằng hai kiện hạ lệ có thể nhượng kiếm quân quyền các ngươi làm xuống sự tình. cùng ngươi hợp yêu, ý đồ công chiếm lạng kha sơn, tạo thành rất nhiều thành phong tông đệ tử chết đi. chỉ riêng điểm này, cũng đừng nghĩ tại kiếm quân chỗ ấy được kết cục tốt. kim Việt tông kha trưởng lão nhưng không sợ đại đồng quân trả thù, tông môn địa bản cùng đại đồng quân thế lực phạm vi cách quá xa, căn bản không có khả năng bị ảnh hưởng. còn là cẩn thận chút, quay đầu lại kiếm quân giành tay, liền đem đồ bảo đại đồng quân cho diện. lời nói này vang dội, đại đồng quân vài tên đại biểu đi càng nhanh, thân hình vội vàng. lạc kiếm đỉnh bên trong thật nhiều người mạnh mẽ biến sắc. hiện nhiên là cùng đại đồng quân ám thông có khoản, chỉ sợ là bị liên lụy đến. Hóa thần kiếm tiên lực uy hiếp, không có người có thể bỏ qua, Vẹn vẹn là một loại khả năng tính suy đoán, có thể lượng tu tiên giới tông môn tâm thần không chừng đừng nhìn bây giờ đại đồng quân hùng hực khí thế, tựa như tụ lại vô số tu sĩ, tại trung vực đem đạo đức tông bên ngoài tất cả tông môn đều đặt ở dưới chân. Yêu Liên quá khứ mấy đại siêu cấp đại tông, tại đại đồng quân trước mặt đều muốn tránh đi mũi nhọn, đóng cửa phong sơn, đối sơn môn mấy trăm dặm bên ngoài thảm trạng nhìn như không thấy. Nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân, còn là không có hóa thần lão tổ xuất hiện, mới cho đại đồng quân không thiết thực tưởng tượng. Chỉ cần có hóa thần đại năng ra tay, đều không cần đích thân tới, chuyên ra tiếng gió có thể nhựa phần lớn tường đầu thảo đổi cờ đổi một cờ. Cái gọi là Tứ Đại ẩn tông đều có đại chân quân tọa trấn, là đại đồng quân trọng yếu nhất dựa vào. Nhưng ở lấy chiến lược xưng hùng quang âm kiếm quân trước mặt, cùng phổ thông tu sĩ lại có thể có bao nhiêu khác nhau? Có thể sống bao lâu? Thuần túy xem bọn hắn tại kiếm quân trong mắt giá trị, có đáng giá hay không đi hao tổn thỏa nguyên. Nhưng ta nghe nói, Tứ Đại ẩn tông bên trong cũng có vị hóa thần, hai bên ai thắng ai thua còn chưa thể biết đâu. Có gã cao gầy nguyên anh không nhìn nổi kha họ trưởng lao xuất đầu, mở miệng phản bác. Ngưu lại tới một gã hóa thần. đại đồng quân những năm gần đây biên tạo sau lương cự phách cố sự đều nhanh một khối ngọc giản đều sao chép không hết kha họ trưởng lão chẳng thèm nó tới dường như cái đề tài này không đáng một bác bỏ nhìn tới thái bình tông cùng kiếm quân quan hệ mật thiết sớm đi vào một cái thời gian đoạn này sẽ đều không có đi ra bốn bình thường năm đó hai tộc đại chiến thời bão huyền đạo nhân giúp đỡ quang âm kiếm quân ngăn cản một kích tình cảm tự nhiên không giống bình thường ngươi đừng xem những năm này thái bình tông có chút thế yếu trải qua này một lần lập tức liền muốn một lần nữa tốt lên tới có vị tin tức linh thông mềm mại nữ tu giao lưu chính mình tình báo chư vị đồng đạo sư tôn vừa tân hoa thần trong tay sự vụ quá nhiều vô pháp thu xếp công việc bất chút thì giờ từng cái tương kiến các vị hạ lễ đã thu được thập phần cảm tạ mã nhược hy đi ra tới nhẹ nhàng tuyên bố cái này đắc tội người tin tức bên ngoài nguyên anh chân quân vượt qua hai tay số lượng đại biểu đông vực tất cả nguyên anh tông môn còn có bộ phận đến từ trung được thế lực tại chờ mấy ngày sau như cũ nói là không tiếp thấy liền không tiếp kiến sạch sẽ lưu loát phóng đại trước kia khả năng còn có thể tại trong nội tâm bên cân nhắc có hay không sẽ đối tông môn tạo thành ảnh hưởng bất lợi nhưng sư tôn đều đã hoa thần hành sự tiểu ít đi rất nhiều cố kỵ nàng mã nhược hy Hóa Thần Kiếm Tiên đệ từ đi chuyển, thân phận quý không thể nói. Hiện nay là đổi thành những này tông môn đến phòng đoán chiếu cố nàng tâm tình ý tưởng, mà không phải là điên đảo qua tới. Mã Nhược Hi cảm giác lại trở lại khi đó Đông Trinh Đại quân bên trong, trên giới tất cả mọi người đều bưng lấy chính mình tình huống, thậm chí còn hơn cái trước. Dù sao lúc kia Quang Âm Kiếm quân tuy là danh tiếng đang vượng, đến cùng chỉ là một gã đại chân quân, tiềm lực chưa thực hiện. Lúc này trở thành hóa thần, chính là xác định muốn viết tu tiên giới lịch sử mới thiên trương nhân vật, liền tính lại không thừa nhận tu sĩ cũng không có cách nào gạt bỏ. Sao dám nhượng chúng ta điểm này việc nhỏ chậm trễ bạch lão tổ? ảnh hưởng đối phó a tu la cổ ma chúng ta nhưng liền đúc thành sai lầm lớn bù tông đã ở bản thân trên địa bàn thúc đẩy quang âm thông bảo ngày hôm trước lại mua sắm giá trị 300 vạn mai tiền tệ chuẩn bị lại nhiều bao trùm đến hai châu khu vực kha họ trưởng lão hợp thời khoe thành tích cái này 300 vạn mai quang âm thông bảo nghe con số khổng lồ kỳ thật sẽ cùng một mai nửa cực phẩm linh thạch dạng này vừa nhìn sẽ không như vậy dọn người hết lần này tới lần khác mà khắc tông môn chấp hành hiệu suất không có kim việt tông nhanh công lao đều bị hắn một nhà bể ngoài đi tốt, quý tông công tích ta nhất định sẽ hướng sư tôn phản ứng mãi nhược hy đương nhiên rõ ràng chính mình sư tôn đối thúc đẩy quang âm thông bảo coi trọng trình độ, cũng không tiếc khích lệ, có thể dẫn tới mặt khác tông môn nói theo, tại này bên trên tăng lớn lực độ, cái kia không thể tốt hơn, nàng thậm chí đã tại cân nhắc, có hay không muốn lưu lại kim việt tông trưởng lão, mời vào sân môn, làm cái làm gương mẫu, sư tôn có lẽ không rảnh thấy hắn, nhưng mời các sư bá lộ diện, cũng coi như cho kim việt tông mặt mũi đây đối với quang âm thông bảo mở rộng, có thật lớn chỗ tốt, Đạo hữu, ta nghĩ cầu kiến mạch lão tổ, mong rằng hỗ trợ thông truyền. một đạo thanh âm đột ngột vang lên, người này một thân màu đất trường bảo, đứng ở lạc kiếm đỉnh bên ngoài, chính là tên kia kết đan hậu kỳ tu sĩ. lung tung, chính là kết đan cũng tới thêm phiền. Chính là, cũng không suy nghĩ kiếm quân một ngày trăm công làm việc, trên thân trọng trách có nhiều trọng. Nào có rảnh tới đón thấy bọn ngươi tiểu tu, chậm chẽ trừ ma đại kế. Chính chủ còn không có lên tiếng, là kiếm đỉnh bên trong nguyên anh trước hết nhịn không được, nhao nhao quát lớn lên tới. Bọn hắn trong nội tâm muốn liền có hỏa, không chỗ phát tiết, vừa vặn có cái kết đan tu sĩ đụng lên cửa, đâu còn không thành nơi chút giận. Vị này bằng hữu, ngươi tưởng bái kiến sư tôn lời nói chờ sau này hóa thần đại điện a Sắp tới thật không có thời gian tiếp kiến. Mã Nhược Hy nhanh chóng mà đánh giá nhất nhãn, từ chối nhã nhận người này. kết đan hậu kỳ tu vi ngược lại là không sai một thân khí tức trầm trọng trầm ổn tựa như một tòa núi cao hành tại bên kia nghĩ đến là tu tập hành thổ công pháp làm ra đan luận cũng cùng cái này phương diện có quan hệ nhưng nếu như liền cảnh giới này tu sĩ đều muốn phóng vào cái kia tại tràng tối thiểu có sáu bảy chục người thỏa mãn điều kiện bạch tử thần không cần làm mặt khác sự tình liền chuyên làm tiếp kiến công tác hảo ta đến từ nam vực là ngũ hành môn hậu thổ phong cụ tùng thạch cùng bạch lao tổ gặp mặt qua nhìn đến mã nhược hy quay người muốn đi cụ tùng thạch nhanh chóng hô lên ngũ hành môn chưa là tông liền cái nguyên anh đều không có ở đâu ra ra mặt cầu kiến kiếm quân Phá pháp Tông Nguyên Anh bị Kim Việt Tông đè ép một đầu, tâm tình có chịu? Nhìn xem lại nhại cụ Tùng Thạch sinh ra một cổ không hiểu độ hỏa, ngay cả ta đều không có tư cách cầu kiến, ngươi tại bên này dài dòng những thứ gì? Tương tự loại này tâm tính, Phá pháp Tông Nguyên Anh lấy tay một chảo, liền lấy cầm nã thủ thần thông bắt được cụ Tùng Thạch. Rốt cuộc là cố kỵ tại Quang Âm Kiếm Quân Đạo tràng phía trước, không hào giết sinh thấy máu, khắc chế hạ thủ nặng nhẹ, chỉ là đem cụ Tùng Thạch cầm xuống, ăn chút da thịt đau khổ, không đến mức lưu lại nội thương. Thủ hạ lưu tình, mãi nhược hy vội tê nàng nhập môn tuy ngũ hành môn danh tự như cũng lại quen thuộc mất quá. cái gì nguyên anh tông môn đều không kịp nhà nó tại thanh phong tông trong lòng trọng yếu trình độ gia lông chương 752, trăm ma tung tới gần chương 752, trăm ma tung tới gần hóa thần tông môn điều lệ chế độ khoa nghi thể thức đều có bất đồng những cái kêu bảng môn ma đạo rất nhiều đều lung tung sử dụng cũng không để ý liền lấy đơn giản nhất tế thiên cầu phúc mà nói nguyên anh tông môn chỉ có thể dùng đến hoàn triện hóa thần tông môn mới có thể sử dụng kim triện tổ sư thánh đản giải ách ngân hai muốn cử hành trai tiếu hoạt đậm lúc chỉ có hóa thần tông môn phương có thể dùng tới la thiên đại tiếu dạng này cấp cao nhất khoa nghi còn có cung điện hình dạng và cấu tạo từ bạch tử thần hóa thần lên, Thanh Phong Tông chủ điện có thể xây dựng tam trọng tử mẫu huyết, mặc dù hắn sau này không tại, cũng có thể lưu truyền xuống. Truyền thừa có thứ tự tu sĩ vừa nhìn, có thể biết rõ nhà này tông môn xuất hiện hóa thần đại năng, nội tình bất động. Còn có chế thức pháp bảo, tông môn lớn trường, phủ lục quy cách, bậc thang bộ số, tiếp khách thủy thú. Cần muốn biến càng địa phương rất nhiều, nhưng không phải chốc lát ở giữa có thể làm đến. Hiện nay càng ngày càng nhiều tông môn không quan tâm cái này, vừa khuôn luật uy nhưng Thanh Phong Tông từ trước đến nay tự xưng là đạo môn chính tông, một mực là nghiêm khắc tuân thủ khoa nghi quy tắc. Bây giờ tông môn có hóa thần lão tổ, tự nhiên muốn toàn bộ đều đổi nay là một hạng đại công trình còn phải lật xem cổ tịch không thể có đinh địa phạm sai lầm địa phương cù sư minh nguyên lai kiếm pháp của ngươi còn được qua sư tôn chỉ điểm sau đó có rảnh có thể giao lưu một phen hành tẩu tại lạng kha sơn bên trong mãi nhược hy nghe cụ tùng thạch tự mình giới thiệu rất có hứng thú nói ra nơi nào nơi nào ta tại kiếm đạo phía trên tư chất u rốt có phụ bạch lao tổ chỉ điểm phía sau lại đem trọng tâm chuyển di đến mặt khác phương diện mã sư mỗi kiếm tiên chuyển nơi nào là ta có thể so mà vượt ra Cụ tùng thạch liên tục khoác tay ôn lương kiếm cùng ngược lại cùng thô khoáng bề ngoài hình thành tương phản túi đầu đấy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ hiện nhiên đối không thể đem kiếm đạo kiên trì đi xuống dưới có chút không bỏ ngũ hành môn bên trong không ai có thể dạy bảo cũng không tinh diệu kiếm pháp truyền thừa chỉ có thể ôm lay bỏ qua chuyên tâm đi tu cái kia đại ngũ hành tịch diện thần quang cũng may năm đó bạch tử thần nam vượt một chuyến giúp đỡ ngũ hành môn giải quyết nhiều cái đối đầu thật to mở rộng phát triển không gian ngũ hành môn cảnh ngộ so mấy trăm năm trước sống khá giả quá nhiều mới đủ tất cả lực đề cử cụ tùng thạch đi đến hôm nay cái này niên kỳ tu luyện đến kết đan hậu kỳ đã là ngũ hành môn ngàn năm qua cách hóa anh gần nhất một vị cụ sư minh lần này là vừa du lịch đến nông Mã Nhược Hy chỉ biết bạn thân cùng xa tại Nam vực Ngũ Hành Môn là huynh đệ tông môn, đồng ký liên trì, nhưng cụ thể nguyên do bọn hắn cái này bối đệ tử đã biết rất ít. Lại tuổi trẻ chút, thậm chí sẽ nghi hoặc, vì sao Đường Đường Bắc vực đệ nhất tông cùng với Nam vực một nhà kết đan tông môn cùng nhau chống coi, căn bản không thành nam nhau. Đóng giữ tại Quý Tông đệ tử nhiệm trọng tận, chết ở đảm nhiệm phía trên không có về tông, ta vừa gặp gặp gỡ bình cảnh đi ra ngoài du lịch liền mang theo tân nhân đi nhậm chức. Trở về thời điểm nghe nói Bạch lão tổ trở về, liền tưởng đến đây tiếp kiến một phen, không ngờ đúng lúc gặp gỡ lão tổ hóa thần. Cú tung thạch ôn nu nói, thực ra là ngũ hành môn ngoại phái đệ tử Ham Hát Sơn bên kia tu luyện hoàn cảnh, không chịu trở về ngũ hành môn, liền tìm các loại lấy cơ nghỉ lại không đi. Chờ đến đời tiếp theo ngoại phái đệ tử đều đến Hát Sơn, như cũ không chịu nhường nhịn, hai người vạch mặt não vô cùng khó coi. Bực này xa xứ sai sự, tại quá khứ thuộc về khổ sai việc cực, được đề cao phụ cấp mới có người nguyện ý nhưng theo thanh phong tông thực lực càng ngày càng cường, cái này chức tư liền thành nhất đẳng bánh trái thơm ngon. Tại quá khứ ngoại phái đệ tử đều hưởng thụ đối phương trưởng lão đại ngộ, có thể lĩnh hai phần đồng Theo thanh phong tông bên này trưởng lão đại ngộ càng ngày càng cao. Tinh đệ tông môn chú phái đệ tử Đồng lộc đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Ngũ hành môn đệ tử từ thanh phong tông dẫn tới Đồng lộc là bản thân tông môn gấp 10 lần không chỉ. Hắc sơn chỗ ấy còn có thể càng dễ dàng mua được các loại linh đan diệu dược, tu hành tài nguyên, thậm chí tu luyện bên trong nghi nan đều có thể càng nhanh giải quyết đồng dạng tu vi, có thể lẫn nhau thảo luận câu thông đệ tử nhiều vô số. Tự liên do xét được cơ hội hướng kết đan chân nhân thỉnh giáo, xem đại ngũ hành môn đệ tử phân thượng bình thường đều sẽ không cự tuyệt đủ loại so sánh phía dưới. Ngoại phái chế độ nhận lấy thật lớn tiêu chiến, rất khó lại nghiêm khắc chấp hành sùng dưới. Cưu Tung Thạch này trở về Hắc Sơn chỉnh đốn nội vụ, đệ nhất nhậm không tuân theo quy định đệ tử đã bỏ mình tại Hà Gian quận lưu lại một chi mấy trăm người gia tộc hậu duệ. Lại qua trăm năm, đoán chừng đều muốn thành hàng thật giá thật lương quốc bản thổ tu tiên thế gia đệ nhị nhậm không tuân theo quy định đệ tử tự giác tại nhiệm thời gian, bị đằng chức vị này chiếm đi không ít, đồng dạng trăm phương ngàn kế lưu lại, làm ra đống lớn không tuân theo quy định thủ đoạn, thậm chí mời người tại trên đường mai phục tập kích đời tiếp theo đồng môn, chỉ vì nhượng người kế nhiệm vô pháp đúng hạn đến Hắc Sơn, mà cha rõ sau đó. Vừa nhậm chức không có vài năm đệ tam nhậm đệ tử cũng không quý củ, lấy vị cùng thanh phong tông trưởng lao thân phận, bên ngoài giả danh lừa bịp Lừa gạt tán tu cùng thế gia đệ tử, lấy có thể làm được trong tông quan hệ, bán ra ngoại môn đệ tử danh ngạch làm lý do, lừa gạt linh thạch gần trăm vạt hối. Thanh phong tông chấp pháp điện sớm nắm giữ chứng cứ, bởi vì người này thân phận đặc thủ, chỉ là tạm làm vòng cấm không có tiến thêm một bước xử lý. Cù tung thạch tức dẫn phát lên chỉ quan, trước tự đào tiền túi, bổ sung lên thiếu linh thạch. Lựa gạt đến linh thạch rất lớn một bộ phận đã bị đệ tam nhậm đệ tử tiêu xài không còn vô pháp truy hồi đem tên này đệ tử lĩnh về chú địa phía sau một trưởng phế đi người này khí hải đan điện ném ra doanh địa tự sinh tự diệt lại đem đệ nhất nhậm đệ tử hậu nhân bên trong tất cả tu tập ngũ hành môn công pháp tu sĩ phía cụ căn cơ đốt đi trong tộc địa tịch. lưu lại nhà này tu sĩ thế trên mặt đất khóc giống tiêu diên tựa như nên đón tận thế đệ nhị nhậm đệ tử thì là đưa một hạt tuyệt khí đang đi qua đêm đó liền truyền đến hắn phục đan tự sát lưu lại một phong sám hối di thư tin tức lấy ngoan lệ thủ đoạn chỉnh lý ngũ hành môn đệ tử tại hắc sơn loạn tượng phía sau. cư tùng thạch mới đi vòng đông vực trong lòng đã hạ quyết tâm sau này muốn cải biến chính sách nếu không lại nghiêm khắc pháp lệnh đều chỉ có thể trị ngọn không trị gốc sự quan đại đạo ai có thể nhẫn cái này trung gian quay lại chưa đủ vì ngoại nhân nói hắn tự sẽ không hướng mã nhược hy đề cập tại thanh hà động phía trước đợi một chút tựa hồ là thu được hồi phục mã nhược hy mới giơ lên chân bước vào cư tùng thạch mắt nhìn thẳng nhắm mắt theo đôi đáy lòng khó tránh khỏi thần trương lên tới năm đó chạm mặt bạch lao tổ là nguyên anh chân quân nhưng cuối cùng tại có thể đuổi theo trong phạm vi bây giờ thoáng một phát thành hóa thần đại năng liền tính nằm mơ đều không dám làm như vậy lớn mật Ngũ hành môn các thời kỳ đệ tử lớn nhất tâm nguyện bất quá là lại ra một vị nguyên anh chân quân đem tông môn sửa về ngũ hành tông. Thực tế là nghe nói trung vực cũng có một nhà lấy ngũ hành pháp thuật sở trường tông môn đồng dạng gọi cái này danh tự cũng là lại chờ một vị trời dáng tử vi tinh đến nhất cử sông lên nguyên anh tông môn. Một khi bị người chiếm đi ngũ hành tông danh hảo liền tính sau này có đệ tử hóa anh thành công cũng vô pháp lại dùng chỉ có thể thay tên cái này lượng ngũ hành môn như thế nào không đội túi đầu không biết đi vài bước trong tầm mắt xuất hiện một vị chỉ tới người bên hông tiểu nữ mọc ra một thanh tỏ rằng ngây thơ đáng yêu theo ta đi thôi chủ nhân đang cùng người tán gấu đã xin chỉ thị qua. Thiếu nữ vốn ngồi sồn một khối ngọc thạch phía trên, nhìn thấy người tới nhảy xuống tới, tại đằng trước nhún nhảy một cái rất đường. Cù Tùng Thạch không dám hỏi nhiều, cách gần đều có thể cảm nhận được thiếu nữ trên thân uy thế như đại dương giống như, có thể nhẹ nhõm đem hắn lật úp. Minh Bạch vị này nhìn xem không chớp mắt thiếu nữ, thực ra là một vị khủng đố nguyên anh tu sĩ. Lại đi ra mấy giảm, thông qua một tòa khoảng cách ngắn truyền tống trận, rốt cục đi tới chỗ mục đích điện phía trên ngồi hai vị tu sĩ, đều nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhưng Cù Tùng Thạch còn là nhất nhãn nhận ra vị nào là bạch lão tổ, phù phù một chút quỳ xuống. Ngũ hành môn học sau tiến cuối Cụ Tùng Thạch, khấu kiến lão tổ. khác một vị tu sĩ thanh giật xuất trần phong lưu phong khoáng nhưng thân thể chỉ có non nửa bên ngồi ở trên ghế vĩnh viện hơi hơi như người lấy bày ra đối người bên cạnh tôn trọng ai chủ hai thứ một chút rõ ràng muốn nói hình dạng còn lại vị kia chỉ có thể coi là tuân tú thanh nhã mỹ mạo xa xà không kịp người trước nhưng khí chất nổi bật tựa như một thanh sắc bén nhất phi kiếm cắm tại trên mặt đất bất luận bên cạnh có bao nhiêu người đều là đám người bên trong tiêu điểm cu tùng thạch cách thật xa lại không thể dùng thần thức bắt nhìn nhất nhã chỉ có thể nhìn ra những ngày nội dung cẩn thận hồi ức đối chiếu phía dưới bạch lao tổ cùng năm đó đến ngũ hành môn lúc cơ bản không thay đổi. chỉ là hai đầu lông mày càng thêm thành thục tăng thương chút, cù tung thạch, ta nhớ do ngươi hậu thổ chân nhân đệ tử không có nghĩ đến đã kết đan, chỉ cần hóa thần tu sĩ nguyện ý, liền hai đồng lúc ký ức đều có thể đơn giản tái hiện, dù là khi đó chỉ là kinh hồng thám nhìn. bạch tử thần nhìn thoáng qua, cười cùng một bên phan sư chân nói ra, ngũ hành môn cùng nhà ta đồng khí liên trì, lẫn nhau có viện thủ ngàn năm, giao tình xoa sâu, ngang qua hai vực, không bởi vì lợi ích mà mình cùng nhau trông coi, thật sự là gọi người diễm mộ. phan sư chân lý giải không được thanh phong tông là như thế nào làm đến có thể cùng một nhà kết đan tông môn lẫn nhau làm minh hữu. từ nam vực đến bắc vực dạng này xa xôi khoảng cách căn bản không có khả năng trợ giúp đúng chỗ nhưng xem bạch tử thần thái độ liền minh bạch nên như thế nào mở miệng sư chân trước xuống dưới a ta cùng ngươi nói trước trở về thông chuyển trung vực các tông nhượng bọn hắn an tâm một chút chớ vội đại đồng quân vì bản thân chi tư đánh lại công danh hào làm loạn tu tiên giới khiến cho vô số ba tánh trôi giạt không nơi nương tựa cửa nát nhà tan chết thảm tu sĩ có thể nhượng tế thủy mặt sông trong vòng một đêm tăng lên mấy trượng hoàn toàn chính xác việc gác thao thiên xem lại người đến là phan sư trần phân thượng bạch tử thần nhiều lời hai câu bất quá cổ ma nguy cơ lửa xém lông mày tại giải quyết a -tu -la cổ ma phía trước ta sẽ không đối đại đồng quân ra tay ta muốn tu tiên giới tất cả lực lượng đều nhất trí hướng ra ngoài vạn sự lấy thanh trừ ma thai làm đầu a tu la cổ ma những nơi đi qua bất luận cái gì sinh linh đều sẽ chịu ma khí xâm nhập chuyển biến thành ma vật lúc trước mấy mà đã thành tử địa tự nhiên ít có ma vật nhưng đến trung vực chỉ lộ diện một lần liền tạo thành hơn vạn muôn hình muôn vẻ ma vật thập phần khó giải quyết bạch tử thần xem chừng liền tính chính mình có thể kéo a tu -la cổ ma lại chờ hoàng pháp xuất quan trùng trừ này liêu quá trình bên trong không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ trở thành ma vật cái này cái thời điểm những cái kia tông môn thế lực có thể đưa đến rất lớn tác dụng cho nên hắn sẽ không cho phép hầu như nắm giữ trung vực lớn nhất tu sĩ đội ngũ đại đồng quân lâm vào nội chiến nghiêm trọng suy yếu tu tiên giới bình quân thực lực tối thiểu tại cái này thời gian điểm không được minh bạch ta trở về phía sau sẽ đem kiếm quân ý tứ hướng bọn hắn truyền đạt minh bạch nghĩ đến tại kiếm quân chỉ dẫn phía dưới mọi người đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn thành công kết thúc cái này phân loạn thế gian phan sư chân đứng dậy hành lễ chậm rãi lui ra đại điện người sư phụ còn có thanh mục hắc thủy hai vị đạo hữu bây giờ như thế nào bạch tử thần rất mừng rỡ có thể nhìn thấy cố nhân đến cái này nhượng chính mình đối quá khứ xa cách tan vỡ cảm giác có thể nhẹ chút tựa hồ lại trở lại cái kia vì một mai trúc cơ đang lật qua lật lại lo lắng thiếu niên sư tôn tại ngài rời đi không có vài năm sau bệnh cũ phát tác tại động phủ bên trong đột, đột mất thanh mục chân nhân tại 60 năm trước tọa hóa hát thủy chân nhân thì là hơn trăm năm trước vì không để lại kết lối cưỡng ép khởi sướng trùng kích nguyên anh cuối cùng tại thiên kiếp phía dưới không thể chống qua đạo thứ năm thiên lôi cù tùng thạch thần sắc bã mấy vị trưởng bối mất đi phía sau ngũ hành môn kết đan tu sĩ mất đi rất nhiều phía sau đệ tử phát triển tốc độ còn không đủ bổ sung lên chỗ khuyết đều tọa hóa ư nhân sinh thật như thời gian qua nhanh thời gian dễ dàng trôi qua bạch tử thần đột nhiên nghe việc này còn có chút tâm tình xa suốt thực tế là nghĩ đến thanh mục hát thủy hai người không tiếp tính mệnh gấp rút tiếp viện thanh phong tông thiếu chút nữa đem tính mệnh đều nhét vào hát sơn cùng hắn từng có một đoạn kinh tâm động phách dắt tay giết địch cố sự là hắn trưởng thành trên đường rực rỡ tươi đẹp một tờ lại qua bao lâu đều có thể rõ ràng nhớ rõ mất quá ngẫm lại cũng đúng chỉ cần không thể hòa anh lấy hai vị tuổi tác đích thật là đến trạm sao không đến thanh phong tông tìm ta còn có thể tìm chút riêng dược. bạch lao tổ đối bản môn đã có đại ân sao dám vô độ yêu cầu thanh mục trưởng lao thọ trung phía trước còn tại nói ngài trừ ma thần đàn cho hắn thật sự là lãng phí liền hóa anh bóng dáng đều không có gặp nên dùng tại cảng có tiền đồ tu sĩ trên thân cù tùng thạch biết rõ chính mình tại bạch tử thần trước mặt không có gì sức nặng liền chọn mấy vị tiền bối trọng điểm mà nói một mực chưa từng nhờ vả thanh phong tông ngũ hành môn cũng có chính mình suy tính hai tông bây giờ thực lực mất cân bằng nói cùng nhau trông coi còn không bằng nói là đơn phương diện viện trợ ngũ hành môn một cái kết đan cấp tông môn dựa vào cái gì đối đã có được hai vị đại chân quân thanh phong tông đưa đến tác dụng lại thâm hậu tình nghĩa đều chịu không được nhiều lần tiêu hao liền tính ngũ hành môn buông tha tự tôn tâm kéo xuống mặt cũng sẽ lo lắng hai tông khó được tình cảm tại lần lượt cầu trợ bên trong hao tổn dùng hết thực tế chờ bạch tử thần cái này bối nhặt ra thanh phong tông phía sau trưởng sự trưởng môn nhưng sẽ không đối ngũ hành môn có đặc thù tình cảm cho nên thanh mục chân nhân tại lâm trung giao đái không nên tùy tiện bấy rầy quang âm kiếm quân, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt cầu trợ một hồi liền hảo ví dụ như ngũ hành môn có đệ tử sắp sửa hóa anh thiếu tài nguyên hoặc là tông môn tao ngộ hai hoàng lập đầu mới là vận dụng cái này tấm áp chủ bài thời điểm nếu như đến Ngay tại lạng Kha Sơn chờ lâu vài ngày, thuận tiện nhượng ta tra một chút người kiếm pháp có hay không lưu bước, ta nhớ rõ người năm đó kiếm pháp nhưng là linh khí mười phần. Bạch tử thân lại chọn lấy mấy vấn đề, cụ Tùng Thạch trả lời đều nhượng hắn rất hài lòng. Lại nhìn hắn tu vi, có thể ở ngũ hành môn nam vực cái kêu hoàn cảnh bên trong tu luyện đến kết đan hậu kỳ đã rất không dễ dàng. Làm cái so sánh, mã nhược hy tu luyện điều kiện hơn xa cụ Tùng Thạch gấp mười 10 gấp trăm lần, cảnh giới phía trên lại không dẫn đầu nhiều ít đủ để thấy Cụ Tùng Thạch Thiên Phú căn cốt cùng đánh xuống căn cơ, đều làm đến hắn điều kiện này, phía dưới tận khả năng hoàn mỹ đưa tay treo một đạo khiên cơ cấm pháp thần niệm tại cụ Tùng Thạch trên thân, mới nhượng hắn rút đi bốn. Quang Âm kiếm quân hóa thần dự nguyện, A tu la cổ ma hiện thân đại ly, gặp nạn chính là rèn thể thánh địa đại Nhật Thánh Tông. Cũng may bước này xuất hiện hóa thần siêu cấp đại tông, trong tông tự có chuẩn bị tốt ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp, tại cổ ma khóa định không gian phía trước đưa đi vài nhóm đệ tử. Theo ma vân hành xuống, đại Nhật Thánh Tông trên dưới lâm vào ma vực, mây đen che trời. Chương 753. Nhiên Luân Hoa, Thiếu Hoa Thảo. Chương 753. Nhiên Luân Thiếu Hoa Thảo. Tháng 5, Đại Hạn Đại Nhật Thánh Tông Di chỉ phía trên ma nhân sinh loạn, tứ tán giết chóc, phá tan nhiều tòa thành trì. Lân cận các nhà tông môn bảo vệ chặt môn hộ, thích tu, lôi tu các loại công pháp đối ma nhân có khắc chế hiệu quả tán tu giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Biết tay khu ma tinh lọc pháp thuật, đều có thể ở đại tông bên trong hôn đến vị trí, có phần cơm ăn. Về phần cùng trừ ma tinh lọc có quan hệ linh tài càng không cần nói, cao vị tiếp tục lên phát triển, cùng điên giống như. Chỉ cần một tin tức chuyển ra. Loại nào linh vật đeo tại trên thân có thể ngăn cách ma khí? Loại nào linh thảo luyện chế đan dược có thể chống đỡ ma khí? Ngày thứ hai trong phường thị liền sẽ bị người quét sạch xanh xanh, thậm chí sẽ có tu sĩ vì tranh đoạt linh tài mà đánh đập tàn nhẫn. Tháng 7, mưa to, liên hàng bảy ngày mưa to, khu vân lui mưa pháp thuật đều không thấy hiệu quả, mực nước tăng vọt, vài gia địa thế thấp bé sơn môn đều bị chỉ qua. A tu la cổ ma tại đêm mưa hiện thân, chỉ một kích, lượng kim quang tông biến mất, sông núi rời vị, lại nhiều gia vạn danh ma nhân làm hại tu tiên giới. Trong lúc nhất thời, tu tiên giới người người cảm thấy bất an. Đã mất an toàn tri địa đại Nhật Thánh Tông nhưng là có độc thuộc bí cảnh, làm vì chuyển thừa chi địa, nhất tông tinh hoa đều giấu tại trong đó. Lại bị A Tu La cổ ma cự trưởng một trảo, trực tiếp từ hư không bên trong tú ra, giống như gạt tạo thành một đoàn. Không có bất luận cái gì phản kháng, không nghe thấy một tiếng kêu rên, tỉ mỉ kiến tạo nhiều năm bí cảnh cùng với đại Nhật Thánh Tông cùng nhau đi hướng diệt vong. Sinh hoạt tại trong đó tu sĩ, tự nhiên là đồng loạt tăng thân. Dấu ở bí cảnh đều tránh không khỏi, tương đương A Tu La cổ ma để mắt tới cái nào mục tiêu, cũng chỉ có tử lộ một đầu. Mấu chốt nó bốn phía nhảy lên, không có chút nào mục đích tính công kích. liền tính thoát đi trung vực cũng chưa chắc an toàn. Thái Bình Sơn, Trường môn sư đệ, Vấn Thiên phủ như thế nào nói? Vài tên tóc trắng xóa nguyên anh lão tu thấy đại môn mở ra, nôn nóng hỏi. Vấn Thiên phủ là Thái Bình tông cực đặc thù một loại phụ lục, rõ ràng là ngũ giai phụ lục, có hoàn chỉnh chế phù truyền thừa, thành công phẩm phụ lục nơi tay. hậu nhân nhưng lại chưa bao giờ thành công phòng chế qua. Chỉ có ba chương đều là điệu tiên giới mang đến, đi qua nhiều năm như vậy, chỉ còn cuối cùng một chương. Nay phù tác dụng, bất quá là thượng đạt thiên tính, cùng thượng giới tổ sư đạt được liên hệ. lại không có cách nào đơn độc sử dụng phải mượn thái bình mẫu phủ cái này liền tạo thành chỉ có thể từ trưởng giáo mới có thể dùng tới phía trước hai lần sử dụng đều là đến thái bình tông sinh tử tồn vong thời khắc hướng thượng giới tổ sư khẩn cầu phá giải phương pháp bây giờ a tu la cổ ma đã nghiêm trọng uy hiếp đến toàn bộ nhân gian giới đến rất nghiêm trọng trước mắt không có cách nào lại giấu đạo đức tông bên kia đạo mạch tôn chủ toàn hóa không ai có thể đỉnh lên đoàn rồng. cùng thượng giới giao lưu con đường tạm thời gián đoạn tiên âm tối nghĩa chỉ biết cổ ma là vì đã thông tiết điểm đưa tới chân ma chi khí chờ gom đủ cựu sát vị trí hắn liền có thể trở về thiên ma giới về phần như thế nào đối phó thẳng đến vân thiên phủ cháy hết tiên giới tổ sư đều không có đề cập phan sư chân hơi hơi lắc đầu biết rõ atula cổ ma dụng ý nhưng căn bản không làm gì được thì có ích lợi gì cái kia liền là nói cổ ma muốn đánh thông chín chỗ tiết điểm phá hủy chín nhà tông môn có thể ly khai nhân gian giới có vị nguyên anh lão cạo mặt lộ may mà nói cảm thấy tìm đến một đầu đường sáng không nhất định cần có thể đánh bại atula cổ ma chỉ cần so mặt khắc tông môn càng khó gặm nhụt cổ ma phóng qua là được mang theo ác ý suy nghĩ đoán chừng sẽ có người đem mặt khắc tông môn bại lộ tại cổ ma trong tầm mắt lấy đạt tới cầu sống mục đích. cái này chỉ là cơ sở điều kiện nhưng chưa nói làm đến phía sau liền sẽ lập tức ly khai a tu la cổ ma lại không có thọ nguyên tri ưu nói không chừng tại nhân gian giới du đạm trăm năm cho đến không có hứng thú mới phi thăng mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói phan sư chân đều không ủng hộ dạng này hành vi quá mức tiêu cực đầu hàng lại nói cựu sát hợp thành trực tiếp đưa tới vô cùng vô tận chân ma chi khí, chỉ cần thân ở trong đó lại nơi nào có thể chỉ lo thân mình Trường môn sư đệ tuệ kiến là ta cân nhắc không chu toàn dựa theo thiên ma giới bên trong điện tịch đến xem cái kế tiếp tập kết điểm nên tại thanh liên kiếm tông người này nắm một cuốn cổ thư Bóc chỉ suy tính, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mọi người đều đã nhận được tin tức, Lý Phong Tử cơ hội là cùng quang âm kiếm quân đồng thời trùng kích hóa thần. Một trước một sau, kết cục khác nhau rất lớn. Vẫn tại hóa thần thiên kiếp phía sau, thanh liên kiếm tông quần lòng không đầu, thực lực có trên diện rộng trở xuống. Có thể hay không bằng vào ngũ giai đại trận, ngăn trở a tu la cổ ma thành một cái ẩn số. Nhanh chóng khiến bí sự thông chi thanh liên kiếm tông, sớm làm hảo chuẩn bị, không được có may mắn tâm lý. Phan sư chân sắc mặt khó coi, nếu như thanh liên kiếm tông ngăn không được lời nói, liền ý vị thái bình tông là không sai biệt lắm kết cục đồng dạng là tổ tiên huy hoàng qua. đời trước đại chân quân qua đời không có bao lâu muốn dựa thế hệ thanh niên chống lên cục diện không biết quang âm kiếm quân bên kia nhưng có đáp đời có người quang tới mong mọi cùng trông mong ánh mắt cái này tựa hồ là còn sót lại cây cỏ cứu mạng ta lại thư tay một phòng nhượng người đưa lên lạng kha sơn phan sư chân lấy lòng thở dài nhắm mắt dưỡng thần thúc giục vấn thiên phủ nhưng không phải nhẹ nó việc. tại báo huyền đạo nhân trên tay coi như như ý hán tu vi phụ tải còn là có chút lớn năm bạch tử thần tại thanh hà động trên đỉnh ôm kiếm đêm xem thiên tượng từ hóa thần phía sau đủ loại biến hóa đều là hữu ích chỉ có một điểm chính là hắn dần dần cảm nhận đến cùng phương này thiên địa ngăn cách chỉ cần chính mình toàn lực ra tay thọ nguyên trôi qua tốc độ liền sẽ trên diện rộng nhanh hơn liền tính hắn vận chuyển quang âm chân ý đều vô pháp ngăn trở nhiều nhất là mặt khắc hóa thần một khi ra tay chính là gấp 10 gấp trăm lần ra tốc giải yếu mà hắn nhiều nhất gấp mấy lần chỉ có trở lại đầu tiên mới có vô câu vô thúc cảm giác bất quá hắn muốn đem tại thiên kiếp bên trong bị tổn thương phi kiếm nhanh chóng khôi phục qua tới thực tế là tử vi huyện lôi kiếm phẩm giai cao nhất xuất lực lớn nhất rơi xuống cuối cùng bị hao tổn cũng nghiêm trọng nhất tại này quá trình bên trong cũng dần dần thích hướng làm vì hóa thần tu sĩ thực lực đồng thời mở rộng đại đạo thần thông vận dụng phạm vi cổ ma ra tay khoảng cách càng ngày càng gần nhìn tới là tại chậm rãi thích hướng ma thân lại dạng này xuống dưới còn có hơn tháng liền lại muốn nghe đến một nhà tông môn hủy diện tin tức không có thời gian lại đến từng cái chữa trị phi kiếm bạch tử thần bất đắc di lấy ra vô thượng thanh vi kiếm hạng hướng phía trên vừa gõ, tất cả phi kiếm từ hộp bên trong bay lên đem trong ngực tử vi luyễn lôi kiếm đồng dạng đầu nhập trong đó ngày đêm dốc lòng chăm sóc đã hảo rất nhiều Tối thiểu không có giống lần trước một dạng, lâm vào chiều sâu ngủ say, đều thoái hóa thành kiếm thai 36 đoàn thanh linh chi khí bị toàn bộ gọi ra, song trường ép xuống, y đồ ghép lại đến cùng nhau, lấy hóa thần tu sĩ đáng sợ chân nguyên, đều muốn hao hết toàn lực, từng tia thúc đẩy, chờ thanh linh chi khí đem tất cả phi kiếm toàn bộ bao lại, bọc lấy quay về một bên trong nằm yên tĩnh, chỉ nhìn đem thanh khí hao hết, có thể có mấy thanh phi kiếm trở lại đỉnh phong. Làm xong những này, thân hình hắn nhoáng một cái, trở về bản thân động tiên. Hóa thần sau đó, bạch tử thần động tiên cũng không dừng lại bước chân, còn tại diễn biến sinh mới. Tuyết sơn, xa Địa, đầm lầy. lại nhiều ra mấy cái mới hình dạng mặt đất, ngược lại là tổng thể không gian đã cố định. càng nhiều phức tạp hình dạng mặt đất, tương lai động thiên bên trong sinh linh liền cùng đa dạng hóa, có càng nhiều khả năng. chủ nhân, cái này căn hồ lô đẳng tình hình sinh trưởng không chậm, chỉ bất quá thiên sinh có thiếu, muốn trưởng thành đến tiên tiên linh căn độ khó khá lớn. bạch đào đào là hoàng hôn bàn đào hóa hình, đối tiên tiên linh căn hiểu rõ không người có thể xuất kỳ hữu vừa vẫn đem hoàng tuyển hồ lô hóa thành tiên đẳng giao cho nó đến chăm sóc. hoàng hôn, hoàng tuyển, một chữ chi kém đại biểu đại đạo lại hoàn toàn bất đầu ngươi hảo hảo chăm sóc, chờ trụ quang linh địa sinh ra, liền đem nó rời đi qua. bạch tử thần không trông cậy vào tiên đằng thời gian ngắn có thể phát huy tác dụng mỗi một gốc tiên thiên linh tăng trưởng thành trải qua không này đầy vạn năm qua tính toán tựa như khi đó kỳ sơn đỉnh núi cái kia gốc tuyết liên đều là khỏe mạnh sinh trưởng vạn năm mới có một chút tiên thiên linh căn manh mối liên tính tiên đằng thành công hình hoàng tuyển hồ lô làm vì chất dinh dưỡng tiền kỳ có chút trợ giúp nhưng từ toàn bộ trưởng thành quá trình đến xem còn lại như mối bỏ biển lại đi nhìn mắt dừng trúc, cổn cổn đang ngu ngơ nằm ở trung tâm vị trí dưới thân là dày đặc lá trúc trong tay nắm một căn một nửa trúc béo tay rủ xuống xốc lại khỏ khí lưu cũng lấy như xương như khí linh khí chụp một cái đi lên. đem cổn cổn bao cực kỳ chặt chẽ. Khí tức theo hô hấp phập phồng phập phồng, cơ nhiên tại kiên định hướng về tứ giai rào bước tiến lên. Bụp, tiếng lên bạch trạch yêu thần một tia huyết mạch phía sau, tứ giai con đường lại biến thành như vậy dễ dàng. Cái này một giấc ngủ tỉnh, có thể chính thức đứng đứng tứ giai. Bạch tử thần lặng yên rời đi, cổn cổn trưởng thành điều kiện tại linh thú trong đó nên thuộc định cấp. Chính là biến dị thái cực thú huyết mạch, ngành sinh sinh nhượng nó tại mấy trăm năm bên trong sông đến tam giai đỉnh phong. Cái này trung gian phí đi tài nguyên, dùng để bồi dưỡng mà khác linh thú, khả năng đều đầy đủ hai ba đầu trưởng thành đến đồng dạng giai đoạn. Vất quá cổn cổn là từ nhỏ nuôi lớn. chính mình chúc cơ kỳ lúc liền làm bạn bên người, bồi dưỡng nó rất nhiều thời điểm là bất kể thành phẩm, không có cân nhắc qua tỷ suất chi phí hiệu quả. Liên tính dạng này, nó tiến giai chi lộ đều vô cùng khó khăn. May mà tại Tinh Tú Hải kích hoạt lên yêu thần huyết mạch, thoáng một phát liền khiến tiềm lực vượt qua ngọc tỏ, cùng mạch Đào Đào bất phân trên giới đến địa tiên giới phía sau, rồi giao thiên địa nguyên khí dẫn vào động tiên phía sau, đem thật to đền bù cồn cuộn thể nội thái cực hùng huyết mạch hoàn cảnh xấu. Dù là ngao tuổi nghề, đều có thể trưởng thành đến ngũ giai. Chủ nhân, tiểu tỷ đã đem động tiên bên trong tất cả ngũ giai linh thực tình huống chỉnh lý có trong hồ sơ, xin ngài xem qua. đi vào giữa hồ đảo nhỏ bên trên ngọc thọ đang tại múa bút thành văn nhìn thấy bạch tử thần đến đem bên cạnh một khối ngọc giản trình đi lên có khác hai gốc mới sinh ra ngũ giai linh thực là chủ nhân động thiên độc hữu bởi vì tương quan đại đạo mà đến ngoại giới không có khả năng xuất hiện mặt khác tiểu tỷ đem mới xuất hiện hai loại ngũ giai linh thực tập tính sao chép xuống đến nhìn xem có hay không cơ hội lấy hạt giống nhiều gốc gieo trồng khả năng bạch tử thần hướng ngọc giản phía trên quét qua quả nhiên có hai gốc linh thực lạ lắm Nghiên luân mỗi giáp sinh ra một thẳng đến mọc đầy mười núi lại mỗi qua mười năm. mũi phía trên sẽ thêm ra một đầu kinh văn mọc đầy ba đầu liền sẽ đến phiên tiếp theo phía muối phía trên xuất hiện bàn bạc 1620 năm mới được một đóa, trực tiếp phục dụng là kịch độc nguyên anh lập tức chết bất đắc kỳ tử hóa thần đều muốn cẩn thận khư độc chữa thương nhưng gặp gỡ thỏa đáng đan vương làm vì diên thọ linh đan chủ dược có thể khiến đan dược hiệu quả gấp bội Bất quá phải là ngũ giai đan dược mới thừa nhận nổi niên luân dược lực nếu không hảo hảo diên thọ linh đan liền thành đòi mạng độc đan có khác thiêu hoa thảo tính lạnh thì âm trăm năm mới dài một thốn, muốn vừa được ba thức tài cao tính toán thành thục mai nhỏ sau đó trực tiếp khẩu phục. có thể giúp tu sĩ đang tại trùng kích bình cảnh thần thông bí thuật sát xuất thành công tăng nhiều nhưng đối với tu vi cảnh giới bình cảnh không có hiệu quả khiến cho giá trị trợt hạ xuống nếu không có thể nhảy lên trở thành tu tiên giới giá trị đệ nhất ngũ giai linh hảo cái kia ngươi hảo hảo cố gắng thực tế là ni luân ngàn bạn không thể khiến cho di tuyệt hai gốc ngũ giai linh thực đều cùng quang âm đại đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ rõ ràng cùng bạch tử thần tiến giai hóa thần dẫn phát đại đạo chấn động có quan hệ mặc kệ cái nào gốc đối với hắn đều có rất nhiều trợ giúp lại tận lực nhắc nhở câu ngươi tự thân cảnh giới cũng không muốn rơi xuống như thiếu cái gì tài nguyên trực tiếp hướng ta báo đến sẽ tận khả năng thỏa mãn ngươi. khi đó lạng kha sơn bị công xuống thời điểm, ngọc thọ cũng đã hóa hình mấy trăm năm đi theo quang âm kiếm quân dạng này lâu, còn là dậm chân tại chỗ, không lúc ních đây đối với phổ thông hóa hình đại yêu xem như bình thường, nhưng ngọc thọ thứ nhất hưởng thụ lấy hậu đái đái ngộ, khác một phương diện cũng là kích hoạt lên song trọng huyết mạch, hoặc nhiều hoặc ít có chút ra chỉ đến lúc này liền cái tứ giai trung phẩm đều như vậy khó khăn, chỉ có thể nói khẳng định tồn tại vấn đề. đa tạ chủ nhân quan tâm, tiểu tỷ nhất định cố gắng. ngọc thọ dùng sức gật đầu, như là đạo dưỡng. trên đảo trước mắt chỉ kết một tòa nhà tranh, bạch tử thần ý định là chờ trụ quang linh địa triệt để thành hình. mới kiến tạo động phủ động thiên sở tại là đỉnh cấp tu sĩ trọng yếu nhất nhất tư mật địa phương là bất luận cái gì đạo tràng linh địa đều không có thể bằng được thật nhiều tâm tư thành phẩm mới là bình thường chỗ này linh địa là giới vực khởi điểm động thiên linh địa trước hết nhất thăng dài sở tại bây giờ ngồi xuống đã có thể mơ hồ phát giác được cùng mặt khác địa phương bất đồng thời gian sai biệt đang tại chậm rãi thể hiện ước chừng là nơi này ba ngày bên ngoài hai ngày cái tỷ lệ này còn tại chậm rãi để thăng bạch tử thần cảm thụ được thời gian biến hóa quan âm chân ý tại trong đó chảy xuôi nếu như không sinh ngoài ý muốn cuối cùng sẽ dừng lại tại ba so một tỷ lệ bên trên thích hợp tu luyện chủ quang bí cảnh chỉ có thể làm đến cái tỷ lệ này nếu không động thiên chống đỡ không nổi sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng phản ứng dây chuyển ngược lại là cùng loại dược viên bí cảnh tồn tại không cần cân nhắc mà khác trong ngoài thời gian trôi qua có thể làm đến 10 so một lấy bạch tử thần bây giờ quang âm đại đạo tạo nghệ suy tính ra động thiên diễn biến hoàn tất chủ quang linh địa kết quả cũng không khó khăn đồng thời bóp chỉ tính toán tu luyện đến hóa thần trung kỳ muốn dòng ra 600 năm cực kỳ khoa trương khó trách thiệt nhiều tiền bối cả đời đều dừng lại tại hóa thần sơ kỳ rõ ràng mỗi cái đều là tư chất chất tuyệt ước vạn chọn một thiên tài bạch tử thần sợ hết hồn, cái này vẹn vẹn là tu luyện đến hóa thần sơ kỳ định phong cần thiết thời gian tu sĩ khác lại phải mấy trăm năm trùng kích bình cảnh tăng thêm hóa thần sau đó lại muốn mới luyện bảo vật thay thế công pháp tu tập thần thông các loại đường nhìn nhiều ngàn năm thọ nguyên như cũng là phân phối không qua tới nếu như không phải có trùng kích hóa thần viên mãn tiềm lực rất nhiều đồng đạo liền sẽ không đem quá nhiều tâm tư phóng tại tăng tiến trên tu vi còn là nhiều tu hai môn cường đại thần thông đến có ích may mà động thiên bên trong có trụ quang linh địa liền tính không có cách nào duy trì liên tục sử dụng cũng có thể đem cần thiết tu luyện thời gian hàng xuống rất nhiều đến Bạch tử thần phát hiện, chính mình phía trước đối hóa thần kỳ tu luyện tiến độ còn là quá mức lạc quan. Cho rằng hậu thiên hỏa hành thiên linh căn, tăng thêm không có bình cảnh hạn chế, tu luyện đến hóa thần viên mãn không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng lúc này vừa nhìn, dùng hết thọ nguyên đều chưa hẳn có thể tu luyện đến hóa thần viên mãn, cực lớn khả năng cùng thiên phạt phong chủ mở dạng, dừng lại tại hóa thần hậu kỳ. Chương 754, Thất sát tinh quân thỉnh cầu. Chương 754, Thất sát tinh quân đỉnh cầu động thiên bên trong không biết tuế nguyện trôi qua, không ngày đêm thay đổi, xuân thu biến hóa. Tương lai hướng động thiên bên trong nét vào sinh linh, vẫn phải là nhượng bọn hắn thích hướng điểm này. tự tìm tính giờ công cụ chỉ có chờ động thiên tiến thêm một bước luyện vào tinh hoạch, thành tựu đầy trời tinh thần biến thành cùng chân thật giới giống nhau như lúc mới tính được là viên mãn cuối cùng là đến đến ngược lại không tính toán chậm bạch tử thần mở mắt ra trở lại thanh hà động bên trong những người đem đã đang chờ một đoạn thời gian khách nhân mang đến không bạch bài kiến kiếm quân người tới dung mạo tuổi trẻ phong độ nhẹ nhàng nhưng trên thân khí tức đã mang lên một tia mộ ý tựa như một gã chưa già đã yếu trong nội tâm tiểu tụy tu sĩ lên tới a ta lúc trước liền có nghĩ tới thất sát tinh quân quả nhiên là ngươi bạch tử thần hồi ức lên lần thứ nhất thấy không Bạch, còn là một gã thảm lục thiếu niên, phong nhã hào hoa, mắt cao hơn đầu, ngạo khí sắp tràn đầy đi ra. như vậy nhiều năm đi qua, từ bị ký thác kỳ vọng kiếm tông truyền nhân đến một người gánh vác tông môn trọng trách, hắn ông nên tại lão đảo bên trong bị mai bình, lại cũng tìm không đến cái kia không coi ai ra gì, tự cho mình rất cao kiệt ngạo tính tình. vừa quay về tổ châu, bạch tử thần liền phát hiện tinh cung bên trong thất sát tinh quân tượng thần có chủ, nhiều một gã thành viên. bất quá có trùng kích hóa thần cọp này đại sự bày ở trước mắt, không có công phu đi để ý tới. thằng đến trước đó vài ngày, cùng phá quân tinh quân nhắc tới, tại được thanh hủy kiếm phía sau hắn còn thiếu một thanh ngũ giai phi kiếm. Bạn ý là muốn từ phá quân tinh quân trong miệng biết được mặt khắc ngũ giai phi kiếm manh mối, nhìn xem Thái Bạch kiếm tông khi đó còn có hay không chuyển xuống mặt khác phi kiếm. Liên tính so thanh hủy kiếm linh càng khó ở chung, không muốn nhận chủ, dùng cực phẩm linh thạch ngắn hạn thuê cũng có thể. Chủ yếu vì gom góp thành 12 thanh con số, tốt xây dựng tinh hà kiếm trận, dùng lấy đối for Atula của ma. Này ma thực lực sâu không lường được, Atula tộc tại thiên ma giới mấy đại thánh tộc bên trong vốn là lấy chiến lược mạnh mẽ chứ danh, có càng đánh càng cường, nộ hỏa chuyển hóa thành lực lượng chủng tộc thiên phú. Bạch tử thần đối ngăn chặn cổ ma đồ cũng không thể nào chủ yếu là chính mình mỗi lần toàn lực ra tay đều muốn trôi qua thọ nguyên á tu la cổ ma cũng không dùng lo lắng cái này này lên kia xuống chỉ sợ dây dưa trăm năm hơn phân nửa thọ nguyên đều muốn góp đi vào cho nên nghĩ đến gom đủ một bộ ngũ giai phi kiếm tốt nhất có thể đưa cổ ma trọng thương tìm nơi ngủ say chữa thương đi ai ngờ phá quân tinh quân lại nói có thể thử liên hệ thành viên mới thất sát tinh quân xem kia nguyện không nguyện ý cho mượn phi kiếm đợi không có vài ngày liền thu được đáp lại nói thất sát tinh quân cơ bản đồng ý nhưng muốn tới lạng kha sơn gặp mặt nói chuyện bạch tử thân thế mới biết mang lên thất sát tinh quân mặt nạ đúng là sát sinh kiếm tông Trác Hùng nên cùng ngươi để cập qua, ta liền không phế thoại. Vì đối phó của ma, ta muốn lại mượn một thanh ngũ giai phi kiếm, thời gian không chừng. Ngươi muốn được cái gì bồi thường, mới bằng lòng cho mượn sát sinh ma kiếm. Bạch Tử Thần không có tới cửa hướng thanh liên kiếm tông các nơi mượn kiếm, chính là không muốn cho ngoại giới ý thế hiếp người hiểu lầm. Thực tế thanh liên kiếm tông Lý Phong Tử vừa mới chết ở Hóa Thần Thiên Kiếp phía dưới, liền tới cửa muốn mượn phi kiếm, như thế nào nhìn đều sẽ cảm thấy là cố ý nhằm vào. Hắn có chỉnh lý tu tiên giới hoàn cảnh, đem quang âm thông báo thúc đẩy đến cả tòa đại lục ý tưởng, như thế hành vi là hạ hạ chi tuyển. Cổ ma là thiên hạ địch. làm chút cống hiến là đúng với đạo lý chỉ bất quá này kiếm vì tại hạ sư minh bắc lên tính mệnh cùng khác một vị tiền bối cộng đồng bồi dưỡng đối bản tông trọng yếu trình độ còn tại vãn bối phía trên mời kiếm quân thi ân cho phép bùn tông rời tới ngoại hải lấy toàn đạo thống truyền thừa không bạch quy tại trên mặt đất hai tay kéo lây sát sinh ma kiếm rơi lên cao cao hắn cũng là phía sau mới biết được vị này quật khởi tốc độ vẫn còn thăng thái bạch kiếm quân quang âm kiếm quân lại tại nhiều năm trước cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần về sau gặp qua thần bí tinh quân chính là cùng một người sá vai như thế nào cảm thấy trung vực không tốt bạch tử thần thò tay một chiều. Sát sinh ma kiếm hóa thành một đạo ám quang rơi vào trong lòng bàn tay, không có mảy may kháng cự chi ý lần trước đối phó xích nhĩ lao tổ thời điểm, ngay tại hắn trong tay dùng qua một lần, xem như lão nhân cho nên kiếm, cười xe nhẹ đi đường quen. Lại lấy điều kiện của hắn, tu tiên giới bên trong nên không có phi kiếm có thể cự được được. Hơn nữa khổng bạch vốn là không có đem sát sinh ma kiếm luyện thành bản mệnh phi kiếm, ngự sử đều là ý vào kiếm linh cùng hạng tích thần phách có tí ti liên quan, cùng hắn tự nhiên thân cận, mới có thể thuận lợi sử dụng. Nhìn xem đen kịt như mực, ngưng tụ thuần túy sát ý phi kiếm, bạch tử thần giống như lại trở lại bắt vực so kiếm một màn kia đường phỉ lâm trận đột phá, đi vào kiếm quang phân hóa cảnh giới, như cũng bị sớm tổn tử trí hạng tích tính toán bên trong, lấy thân cung cấp kiếm, cùng nhau làm sát sinh ma kiếm chất dinh dưỡng. Bất quá yêu cầu này có chút ra ngoài ý định, còn cho rằng khổng bạch sẽ cầu phá cảnh cơ hội, dù sao lấy hắn tuổi tắc còn có hướng sông lên kích khả năng. Tứ đại ẩn tông bên trong có nhà Khất Hòa tông, sở hành đại đạo cùng tông hoàn toàn trái lại. Thường ra vẻ tán tu hành tẩu tu tiên giới, khuyên người hướng thiện, dừng giết phóng sinh. Có lần cùng tông một vị tiền bối đục lên, hai người lý niệm cũng hợp đánh đập tàn nhẫn đem giết chết không bạch miệng đầy khổ ý đại đồng quân mới xuất hiện lúc còn không đệ bụng trở thành khí hậu mới phát hiện sau lưng một nhà ẩn tông cùng sát sinh kiếm tông có đại thủ người nọ tu vi không cao nhưng ở khất hoạt tông bên trong địa vị tôn quý Bùn tông sơn môn bên ngoài địa bàn đã bị đại đồng quân chiếm đi hơn phân nửa tiêu liên gần núi linh điền đều thủ hộ không được bị khất hoạt tông cướp đi lại không ly khai trung vực chỉ sợ tổ sư đạo thống liền muốn đoạn tại ta cái này đồng lưỡa Văn Bối nguyện đem hiện tại sơn môn giang ra đổi hải ngoại một chỗ từ giai linh mạch, có thể thu xếp bổn tông đệ tử ra quyến tức có thể. không bạch không dám nói ra nhượng quang âm kiếm quân đối phó khất hoạt tông dạng này lời nói cái này nhưng là hóa thần đại năng làm sao có thể tùy ý mở miệng yêu cầu ai biết rõ đại năng trong lòng đối với đại đồng quân đối với tứ đại ẩn tông là như thế nào an bài chỉ cầu đổi lại linh mạch đi ngoại hải liền đơn giản rất nhiều sẽ không mạo phạm bất luận kẻ nào theo hắn tìm hiểu ngoại hải còn chống không phải cho linh mạch còn chờ khai phá có thể nói tu tiên giới trong lịch sử quy mô lớn nhất một lần khai hoang chiến tranh nhất cử đem chọn phiến hắc hải đưa vào khống chế nhiều gia địa bản so toàn bộ trung vực đều lớn bởi vì bạch tử thần đại phát thần uy Bản thân chi lực làm quá nhiều công thành chiến dịch, dẫn đến phân phát đi xuống công hơn có hạ, căn bản không có cách nào đem công hơn bảng phía trên đôi không. Cái này liền tạo thành, lưu lại rất nhiều trống rỗng linh mạch hiện tượng. Những này linh mạch quyền quyết định, ngay tại quang âm kiếm quân cùng đạo đức tông trên tay. Khất Hoạt Tông. "Thú vị, tu tiên giới còn có loại này tông môn, nhưng nó ủng hộ đại đồng quân chọn được tu tiên giới đại loạn, chẳng lẽ không phải đã vi phạm đại đạo, nhưng cái kia tu sĩ chẳng lẽ chưa từng đạo tâm thất thủ, tu vi giảm nhiều." Bạch Tử Thần nhiều hứng thú mà hỏi. "Khất Hoạt Tông đệ tử số lượng không nhiều lắm, nghe nói chuyên môn tổ thành một chi đội ngũ, càng hóa đối thủ, thu vào bí cảnh." lại đem chết đi tu sĩ hồn phách thu thập, đưa đi luân hồi, cũng là một loại khác ý nghĩa cầu sống. Không biết nhà nó đại đạo cụ thể như thế nào, nghĩ đến là có biện pháp tránh đi hạn chế. Không Bạch khẳng định không thể tưởng được, nhiều năm trước tông môn tiền bối kết xuống một đoạn thù hận, bây giờ sẽ dẫn đến sát sinh kiếm tông cất bước khó khăn. Đồng ý, chờ ta xử lý tốt của ma, ngươi tự hành đi chọn muốn lưu tại trung vực còn là đi hải, tóm lại sẽ không nhượng ngươi sát sinh kiếm tông đoạn chuyển thừa. Bạch tử thần gõ nhịp gõ định, tương lai không có đại đồng quân sát sinh kiếm tông còn chưa hẳn muốn đi ngoại hải. Trên biển tuy là mênh mông bao la bất có vô hạn khả năng, nhưng đến cùng khai phá không kịp trung vực. cần một cái rất giải thích thứ quá trình, bất quá chỉ có thể chờ A Tu La cổ ma túi đầu phía sau, nếu không sát sinh kiếm tông hiện tại rời ra, ảnh hưởng quá xấu. Tu tiên giới tất nhiên cho rằng là chúng nó không coi trọng thế cục, muốn chạy xa hải ngoại, khẳng định sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đa tạ kiếm quân ấn điện, Không bạch trong lòng đúng lòng, chỉ cần có thể bảo trụ tông môn đạo thống liền hết thể dễ nói. Những năm gần đây, hắn ăn ngủ không yên, hàng đêm đều tại suy nghĩ đường ra. Nhân gia khất hoạt tông đệ tử số lượng là ít, nhưng nguyên anh chân quân so sát sinh kiếm tông còn nhiều. Lại đại đạo lẫn nhau khắc chế, vậy xem cảnh giới cao thấp cùng nhân số nhiều ít, hắn tuy có ngũ giai sát sinh ma kiếm nơi tay nhưng một người đối phó khất hoạt tông hai vị chân quân đã là cực hạn, căn bản không phá được bàn cờ húng chi còn có đại đồng quân cùng mặt khác gần tông áp lực mau đem khủng bạch bước đến tuyệt cảnh bốn sư tôn cái kia cổ ma lần nữa hiện thân là ở thanh liên kiếm tông phương hướng Mã nhược hi được tình báo vội vàng chạy tới sợ có đinh điểm đến chế. tình báo đến từ thái bình tông đưa tới phi tấn phủ phân âm dương hai phủ chỉ cần một phương đem tin tức ghi tại phủ phía trên sau đó điểm cháy liền tính trăm vạn dặm bên ngoài đều có thể hiện ra đến không sai là cái hướng kia bạch tử thần mặt trầm như nước hai mắt ngưng mắt nhìn phương xa. giống như đây đối với trúc long âm dương đồng thật có thể nhìn đến thanh liên kiếm tông sơn môn phía trước cảnh tượng Bất quá căn cứ trong thiên địa ma khí lưu động phương hướng thật sự là hắn có thể phán đoán một cái đại khái xu thế phân phó xuống dưới từ hôm này bắt đầu bảo vệ tốt sơn môn tạm không tiếp đại khách lạ, tại ta trở về phía trước hết thệ từ các sư huynh quyết đoán bạch tử thần chậm rãi đứng dậy, thanh hà động kịch liệt lắc lư lên tới lại có sông núi dài chân quan tới cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện là hắn động tiên hiện ra thế gian cùng quần sơn hòa là một thể lúc này thu hồi mới hiện ra dạng này một bức tình cảnh đến Hết lời, dưới bàn chân phát quang, trong nháy mắt đã ở ngàn dặm bên ngoài. Sư tôn ngàn vạn cẩn thận, mãi nhược hy lời này lối ra, bạch tử thần sớm liền không có tung tích, chỉ có thể nhìn xa chân trời. Biết rõ sư tôn là lao tới trung vực, đối phó Atula cổ ma, chuyến này hung hiểm, bên ngoài đều chuyển cái này cổ ma thực lực đã khôi phục đến đỉnh phong, có tiếp cận luyện hư chiến lực, khi đó là vượt qua mười vị hóa thần hợp lực mới đem Atula cổ ma phong ấn chân áp. Bây giờ chỉ có quang âm kiếm quân một người, thừa toàn bộ thiên hạ chờ đợi, một mình đối mặt Atula cổ ma, liền tính biết rõ sư tôn thiên phú đã có thể nói các thời kỳ kiếm tu thủ vị. nhưng đến cùng hóa thần không lâu rất khó nói trận chiến này kết quả như thế nào lạng kha sơn bên ngoài tụ tập rất nhiều tu sĩ đại sắp xếp trường long lạc kiếm đình bên trong một cái kết đan tu sĩ không thấy tất cả đều là nguyên anh trấn quân tại nơi này tu tiên giới nam vực ngoại hải Tông môn toàn bộ đều có đại biểu không biết cái kia cổ ma lần sau ra tay sẽ ở lúc nào dạng này xuống dưới không phải chuyện này à nói chuyện tu sĩ một đầu tóc đỏ lông mi dâu mép tất cả đều là xích sắc mở miệng ở giữa còn có điểm điểm hỏa tinh vậy ra nhiệt lang từ hắn trong miệng vươn ra nhà ngươi xa tại nam vực có gì lo lắng Cái kia cổ ma một đường rết đi qua cũng muốn thời gian. Chúng ta những này trung được tông môn mới là xui xẻo, tùy thời đều có khả năng đại họa lâm đầu. Đúng vậy à, chúng ta tại nơi này mụ chờ, nói không chừng sau một khắc trong tông liền truyền đến tin tức, nói gặp ma thai. Các ngươi nói, vị tiêu đến cùng có thể hay không ra tay, sao không thấy đinh điểm đáp lại. Trong đình lâm vào khó tạ trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, thẳng đến có người mở miệng đánh bỡ. Kiếm quân là người, quang minh lỗi lạc. Nếu như thông qua Thái Bình tông truyền lời, nói sẽ ra tay, nhất định sẽ không giả bộ. Lời nói là như thế, nhưng cổ ma không thể coi thường, Kiếm quân dù sao vừa mới hóa thần Chỉnh lý công pháp tu tập thần thông nói không chừng đều muốn trăm năm, thời gian không đợi ta. à. Quang âm kiếm quân từ xuất đạo đến nay, nhất ngôn cựu đỉnh hình tượng còn là đưa đến tác dụng, cơ bản không ai hoài nghi hắn phẩm hạnh. Tối thiểu rõ ràng phía trên, đều chỉ ở lo lắng có thể hay không không kịp. Dù sao cổ ma ra tay khoảng cách, rõ ràng là càng lúc càng ngắn. Mật báo, cổ ma hiện thân, mục tiêu là thanh liên kiếm tông. Có đạo độn quang rơi vào đỉnh phía trên, rồn rập hô. Ngươi nói cái gì? Có người bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, quát lớn. Mọi người đem ánh mắt quăng đi, phát hiện là thanh liên kiếm tông cổ trọng huyền, tỏ vẻ lý giải. vừa còn có người chế giễu người tại lãng kha sơn trong nhà xảy ra chuyện không có nghĩ đến một câu thành sấm từ lý phong tử sau khi chết thanh liên kiếm tông cũng không ổn định mấy vị chân quân vị tranh vị trí đoạt ngũ giai phi kiếm là lẫn nhau không nhường nhịn hành vi xấu xí cổ trọng huyền thực lực không kém nhưng dù sao bối phân thấp tăng thêm lại là cái khổ tu tính tình quanh năm ở tại thái hư bí cảnh đều không ra đến đi đi lại lại dẫn đến trong tông nhận thức đệ tử của hắn đều không có mấy cái lý phong tử trước khi chết cũng không có cố ý vì hắn trải đường liền tính muốn tranh trưởng giáo vị trí cũng rất khó vị tăng thêm cổ trọng huyền cũng không thích quản lý tông môn công việc vặt càng ấy làm tùy tâm sở dụng kiếm tu có lẽ cái này là lý phong tử không có đem hắn hướng trưởng giáo phương hướng bồi dưỡng nguyên nhân không tưởng giúp đỡ hai bên sư thúc trăm đại tại trong tông đợi đến thì muộn dứt khoát liền xin đi giết giặc đến lạng kha sơn muốn gặp thấy vị này kính ngưỡng đã lâu quang âm kiếm quân bất quá chờ vài tháng chỉ thấy được cắt thương một hồi không được cho phép viết kiến quang âm kiếm quân ta môn hạ đệ tử mua được thanh phong tông một gã phụ trách tình báo truyền lại chút cơ tin tức này đến từ trung vực nên không phải giả cổ trọng huyền thân hình một hồi lay động tế ra thanh liên thành kiếm liền muốn bay trở về tông môn. hắn rất rõ ràng bản thân tông môn tình huống ngũ giai đại trận tăng thêm ngũ đế kim ô kiếm còn có tổ sư lưu lại ba đạo vét kiếm đủ để chống cự tuyệt đại đa số hóa thần thậm chí có chút hóa thần sơ kỳ một cái sơ sẩy còn muốn thua thiệt bị thương nhưng a tu la cổ ma bất động bực này hóa thần viên mãn tồn tại nếu như không có một vị hóa thần kiếm tu đến chấp trường đại trận hoàn toàn vô pháp chống lại ngũ giai đại trận chỉ hội nhượng thanh liên kiếm tông đệ tử chết càng thống khổ chút rõ ràng nhìn đến tử vong quá trình nhưng cổ trọng huyền nhưng muốn trở lại đó là thở nhỏ lớn lên tông môn là chịu tại toàn bộ ký ức tông môn nếu như thanh liên kiếm tông không còn hắn một người sống sót cùng cô hồn dã quỷ có gì khác biệt xem là kiếm quân một vị đạo đức tông nguyên anh đột nhiên ngón tay không trùng có đạo độn quang sẽ qua nhanh đến liền nguyên anh chân quân đều phản ứng không kịp chỉ là phát ra huy thế quá mức kinh người nhượng người vô pháp xem nhẹ cổ trọng huyền khẽ giật mình vẫn là thần sắc kiên định hướng cùng một phương hướng bay đi tốc độ phía trên rõ ràng bị kéo ra khoảng cách còn lại nguyên anh vội vàng thành một đoàn có hướng tông môn báo cáo tin tức có muốn vào lạng kha sơn tìm hiểu tin tức còn có mấy người lớn mật đi theo phía sau đồng dạng chạy tới thanh liên kiếm tông thời gian như thắng hết thề đừng nói chương bảy Không chỗ nào không có kiếm quang. Chương 755, không chỗ nào không có kiếm quang. Chương 757 Thanh Liên kiếm tông. Thủy Kính vật phía trên, một đầu dữ tợn cổ ma bỏ qua chướng ngại, phất tay san bằng một tòa gò núi, đụng giữa hiểm phong. Với hắn mà nói mục tiêu rõ ràng, chính là Thanh Liên kiếm tông sân môn. Một cước đạp xuống, chấn đất dung núi chuyển, tiếng sấm cuộn, cuộn. Trên mặt đất lưu lại thâm hậu dấu chân, bùn đất đốt thành cháy đen, còn có ma diễm chạy xuôi. Khủng bố ma nguyên một lớp đón lấy một lớp, hình thành như sóng thực chất, không trung có từng căn màu đen xích xuất hiện. chỉ cần thân ở này phiến bầu trời phía dưới tất cả tu sĩ si trong lòng cứng lại như là bị vô pháp hình dung lồng giam gây khốn có nguyên anh chân quân thử sẽ mở hư không xuyên toa ly khai hoảng sợ phát hiện hư không cũng trải rộng xiềng xích còn có hừng hực ma diễm thiếu đốt phát ra kinh người như thế cho người cảm giác chỉ cần tiến lên một bước liền sẽ bị triệt để đốt thành cho tàn loại này cảm giác là như thế rõ ràng thế cho nên đều không cần tiến hành nếm thử kỹ càng nhìn lại có thể phát hiện những này xiềng xích phía trên phủ văn cùng táng tiên cốc bên trong tạo thành luyện ma đại trận ngũ tinh thần thiết thập phần giống nhau bị phong ma đại trận trấn áp hơn mười vạn năm không chỉ có không thể đem cổ ma triệt để luyện hóa còn trái lại bị học rất nhiều tri thức không gian giam cầm nát bấy cực phẩm linh thạch đem trận pháp thúc dục đến cực hạn đem ngũ đế kim ô kiếm linh tiền bối thỉnh ra đến lại đem thái hư bí cảnh lực lượng hình chiếu đến trận pháp phía trên có vị thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt nhỏ nhã một thân thư quyển khí nguyên anh lão tu có đầu không lộn xộn chỉ huy lên tới tại được thái bình tông thông chi phía sau thanh liên kiếm tông này hơn một tháng bên trong nhưng không có buông lòng lười biếng mặc kệ tin tức thật giả Tối thiểu Thái Bình Tông làm ra suy đoán có nó căn cứ tại, mà không phải là một trận hồ đoán ẩn dấu bảo vật toàn bộ đều lấy ra, rất nhiều duy nhất một lần linh vật bí thuật, toàn bộ đều làm hảo chuẩn bị. Thực ra trong nội tâm cũng rõ ràng, nếu như thực gặp gỡ của ma, những này thủ đoạn có thể lên bao nhiêu tác dụng đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nhưng muốn đường đường thanh liên kiếm tông, bởi vì một cái suy luận vứt bỏ tông mà đi, vậy càng không có khả năng. Văn xương kiếm mạnh xưởng cạnh tranh trưởng giáo hai đại hậu tuyển nhân một trong, tại A Tu La cổ ma kế tiếp mục tiêu công kích hư hư thực, thực là thanh liên kiếm tông sau đó, địa vị liền bay nhanh để thắng, có được tuyệt đối quyền nói chuyện. nếu bàn về kiếm đạo cảnh giới, mạnh sưởng sắp xếp không tiến kiếm tông trước năm, chủ yếu dựa chính là sự sự cẩn thận, thận trọng chú đáo. tại ngày xưa kỳ thật đã gánh vác lên hơn phân nửa trưởng giáo chức trách, mọi người đều đã thích ứng, chính lệnh xuất phát từ tay hắn. chỉ bất quá thanh liên kiếm tông tôn sùng nhất kiếm đạo cảnh giới, chỉ này một hạng có thể thắng qua mặt khác vô số. bị kẻ cạnh tranh nếu lấy điểm này dồn sức đánh, mất phân nghiêm trọng. nhưng mạnh sưởng còn có từ giai đỉnh phong trận pháp sư thân phận, tại thao túng đại trận chống cự Atula cổ ma phía trên có thể đưa đến trọng yếu tác dụng. sinh tử tồn vong trước mặt, kiếm tông láo truyền thống cũng không tốt sử dụng, trận pháp sư địa vị bị đẩy lên đỉnh cao nhất. ai đều thân thể thực lực không đủ để ứng đối ma tu, lại đem hy vọng chuyển di đến trận pháp bên trên. một đó lại một đó kiếm liên nở rộ, tầng tầng lớp lớp, đầy khắp núi đồi, không biết có bao nhiêu vạn đó năm đầu ngoại hình hơi có phân chia kim mô, linh vũ huy động, sai xuống kiếm diễm. nguyên bản xanh đậm kiếm liên bôi lên một vệt kim quang, song huy tổng cộng ánh đồng thời hư không bên trong có tiểu thế giới mơ hồ hiện hiện, có sáng quăng xuống, đem trận pháp uy thế lại hướng lên đẩy cao một tầng. Atula, trong nháy mắt cổ ma liền đến núi phía trước, nâng trưởng vươn ấn, động đến bốn phương tám hướng lực lượng, mây đen áp thành, lấy không thể địch nổi tư thái phủ xuống. hắn nhưng không giống nhân tộc tu sĩ động thủ còn có thể nhắc lên một đoạn thao thao bất tuyệt mới xác minh chính mình động thủ hợp lý tính không cần bảo vật không dùng thần thông thân thể tay chân thủy ý một cái bộ vị đều có hủy diệt đại đạo ở bên trên hội tụ Liên tính ngũ giai rèn thể tu sĩ tu tập pháp thiên tượng địa cũng không có cách nào cùng a tu la thân đánh đồng có lẽ mặt ngoài phối trí nhìn xem tiếp cận nhưng đến thực vừa động thủ thời khắc mấu chốt liền sẽ lộ ra đi công tác cách cái này là a tu la thân thực lực hết thể vì chiến đấu mà sinh ma thân phía trên không tồn tại bất luận cái gì vương hữu tại thượng giới cổ lao nhất thời kỳ ma tộc chính là bằng vào a tu la tộc dẫn đầu mới giết ra một đầu đường máu cái kia thời kỳ bách tộc cùng tồn tại mỗi một cái có thể sống sót đến cuối cùng chủng tộc đều không đơn giản a tu la tộc có thể tại trận kia cường giả xuất hiện lớp lớp vô cùng thê thảm đến mức tận cùng bách tộc đại chiến bên trong khai hỏa danh hào chiếm lĩnh thế giới liền đủ để nói rõ hết thảy giang giác giang giác giang giác những cái kia kiếm liên tại ma trường phía dưới lộ ra yêu đất không chịu nổi vốn là pha tạp chờ tối lại tán thành rất nhỏ tài phiến trường phong xa xa một quấn nhiều đó là sen tàn lụi thành phiến thành phiến suy yếu cả toa đại trận hướng xuống một hàng Hãm xuống một tầng, năm đầu Kim ô đồng thời bay ra, miệng phun liệt diễm mới đem cự trường chống đỡ. Lại là một căn tre trời ngón tay rơi xuống, liên tục vạch trần nhiều tầng con cháu, những nơi đi qua, kiếm liên đều héo rũ. tiêu liên Kim ô đều gặp hủy diệt ma ý, kim thân lộ ra điểm điểm hát ban, dên dị xuống núi đi. Kim ô lùi về thân kiếm, kim quang loay lên, không biết đi bên nào. Lý phong tử vừa chết, thanh liên kiếm tông bên trong liền không thể nhượng ngũ đế Kim ô kiếm tán thành kiếm chủ. Như thế nào sẽ tại loại này thời khắc xuất toàn lực đến không hết cổ sáng sáng lên, lại nhất thời xua tán đi ma vân, đem cổ ma thân thể chiếu rõ ràng đem che trời ngón tay điên cuồng quấn quanh vây quanh đồng thời, lại có ba đạo hung lệ kiếm ý bắn ra, đều là có thể dung chuyển tu tiên giới hóa thần đẳng cấp lực lượng. Cái này ba đạo kiếm ý là thanh liên kiếm tông trong lịch sử ba vị hóa thần tổ sư lưu lại, là bọn hắn tỏa hóa phía trước nồng nặc nhất không nhất căn một lần tinh khí thần hội tụ. Tại mạnh xưởng khu sử phía dưới, thần kỳ hòa hợp, tựa như thật sự có ba gã hóa thần kiếm tu tái hiện, hiển thị rõ suốt đời sở học. Cái này là trận pháp bị lực, là tu sĩ khác theo không kịp địa phương. Vâng anh. A Tu La cổ ma không hổ là thiên sinh đấu pháp thánh thể, đối mặt bất lợi, chỉ là dựng thẳng lên cánh tay chặn lại, rõ ràng công hướng nhiều cái phương vị kiếm quang, cuối cùng đều không hiểu nổi bị cánh tay phía trên quất giáp tiếp được. Tựa như sớm biết trước, biết rõ kiếm quang sẽ đi này đầu kiếm lộ, sớm chờ. Có kiếm ý vô hận vô ái, đạm mạc uy nghiêm, so vạn năm tuyết sơn còn muốn lạnh bớt. Vị này hóa thần tổ sư Am Hiểu lấy kiếm đạo thao túng tâm tình, tương truyền một trận kiếm vũ, từng khiến cho vạn dành xem xét tu sĩ tình cảm đại biến, tự vẫn tại chỗ. Nhưng cổ ma liền bản thể ý thức đều bị A Tu La tựa áp chế đến tầng sâu nhất, loại này nhằm vào tâm tình kiếm ý có thể có cái gì tác dụng. Liên sáng ngời đều không hoàng hốt, như là vô sự phát sinh. Có kiếm ý cao cao tại thượng, không nghiêng công lệch, mang theo thẩm phán hương vị. Dương diện định sinh, âm diện định chết, tất cả kiếm chủ đạo lý chi gian. Cổ ma trải qua này khảo nghiệm, trên cánh tay một khối cốt giáp nổ tùng, vỡ thành trăm ngàn khối, chính là bị kiếm ý thẩm phán định tội. Chỉ là thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ dùng một khối cốt giáp có thể để tội. Có kiếm ý sắc bén vô số người, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng khi rơi vào cổ ma trên thân lúc lại nhượng ra kia lần đầu đâm rách, còn là cái loại này xỏ xuyên qua lòng bàn tay, ma huyết rầm rầm chảy đầy đất. A tu la cổ ma lần đầu bị thương. rõ ràng kích phát tức giận, song quyền như cổ lôi một phát một phát trọng kích thanh liên kiếm tông đại trận. Mỗi một lần oanh kích, liền có một khối đại trận anh sập, lộ ra thanh liên kiếm tông đệ tử ngã trái ngã phải bộ dáng. Toàn tông tất cả cực phẩm linh thạch dự trữ, đều tại mạnh sưởng bên người, không cần tiền giống như đầu nhập đại trận bên trong, nếu không đã sớm triệt để giải thể. Những cái kia phụ trách thao túng đầu mối then chốt, đồng thời vững chắc tiết điểm trận pháp sư một dạng người ngã ngựa đổ, hảo chút bị vết thương nhẹ. Không. Tất cả mọi người đều nhìn ra, phía dưới một trưởng đập xuống thời điểm, chính là thanh liên kiếm tông cuối cùng điểm mấu chốt bị triệt để đánh tan thời điểm. Mạnh sưởng đã là lão lệ đạo bào hai tay vị trí đều bị nhuộn đỏ, chống rông quát xuống dưới. Cái này hai tay cánh tay, theo bị tạc nát bấy thao túng đầu mối then chốt, cùng nhau chiến đấu đến cuối cùng một khắc. thời xuống đạo bảo mới có thể phát hiện hắn thành không cánh tay người. Chịu u u, có đạo ung dung tiếng quang từ đông mà đến, gột rửa vạn giảm, đem ven đường ma vân càng quét không còn. Cái kia lôi mang trước mắt, mặc dù cách và dặm đều có thể đem bầu trời mặt khác ánh sáng ác qua, chỉ còn lại một loại. Nguyên bản như thế nào đều thanh trừ không được ma vân, như là gặp gỡ khắc tinh, nhanh chóng hòa tan. La cổ ma ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra một cái ma trưởng muốn đem tiếng quang nắm cầm xuống. chỉ nghe ken ken mấy tiếng phi kiếm cùng ma trưởng tưng giao phát ra kim thạch tâm thanh cả hai đồng thời bị đẩy ra lùi về sau không có phân ra cao thấp Atula, cổ ma không thể bắt được côn trùng giống như nhỏ bé kia quang cùng hống một tiếng tiếng gầm truyền ra tới không biết có bao nhiêu đê dai tu sĩ trực tiếp bị cái này ma âm chấn chết dưới nách lại dài hai đôi cánh tay sáu cái cánh tay đồng thời vung vẩy ôm hết nhìn ký thế cho dù là ôm một khoả tinh thần tại trong lực như cũ có thể lập vụn chỉ là lôi mang kiếm quang hơi chiến tức lùi nhựa cổ ma vài cái xuất kích đều đánh vào không khí phía trên hưởng phí khí lực lại tìm không được kiếm quang lai lịch Vô năng cùng nộ gạo rú hai câu, lại hướng thanh liên kiếm tông một cước đặt đi. Chiêu, Chịu chiêu. Chịu. Lần này là có ba đạo kiếm quang lăng không xuất hiện, hai đạo nhắm chuẩn hai mắt, một đạo xuyên thẳng cái hót tông. Cái này kiếm quang lại ở thuấn gì? Liên đầu nguồn đều tìm không thấy, như thế nào khả năng? Mạnh sưởng kinh hô lên tới, lần này xem rõ ràng, kiếm quang xuất hiện đột ngột trực tiếp cũng liền thôi, mấu chốt liền không gian chân ý ba động đều không có, hoặc là âm thầm trợ giúp kiếm tu, thực lực cường đến có thể gần khoảng cách giấu giếm được tất cả mọi người, tự liền tu tập không gian thần thông tu sĩ đều không cho rằng dị. bằng không thì chính là có khác kiếm pháp có thể làm đến sắp xỉ hiệu quả đột nhiên có người cứu trận ngắn ngủi thời gian tại đại hỷ đại bi tung hoành tới quay về nhảy lên tâm tình của hắn càng thêm kích động chút rõ ràng là tâm nghiệm chỗ đạt, không chỗ nào không có mạnh sư minh có đôi khi ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không thật kiếm tông đệ tử như thế nào tu đến nhất kiếm phá và pháp mạnh sưởng cạnh tranh đối thủ hàn tung biểu lộ nghiêm trọng đứng ở sau lưng thỏ tay khoác lên hắn trên bay rót vào chân nguyên bắt đầu chữa trị tàn tật thân thể quang âm kiếm quân không chỗ nào không có cùng khi đó thiên phạt phong chủ còn có khác nhau càng thêm phai nhạt tự thân tồn tại liên cổ ma đều không biết công kích từ đâu mà đến, bị khơi mào nội hỏa. cái này đẳng cấp kiếm quang, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có một vị, không cần nhiều đoán có thể biết rõ người tới. đa tạ sư đệ đề điểm. theo dạng này nói, tu thành đạo này kiếm ý người chẳng lẽ không phải dựng ở bất bại chi điểm. chỉ cần giấu ở sau lưng, vĩnh viễn không hiển thân, ai có thể địch? lúc trước còn gọi người kinh hoàng khiếp sợ, nhưng lúc này cổ ma tựa như một cái con ruồi không đầu tại điên cuồng vùng vây bàn tay, ý đồ đụng vận khí đụng lên ngự kiếm tu sĩ. vẹn vẹn từ tràng diện mà nói, chính là triệt triệt để, để nghiền ép. cổ ma bị mấy thanh ngũ giai phi kiếm, châm ngòi nội khí bạo tăng. liền gần trong gang tấp thanh liên kiếm tông đều đem bên đi. Thứ nhất, tu thành chi pháp không có tưởng tượng dễ dàng, có chút giống cổ kiếm tu nguyên thần ngự kiếm tăng cường bản. Toàn bộ thiên hạ nhiều như vậy kiếm tu, có quá nhiều nguyên anh chân quân nghiên cứu qua không chỗ nào không có, nhưng đến bây giờ không có nghe nói có người tu thành quang âm kiếm quân là cái thứ nhất. Hang tung chặt chẽ nhìn chằm chằm không chung kiếm quang cùng cổ ma đối chiến quá trình, con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ có một tránh lọt mất đối mỗi một gã kiếm tu mà nói, cái này đều là ngàn năm khó gặp học tập cơ hội. Thứ hai, đây đối với người ngự kiếm thần thức chân nguyên các phương diện yêu cầu cực cao. Lấy ta tính toán. liền tính ta có thể tu thành kiếm quang nhiều nhất chỉ có thể khuyết tán trăm dặm. lại xa thần thức vô pháp điều khiển, phi kiếm liền muốn có mẹo. đồng thời loại này khoảng cách phía trên xuất kiếm, đối chân nguyên trưởng không một dạng là cực lớn khảo nghiệm. trăm dặm bên ngoài khống chế phi kiếm liền không có chút nào cần phải. cổ ma một cước bước ra, khả năng liền đến trước mặt, còn không bằng trực tiếp ngự kiếm đến thoải mái. chỉ có tại kiếm đạo phía trên chân chính hạ khổ công, đối không chỗ nào không có kiếm ý có nhất định hiểu rõ người mới có thể cảm nhận được giờ khắc này rung động kinh người. cổ ma bên cạnh đã là có bảy thanh phi kiếm thay nhau ra trận, người đâm một kiếm, hắn vung một đạo. Nhược người cho rằng sẽ không bị thương của ma, bên ngoài thân xuất hiện nhiều đạo miệng vết thương, ma huyết chảy xuôi, giọt trên mặt đất cùng với axit sulfuric dịch mục dạng, lửa đốt sáng ra sâu cạn không đồng nhất khe ránh. Atula, cổ ma lần nữa gầm lên giận dữ, quần quần ma khí ngưng tại hắn thân, dứt khoát không đi quản đau đầu phi kiếm, một mạch hướng về thanh liên kiếm Tông phóng đi. Ma khí tạo thành đen kịt ma giáp, giúp hắn thừa nhận đến từ bất luận cái gì một cái góc nhỏ kiếm quang công kích. Lốm đa lốm đốm kiếm quang số lượng càng ngày càng dày đặc, lấp đầy trong mắt mỗi một cái góc nhỏ. Có chút kiếm quang dung hướng thẳng phía trước, đuổi rất tận, như là cũng không quan tâm bước lên phong hiểm bị bắt. Có chút phi kiếm liền tiểu tâm cẩn thận, lướt qua thì dừng lại mưu được một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền sợ hãi lùi về sau. Còn có phi kiếm quang minh chính lại, chưa từng hư hoàng chiêu, đường đường hoàng hoàng. Phong cách khác lạ kiếm lộ, thực sẽ nhượng người cảm thấy là có nhiều danh kiếm tu tại không chế những này phi kiếm đến phía sau, cổ ma dứt khoát buông tha thủ lự. Cổ ma thân thể hằng định pháp thiên tượng địa, hình thể quá mức khoa trương. Tại đạt được lực lượng gần như vô cùng vô tận, nhục thân khủng bố đồng thời, cũng đem chính mình biến thành một cái cực lớn viêm ngắm Xuất hiện phía trước đều không có bất luận cái gì lực lượng ba động phi kiếm, như thế nào khả năng toàn bộ ngăn cả xuống? dứt khoát ỉ vào nhục thân cương đại, ma giáp thần dị trở lại vốn mục tiêu, không bị này quỷ dị kiếm quang nhiễu loạn quá trình. Nếu như đổi một cái có đầy đủ linh trí tu sĩ, sớm liền có thể phát hiện, Bạch tử thần kiếm quang tuy nhiên xuất quỷ nhập thần, căn bản vô pháp đề phòng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cổ ma vốn là da dày thịt béo, nhục thân có thể khi thông thiên linh bảo đến sử dụng, nhân loại rèn thể tu sĩ dù là tu đến ngũ giai địa phòng, đều không có khả năng có được dạng này thể phách. Lại thêm a tu la ma thân phục hồi như cũ thần thông, đừng nhìn cổ ma khắp cả người vết thương, kỳ thật đều là chồng chất tích lên đến vết thương nhỏ. chịu lên một chốc cũng không chí mạng nguy hiếp đã sớm nên phân do nặng nhẹ hòa hoãn cưỡng ép hủy thanh liên kiếm tông lại nói âm thầm kiếm tu hoặc là trơ mắt nhìn xem chính mình hành động thất bại hết cách xoay chuyển hoặc là liền là càng cấp tiến càng hành hiểm đánh cược một lần có cực lớn xác suất bị cổ ma bắt lấy năm 3.700 nghìn dặm bên ngoài bạch tử thần ngồi xếp bằng tại một tòa trên ngọn núi 12 thanh phi kiếm tại trước mắt tốc độ cao chuyển động như là một tòa luân bàn mỗi qua một đoạn thời gian liền thò tay đạn đi một thanh phi kiếm chịu u u. một chút bay đi cái này khoảng cách đã là hắn trước mắt cực hạn có thể đem hết thể khống chế trong đó không chỗ nào không có là hắn hóa thần sau đó sở ngộ tiên phú thần thông mặc dù bởi vì kiếm hoàng dựng lên lại càng giống thiên phạt phong chủ con đường chương 756 trăm năm mươi dài giang giặt một trận chiến chương 756, trăm năm mươi dài giặt một trận chiến đại đạo thần thông bình thường đều cùng chính mình chỗ đi ra đường cùng một nhịp thở không có đạo lý vượt giới đến không liên quan nhau địa phương đi bạch tử thần lúc trước còn tại nghi hoặc vì sao đi quang âm đại đạo chính mình sẽ nên đón nhìn đi lên cùng không gian đại đạo chặt chẽ tương quan thần thông có thể chân chính nắm giữ phía sau mới phát hiện chính mình quá khứ phòng đoàn quá nhỏ bé giống cái kia kiếm hoàng đem kiếm ý tản ra, tràn ngập quyết tán đến quanh thân mỗi một thốn xó xỉnh, do đó làm đến không chỗ nào không có. Một kiếm vung ra, tựa như có trăm ngàn cái kiếm hoàng tử khác nhau góc độ ra tay, nhượng người chống đỡ không được. Chính là chịu này hiểu lầm, bạch tử thần nghiên cứu thần thông thời điểm đi lối rẽ, tại nguyên chỗ gặp trở ngại gặp khó khăn nhiều lần. Theo lý mà nói, được tiên chỗ thụ do đó lĩnh nội đại đạo thần thông tại tu tập phía trên nên là vùng đất bằng thẳng, dũng anh tinh tiến mới đúng. Về sau, còn là liên tưởng đến thiên phạt phong trụ chạm yêu chiến tích mới có linh cảm, chưa chắc là không gian đại đạo vật dụng mới có thể làm đến không chỗ nào không có. nếu như đem chính mình xem vì một cái trôi nổi tại đại đạo chi hà bên trong tọa độ không ngừng để thăng bản chất hấp dẫn đại đạo chân ý dựa sắp vào tiến vào cái loại này huyền mà không rõ cảnh giới phía sau từng cọng cây ngọn cỏ một đoạn sự tình trải qua đều có thể trở thành trong mắt cùng chất tọa độ sinh ra cảm ứng đại đạo tương thông nghiệm tới tức đạt trong nháy mắt đem lực lượng phóng đến cái kia địa phương cái này là vì sao thiên phạt phong chủ không cần bất luận cái gì pháp bảo vận dẫn cũng không có nắm giữ không gian đại đạo thân ở thiên phạt phong phía trên vẫn có thể một thức chụp chết xa tại không biết nhiều ít vạn dặm bên ngoài yêu thú duyên cớ lấy mình bom người bạch tử thần không tin tiên phạt phong chủ thần thức phạm vi có thể đến trình độ kia khẳng định là thông qua mặt khác con đường làm đến không chỗ nào không có nghĩ thông suốt ngày điểm không chỗ nào không có lập tức tu thành không còn bằng bản năng ngự sử mà là có thể thật to vượt qua thần thức hạn chế bạch tử thần giờ phút này ngự sử phi kiếm là nguyên thần bước chậm tại thời gian trường hà bên trong bằng quang âm chân ý cảm nhận được mục tiêu 3.700 nghìn dặm không phải là thần thông cực hạn mà là đại đạo hạn chế chỉ là mấy vòng xuất kiếm hắn liền đem có mặt khắp nơi hạn mức cao nhất lại để thăng năm trăm lại trở nên thuận tay tại thời gian trường hà bên trong khóa định tọa độ càng ngày càng nhiều càng ngày càng xa. phản ứng kiểu sao? phát hiện ta kiếm quang khó chơi chắn ghét, lại vô pháp làm đến tốc thắng. bạch tử thần cảm ứng đến là cổ ma bung tha kiếm quang, chỉ hướng thanh liên kiếm tông sơn môn phóng đi, liên tục mấy kiếm thuận lợi hành tại mà khu bên trên. thâm thúy miệng vết thương, chỉ là nhượng cổ ma phát ra từng trận gào ghét, cũng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn. thậm chí chân ma chi khí hướng trên miệng vết thương một cuốn, liền nhanh chóng khép lại, khôi phục như mới. không chỗ nào không có đặc tính, dẫn đến bạch tử thần không có cách nào đem lực sát thương đều phát huy, đối phó phổ thông địch nhân tất nhiên là đơn giản, nhưng gặp gỡ cổ ma cái này đẳng cấp cường giả liền không đủ nhìn. một kiếm có thể ra, như vậy tụ tập 12 kiếm hợp lực đạo sinh một kiếm, đồng dạng không có đạo lý không được. Bạch tử thần hướng trước người phi kiếm đĩa quay một vệt, hô tạm thành một đạo lộng lấy kiếm quang. Chưa bao giờ từng có nhiều như vậy kiếm ý tụ hợp cùng một chỗ, liền không gian đều đang run rẩy. Bởi vì đạo sinh một kiếm, sử dụng ra lúc cơ bản ôm cùng địch cùng vong thái độ, đơn giản sẽ không vận dụng đã rất lâu chưa từng thúc giục, liền hắn chính mình đều không tưởng tượng nổi này một kiếm vi lực hạn mức cao nhất. Mười loại kiếm ý điên cuồng truy đuổi, lẫn nhau tổ hợp, diễn dịch thiên địa tạo hóa, sáng sinh trong kiếm thế giới. Hướng kiếm quang bên trong nhìn kỹ xuống dưới có thể phát hiện thỉnh thoảng thành tuyến thỉnh thoảng ép viên chỉ có một điểm mỗi một đoạn kiếm quang bên trong lại có vô số cái tiểu thế giới đạo sinh một kiếm chính là như thế chỉ cần nhiều hơn một thanh phi kiếm có thể tạo ra thế giới đầu chỉ gấp đội nhưng đơn thuần số lượng cũng vô dụng lẫn nhau va chạm trùng kích phía dưới tiến diện tốc độ nhanh qua sinh ra liền chỉ là rực rỡ tươi đẹp pháo hoa nhìn xem đặc sắc lại thân thức có hạn dù là thần miệng hóa tinh có thể phân thành nhiều đường cũng vẫn không quan nổi toàn bộ từ ngũ giai phi kiếm tạo thành đầu tiên phẩm giai tương đối mạnh yếu sàn nhau không đến mức phối hợp không lên càng trọng yếu một điểm vũ giai kiếm linh tự chủ linh trí trình độ, mới có thể xử lý kiếm quang thế giới sinh diệt vấn đề, chia sẻ hắn công tác đem mỗi thanh phi kiếm kiếm ý tổ hợp sáng sinh giao cho kiếm linh tự hành xử lý, bạch tử thần chỉ làm cuối cùng chỉnh hợp điều tiết, mới có khả năng làm đến bây giờ 12 thanh phi kiếm tề tụ hành động vĩ đại đạo này kiếm quang cho người cảm giác, chỉ có chí đại chí cường, chí han chí quảng, rơi xuống tới điểm điểm quan mạnh, đều nặng như núi, thần chứa. Nước cờ cái tiểu thế giới, hướng thanh liên kiếm tông phương hướng chỉ một cái, trước người lâm vào tĩnh mịch cứng lại, kiếm quang xông vào trong đó, kéo lên một đoạn, lại rất nhanh trở lại bình thường, cái này trương họa quyển lại rất sống động lên tới. Lộng Lấy kiếm quang đã không thấy bóng dáng, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có cái kia mấy điểm tán lạc quan mảnh, rơi tại trên mặt đất lúc vô thanh vô tức hướng phía dưới dung nhập, hình thành trăm trưởng thân quật chứng minh đạo sinh một kiếm tồn tại. A Tu La cổ ma một trưởng lệnh bay trật pháp, một quyền nhượng ngũ đế kim ô kiếm bay ngược ra ngoài, ven đường xái xuống kim vết, triệt để không có động tĩnh. Ba đạo vết kiếm phía trên lực lượng dùng hết, chỉ nhượng cổ ma dừng bước mấy tức đối mặt với đại trận xé mở, cấm chế bài trừ thanh liên kiếm tông sơn môn, tựa như không để phòng chẩn trủi non xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn xem phía dưới chân mềm ngã đầy đất tu sĩ, kinh hoàng khóc giống âm thanh đã sớm vang lên, liền tính thanh liên kiếm tông bực này tông môn đều tránh không được đệ tử tại sinh tử đại khủng bố ở giữa giống con ruồi không đầu một dạng tán loạn, triển lộ ra mỗi người một vẻ đến. Nhưng đồng dạng có ánh mắt kiên nghị, cầm kiếm bày trận, biết rõ châu chấu đá xe còn thể sống chết không lùi đệ tử. Người ta tranh nửa đời người, nhìn tới là phải cộng phó hoàng tuyển. Hàn tùng đỡ lấy mạnh sưởng, hai người đều tại trận pháp nghiền nát cắn trả bên trong bị địa mạch sông bị thương kinh mạch, chỉ cần một vận chân nguyên liền mơ hồ đau lớn. Tốt xấu trọng huyền không tại, tăng thêm đoạn này thời gian chuyển di đi đệ tử và tài nguyên, mấy trăm năm sau có thể ngóc đầu trở lại, trọng thanh liên kiếm tông. mạnh sường làm vì trận pháp người chủ trì bị thương quá nặng cơ hồ là kinh mạch đứt đoạn trình độ nói chuyện thời điểm trong miệng tất cả đều là bậc máu vừa nói vừa phun trên thân tựa như phá thiệt nhiều lỗ lớn ấm nước không kịp bổ sung khắp nơi gì nước trong chốc lát công phu dưới đất liền tích lên một bãi huyết thủy sắp trở thành một cái tiểu huyết hố cái kia cũng phải có người đối phó được cổ ma lại dạng này tàn sát bừa bãi xuống dưới, tu tiên giới bên trong còn có thể còn lại mấy người thật muốn bị đánh về thượng cổ thời kỳ quân ma là vũ nhân tộc chỉ có thể lang bạc kỳ hồ tránh né yêu ma bắt vận mệnh hàn Tung lắc đầu đối tương lai rất không lạc quan Thiên phạt phong chủ còn tại Liên hảo, bằng cung lão tổ thực lực lại thêm người khác giắt tay, mới có khả năng cùng cổ ma một trận chiến. Quang Âm kiếm quân một người còn là có lòng không đủ lực, không có khả năng một người chống lên toàn bộ nhân tộc tương lai. Đó là cái gì? Mạnh Sương ngẩng đầu, phát hiện tại cổ ma sau lưng có một đạo lộng lẫy kiếm quang xuất hiện, mới xuất hiện nương theo thiên địa chấn động ầm ầm âm thanh. A tu la cổ ma dừng lại, đối mặt đạo này khủng bố kiếm quang, trên mặt lần đầu có biến hóa, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hai tay khép lại, bóp động ma ấn, có một thanh ma đao tạo ra đem ma đao hướng phía trên vung lên, phẳng có chạm đến, đều là thành công. Liên Héo rũ hủy diệt quá trình đều không kịp bày ra, trực tiếp biến mất thành không, bất luận vật chết vật sống. Hắn tuy nhiên chưa từng gặp qua đạo sinh một kiếm, cũng mất đi bình thường ma tộc linh trí, nhưng a tu la ma thân mang đến bản năng chiến đấu tăng cường gấp 10 lần không chỉ. Cảm nhận đến chân chính uy hiếp, liền sẽ không lại cuồng vọng dùng nục thân thể phép đi đón, trực tiếp ngưng ra tu la ma đao. Thanh này ma đao hiển nhiên là thiên ma giới cái nào kiện trí bảo hình chiếu, tại cổ ma trên tay là đòn sát thủ tồn tại, vượt qua bình thường thông thiên linh bảo. Nếu không còn không bằng trực tiếp lấy tay chân địch, càng thêm trực tiếp sảng khoái. Vô thanh vô tức ma đao chém dụng, không có chút nào sức tưởng tượng nên lên đạo sinh một kiếm chính diện va chạm. Khi trải rộng hủy diệt chân ý ma đao, chống lại diễn dịch tạo hóa chi lực trong kiếm thế giới, trong tưởng tượng chính là tình cầu va chạm kịch liệt tràn diện. Nhưng cả hai đụng một cái, lại cực kỳ ăn khớp dính tại cùng nhau, không có một tia thanh âm phát ra, chỉ có thể nhìn đến cái kia hủy diệt ma quang tăng giảm tốc độ vượt quá tưởng tượng. Có lẽ hủy diệt chân ý tinh yếu liền ở chỗ này, muốn hủy diệt người khác, đầu tiên chính mình phải phụng hành hủy diệt chi đạo. Quay quanh đạo sinh một kiếm phía trên kiếm quang thế giới, nao nhau, nhau bong ra từng mảng, hoa mắt, như là một hồi rất hoa mỹ kết thúc tuồng. Quang ảnh biến ảo, từ ngũ quang thập sát viễn thải thế giới lại đến đơn nhất trắng đen thế giới, từ trong nháy mắt xuyên toa thành trăm hơn ngàn thế giới, đến thời gian đình trệ tại một cuốn tĩnh lại thủy mặt trong hỏa bức trưởng Bất luận như thế nào, như cũng là không có tiếng vang phát ra. Chỉ là cả hai va chạm dư ba, liên lượng gần nhất thanh liên kiếm tông gặp hai bay và gió, nửa khung trận pháp sụp cái sạch sẽ đã ngã xuống đuổi bằng bên trong phê tích, lại lắc lư hai cái, trên núi vỡ ra một cái lỗ hổng, toàn bộ đều rơi đi vào. Phương viên trong dặm bên trong, liền giống bị người cày một lần. Cái kia giang cầm không gian xiên xích, từng khúc đứt gãy, đồng dạng bị dư ba đánh gãy. Ba một tiếng, ma dần dần biến mất. đạo sinh một kiếm tan vỡ kết thúc như là bọt nước nổ tung phát ra tiếng thứ nhất giòn vang còn không có chờ đến cổ ma làm ra cái kế tiếp động tác cái kia đã tắt kiếm quang bên trong cư nhiên còn có điểm điểm bé nhỏ hào quang tồn tại lại cấp tốc diễn biến thành một cái thế giới mới cấu thành một đạo hơi nhỏ một chút lộng lấy kiếm quang nguyên tại cổ ma trước ngực có thể so với cực phẩm thông thiên linh bảo ma thân tựa như gặp gỡ liệt dương biết động nhanh chóng hòa tan trực tiếp xuyên thủng toàn bộ thân thể xuyên thấu qua trước ngực miệng vết thương thậm chí có thể nhìn đến đối diện thanh liên kiếm tông tình hình giống A tu la cổ ma nửa quỷ trên mặt đất phía trên, đỉnh đầu ma giác như là sung huyết giống như thành màu đỏ thấm, phát ra gào to giống trực tiếp đến từ thiên ma giới chỗ sâu nhất địa vực, tất cả thượng giới ma tộc đều nghe mà biến sắc tu la địa ngục. Cũng chính là từ giờ phút này lên, Nhật đế triệt để biến mất, từ A tu la ý chí chân chính thay thế hắn. Bây giờ của ma, chính là thật sự rõ ràng A tu la ma thần một tôn phân thần, tư duy năng lực ngược lại so lúc trước hai cái ý thức còn tại tranh đoạt quyền khống chế thời điểm tốt hơn rất nhiều. Chờ đến phi thăng thiên ma giới, hắn liền sẽ làm vì A tu la ma thần một phân tử, trở về A tu la thượng, hoặc là tại không được triệu hoán tình huống khắp nơi du lịch chiến đấu. cổ ma bàn tay trực tiếp từ chính mình vết thương bên trong rối đi vào cầm chặt cái kia khỏa khỏe mạnh hữu lực ma tâm mỗi lần nhảy lên đều tại kéo theo cả cụ ma khu đê tiện sâu kiến sao dám tổn thương ta cổ ma thì thảo tự nói bàn tay dùng sức trực tiếp đem chính mình trái tim bóp nát đếm không hết huyết dịch lực lượng tôn trào ra tại chỗ liền đem thể phách chữa trị còn lại ma nguyên tiếp tục cuộn quận ký sinh tại cổ ma thể nội chỉ là mấy tức căn bản nhìn không ra chịu qua vết thương trí mạng thế cái này là a la ma thân bổ sung thần thông, này khỏa trái tim tương đương với lại một tôn ma khu luyện hóa cần thiết năng lượng có thể tại trong nháy mắt chữa trị tất cả thương thế. Bạch tử thần mang đến cửu hận, rõ ràng vượt qua thanh liên kiếm tông. Một lần nữa đứng dậy phía sau, xoay chuyển thân thể, thẳng đến phản phương hướng mà đi đi nhanh nảy ra, cho tới bây giờ đều là chậm rãi đi về phía trước cổ ma đúng là chạy nhanh lên tới, những nơi đi qua sơn mạch chấn động, cổ ma liền dạng này thối lui. Hàng Tùng Si ngốc sững sờ tại nơi đó, đều đã làm tốt bỏ mình vẫn tông chuẩn bị, lại đến 180 độ xoay ngược lại, quang âm kiếm quân cách không phi kiếm hiển nhiên trọng thương cổ ma, cái kia miệng vết thương đều nhanh nhụt ma khu từ đó đứt gãy, liền tính phía sau lập tức khôi phục, cũng chỉ có thể chứng minh ma khu trọng sinh năng lực cường đại, không thể che giấu kiếm quang khủng bố lực sát thương. sẽ không đi đuổi theo quang âm kiếm quân a. Mạnh sườn sắc mặt khẽ động, cổ ma rõ ràng còn có tái chiến tri chi lực đột nhiên tối lui, không giống như là cảm thấy e ngại, mà là có càng hấp dẫn hắn đổ vật xuất hiện. Tám thành như thế, kiếm quân liền không chỗ nào không có đều có thể tu thành, thực lực không cần chúng ta lo lắng. Hàn Tung An đuổi lâm môn, nhìn hướng thành phế tích giống như thanh liên kiếm tông, nội tâm hiện ra khổ sở. Trước chỉnh lý tông môn thương vong a, nói không chừng sẽ có ma nhân nổi ích, địa long trở mình, liền địa mạch đều có nghiêng trời lệnh đất biến hóa, trong thời gian ngắn không có khả năng sẽ lại bố trí lên trận pháp đến. Phàm a tu là cổ ma ẩn hiện chỗ. tất có ma nhân sinh sôi đều đã thành lệ cũ ma nhân phần một sắc kết đang cảnh giới số lượng từ mấy trăm đến hơn vạn không đều. một khi không thể nhanh chóng tiêu diệt đối cả phiến khu vực bên trong sinh linh mà nói chính là một hồi hai hỏa ngập đầu hướng về phía ta đến chính hợp ý ta bạch tử thần vừa đem một chuỗi ngọc tử nốt vào nhộn dầu hết đèn tắt thể nội trong nháy mắt trở lại đỉnh phong trạng thái đạo sinh một kiếm mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ đều là một dạng kết quả không đem chính mình bước đến lộ sẽ không bỏ qua nhưng nếu như dám dùng liền là có sớm dự án không sợ phát sinh loại này tình huống Cái này chuỗi ngọc tử là hóa thần lúc, động thiên bên trong thành thành thuộc ngũ giai linh vật một trong, chỉ cần tầm 10 hạt có thể nhượng một ga hóa thần tu sĩ đem chân nguyên trong nháy mắt hồi mãn. Loại này thần hiệu, nhưng không phải cái gì bổ sung chân nguyên linh đan rượu dược có thể làm được. A tu la cổ ma thay đổi phương hướng, đem chính mình liệt vào đệ một mục tiêu, mục đích đã đạt tới. Từ vừa rồi một màn có thể nhìn đến, đã đạt đến hoàn mỹ đạo sinh một kiếm đều không có cách nào nhượng cổ ma triệt để chết đi, nhiều nhất tính toán đi nửa cái tính mệnh. Mà cổ ma còn có đủ loại thủ đoạn, có thể trọng sinh phục hồi như cũ, ai biết rõ cùng loại bất diệt chi thể thần thông có thể phát huy mấy lần. muốn nhất cử triệt để giết chết của ma không đủ hiện thực nói không chừng cổ ma không đổ hắn trước bởi vì liên tục thúc giục đạo sinh một kiếm trước nga xuống thứ nhất ngọc tử số lượng có hạn tổng số lượng nhiều nhất đủ dùng lên hai ba lần được rồi thứ hai cũng không phải là chân nguyên phục hồi liền đại biểu đạo sinh một kiếm không có lưu lại cái gì Bực này tạo hóa thế giới diễn dịch thiên địa kiếm quang đối tâm thần yêu cầu hơn xa mặt khác thần thông hao tổn phương diện cũng như thế chân nguyên trở về không đại biểu hao tổn đi tâm thần có thể trở về bạch tử thần vỗ tử lôi lôi kiếm thân cùng kiếm cùng hóa thành một đạo lôi quang chạy về phía phương xa A Tu La cổ ma tiến lên tốc độ, tuyệt đối muốn vượt qua phổ thông hóa thần rất nhiều, dưới bản chân ma vân cuộn cuộn. Người truy ta đuổi, sau nửa cách giờ, hai người chi gian khoảng cách hầu như không có biến hóa. Chương 757, một trận chiến tức 50 tái. Chương 757, một trận chiến tức 50 tái. Quả nhiên sở liệu không sai, ta ngự kiếm phi hành tốc độ tại nhân gian giới có thể xưng tuyệt đỉnh, trừ đi cùng không gian đại đạo tương quan số ít vài loại đột pháp, nên không ai có thể đuổi kịp. Lôi quang rơi xuống, bạch tử thần hiện ra thân hình, đuổi theo ra năm sáu vạn dặm không có gần hơn khoảng cách, A -tu -la cổ ma đã bừng tha. Hắn phòng theo trong điện tịch thượng cổ kiếm tu, ngự sử ngũ giai phi kiếm thời điểm cùng những cái kia đến từ thiên ma giới chân ma tốc độ phía trên bất phân sàn sàn nhau, rất ít tại này phương diện thua thiệt. A Tu La cổ ma là chân ma bên trong tối cường song tử tinh, nhưng hắn cũng không phải phổ thông kiếm tu, vừa đến vừa đi về nhau. Nay cũng là hắn có can đảm như thế ứng đối lực lượng, cũng không phải là hoàn toàn cuồng vọng tự đại. Loại này toàn lực bạo phát thân kiếm hợp nhất trạng thái, hắn hoàn toàn có thể duy trì liên tục mấy ngày đều không thấy ủ rũ. Cùng truyền thống trên ý nghĩa kiếm tu không đủ bền bỉ cố hữu ấn tượng, có rõ ràng tự phản. Tuy nhiên lấy đạo sinh một kiếm ngăn trở cổ ma, nhưng mạch tử thần còn là rất rõ ràng chính diện đối kháng cũng không phần thắng nhật đế vốn là luyện hư chân ma phong cấm tu vi đi vào nhân gian giới bây giờ chuyển thành a tu la tượng quên mất quá khứ tu tập loại trùng ma pháp thần thông nhưng có được có thể xưng nhục thân vô địch a tu la ma thân lại thêm a tu la ma thần ban cho tuyệt đỉnh đấu pháp thiên phú so sánh với đỉnh phong thời kỳ biến cường biến yếu còn là cái ẩn số nhưng tuyệt đối có vô hạn tiếp cận luyện hư chiến lược đạo sinh một kiếm đã là hắn tối cường đơn thể sát thương thủ đoạn mà của ma còn cất dấu ít ma tộc thần thông liền không ai biết rõ không cầu chạm sát của ma chỉ cần có thể quấn nhượng của ma không có công phu thai họa tu tiên giới. tái tạo sát nhiệt là được. lần này ra tay, giảm vợ bảy tháng. khó trách không có hóa thần nguyện ý bên ngoài hành tẩu, không dùng được vài chuyến, liền muốn sống không quá nguyên anh. bạch tử thần thở dài một thanh bạch quang, bên trong mảnh vụn tinh thể đùng đùng rơi xuống đầy đất, cuối cùng đem sôi trào khí huyết áp xuống. làm vì nhân tộc hóa thần, đều hoài nghi chính mình tại nhân gian giới hành tẩu chịu đến hạn chế muốn vượt qua thiên địa đại đạo đối ma giới sinh linh bại sích. hắn bẻ động ngón tay, trong lòng tính nhậm, cho ra cái này chiến sau đó trôi qua thọ nguyên. nếu không phải hắn đi quang âm đại đạo, tùy thời có quang âm chân ý kiểm chế thọ nguyên, trôi qua tốc độ tối thiểu là cái này gấp 53 lần. nhìn tới không chọn tinh hà kiếm trận là chính xác lựa chọn nếu không kiếm trận vừa lên tinh thần như mài đâu chỉ mấy tháng tùy tùy tiện tiện liền mấy năm thời gian ném vào Vừa tấn hoa thần bạch tử thần thọ nguyên rồi rào nhưng cân nhắc đến này chiến không phải thời gian ngắn có thể kết thúc rất có khả năng bị kéo dài thành một hồi dài giằng giặc đánh giằng co liền trong lòng không chắc cũng may hướng phan sư chân đề để qua cần bổ thọ và diên thọ đang được nhượng hắn trước giúp đỡ thu thập lên tới có thái bình tông cùng đạo đức tông hai nhà nhân mạch nên có thể có không nhỏ thu hoạch ngoại trừ tại tây hải tịnh minh tông lần kia bởi vì muốn bổ toàn hoàng hôn bản đạo bạn thể dùng phía sau mang đến mặt trái ảnh hưởng Bạch Tử Thần hầu như quét sạch sẽ Tịnh Minh tông đan phòng. Nhưng bởi vì hoàn cảnh bất đồng, hai địa phương đan phương đi liền không phải một con đường, sử dụng linh dược, luyện đan thủ pháp đều tại hai địa phương tách ra phía sau đi lên riêng phần mình con đường. Cho nên Tổ Châu bên này nên lại bộ phận đan dược còn có thể sử dụng. Vừa nghĩ đến dạng này đấu pháp, sau này khả năng sẽ có vài chục thậm chí trên trăm trận, lấy Bạch Tử Thần chi năng đều tránh không được lo lắng trọng trọng. Trái phải ăn nhiều chút đau khổ, gãy lên mấy trăm năm thọ nguyên thôi, ai kêu ứng Hoàng pháp mời, muốn kéo đến hắn xuất quan. từ trước đến nay tiết mệnh hắn vừa nghĩ đến sau này dạng này thời gian cách lên hai ba tháng liền muốn đến lần trước sẽ trở thành trạng thái bình thường khóe miệng đã treo lên cười khổ trở về đầu tiên chậm rãi điều dưỡng mới gọi trên mặt dần dần có hóng ánh chi sắc vừa qua khỏi trong ngày trước người một trương tổ châu dư đổ phía trên có hồng quang sáng lên đang tại 100.000 trăm dặm bên ngoài bạch tử thần thở dài một tiếng dựa theo dư đổ chỉ hướng bay đi tại 5.000 dặm bên ngoài dừng lại Tế ra vô thượng thanh vi kiếm hạng mặt vô biểu tình rút ra ba thanh phi kiếm hóa thành ba đạo lưu thải tại nguyên châu biến mất. cái này trương tổ châu dư đồ là khất hoạt tông xuất phẩm mô phỏng cổ bảo thập châu đồ mà chế mất mặt khác công dụng chỉ còn giám sát hóa thần trở lên dị tộc hướng đi tác dụng chỉ cần hiện thân triển lộ lực lượng có thể trước tiên tại dư đồ phía trên tiêu ký đi ra mà hoàn chỉnh thập châu đồ nói là có thể lộ ra bách tộc toàn bộ hóa thần vị trí tiêu liền mới ngưng tụ linh địa mới thành thục linh vật toàn bộ đều chạy không khỏi về sau giống như giám sát quá mức phạm vào nhiều người tức giận chỉ có thể công khai sẽ bỏ tỏ vẻ sẽ không lại có bảo vệ này truyền lưu khất hoạt tông hiến tới kiện này gì bảo có thể coi như bọn hắn lấy lòng. Dù sao đại đồng quân nguyên anh lần trước tới cửa huyết kiến lấy được trả lời thuyết phục nhưng không tính khách khí, không thể không thừa nhận cái này trương tổ châu dư đổ đưa đến thật lớn tác dụng. Chỉ ít không cần bước lên cực lớn mạo hiểm, đi theo cổ ma sau lưng mới có thể thời khắc nắm giữ hướng đi năm Trúc sơn tông trên dưới như rớt vào hầm băng, tại ma ảnh phía dưới run lẩy bẩy ý chí chiến đấu bị đoạt. Tại hóa thần viên mãn cổ ma uy áp bao trùm phía dưới người mạnh nhất bất quá là một gã chỉ còn một hơi treo ngược nguyên anh sơ kỳ lao tu như thế nào có thể sinh ra phản kháng dũng khí đến? Nhà này tông môn nổi danh nhất chính là các loại trúc chế cơ quan thắng đại tinh diệu khéo léo. tại tu tiên giới cực kỳ bán chạy mỗi năm nhưng sáng tạo tuyệt bút linh thạch phần lớn lấy tài nghệ cùng tinh xảo vì quý tại sử dụng tài liệu bám vào cấm chế bi lực phía trên liền không tẫn như nhân ý nhưng muốn nói tại đại đạo phía trên có gì thành tựu, thực muốn khen cũng chả có gì khen ma ảnh che khuất bầu trời một cái cự trường mở ra năm ngón hướng trúc sơn tông kiểm đến muốn một hơi đem cái này tông muốn ướt đáng chết cổ ma bắt đầu có thể phun ra đơn giản câu đơn ma thần phân thân năng lực học tập lại không kém trước kia là bị nhận đế liên lụy không cần đối kháng nguyên chủ ý thức làm đến điểm này liền vô cùng không dễ dàng phẫn hoảng ngất trời dơ tay đụng ra đột ngột xuất hiện tại sau lưng kiếm quang đạo này kiếm quang đến không hiểu nổi dù là hắn đã là lần thứ hai kinh lịch vẫn cứ không có chút nào đầu mối tại kiếm quang vây công xuống cổ ma nội hỏa duy trì liên tục tăng lên quyền cước trường chỉ atulama thân vùng ra mỗi một động tác đều giảm lược đến cực điểm thích hợp đại đạo cụ bị cực cường mỹ cảm mỗi chiêu mỗi thức đều chọn không ra đình điểm tỷ vết nhưng đánh lui một đạo kiếm quang quay người liền có khác một đạo kiếm quang đánh úp lại như là không có chừng mực muốn học phía trước mặc kệ kiếm quang thẳng đến mục tiêu đạo sinh một kiếm cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng trước ngực lỗ lớn hắn hiểu được Này là chân chính có thể uy hiếp đến chính mình tính mệnh kiếm pháp. Lại đấu lên mấy chục hiệp, không biết cổ ma lòng còn sợ hãi, còn là trọng sinh thần thông chưa chữa trị, dồn sức một hồi không có kết quả phía sau, liền lấy huyết độn rời xa. Cái tia kiếm quang cũng không đot theo, lượn quanh phía trên một vòng, liền trở về chủ nhân bên người. Chỉ còn lại trúc sơn tông đệ tử quỳ xuống đất khấu tạ, thần binh trời giáng giống như quang âm chân quân cứu được bọn hắn tính mệnh. Năm tới tháng 3, đại chu cảnh nội, 6000 dặm bên ngoài trăm dưới hiệp bức bình của ma, song song dừng tay. Tháng 7, nam vực đại sa mạc, hai bên lần nữa đột lên, đem bao la bát ngát biển cắt đốt thành tinh thể, thay đổi một cái hình tượng. Dù là quen thuộc nhất biển các thương đội, đều phân biệt không ra trước kia con đường, chỉ có thể lục lọi đi về phía trước. Lần này, cổ ma đánh một cái hồi mã thương, giải trừ pháp thiên tượng địa trở lại mười trượng thân thể, sử dụng gia huyết độn tốc độ tăng gấp đôi không chỉ. Bạch tử thần thiếu chút nữa liền bị đội kịp, liền phun hai thanh bản mệnh chân nguyên, tiêu liền tử lôi huyễn lôi kiếm bản nguyên lực lượng đều dùng tới, mới tại huyết độn tiêu hao kết thúc phía trước vẫn bảo trì một nghìn dặm khoảng cách. Có thể nói, lần này từ tốc độ phía trên Atula cổ ma đã thắng qua hắn đương nhiên cả hai phụ tải bất đồng, thể trọng có kém, mới có cái này kết quả. Cũng may duy trì liên tục thời gian không dài mới có thể nhượng bạch tử thần tháo chạy khẩu khí. Cuối năm, cổ ma một đường chạy đến thập vãn đắc sơn, bạch tử thần đệ nhất phản ứng chính là cái kia ngũ giai đại yêu. Kết quả tại trong núi đi dạo hai vòng, đầu kia ngũ giai nga từ hàng ổ chống rông đung đưa, không biết chạy đi nơi nào. Không có ra tay mục tiêu, tự nhiên liền không có chém giết. Ngủ đông lên tới chờ lần tới cơ hội. Năm qua năm, cổ ma mặc kệ đến nơi nào, nhiều nhất một phút đồng hồ thời gian liền sẽ có một đạo kiếm quang hà lâm, đem hắn trông giữ gắt gao. Ròng rã trong vòng năm năm, đều là như thế đấu pháp tới tấp trình độ, vượt qua bạch tử thần lớn nhất tưởng tượng. Hành tung đi khắp năm vực, trực kích ngoại hải, tại vô số khối địa phương lưu lại ân ký. Bạch tử thần không chỗ nào không có, tại đề thăng đến 8.000 nghìn dặm phạm vi phía sau, rốt cục đỉnh trệ xuống tới. Tại giao ra cùng hóa thần viên mãn cổ ma làm hàng xóm, thâm nhập các loại hiểm cảnh đại giới phía sau, hán thực lực không có trên diện rộng đề thăng, nhưng thần thông vận dụng, đối hóa thần thủ đoạn quen thuộc đều là đột nhiên tăng mạnh. Nguyên bản nhuộm tu tiên giới người người cảm thấy bất an, nghe đó biến sắc của ma, tại này năm năm bên trong có thể nói chẳng làm nên trò chống gì. lấy quang âm kiếm quân rời núi làm thời gian tiến, trừ một ít xui xẻo tán tu, cái này quá trình bên trong không có một nhà tông môn chân chính sụt xuống, dần dần mọi người đều tại thích ứng. Chủ yếu là rõ ràng, có quang âm kiếm quân tại sau lưng thủ hộ, tính mệnh vô ưu. Thực gặp vỡ, tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân mang đến liền hảo. Tây vực, phong đô quỷ thành. Một trận chiến tức là 50 tái, khi đó đạp lên hành trình thời điểm nhưng không có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bạch tử thân dự vào một căn hoàng thổ cỡ cát, hơi hơi đóng lại con mắt, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Vô pháp sâu tầng thứ bế quan, phải tùy thời hưởng ứng tổ châu dư đồ tin tức, theo dõi cổ ma vị trí. Nhiều lần cùng sinh tử sát vai mà qua, gánh chịu vì ước vạn người ngăn trở A Tu La cổ ma gánh nặng, Bạch Tử thần tâm lý gánh vác có thể nghĩ 50 năm bên trong, xuất kiếm số lần vô số kể, mỗi lần đều là toàn lực ứng phó. Tóc bên trong đã có nhiều căn tơ bạc, biểu lộ lần đầu cho người lấy tiểu tụy giản mua khí chất. Hắn có làm kỹ càng công tác thống kê, tổng cộng hao tổn thọ nguyên vượt qua 300 năm, đối hóa thần tu sĩ mà nói cái này đều là rất dài một đoạn thời gian. Dùng 50 năm thời gian, đi xong 350 năm con đường trải qua, cứu vãn vô số sinh linh. Chứ không chỗ nào không có thần thông bên ngoài, lớn nhất thu hoạch chính là lại thêm một thanh bản mệnh phi kiếm. này là cảnh giới để thăng phía sau động huyền lục thần kiếm kinh châu mang đến một phen đơn giản cân nhắc hắn lựa chọn thái thanh thủy tinh kiếm cũng không có cái gì khác sâu lý do theo hắn cảnh giới đề thăng sớm muộn gì tất cả phi kiếm đều có thể luyện thành bản mệnh, chỉ là trước sau trình tự thôi mà thái thanh thủy tinh kiếm tại còn lại ngũ giai phi kiếm bên trong nên là sắc bén đệ nhất đơn thuần lực sát thương đệ nhất hoàng pháp mới nhất thư tay nói còn có 10 năm có thể xuất quan tới thay thế ta cuối cùng là có thể giải thoát nghĩ đến đoạn trước thời gian mới từ đạo đức tông nơi đó có được tin tức mạch tử thần cũng coi như thoáng vui mừng trên thực chất hắn có thể tại việc này phía trên kiên trì lâu như vậy là thật to vượt quá đạo đức tông đoán trước đơn giản nhất một điểm hắn có thể cảm nhận được đạo đức tông đệ tử mỗi lần tới bãi phòng phía sau cái loại này không thể tưởng tượng nổi biểu lộ một người cô độc chống lên tu tiên giới không biết nhượng nhiều ít tông môn may mắn thoát khỏi hai nạn phần này công tích nặng trịch đã đầy đủ chói mắt hầu như tại mọi người tưởng tượng bên trong hắn đại tham dự hai lần phía sau liền sẽ lựa chọn giảm đi tùy tiện tìm cùng cổ ma giao thủ lúc bị thương không thể không trở về động thiên tu dưỡng lấy cớ liền có thể có đẳng chất vi hoàng chiến tích làm làm cơ sở loại này lui chàng phương thức đại đa số người đều có thể tiếp nhận. ai đều biết rõ hóa thần đại năng hành tẩu thời gian muốn giao ra như thế nào đại giới quang âm kiếm quân chậm chạp không lùi một mực kiên trì tại tiền tuyến đem cổ ma triệt để hạn chế lại 50 năm xuống tới phải dùng đi nhiều ít thọ nguyên đều tính toán không rõ cái này nhưng là tu tiên giới công nhận và năm đến nay có cơ hội nhất mở lại thiên môn phi thăng thượng giới tu sĩ nhưng như cũ sẽ vì thiên hạ thương sinh thao tổn rất nhiều thọ nguyên nhượng quang minh tiền đồ chịu ảnh hưởng cái này nhượng rất nhiều tu sĩ đều tại công khai hô lợi nói quang âm kiếm quân càng làm chính mình liền không biết là theo đại lưu còn là trong lòng thật như này tưởng nếu như là mặt khác hóa thần phần này thao tác hoàn toàn chính xác đủ để bị mất chính mình đại đạo chi lộ đừng nói sau này tu luyện chờ đánh bại cổ ma ngày đó đến còn có thể lưu lại thọ nguyên đều có hạn sau này quãng đời còn lại cơ bản chỉ có thể ở động thiên bên trong hơi tàn đừng nghĩ có đại đạo tương lai tu tiên giới bên trong đã có nhiều mà vì quang âm kiếm quân dựng lên sinh tử cung phụng hương khói lấy cảm tạ hắn công hiến mà các nơi bộ thọ cùng diên thọ đang dược thông qua đạo đức tông cùng thái bình tông con đường thu thập lên tới phía sau đưa đến lạng kha sơn phẩm loại hầu như bao dung tu tiên giới tất cả xuất hiện qua chỉ chờ quang âm kiếm quân có rảnh trở về đạo tràng có thể chậm rãi chọn lựa phục dụng năm. lạng kha sơn lệ trường lão năm nay khải linh tiên mầm ba trăm linh năm người đã toàn bộ lĩnh về có gã chấp sự từ phi thuyền phía trên rơi xuống hướng lệ quy chân hồi báo chuyến này thu hoạch nhưng có đáng giá chú ý hạt giống lệ quy chân từ ly long đảo sau khi trở về thay đổi quá khứ tính tình giúp đỡ mã nhược hy chia sẻ rất nhiều công tác một phương diện là trường cư hải ngoại tại gian nan nhất cái kia đoạn thời gian không có cùng tông môn tổng cộng khổ muốn nhiều làm chút gì đó ly long đảo từ du long môn trên tay đột lại nếu bản về kiến thiết cùng phát triển trạng thái khẳng định xa xa không bằng lạn kha sơn cái này đã từng yêu tộc thánh địa. khi đó phân chia thời điểm trên biển là đạo đức tông địa bàn tổ tư phong có đầy đủ lực lượng đi duy trì ngoại hải trật tự ngược lại nhượng ngư long tông treo cao ngoại hải không có thu được thanh phong tông thu đến nhằm vào ảnh hưởng làm đến khác một phương diện thì là hắn đã tu luyện đến kết đan viên mãn còn lại con đường cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể nhảy ra chủ chuẩn bị lên mấy chục năm vô cùng bình thường hắn cũng không phải chính mình sư tôn cái loại này yêu nghiệt có thể không tôn lẽ thưởng người bình thường còn là dựa theo kinh nghiệm làm tới hảo cũng may hòa anh linh vật hóa anh đan độ kiếp bí thuật sư tôn đã sớm chuẩn bị chu toàn chỉ chờ chính mình thấy rõ đại đạo thống trị so với tu sĩ khác đã là may mắn rất nhiều. dị linh tăng năm người, linh thể bảy vị, còn có một vị tựa hồ cốt cách khác thường. mấy người chúng ta đắn đo không chừng, liền không có xác định đẳng cấp, muốn mời trưởng lao trận giữ. cái tiên chấp sự vội vàng báo lên chuyến này thành tích, không dám sơ sẩy. quảng nạp tiên mầm từ trước đến nay là trọng yếu nhất công tác một trong, hoàn thành tình huống trực tiếp quan hệ đến phụ trách đệ tử cả năm kiểm tra đánh giá. bạch lao tổ trở về phía sau, lạng kha sơn tuyển nhận đệ tử liền không có hạn chế, mặt hướng phạm vi lại mở rộng đến toàn bộ đông vực, thậm chí sẽ có xa hơn địa phương tu sĩ, đem chính mình tự nữ đưa tới, kỳ vọng có thể bái nhập Thanh phong tông. cái này thường thường là thiên phú dị bẩm trưởng bối có nhất định tu vi mơ ước một bước lên trời có thể trực tiếp trở thành bạch lao tổ thân truyền chương bảy trăm trung hư kiếm cốt chương 758, trăm năm mươi trung hư kiếm cốt có gì là thủ? lệ quy chân mày kiếm vấy lên toàn bộ đông vực vừa độ tuổi tiên mầm mặt cho lạng kha sơn chọn lựa chọn nhân tài phạm vi hơn xa bản sơn tuy nói chân chính đỉnh cấp thiên phú tiên mầm, các nơi tông môn đã sớm lặng lẽ thu vào môn hạ rất ít hướng ra phía ngoài chạy ra nhưng phần này phiếu điểm vẫn là chưa đủ bản sơn bất quá lương quốc hai châu địa bàn tăng thêm bắc vực chủ động tới đầu tiên mầm. năm nay mới nhập môn đệ tử bên trong đều có một vị thiên linh căn hắc sơn tin vui đã sớm theo hai địa phương tình báo giao lưu đưa qua tới đơn thuần dị linh căn nếu như không có mặt khác gần tính thiên phú đệ tử hồ sơ liền đưa đến lệ quy chân trước gán đều không có cơ hội càng không nói đến đả động nguyên anh lão tổ xương ngón tay vừa thô vừa to chưa trải qua tu luyện liền có toái thạch liệt kim khí lực lại chắc qua nhục thần cùng phàm tục không khác thuần túy là cốt cách mang đến thần lực vì khác tế là lạng kha sơn trở thành bạch lão tổ đạo tràng phía sau bái nhập thanh phong tông đợi thứ ba đông vực bản thổ đệ tử Nguyên bản có nội quy cũ, tu luyện thành công đảm nhiệm tông môn chức tư đệ tử đều muốn về bản sơn bồi dưỡng một năm, tế bái liệt tổ liệt tông. Miễn cho hậu bối đệ tử quên đạo thống xuất xứ, không nhớ được bản thân từ bắc vực nghèo nàn chi địa đi ra đến tông môn. Bất quá những năm này tu tiên giới phong hỏa không ngừng, không có nguyên anh chân quân cùng đi, trên đường quá mức nguy hiểm. Liên tính đánh ra Thanh Phong tông cờ hiệu, chỉ có thể uy hiếp có danh tiếng thế lực. Những cái kia làm một phiếu bỏ chạy cướp tu hoặc là kéo mặt đại kỳ giả bộ đại đồng quân người, nhưng sẽ không quản ngươi sau lưng là ai. Bởi vậy, về bản sơn tuyên thuật bồi dưỡng yêu cầu liền bị gián đoạn, chỉ cần tại đông vực lưu truyền chức tư tức có thể Theo thanh phong tông trở thành hóa thần tông môn tuyển nhận đệ tử sớm liền không như quá khứ như vậy. Thời gian vừa đến mở rộng sơn môn đám người báo danh hoặc là các nơi dẫn linh trò gì. Tuyển nhận đệ tử là một hạng hệ thống tính, cần duy trì liên tục tiến hành trưởng kỳ công tác. Từ vực bên trong thành trấn thiết lập cơ sở nhất chắc linh phát khí, đến tuyên truyền giảng giải giáp đảng tiên mầm phân chia tiêu chuẩn, cùng với nơi nào xuất hiện tân sinh nhi dị tượng liền khẩn cấp báo cáo. Dẫn linh chấp sự tuy nhiên vất vả, nhưng tính toán so sánh chịu hoang nên trước tư. Chỉ cần tại nhiệm phía trên khai quật ra ưu tú tiên mầm tông môn không tiết thưởng, thiên linh căn loại này cấp bậc thậm chí có thể tính toán một cái đại công. hơn nữa đem giáp đảng tiên mầm dẫn vào tông môn cùng đối phương kết xuống một phần hương khói tỉnh nói không chừng qua cái tám năm nhân gia liền đi đến người đằng trước còn muốn trái lại có trông non địa phương vì khác tế không có hậu đài bối cảnh tu hành tiến độ tại đồng kỳ đệ tử chỉ có thể xếp tới trung du phí hết không ít tâm tư mới kiếm tới cái này vị trí làm việc cực kỳ dụ tâm hầu như là dùng chân đạp khắp lạng kha sơn trung quanh, nếu có tin tức chuyển tới mặc kệ bao xa đều là lái phi thuyền tới cửa kiểm tra kết quả lấy được loại này thành tích chỉ có thể nói vận khí kém chút liền quá vãng bình quân tiêu chuẩn đều không có đạt tới nếu không ngoài định mức phong thưởng đem tu luyện công pháp thời gian đều tham ô rất nhiều tại tuyển nhận đệ tử bên trên khẳng định là tính không ra chỉ có thể cầu nguyện còn lại tên này tiên mầm là cái gì ẩn tàng linh thể có thể vãn hồi chút điểm nếu là truyền ngôn bên trong thánh thể nhất cử bị nhận định giáp đẳng tiên mầm toàn bộ giao ra đều hòa đến về phần linh căn chắc đến chỉ là tam linh căn giống như đối thiên địa linh khí độ mẫn cảm cũng không cao vì khác tế chỉ sợ cái kia thiếu niên tiên phú thường thường chỉ là nào đó huyết mạch biến đến gì, không có bồi dưỡng giá trị nhượng lệ quy chân thất vọng vị này lệ trưởng lão nhưng là bạch lão tổ đệ tử có hy vọng hòa anh đại nhân vật tại tông môn một đám trưởng lao bên trong địa vị đều thuộc cao nhất cái kia mấy cái cho hắn lưu lại hỏng lớn tượng cái kia thật sự là tiền đồ măm anh linh căn không đáng giá nhất tới mười ngón có thể sinh thần lực khí huyết phổ thông vậy loại bỏ yêu tộc huyết mạch khả năng nhưng linh thể trong đó cũng không thể đối ứng lên sư tôn chính là tam linh căn tư chất lệ quy chân đối căn cốt coi trọng trình độ liền rất bình thường rất rõ ràng tại này bên ngoài có quá nhiều có thể quyết định đại đạo tương lai nhân tố linh ta tiến đến nhìn xem xương ngón tay vì sao dẫn đến hạn mức cao nhất ở đâu nếu như là bởi vì khi còn bé nuốt linh thảo bồi dưỡng vun trồng giá trị liền không lớn hai người đến lạng kha sơn một tòa thấp bé khách trên đỉnh bằng thẳng phong trên đỉnh dựng lên mấy hàng sân nhỏ chuyên môn dùng để thu xếp tiên mầm cùng mới vừa vào tông đệ tử căn bản là một đám trai trai tiểu tử tại đỉnh núi chạy vui lùa ở mỹ tràn đầy thanh xuân sinh lực có thể tại cái này số tuổi bị lạng kha sơn thu vào trong tông chính là hết thể trôi chạy không biết phiền não niên kỷ chỉ có số ít vài tên tán tu xuất thân đệ tử câu nghệ đứng ở một bên cùng trong tràng bầu không khí không hợp nhau ngoại trừ tuổi tác nhân tố bên ngoài đã có nhất định tu vi đến đầu đệ tử thành phong tông bây giờ đã cơ bản không chấp nhận trừ phi thật sự là thương hải di châu có có thể nhuộm dẫn linh chấp sự không có cách nào cự tuyệt ưu điểm mặc dù dạng này sau này tại tông môn bên trong tấn thăng đều vô cùng khó khăn cơ bản không có cách nào đi nội môn chân truyền cái kia tấn thăng lộ tuyến sớm liền sẽ tiếp xúc công việc vật từ hỏa công đạo nhân làm lên có thể làm đến quản sự đều tính toán có quý nhân dịu giác một loại khác khả năng chính là tổ tiên từng làm qua thanh phong tông đệ tử cách mấy đời lại xuất hiện cái có tiền đồ hậu nhân muốn trở lại tông môn liền đơn giản rất nhiều nhìn thấy chấp sự đại nhân dẫn khác một vị tiền bồi đến tất cả mọi người đều ngoan ngoan đứng yên tại chỗ hành lễ vân an xem hai người hành tẩu chạm vị cùng dáng người khí độ. có thể minh bạch vị này tông môn tiền bối địa vị cao hơn vì chất sự thật nhiều người đại khí không gian nín hơi lên tới trường lão kẻ này tên là tống Đỉnh, năm nay 17. là tân hải ngư thuyền nhân gia xuất thân quanh năm ra biển bắt cá cho nên dẫn linh thời gian chậm vài năm vì khắc tế dẫn cái làn da ngâm đen cơ bắc thiếu niên đi vào chính đường giới thiệu lên tới người trước mặt chính là tông môn lệ trường lão còn không mau chút bài kiến lệ quy chân khoát tay ngăn lại tống đỉnh đại lệ tham bái tỏ ý tiến lên tiến hành sơ cốt hai cái bàn tay rõ ràng so thường nhân lớn một vòng Khớp xương rõ ràng, bên trên mọc đầy vết sẹo, đều là lở nhỏ tại đáy biển bắt cá sở bối lưu lại tổn thương. một tia chân nguyên chui vào bàn tay, đang lúc thâm nhập xương ngón tay muốn thật tốt nghiên cứu lúc, mười căn xương ngón tay tựa như thành mười thanh phi kiếm, đem xâm nhập chân nguyên chạm thành vô số đoạn, vỡ vụn chân nguyên khắp nơi tán loạn, cùng kiếm khí hôn cùng một chỗ, từ đầu ngón tay bắn ra. suy, suy, suy, chỉ thấy một chuỗi dày đặc sắc kích, đường phía trên gạch phô chính là ba tốn đá xanh, trực tiếp bị xuyên thủng đến cùng, vỡ thành mấy khối. kiếm khí, người là kiếm tu, lệ quy chân phất ra, chợt phản ứng kịp chính mình hỏi cái ngu xuẩn vấn đề. cái này thiếu niên một điểm căn cơ đều không có liền cơ bản nhất luyện khí pháp quyết đều không có tu luyện qua sao có thể cùng kiếm tu đáp được phía trên quan hệ tạo thành loại này tình huống khẳng định có khác nguyên do ngôi thằng người chân nguyên cùng thần thức hai bút cùng vẽ nghiên cứu lên cái này hai tay trưởng lên tới trung hư kiếm cốt Cư nhiên là tiên tiên kiếm cốt nên là bổn tông đệ nhất nhân thật lâu sau đó lệ quy chân ánh mắt sáng lên rốt cục tìm đến chính xác đáp án may mắn bởi vì sư tôn là tu tiên giới đệ nhất kiếm tu quan hệ liền tính chính mình không sợ trưởng kiếm pháp đối với tương quan tri thức hiểu do rất chu toàn Phàm người mang kiếm cốt người đều là thiên sinh kiếm tu, không có ngoại lệ. Từ phát triển giá trị mà nói, chưa hẳn có thể thắng qua thiên linh căn. Dù sao từng có tiên thiên kiếm cốt tu sĩ tại tu luyện phía trên nhất khiếu không thông, dùng hết tài nguyên mới miễn cưỡng kết an cực đoan ví dụ, thiên linh căn tối thiểu hạn cuối cao chút. Từ số lượng mà nói, tiên thiên kiếm cốt lại khẳng định so thiên linh căn muốn hiếm có chút. Bất quá tại thanh phong tông, bởi vì bạch lao tổ quan hệ, tiên thiên kiếm cốt là không có chút nào nghi vấn giáp đằng tiên mẩm còn là ngoài định mức phong thưởng nhiều nhất cái chủ loại kia. Ai kêu tông môn hậu bối đệ tử bên trong, một cái có thể tính được là kiếm đạo thiên tài được không? nói ra ngoài đều ném đi quang âm kiếm quân thể diện ta ngày mai sẽ nghĩ văn truyền thư trưởng lão hội đem ngươi danh tự bám vào trang đầu sẽ không ngắn ngươi ban thưởng có thể thu đến dạng này một gã đệ tử là kha sơn 10 năm này tiên mầm công tác đều liền không có hồn phí lệ quy chân cầm chặt tống đỉnh tay kích động nói đa tạ trưởng lão khẳng định vi mộ nhất định không phụ kỳ vọng cao cố gắng gấp đội Vi khác tế tại nghe đến tiên tiên kiếm cốt mấy chữ này phía sau cũng đã bị uổng thị sông hôn đầu góc lại nghe lệ quy chân một phen lời nói biết rõ chờ chính mình chút cơ viên mãn một phần kết đan linh vật chạy không được rất lớn khả năng tên này ra đen ngư dân thiếu niên chính là cải biến hắn nhân sinh quý nhân thanh phong tông mỗi năm trúc cơ viên mãn đệ tử đã sớm vượt qua có thể cung cấp kết đan linh vật số lượng muốn hôi đoái, ngoại trừ tông môn cống hiến đầy đủ bên ngoài còn muốn dùng đại công bản thân nếu không liền thành thành thật thật xếp hàng đi à chờ lên hai ba chục năm đều chưa hẳn có thể đến viên mà đi tông môn bên ngoài con đường cầu mua cần thiết linh thạch lại không phải mỗi người trúc cơ đệ tử đều có thể thừa nhận lệ quy chân cùng vi khắc tế đều thần sắc kích động ngược lại là người trong cuộc tống đỉnh sắc mặt bình tĩnh không nổi một tia gợn sóng từ tiến vào đến hiện tại đều là một bức biểu lộ không hỉ không bi ngoại trừ kiếm cốt đều một dạng có quan hệ kiếm đạo tu hành tiến triển gấp mấy lần thường nhân bên ngoài, trùng hư kiếm cốt còn có thể tự ẩn kiếm khí, lực sát thương cùng cấp bản thân một kích toàn lực, bổ sung phá cấm hiệu quả, chuyển phá hộ thân chân nguyên, thủ ngự bảo quang. mười đạo trùng hư kiếm khí, đồng giai bên trong thực rất khó có người ngăn cản xuống. lệ quy chân rõ ràng lấy chính mình điểm này kiếm đạo bản sự, dạy bảo tống đỉnh chẳng khác gì là dạy hư học sinh. mã nhược hy hơi hào chút, nhưng cũng chưa chắc có thể đem thiếu niên lớn nhất tiềm lực phát huy ra tới. liền không biết rõ sư tôn có hay không lại thu đệ tử hào hứng. Quá khứ đề cập muốn tìm cái có thể truyền thừa hắn kiếm đạo y bát đệ tử, không biết hóa thần phía sau có hay không biến ý tưởng, chỉ bằng trùng hư kiếm cốt có thể hay không đạt tới yêu cầu. Bạch Lao tổ thu đồ đệ, đối Thanh Phong Tông trên giới mà nói là đỉnh cấp đại sự. Thậm chí lấy hắn trước mắt địa vị, đối toàn bộ tu tiên giới đều không phải việc nhỏ. Một cái luyện khí tu vi thân truyền đệ tử, không dám tưởng tượng những cái kia kết đan trưởng Lao gặp được lúc, nên chọn dùng như thế nào thái độ. Lại người mang tiên tiên kiếm cốt, phóng đại tu tiên giới bất luận cái gì một nhà kiếm tông đều là thánh tử gánh ngộ, chân quân tranh đoạt thu làm đệ tử. Nhưng đổi thành Bạch Tử thần, đối đệ tử có lại cao yêu cầu. mọi người đều sẽ cảm thấy hợp lý lệ quy chân nghĩ nghĩ quyết nhất định đem tống đỉnh lưu tại bên người bồi dưỡng bởi vì không rõ ràng sư tôn ý định chỉ truyền cơ sở nhất vô thuộc tính hái khí pháp hảo thuận tiện tương lai chuyển tu công pháp qua mấy tháng phát hiện trầm mặc ít nói tống đỉnh tại trên tu hành hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái gì ưu thế thậm chí muốn xếp tới trung hạn nhưng tại trong lúc lơ đãng triển lộ ra đến kinh người đấu pháp thiên phú tại cùng mặc khác đệ tử mới cãi lộ bên trong im miệng không nói bên trong dùng một thanh mục kiếm lật tung năm người toàn bộ đều là so chính mình càng cao luyện khí cảnh giới cũng không cái gì tinh diệu kiếm chiêu còn không người dạy hắn nhưng chỉ bằng bản năng trực giác dùng không nhập giai một kiếm nhẹ nhõm thủ thắng biểu hiện ra tới kiếm lộ tư duy kinh diễm đến lệ quy chân nhượng hắn hiểu được chân chính kiếm đạo thiên tài cùng phổ thông kiếm tu khác nhau thiên sinh kiếm cốt thêm đấu pháp thiên tài nhưng căn cốt phổ thông dạng này phối hợp tránh không được nhượng người nghĩ đến bạch lão tổ có vô hạn mơ màng năm vô con thành thành chủ phủ thiên địa dị tượng với lui là một chương khổng lồ phù lục bên trong có mấy vị tu sĩ mua kiếm động tác phong cách cổ xưa trang trọng linh lực xoay một vòng hình thành vòng xoáy vây quanh trung tâm thiếu niên tuân ra rót vào nhất cử dùng hết thành chủ phủ mười năm tích lũy những cái kia thượng phẩm linh thạch vỡ thành một phấn trợ kết đan người ít đi hơn mười năm đánh bóng chân nguyên khổ công lý huyền cơ mở ra hai con ngươi đứng dậy thét giải đánh nát không trung tầm mây trải qua rất nhiều gặp chắc trở hắn rốt cục tại hôm nay thành công kết đan lại đem thiên vấn kiếm pháp dung nhập bản mệnh phụ lục thậm chí chỗ lập đan luận đều cùng thiên vấn tương quan đi lên vô quang thành con dân chưa bao giờ từng có một đầu con đường chờ tu vi ổn định tu tập vô quang thành đặc hữu kết đan pháp thuật phía sau lý huyền cơ liền chỉnh lý hảo hành trang chuẩn bị đi đến xa xôi lạng ca sơn sắp sửa xuyên qua cằn cối hung ác tây vực giàu có lại cực lớn trung vực đến cuối cùng chỗ mục đích đông vực lạn kha sơn vô quang thành lập thành vạn năm còn không có đệ tử đi qua như vậy xa xôi địa phương tiên thành các thời kỳ tiên hiển chư vị trường bối tiểu tử hôm nay tức đạp lên đường đi đi đến lạn kha sơn bái kiến quang âm kiếm quân trông mong có thể thành kiến quân tọa hạ đệ tử hoặc có thành tiểu phía sau có thể nhất cử giải quyết tây vực nhân tộc đỉnh đầu lợi nhận lý huyền cơ mặt hướng chủ điện dùng sức ba khấu chi mái, mới nện bước kiên định bước chân ly khai vốn là đại đồng quân làm loạn lại có cổ ma như thế trung vực bệ bụn nhiều việc chính mình sự tình, đều nhanh đem tây vực quên. thiếu đi nhân tộc tông môn viện trợ vẹn vẹn là dư ba bên trong dư ba ảnh hưởng ba tỏa tiên thành đã nhanh ngăn không được bán yêu thế công qua trở nên thế thảm quang âm kiếm quân năm đó thuận miệng một vâng đã là vô quang thành cuối cùng hy vọng dù là xác suất cực thấp cũng muốn thử lên một chút lý huyền cơ ly khai vô quang thành bóng lưng càng kéo càng dài cô đơn sau lưng có vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn đè nặng hắn sống lưng lại hướng phía dưới ngoặt chút năm không biết cổ ma có hay không bị ta quấn rất phiền phức đã có nửa năm không có xuất hiện nếu có thể an an ổn thủ qua mười năm này cũng tốt Thật dài một đoạn thời gian không có xuất kiếm, lấy không chỗ nào không có đại đạo thần thông ngăn chặn A Tu La của ma, Bạch tử thần đều có chút không thích đứng đoạn này thời gian bên trong, Bạch đào đạo luyện hóa toàn bộ tàn khuyết tiên tiên linh căn, tấn vị nguyên anh trung kỳ. Cổn cổn cuối cùng từ ngủ say bên trong tỉnh lại, còn La Thái cực hùng bên ngoài, chỉ là đến từ Bạch Trạch vết mạch tấn ký càng thêm lộ ra. Thiên phú thần thông tiến thêm một bước tăng cường, hóa thần cấp bậc tồn tại, đều chạy không khỏi nó linh giác. Bản mệnh linh thú bên trong, chỉ còn ngọc thỏ dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm một bước. Bất quá nó chăm sóc linh thực, quản lý dược viên bí cảnh, công lao không nhỏ, Bạch tử thần đã hứa hẹn chờ việc này một liền tìm yêu tộc thánh dược tặng nó. lúc này đang tại động tiên bên trong đánh giá hoàng tuyển hồ lô biến thành tiên đẳng nhiều năm như vậy chỉ thật dài năm thốn. theo ngươi chứng kiến tiên đẳng còn cần bao lâu mới có thể thành tựu? bạch tử thần không dám thâm nhập bế quan đi tu những cái kia hao thời hao lực thần thông miễn cho bỏ lỡ tổ châu dư đổ mà tỉnh thông chi chỉ có thể đem tinh lực phóng tại mà khác địa phương mỗi ngày cơ bản tu hành bên ngoài đã đem thái thanh thủy tinh kiếm luyện làm bản mệnh phi kiếm bây giờ lại đem tinh lực phóng đến động tiên kiến tạo bên trong nhớ tới cái này góp phục sinh tiên tiên linh căn chương bảy trăm năm mươi tam Phương mật đảm chương bảy trăm tam phương mật đàm hắc thị phi thường thời điểm phường bên trong sinh ý đều kém rất nhiều đi đến phần cuối, là mặt trống rông thạch bích giống như chiều cao và nhận cùng trời đụng vào nhau một ga hắc y tu sĩ bước chậm tại hai bên điếm phố ở giữa lại không người để ý như là không tồn tại người này giống như hướng hắn trên mặt nhìn lại diên vai xài mục một bức hung ác nham hiểm biểu lộ nhưng chỉ cần vừa quay đầu lại liền sẽ quên dung mạo của hắn như thế nào đều miêu tả không ra đến hắc y nhân thỏ tay ấn tại thạch bích phía trên đọc thầm một đoạn chú văn bên trên nổi lên gọn sóng cả người dung nhập trong đó sau một khắc lại khôi phục nguyên dạng. Thạch bích sau lưng, một đầu hướng phía dưới gặp gềnh đường nhỏ, hai bên không có tay ghế lan can, thăm dò vừa nhìn chính là sâu không thấy đáy hắc ám. Dưới đáy còn giống như có hắc ảnh toán loạn, quỷ khóc tiếng kêu rên truyền đến, nhượng người nhịn không được đi suy đoán bên dưới rốt cuộc là như thế nào tình cảnh đường mòn hẹp nhất chỗ chỉ có một chừng rộng, hắc ý nhân đi ở bên trên như giống trên đất bằng, thậm chí còn có thể bốn phía nhìn quanh, xem xét tối cảnh. Không biết nhiều ít gai phía sau, đường mòn đỗng nhiên phóng rộng, đi thông một cái văn bình, tung hoành liệt tuyến. Bàn cờ bốn phía, có riêng một chương ghế ngọc, đã có hai người nhập tọa. đại sư cùng một phu nhân tới hào sớm ngược lại là bần đạo đã muộn hướng hai vị bồi cái không phải hắc y nhân chắp tay hơi hơi có thân hướng hai người chào hỏi lao tăng niên kỳ lớn sớm đến mà thôi một phu nhân vị này chính là người xưng vô diện phán quan phong đô thành mã đạo hữu một gã khuôn mặt sầu khổ la hán mặc thâm thanh áo cà sa, hai giải rủ xuống trong tay bổ để phật xuyến chiều dài kinh người nên có ngàn hạt trở lên vô diện phán quan ngưỡng mộ đại danh đã lâu quả nhiên không có khởi sai ngoại hiệu như thế chính diện nhìn thẳng sau một khắc đều sẽ quên tướng mạo mã đạo hữu vô diện thần thông đã đạt đến nơi tuyệt hảo. ngàn người ngàn mặt dùng để hình dung đạo hữu đều lộ ra chưa đủ một phu nhân thanh âm nhu nhu nhu, thân thể lấy đà chỉ từ lộ ra cổ tay trắng cùng cái cổ đến xem ra thịt bạch tỏa sáng một phu nhân nữ trung học kiệt có thể đem hắc thị vận doanh đến tận đây vần đạo thật lòng thuần phục vô diện phán quan lấy lòng một tiếng hắc thị tới qua mấy lần sau lưng chủ nhân còn là lần đầu nhìn thấy bất quá vị này một phu nhân chân chính nội danh lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi có thể chấn trụ các phương thế lực ngầm chủ yếu còn tại ở nàng trong truyền thuyết vị kia đạo nữ còn vắng mặt một người không biết là vị nào đạo hữu vô diện phán quan liếc mắt chỗ trống la hoa thượng này mời thời điểm nói không rõ ràng không biết có chủ ý gì chỉ là bọn hắn thập địa phong đô tại tu tiên giới tình cảnh xấu hổ rất nhiều địa phương đều muốn dựa vào cái kia mấy nhà đại tông không tốt chính diện các tội không cần chờ ta mệnh tông tiểu nhi nhìn trộm thiên cơ gặp cắn trả không có mấy ngày có thể sống lao tăng dội ra cảnh khô một dạng cánh tay vung lên cái kia ghế ngọc lùi về sau biến mất mời hai vị qua tới là bởi vì trước đó vài ngày có đệ tử truyền đến tin tức a tu la cổ ma tựa hồ bị vị kia khu nhập thập vạn đắc sơn đã có nửa năm không có hiện thân bởi vậy chúng ta lúc trước định ra kế hoạch liền toàn bộ đều quấy dậy sẽ không thực hàng phục cổ ma a Vô Diện phán quan hít vào một khẩu khí lạnh, này cũng quá qua khoa trường, vừa mới hóa thần có thể cầm kiếm đuổi theo hóa thần viên mãn cổ ma chạy khắp nơi. Tất cả mọi người đều tại suy đoán Quang Âm kiếm quân có thể dây dưa mấy cái hiệp, không ai nghĩ đến hắn có thể làm đến cái này tình trạng. Cái này, nên không có khả năng a cái kiếp, nhưng là luyện hư chân ma, không phải thượng giới tiên nhân như thế nào làm đến phong cấm, một người chi lực cũng vô pháp bố trí luyện ma trận pháp. Một phu nhân trên tay quạt tròn che khuất cặp môi đỏ mọng, thân thể hơi hơi ngửa ra sau nói, dù không bằng thượng giới chân tiên, cũng kém không xa. Đều cho rằng tu tiên giới đem nên đón một hồi hảo kiếp, ai có thể nghĩ đến bị một người chi lực ngăn lại. Lão tăng trên mặt sầu khổ càng đậm, xoa động trên tay phật Xuyến. Mấu chốt, chúng ta nên là dùng như thế nào thái độ đối mặt, chờ đạo đức tông vị tiên xuất quan, liên thủ phía dưới tối thiểu có thể nhượng cổ ma câu tại một chỗ, không được khắp nơi chạy trốn. Mã đạo Hữu Lao tăng nếu nhớ không lầm, các ngươi thập địa phong đô chiếm cái kia khối linh địa nhưng là từ thái bạch kiếm tông phía trên phân liệt ra đến. Hiện tại đều nói vị tiên là thái bạch kiếm tông truyền nhân, như hướng các ngươi yêu cầu linh địa, nên như thế nào ứng đối? Chớ, không chỉ bằng đem linh địa chìm vào địa tâm, tổng không có khả năng vì một chỗ tàn phá ngũ giai linh địa truy vào địa tâm, cùng chúng ta người đáng thương không chết không thôi à. Vô diện phán quan mỉm cười một tiếng, không có ai nguyện ý giao ra linh địa, nhưng muốn đi cùng quang âm kiếm quân chính diện đối kháng đó là có bao nhiêu luận quân trong lòng. Lại nói thập địa phong đô hình thành còn chưa tới hai năm, nếu không phải trong khe hẹp linh địa chính thích hợp âm thần sinh tồn, là quỷ tu tu luyện thánh địa, đều không có nhà này tổ chức xuất hiện. Từ sinh ra ngày đầu tiên bắt đầu, liền tại cái kia mấy nhà hóa thần tông môn giám sát phía dưới, tổ chức bên trong mỗi danh thành viên, quá khứ đều là tại tu tiên giới có danh hảo nguyên anh chân quân. Bởi vì các loại nguyên nhân chuyển thành quỷ tu, nhưng cần phật môn xá lợi đến hóa giải quỷ khí, chỉ hoan chính mình thực lực tốc độ tiến bộ. nếu không không dùng được trăm năm, liền sẽ triệt để trở thành không có cảm tình ba động vị tu, dần dần mất đi chính mình đối giả diệp tông ỉ lại xem như nặng nhất, đơn giản sẽ không bác đối phương mặt mũi. còn có ngươi, một phu nhân, tu tiên giới đỉnh tiêm nhất cái đám kia cấp tu, mỗi lần hành động đều muốn hướng hắc thị nộp lên trên một bút chỉ địa phí, mà các ngươi cung cấp tình báo, chạy trốn con đường, tài nguyên các loại ủng hộ. ngươi đoán, chờ ma hoạn kết thúc, có hay không người sẽ đi lấy lòng mật báo, đem hắc thị bên trong vận hành tình huống run cái sạch sẽ, lao tăng lại chuyển cái phương hướng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, đạo tâm lời thế đối với vị kiêm mà nói nên không phải cái gì khó mà đột phá cấm chế ai chỉ cần hắn tượng có thể nhẹ nhóm hiểu rõ đến hết thảy thanh phong tông quá khứ bị mấy đợt cướp tu tập kích thích chẳng lẽ hát thị có thể đem quan hệ phiết không còn một mảnh thanh đăng ngươi này là ý gì tại uy hết ta một phu mặt người phía trên sát khí loay lên khẩu khí bên trong cũng không có tôn trọng nàng ngồi lên hát thị thủ lĩnh vị trí đã không ngắn liền tính có kéo đạo lữ ra hổ dương mắt nhân tố tự thân năng lực đồng dạng không kém nếu không sớm bị mất quyền lực thành bình hoa lúc này nổi giận khí lộ ra sát phạt quả quyết một mặt tùy thời chuẩn bị vẹt mặt vị này lao tăng dĩ nhiên là bảo luân phật đà Sư đệ gia diệp tông đi qua mấy trăm năm bên trong cực kỳ có hy vọng hóa thần người đại đức chuyển thế sinh ra tốt tuệ chỉ là thanh đăng la hán phía sau bị phá bất phôi kim thân ngã xuống cảnh giới tông môn mới quay đầu đem hy vọng ký thắc vào đời tiếp theo trên thân bàn cờ phía trên ba người gia diệp tông thanh đăng la hán bảo luân phật đà Sư đệ vốn là la hán cảnh viên mãn bây giờ ngã tới la hán hậu kỳ một phu nhân hắc thị sau so lưng chủ nhân nghi có hóa thần đạo lữ tồn tại tự thân nguyên anh hậu kỳ vô diện phan quan thập phong đô tả hộ pháp tương truyền tổ chức bên trong có ngũ giai âm thần chỉ là chưa bao giờ đạt được chứng thực bản thân là nguyên anh hậu kỳ quỷ tu nhưng liền tính là thực âm thần chiến lược so đồng giai hóa thần yếu hơn quá nhiều rất khó đem coi như một gã bình thường hóa thần lão tổ tới đối lãi nếu không thập địa phong đô không cần như thế nhìn người sắc mặt sớm có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện tại tu tiên giới tuyên dương quỷ tu con đường ba người này có riêng thực lực và bối cảnh ai có thể nghĩ đến tụ họp cùng một chỗ là vì thương lượng đối phó như thế nào bạch tử thần một phu nhân hiểu lầm chúng ta lợi ích nhất trí tuyệt không dùng lo lắng điểm này nhưng cái này uy hiếp lựa xém lông mày chấm nhất mười năm bên trong liền muốn trực diện thanh đăng la hán mỉm cười khoát tay tự bộ kỳ đoạn, cho thấy là đứng ở cùng một trận chiến tuyến trăm năm trước cửu nguyên tông để mắt tới lạng khát sơn chính là lao tăng tại trong đó chân ngòi nếu không đại đồng quân làm sao dạng này mau đem mục tiêu chuyển hướng đông vực như vậy các nguyên nên tin tưởng lão tăng cùng vị tiêu tuyệt không hòa giải khả năng sẽ không tới sao thoại bán đứng các ngươi a cái này thạch phá kinh thiên tin tức vừa ra mặt khác hai người đều yên tĩnh xuống tới việc này nghiêm trọng trình độ có thể so sánh bọn hắn vượt qua rất nhiều thực bị quang âm kiếm quân hiểu được chỉ sợ cái thứ nhất kiếm trạm đúng là thành đăng la hán bảo luân phật đà đều chưa hẳn hộ được hắn vị kia thực lực là cường nhưng làm vì hóa thần dòng dã tại ngoại giới ra tay 50 năm còn có thể còn mấy tái thọ nguyên ta cùng lắm thì tránh đi mũi nhọn quan bế hát thị một đoạn thời gian nhìn xem đạo đức tông cùng thanh phong tông đến tiếp sau lại như thế nào một cái thái độ một phu nhân con mắt ấy nghiêm túc nói ra này cũng là tu tiên giới tuyệt đại đa số người ý tưởng quang âm kiếm quân lần này đối chiến atula của ma hoàn toàn chính xác chấn kinh vô số người thực lực lượng tất cả mọi người khâm phục không chỗ nào không có thần thông bên đánh bên trốn tật lực tránh đi người ở dày đặc địa phương. Tại ngoại nhân thuật nhìn, rất dễ dàng bị hiểu lầm thành là quang âm chân quân tại truy kích của ma, hình thành một cái xinh đẹp hiểu lầm. Nhưng hóa thần tu sĩ ly khai động thiên ra tay, sẽ trôi qua thọ nguyên là thiết giống như sự thực. Chưa bao giờ có một gã hóa thần có thể vì thiên hạ chuyện làm đến trình độ này, còn là phi thăng sát xuất thật lớn, có thể khai sáng mới thiên trường cái chủng loại kiêm địch thiên tu sĩ. Quang âm kiếm quân vì nhân tộc tu sĩ làm đến cái này tình trạng, chỗ phí thọ nguyên khó mà tưởng tượng, cảm giác không phải đầy đủ tuổi trẻ đã có khả năng võ tấn. Một phu nhân tình nguyện quan bế hắt thị đều không muốn thâm nhập giải quyết chuyện này. Dù sao Hắc thị nhu cầu vĩnh viễn tồn tại, đóng ngừng một đoạn thời gian ảnh hưởng cũng không có trong tưởng tượng đại. Như Quang Âm kiếm quân thực muốn tới tìm Hắc thị phiền thoái, tu tiên giới không ai có thể bảo vệ, một phu nhân trong truyền thuyết đạo lữ qua tới cũng vô dụng. Giống Hắc thị loại này tại ngầm phát triển thế lực, kỳ thật cùng tu tiên giới cấp cao nhất tu sĩ đều có đánh qua giao tế. Cơ bản chờ ngươi biểu hiện ra đại chân quân bên trong người nổi bật tiềm lực phía sau, liền sẽ chủ động tới cửa thay ngươi hoàn thành các loại ủy thác, Tự liên bản thân tông môn không có cách nào cung cấp định cấp tu luyện tài nguyên, Hắc thị đều có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngươi chủ đến. Cho nên tầng cao nhất tu sĩ, đối hắc thị tồn tại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, ai đều không có thể bảo đảm sau này không có dùng tới thời điểm. Liên tính không có một phu nhân nhà này, cũng sẽ có mặt khác lý phu nhân, kim phu nhân chấp trưởng với hắc thị khai trương. Hết lần này tới lần khác quang âm kiếm quân là cái ngoại lệ, trưởng thành quá trình một bước một cái bậc thang, ổn nhượng người cho rằng đang nhìn thoại bản tiểu thuyết. Chưa bao giờ tại một cái trên bậc thang, chờ lâu một lát, một mực tại dụng hướng thẳng phía trước. Bởi vì một mực sở không chuẩn nên lấy cái nào cấp bậc tu sĩ đi xác định đẳng cấp tiếp xúc, hắc thị mới chậm chạp không có hành động. Kết quả vừa nội bộ thương định, muốn so theo năm đó hoàng pháp thánh quân đãi ngộ, bạch tử thần lại làm đột phá, lại tại ngoại hải biến mất trăm năm, một trở về liền vô cùng kỳ diệu hóa thần thành công, cho người một loại không chân thực cảm giác, những cái kia bình cảnh khó khăn, tại hắn trước mặt tựa hồ không cần nhiều cân nhắc một lát. Tu tiên giới kỳ thật còn không có thích ứng, nên đón dạng này một vị tuổi trẻ hóa thần đại năng. Nay liên dẫn đến, quang âm kiếm quân đều nhanh thành vì tu tiên giới đệ nhất cường giả, hắc thị cùng hắn còn không có xây dựng lên bí mật liên lạc. Cùng với giống vô diện phán quan loại này ám mặt nguyên anh tu sĩ, giấu ở các vực tuyệt địa trong đó cầu sống, quang âm kiếm quân đều rất ít tiếp xúc. cũng thua thiệt hắn cuồng vọng tự đại nếu không thành thành thật thật trốn ở đầu tiên sau này còn có những người khác chuyện gì lao tăng có một kế có thể khiến cổ ma thể sống chết không chạy lại ngăn chặn vị kia mấy chục năm thời gian thanh đăng la hán trên mặt âm tình bất định chuyển thành truyền âm rõ ràng nơi này không có bất luận cái gì ngoại nhân tồn tại nhưng như đồ bí mật đối phó một gã tu tiên giới từ trước tới nay cường đại nhất kiếm tu vẫn là nhượng người nhịn không được nơm nớp lo sợ sợ thai vách mạch rừng này pháp có thể thực hiện vô diện phán quan rất lâu mới mở miệng nói ra phá vỡ bản cờ phía trên yên tĩnh quá mức hành hiệp a ta nhưng không tưởng nhượng chuyển thừa nhiều năm h thị tại ta trên tay bị mất một phu nhân đồng dạng có chút khó mà tiếp nhận từ chối nhã nhận cái phương án này không cần các ngươi trực tiếp ra tay chỉ cần phối hợp ta hành sự tức có thể toàn bộ đều từ lao tăng chủ đạo thanh năng la hán lần nữa nhắc lại đem sự tình toàn bộ đều nắm ở trên thân mới nhượng hai người miễn cưỡng tiếp nhận lại thương nghị trong chốc lát mặt khác sự tình mới tản văn cờ, diễn phần mình ly khai thanh năng la hán rơi vào phía sau nhất hướng đường mòn hai bên trong bóng tối phất phất tay như là tại làm chút vô ý nghĩa động tác nhưng đầu ngón tay có mấy phiến lục nha lặng yên không một tiếng động rơi xuống chập chập trượt hướng chỗ sâu nhất chờ ba người ly khai trong bóng tối quỷ khóc tiếng kêu giền tựa hồ càng thêm vang dội cách gần một ít phân phó xuống dưới đối quang âm kiếm quân tình báo đẳng cấp lại hướng lên điều cao một cấp một phu nhân nghiêng dựa vào thanh âm lười biếng như là có con mèo nhỏ tại trong lòng mài trào bần phu nhân kiếm quân đã sớm là giáp giáp các bậc thang không thể thăng hắc thị phụ trách tình báo nguyên anh nói rõ kỹ càng những này cụ thể công tác đều là do hắn phụ trách vậy đem kiếm quân người bên cạnh còn có cùng cổ ma có quan hệ hết thảy tin tức toàn bộ đều xếp vào giáp giáp quay đầu lại đưa đến ta cái này mọi người lại kỹ càng phân biệt một phu nhân nói xong sau đó lại bổ thêm một câu còn có già diệp tông thanh đăng la hán cùng thập địa phong đô tạ hộ pháp hai người này hướng đi đồng dạng trọng điểm chú ý không thể bỏ sót thanh đăng la hán cùng hát thị quan hệ không phải là nông cạn xây dựng chiều sâu hợp tác đều có mấy trăm năm nhưng lần này đưa ra chủ ý thật sự nghe rợn cả người lại mạo hiểm tính thật lớn một cái sơ sẩy muốn đem toàn bộ hát thị bồi đi vào cũng may không cần hát thị đánh trận đầu liền lượng lao hòa thượng trước sông lên một hồi nhìn xem hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì một phu nhân là xem hồ sơ phê chỉ thị trả lời thuyết phục nhìn xem không có chịu nhiều ít ảnh hưởng thực ra nội tâm bành trướng không thôi thanh đăng la hán nhanh lái một đoàn vật quang. Độn tốc kinh người, hoàn toàn nhìn không ra bị trọng thương. Thật ác độc phụ cốt chi độc, liền đổi 12 loại Phật quang đều giải không được, sư minh thay ta rút ra độc tố cũng chỉ có thể bảo đảm 10 năm không việc gì, xương cốt bên trong lại sẽ sinh ra mới độc đến, quần quần không dứt. Hắn vén lên áo cà sa, trên cánh tay lại không một khối hào thịt, chưa chạm đến liền mảng lớn mảng lớn thịt nhau trượt xuống. Thương đến hắn con yêu thú kia không có danh tiếng gì, hết lần này tới lần khác một thanh bản bệnh độc dịch tiên nhân đều muốn nga xuống, trực tiếp cắn nát bất phôi kim thân, còn cho thanh đăng là Hán lưu lại vĩnh cửu độc thương. Sẽ không sư minh yêu quý Phật lực, không chịu xuất toàn lực tương trợ a đúng vô cùng. đúng vô cùng lo lắng lao tăng đoạn hắn bảo bối đồ đệ phật quốc kế thừa vị sớm động tâm tư thanh đăng la hắn trên mặt một tia hắc khí hiện lên nói chuyện bừa bãi đã có chút tinh thần hôn loạn cảm giác chương bảy trăm sáu mươi mọi người lựa chọn trường xuân thánh thủy chương bảy trăm sáu mươi mọi người lựa chọn trường xuân thánh thủy trong lòng tà hỏa tán loạn thanh đăng la hắn phật tâm thất thủ thiếu chút nữa liền tàu hỏa nhập ma may mà trên tay cái tia chuỗi bồ đề thủ xuyến mỗi một hạt kim cương bồ đề đồng thời nợ rộ phật quang hình thành từng tòa trang nghiêm phật tượng phạm âm hòa nhã xung quanh sang người mới đem tà ta. Nếu không sẽ không truyền ta cái này trôi tại Phật quốc bên trong hun đúc vạn năm bộ đề. Là những cái kia kiến phong sử đà tiểu nhân quay phá, ảnh hưởng sư minh ý tưởng. Thanh đăng la hàn thần thần thao thao, không biết là thực có chút tình ngộ, còn là lo lắng tà hỏa cấp trên, tận lực đi cải biến ý tưởng. Rõ ràng đều là hóa thần chi tư, hắn liền có thể cái sau vượt cái trước, dễ dàng hóa thần. Lao tăng như dẫm trên băng mỏng, một bước không kém, cũng tại cuối cùng bước mặt thất bại trong gan tấc. Bất công, thiên đạo bất công hai tộc đại chiến cuối cùng quyết chiến phía trước, hắn đã la hán viên mãn, chỉ kém ba chút nào Phật Tâm có thể giải đủ đáng tiếc gặp gỡ khắc chế nhất bất phôi kim thân, bất diệt rèn thể các loại độc trùng, bỏ qua phòng ngự một thanh cắn nát làng ra. tuy là bị trở tay một trường trục chết, nhưng độc dịch đã chuyển khắp toàn thân, nguyên bản xích đồng giống như kim thân khối khối bong ra từng mảng, tựa như chóc sơn phật tượng, lâu năm thiếu tu sửa, lộ ra nguyên bản màu sắc. tâm tình kích động phía dưới, Phật Tâm cũng đình trệ không tiến. chờ bạch tử thần hóa thần tin tức truyền đến, đem hắn triệt để bỏ qua, thanh đăng la hán càng là phật Tâm rút lui, đầy tơ hình vết Ghen tình cảnh. đã lấp đầy phật tâm liền tính giải trên thân độc tổn thương đều không có cách nào nhượng tu vi trở lại đỉnh phong chỉ cần người nọ bỏ mình đoạt kia khí vận, đem hắn mệnh số chuyển di đến tự thân đi lên lao tăng còn có hóa thần cơ hội thanh năng la hắn vì giải độc tổn thương phiên biến ra diệp tông toàn bộ nhiệt tịch liền những cái kia ít lưu ý nhất không có kinh nghiệm chứng nhận bí thuật đều không thông qua rất nhiều đều là tiền nhân kỳ tư diệu tưởng nhưng không trải qua nhiều đời đệ tử tu luyện sửa chữa liền không có cách nào chính thức vào tàng kinh khác. có chút là tu tập giá trị không cao có chút là quá mức ý nghĩ hao huyền tóm lại đều có rõ ràng chỗ thiếu hụt kiên trì không ngừng con thật lượng hắn tại tàng kinh các Phật dưới đài tìm được một bộ không có ký tên bí thuật rõ ràng là dùng Phật pháp thúc dụng nhưng không thấy một tia quang minh chính đại trái lại mang theo ung tùm tà khí nhưng khi pháp đem khí vận thâm hậu thiên đạo coi trọng tu sĩ mệnh cách chuyển tới chính mình trên thân kế thừa đối phương thiên mệnh nhìn xem huyền bí nhưng thanh đăng là hắn muốn là có được tốt tuệ thường tại nửa đêm mơ tới kiếp trước phiến đoạn đối với khí vận mệnh cách thuyết pháp rất dễ dàng tiếp nhận lại thử tu tập lên tới có thể cảm nhận được trong đó tinh diệu cảm thấy có rất lớn thực hiện khả năng mới lo lắng hết lòng muốn làm đến điểm này dạng này bí thuật quá khứ chưa bao giờ tại phật quốc nghe nói chờ lao tăng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thời điểm liền đột ngột xuất hiện không cần nghĩ cũng biết rõ sau lưng có một cái vô hình đại thủ tại hạ cờ đánh cờ cảm nhận đến tới từ dùng kiếm bị kia uy hiếp rốt cuộc vô pháp cao cao tại thượng làm của chúng thanh đăng la hán sầu khổ gương mặt nổi lên một kia âm trầm thấp giọng nghỉ non tưởng cầm lao tăng làm quân cờ không có vấn đề chỉ cần cho đủ chỗ tốt bất quá hạ cờ sau đó cái này mai quân cờ có thể hay không nhảy nhót lên tới đem văn bình xúc nhưng không phải kỳ thủ có thể khống chế không làm nếm thử phá kim thân thanh đăng la hán ngày qua ngày tại suy yếu sống không qua mấy năm nay độc tố còn tại hướng toàn thân quyết tán, hắn chết lúc sợ chỉ còn một bộ bộ xương, liền hoàn chỉnh thi thể đều lưu không xuống. biết rõ bí thuật có lừa dối, có người tại làm cục tính kê quang âm kế quân, hắn còn là vui vẻ bước vào. có giá trị mới có thể bị người coi như con cờ, có thể hỗn vào như ý Phật quốc, đem cái này cuốn cô kính nhét tại liên đài dưới đáy xuất hiện tại trước mặt mình. sau lưng kỳ thủ thân phận thanh đăng la hắn không muốn đi đoán, cũng không dám đoán. hoặc là được sư huynh ngầm đồng ý, hoặc là liền là có thể giấu giếm được thân ở địa thượng Phật quốc bên trong bảo luân Phật đà. vô luận loại nào. đều tương đối đáng sợ, không phải thanh đăng la hán có thể đi vi phạm với ý chí tồn tại bốn. Phong đô chiếm được thái bạch kiếm tông trốn cũ tính toán cái gì khó lường tự hận, thật coi là bần đạo chuyển tu âm thần chi lộ, đem đầu hốc cũng cho tu hỏng không thành. Gia hát thị vô diện phán quan dưới chân giấm một cái, tức ẩn vào khói đen, không cẩn thận phân biệt rõ, còn thật nhìn không ra độn quang hành tung. So sánh với thanh đăng la hán suối dục đại đồng quân đánh lên lạng ca sơn, một phu nhân giàn tiếp giúp đỡ đối phó thanh phong tông cấp tu, thập địa phong đô bất quá là chiếm được cùng thái bạch kiếm tông có chút nguồn gốc linh địa, căn bản tính toán không được chuyện. Tìm tới đạo. bất quá là tưởng lôi kéo phong đô xuống nước, cộng đồng đối phó vị kia. một đám kéo dài hơi tàn người đáng thương, nào có công phu lẫn vào việc này. ủy tôn đang tại bộ toàn hồn vách, nghĩ cách đền bù ngũ giai âm thần chỗ thiếu hụt, không đếm xỉa tới bên ngoài luật cục. Vô diện phán quan lo nghĩ, từ hư không giới vực bên trong đảo ra một khối ánh sao kiếm phủ. Do dự liên tục, còn là lựa chọn kích phát. Hai loại lựa chọn, ai ưu ai kém, quá mức rõ ràng. Nghĩ thông suốt sau đó, không khó lựa chọn. Có điểm điểm ánh sao hội tụ, quay quanh tại hắn trái phải, có một cổ ôn hòa không gian lực lượng dẫn hắn truyền tống ly khai. Lại ngẩng đầu, đã là đi tới một cái phong bế bí cảnh. với xe nhẹ đi đường quen đi vào cách đó không xa bắt mắt nhất đại điện vốn còn chưa hạ quyết định nếu như thế có cái tinh cung thần quân thân phận còn rất không sai lão hòa thượng tưởng lại xa nên đều không ngờ được bần đạo còn có thể thông qua bí cảnh cùng quang âm kiếm quân đáp lên quan hệ đi đến 14 tôn tượng thần trước mặt tản ra thần thức cùng mỗi tôn vô chủ tinh quân tượng thần đều tiến hành đơn giản câu thông trong đó một tôn tượng thần phát ra phúc quang hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập thân chúng tại vô diện phán quan trên mặt ngưng ra một chương bình thản vì thiện thần quan nạn thiên đồng tinh quân không có nghĩ đến làm vị tu còn có thể bộ ra làm cái kiếm tu thân phận Bần đạo mặc dù không có khả năng lại tục kiếm đạo, nhưng có thể nhìn một cái thiên hạ tối cường kiếm tiên phong độ Tư Thái, cũng coi như sáng tỏ đời trước tâm nguyện. Không ai biết rõ, lấy ngàn người ngàn mặt Dương danh vô diện phán quan, không chuyển tu quỷ đạo lúc, kỳ thật là một gã kiếm tu. Không phải cái kia mấy nhà Hóa Thần Kiếm Tông đệ tử, mà là nhị tuyến Tông môn bên trong sinh ra thiên tài. Hóa anh sau đó, cùng đại đa số chân quân một dạng, không còn có bất luận cái gì tiến triển. Cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến thập địa phong đô, vừa vặn cá nhân thích hợp quỷ đạo, cân nhắc một đoạn thời gian phía sau liền chính thức chuyển tu. Tin tức này, ngoại trừ thập địa phong đô thành viên, cũng chỉ có pha quân tình quân hiểu được. Phá quân tinh quân tại ngoại ý muốn biết được điểm này phía sau, một mực tại thành mời hắn gia nhập tinh cung, thậm chí sớm đưa cho ra vào tinh cung bí cảnh tạm thời quyền hạn. Vô diện phán quan bị hôm nay sự kiện ảnh hưởng, mới hạ định quyết tâm trở thành tinh cung 14 tinh chủ bên trong, tân nhất nhậm thiên đồng tinh quân. Mã đạo hữu cuối cùng đến, mong mọi cùng trông mong a. Phá quân tinh quân được tin tức lập tức chạy đến, trông thấy đối phương trên mặt mặt nạ minh bạch đã thành kết cục đã định, mừng dỡ nói. Trọng hải thái bạch kiếm tông độ khó quá cao, vô tinh cung là một cái rất tốt phụ tá sân khấu, chỉ là thành viên hoặc chết hoặc cần lui, đối ngoại cũng không có lực hấp dẫn. Bần đạo đã thành thiên đồng tinh quân. Tự muốn cùng tinh cung thành viên đứng ở đồng nhất trận vành, mời phá quân tinh quân chuyển cáo tử vi tinh quân, liền nói văn bối biết có người muốn thiết kế mưu hại với hắn, đặc biệt đến bẩm báo, thỉnh tiền bối định muốn cẩn thận. Thiên đồng tinh quân chắc tay, nghiêm mặt nói ra. Giờ phút này, theo bạch tử thần lấy hóa thần thực lực độc chống đỡ a tu la cổ ma 50 năm, hầu như có thể tính toán khống chế ma hoạn không có lan tràn. Tu tiên giới bên trong, đối với hắn nghiên cứu đã đến điên cuồng tình trạng. Tiêu liên luyện khí thời điểm cử động cố sự, đều không biết từ nơi nào khai quật đi ra, làm sơ cải biến, trở thành từ nhỏ liền hiện lộ bất phàm, có hóa thần chi tư dấu hiệu. mà quang âm kiếm quân chính là tình cung tử vi tinh quân việc này đến phía sau sẽ không tận lực đi che lấp giống khổng bạch dạng này có tâm tu sĩ đã sớm hướng cái phương hướng này phỏng đoạn qua về sau phá quân tinh quân thân phận bại lộ từ thiên tinh tông phá tông mà ra tự lập đỉnh núi lại đem thu xếp lên tới đệ tử toàn bộ mang đến lạn kha sơn Quang âm kiếm quân tức là thần bí tử vi tinh quân ở bị trần thượng cơ bản có thể vẽ lên ngang bằng còn có như thế sự tình nhanh chóng nói tới phá quân tinh quân sắc mặt đại biến vội vàng truy vấn chỉ là biểu lộ không giống kinh hoàng mà là đến hứng thú mục tiêu phía sau hào hứng bừng bừng năm ý của ngươi là trường xuân thánh thủy có thể hay không lấy được trong truyền thuyết hiệu quả khó mà nói nhưng chí ít không có hại đúng không bạch tử thần chi tiết lấy trước mặt tiên đẳng vui sướng muốn đi lên tại hắn cánh tay phía trên chuyển mấy vòng không hổ là có tiên thiên linh căn tiềm lực linh thực mới giai đoạn này liền có không tầm thường linh trí khẳng định không có hại trường xuân thánh thủy đối bất luận cái gì linh thực đều chỉ có chính hướng tác dụng chỉ là dùng tại phục sinh tiên thiên linh căn phía trên càng thêm hữu hiệu phóng mặt khác linh thực cho ấy càng nhiều là lãng phí tinh hoa bởi vì tiếp nhận không ngừng cổ lực lượng này ngọc thọ mắt đỏ nhỏ giọng mà báo ra tiên đẳng nghiên cứu kết quả cái này căn tiên đẳng vốn là chưa chết, chỉ là hoàng tuyển hồ lô nội tình chưa đủ, mới dẫn đến sinh trưởng bên trong co gấp. cho nên tiểu tì mới nói, sử dụng trường xuân thánh thủy khả năng sẽ không đạt tới mong chờ. cái kia liên hảo, bỏ lên một giọt hai giọt sự tỉnh, làm cái thí nghiệm đầy đủ. từ tịnh minh tông có được trường xuân thánh thủy, tại toàn bộ tổ châu tu tiên giới phạm vi mà nói, đều không tồn tại vật thay thế. nếu không năm đó cửu nguyệt đại chân quân, cũng không cần giao ra như thế đắt đỏ đại giới, liền vì một trường xuân thánh thủy hối hạ ngược xuôi, đem sinh mệnh bên trong cuối cùng một đoạn thời gian đều kính dâng tại hai tộc trên chiến trường. cũng không chọn ngày tốt giờ lành, lấy ra trường Xuân Thánh Thủy liền hướng tiên đẳng căn phía trên trước nhỏ lên một dọn. Bạch Tử Thần đối Trường Xuân Thánh Thủy không có trách nhiệm, tông Môn cũng không dựa vào một gốc chết khô tiên tiên linh căn trèo chống cạnh cửa. Cho nên Trường Xuân Thánh Thủy tại hắn nơi này địa vị không cao, không có khả năng đi vào cái loại này coi trọng trình độ. Một dọn Thánh Thủy rơi xuống đất, nện ở linh căn bên trên, nhược tiên đẳng đột nhiên phát ra sổ soạt thanh âm, lại quay đầu vừa nhìn, Hoàng tuyển Tiên đẳng trong nháy mắt mọc ra vô số phân chi, còn có phiến phiến lục nha toát ra. Đại khái là nhanh chóng sinh trưởng trăm nhanh chóng chất thành nhỏ. Bạch Tử Thần thấy thế, lại một dọn trường Xuân Thánh Thủy rơi xuống, gọi Hoàng Tuế Tiên đẳng trong nháy mắt độ qua mấy trăm năm trưởng thành quá trình đoạn trước nhất, đã kết ra một hạt ngon cái lớn nhỏ quả hạt, nghĩ đến chính là hoàn toàn mới Hoàng Tuế Hồ Lô. Việc này, là ngũ lôi tông nằm mơ đều không dám tưởng tượng điên cuồng cử động. Có thể có một dọn trường Xuân Thánh Thủy đi cứu sống lôi hạnh thần thụ, đã là mỗi cái ngũ lôi tông đệ tử chờ đợi nhất một màn. Không nói đến đem hai dọn trường Xuân Thánh Thủy dùng tại một căn không biết có thể hay không khai hoa kết quả tiên đẳng phía trên. người ở chỗ này hảo hảo nhìn chằm chằm tiên đẳng, có quan trọng biến hóa kịp thời thông chi cho ta. Mạnh Tử Thần vốn còn muốn tiếp tục nghiên cứu tiên đằng phía trên quả hạ sinh trưởng tình huống, nhưng Đông Dung trong lòng khẽ động, đem bên này giao cho ngọc tổ, chính mình ly khai động tiên động tiên tri gian, vô pháp trực tiếp xuyên toa, trước hết trở lại chân thật giới bên trong. Nếu không hai bên hư không lực cản va chạm, liền sẽ trở thành hư không vách tường bằng tinh thể, rất dễ đem đối diện bí cảnh triệt để phong cấm bốn. Mã Đạo Hưu chủ yếu nói chính là những này, tấn hắn suy đoán, thanh ngang la hán không có khả năng là xối rụng người, khẳng định còn có mặt khác đại nhân vật tại phía sau. Phá quân tinh quân thuật lại vô diện phán quan lời nói, nói là lo lắng lưu tại tinh cung có trực tiếp, tiếp xúc, âm thầm bị đại năng tra ra dứt khoát sớm rời đi hai người không có trả mặt thay ta tạ ơn vị này tinh quân quay đầu lại hắn có gì khó khăn có thể hướng ta nâng lên một câu xem có thể hay không cho hắn giải quyết bạch tử thần mặt vô biểu tình nghe hoàn toàn trình không có bất luận cái gì tức giận dấu hiệu vốn là cảm tạ vô diện phán quan nguyên lai thập địa phong đô bên trong còn cất dấu dạng này một đạo nhân mã ta ngược lại một mực chưa từng nghe qua là một đám truyền tu quỷ đạo tu sĩ nếu như nói chúng ta là sinh hoạt tại tu tiên giới ban ngày bọn hắn liền sinh hoạt tại tu tiên giới bên trong trong bóng tối tu hành bên trong có rất nhiều hạn chế phá quân tinh quân đơn giản giới thiệu một chút. Bạch tử thần nghe nói thành lập thời gian cùng thành viên nhân số đều có hạn phía sau, không có tiếp tục truy vấn, rất tốt, không có nghĩ đến ta tại đẳng trước thay bọn hắn kháng xuống của ma, phía sau cũng đã có nhiều người như vậy nổi lên khác dạng tâm tư. Là cảm thấy ta hóa thần sau đó tính khí chuyển tốt, sẽ không lại ra kiếm giết người. Nghĩ đến như thanh đăng la hán loại này phát rồi chi nhân, còn là sỗi. Nghe Bạch tử thần thanh âm lạnh lùng, phá quân tinh quân đánh một cái lạnh run. Cái này có thể là đến từ một vị hóa thần kiếm tu nộ hỏa, đủ để thiêu tận toàn bộ, thậm chí kéo lấy mấy nhà tông môn xuống nước, nhụ chúng nó danh tự triệt để biến mất tại tu tiên giới. nguyên bản còn muốn chờ hoàng pháp xuất quan trung trừ của ma hiện tại ngẫm lại nhưng là không cần vợ văn mới ngộ được nhất thức thời gian thần thông cầm cổ ma làm thí nghiệm liền trở về trừ tận những ngày khôi mị quỷ quái bạch tử thần ánh mắt trở nên nguy hiểm dường như từ tinh cung trong đó nhìn đến chân thật giới bên trong nhìn đến thanh đăng la hán nhìn đến đại đồng quân nhìn đến càng nhiều tu sĩ e ngại ghen ghét bất đắc dĩ đủ loại tâm tình nu hòa cùng một chỗ cấu thành đối với hắn lớn nhất cựu hận nơi phát ra bạch tử thần tại cùng cổ ma đối chiến bên trong biểu hiện ra tới thực lực đã triệt để phá vỡ tu tiên giới có từ lâu truyền thống tư duy chỉ cần phía sau thuận lợi chấn áp La của ma hắn làm vì ngăn cơn sóng giữ ngã xuống anh hùng quả cảm đối tu tiên giới chúng sinh đều có thể nói có cứu mạng tri ân chỉ có vô địch thực lực còn không đến mức nhượng người nào quá mức lo lắng nhưng lại đáp phối lên tịch quyển tu tiên giới lòng người hy vọng chính là gấp bao nhiêu lần tăng thêm lại là một nhà mới đạo đức tông tại từ từ dâng lên nguyên bản đem quân thái bình sứ giả dơ lên cao cao nhẹ nhàng thoáng qua chính là vì đại cục suy nghĩ ổn định thế cục miễn cho bên ngoài có ma hoạn tình hình nội bộ đại đồng quân thấy không có đường lui đập nổi gì viền tứ đại ẩn tông đối những người khác mà nói là đại đồng quân sau lưng chủ đạo Trèo chống cái này chi thảo căn đại quân phát triển đến hôm nay lớn nhất cổ đông nhưng tại bạch tử thần trong mắt tứ đại ẩn tông nâng tay có thể diệt chính là vài tên đại chân quân tính được cái gì đại đồng quân trăm vạn cấp bậc tu sĩ đại quân mới là hắn cân nhắc trọng điểm một khi sinh loạn cái này mấy trăm vạn đại quân lại thêm thu được lan đến tu sĩ con số còn muốn lật lên mấy phen tạo thành nhân gian thảm kịch chỉ sợ sẽ không kém qua bỏ mặc cổ ma tàn sát bừa bãi thương vong chương bảy trăm sáu mươi ba kiếm hợp nhất chương bảy trăm sáu mươi ba kiếm hợp nhất ly khai tinh cung bên ngoài chính là bầu trời đêm đen kịt thập vạn đát sơn vốn là xa ngút ngàn giảm không có người ở là côn trùng cùng dị thú thiên đường chờ bạch tử thần cùng a tu la cổ ma một đường quần chiến đến tận đây càng là sợ quá chạy mất phụ cận tất cả tu sĩ nam cương vài nhà tông môn trực tiếp chỉnh thể di chuyển ném xuống sơn môn rời xa thập vạn đắc sơn sợ bị dư huy lan đến gặp hai bay vạn gió một khi gặp gỡ hô thiên hàm địa đều không kịp thực lực kém qua xa tựa như ven đường còn kiến bị rét chết đều không người phát giác dám tính kế đến ta trên đầu người bình thường không nên cái này là gan bạch tử thần nhìn về phía dãy núi núi non trung điểm, tại ánh trăng phía dưới hấp ảnh dương nhanh múa như là sống qua tới giống như có vô số dữ tận quái thú sẽ tùy thời từ thập vạn ác sơn xuống ra đem ngoài núi sinh linh một ngụm nuốt vào lần trước đến nơi lấy lúc hắn còn cần tiểu tâm cẩn thận quần sơn bên trong có rất nhiều yêu thú không phải hắn có thể đối phó bây giờ lại không cần như thế tuy là đầu kia thần bí ngũ ra yêu trùng cũng không bị phóng tại trong mắt còn lại yêu thú bất quá gà đất cho sành, đến lại nhiều trong nháy mắt kiếm khí có thể chạm sát mặc kệ bạch tử thần tại đối phó cổ ma quá trình bên trong giao ra nhiều ít đại giới còn sót lại mấy tái thọ nguyên cũng không phải nguyên anh có thể tham dự đồ húng chi hắn tại nguyên anh kỳ lúc liền lấy lịch thiên chiến lực độ phản hóa thần chứ danh tu tiên giới người phương nào không biết Đem Thanh Đăng La Hán đẩy tới trước sân khấu, chẳng lẽ Bảo Luân Phật Đà. Bạch Tử thần gặp qua Bảo Luân Phật Đà một hồi, còn phải đối phương tặng cho một kiện chống cự tâm ma Phật bảo, còn gọi hắn gặp nạn nhưng đến như ý Phật quốc phụ cận cầu trợ. Mặt ngoài thoạt nhìn, hai người cũng không xung đột thù hận. Gia Diệp Tông mặc dù chỗ trung ngực, có thể tự thành một quốc gia, không lớn xuất hiện tại tu tiên giới bên trong, tồn tại cảm giác còn không bằng khác mấy nhà không có trên đời Phật Đà Phật Tông. Phật quốc nửa bên hư không, nửa bên chân thật giới, nhưng tại hư không bên trong địa bàn có thể vô hạn mở rộng. Cũng đạo môn động thiên so sánh với, nguyện nhờ đại đức xá lợi xây dựng Phật quốc tại hư không bên trong ổn định tính càng tốt. chỉ cần xá lợi trường tồn nghiệp lực không suy liền không lo oanh sập suy yếu nguy hiểm phật quốc một tầng mang lấy một tầng hướng phía trên trưởng lên vô cùng vô tận ngoại nhân căn bản vô pháp tưởng tượng như ý phật quốc đến tuột cùng phát triển đến như thế nào rộng lớn sinh hoạt như hàng hà xa số giống như tín đồ cùng thích tu tại cái gì lựa cấp bởi vì không cần tại chân thật giới bên trong khuyết trương địa bàn gia diệp tông rất ít cùng mặt khác tông môn nổi lên xung đột chỉ có cấp cao nhất linh vật phật quốc vô pháp sinh ra cần từ ngoại giới đến bổ sung cái kia cũng là đỉnh cấp tu sĩ ở giữa luận bản thương lượng cùng tầng dưới chót tu sĩ không có quan hệ ta cùng với nhà hắn chưa từng liên quan chẳng lẽ là cảm thấy ta tương lai sẽ xâm phạm đến giả diệp tông lợi ích còn là hoàng pháp tại sau lưng làm cục thậm chí là như ngũ giai yêu thần loại này giấu tại chỗ tối không muốn người biết hóa thần tồn tại bạch tử thần hiện tại xem ai đều cảm thấy có khả năng là sau lưng hát thủ thật sự là cuộc khởi quá nhanh tại tu tiên giới không có chút nào căn cơ không có đồng môn cùng tông môn có thể cung cấp trợ lực nếu không chí ít có thể đem tu tiên giới các nơi mặt nước phía dưới thế lực giới thiệu một phen tối thiểu nhất nhượng hắn biết rõ người nào có ra tay thực lực hoàng pháp cùng ta quyết định mười năm sau có thể xuất quan tụ hợp như thanh đang la hắn biện pháp thật có thể dẫn động của ma khiến cho ta không được thoát thân, hoàng pháp bên kia lại vắng mặt không tới, thật có khả năng bị tươi sống hao tổn chết. hắn đã có thể cảm nhận được, tại ngoại giới dừng lại thời gian càng lâu, thiên địa đại đạo nhằm vào lại càng nghiêm trọng, cho nên không làm gì rảnh rỗi, còn là trở lại đầu tiên, tận lực thư giải cái này tình huống. tái chiến xuống dưới, trừ khi là trường thanh thánh thể, cái nào hóa thần đều chống đỡ không nổi. chính là bạch tử thần loại này thời gian xuống nhi đều sẽ đối với dạng này chiều dài đại chiến nhìn mà than thở, còn không đến mức trực tiếp chết ở chỗ này, nhưng đại đạo chi lộ căn bản là đoạt tuyệt, liền tính lại nhiều diên phò đan dược cũng bộ không trở lại. cầm cổ ma kéo ta thời gian. không dám cùng ta chính diện rằng co, nói rõ không có tin tưởng tại thực lực phía trên thắng qua ta. vậy sốc cái này trương bằng cờ, nhìn ngươi hướng nơi nào hạ cờ. chân trời có một luân hồng nhật nảy ra, đông vương đã bạch, hả dám che giấu. bạch tử thần không còn thu liễm khí tức, uy thế không ngừng để thăng. theo hồng nhật một đạo hướng chỗ cao leo lên đồng thời trúc long âm dương đồng đâm rách hiệu sương ngủ, nhìn đến thập vạn ác sơn chỗ sâu cảnh tượng. có hoảng loạn chạy trốn một đám kim sư, có thân thể bể thành hai nửa sơn lĩnh hắc hùng, một con hùng trưởng đều có thể chống đỡ một cái sơn núi lầu. còn có một đầu bách mục thiên ô, chúng khu hai bên tổng cộng có ba đôi mắt kép mở ra. bây giờ bị người mở ngực phá bụng đào không thân thể bên trong toàn bộ khí bẩn chỉ còn một chương không ra xác bị vứt bỏ tại trên mặt đất chết đi tứ giai đại yêu tùy ý có thể thấy thân thể không cả sái đầy đấy với thủy trong này thực tế đầu kia bách mục tiên ngô thực lực cùng nắm giữ thần quang số lượng cùng một nhịp tờ, nói là trong mục khả năng bắn ra thần quang mắt kép xa không có nhiều như vậy có thể mở ra 32 đôi mắt kép đồng thời bắn ra 32 đạo thần quang đã là tứ giai đỉnh phong yêu chủng nhưng vẫn là chết thảm tại cái kia xung quanh liền đánh nhau vết tích đều không có lưu lại cái này có thể là bản mệnh thiên phú không cần chuẩn bị thời gian như cũ liền một đạo thần quang không có bắn ra có thể thấy ra tay người cùng bách mục thiên ngô thực lực chênh lệnh có cỡ nào lớn một cái cự trưởng đem bách mục thiên ngô nắm một cái tay khác bắt được trùng khu răng rắc xoay tròn chuyển liền kết thúc nó cả đời không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân còn đào giống bách mục thiên ngô trùng khu đem những cái tia khí bẩn toàn bộ đào không lấy hết bạch tử thần tại trong đầu tái hiện chiến đấu hình ảnh ý đồ tái hiện bách mục thiên ngô là chết như thế nào đi hắn tu luyện trúc long âm dương đồng có lẽ bởi vì quang âm đại đạo quan hệ đến cực hạn có thể chiếu thấy quá khứ tương lai đương nhiên lúc này nhiều nhất là xuất hiện mấy cái phiến đoạn. Tại trong thức hải tự động nhận hiện, hiện, vài phần thật giả, vài phần hư thật, ai đều không có thể bảo đảm, lại không có nối liền tính, đều là nhảy nhảy ra hiện, đưa đến tác dụng còn thập phần có hạn. Có thể nhượng từ giai đỉnh phong linh trùng, giống chỉ phàm trùng một dạng bị bóc chết, đủ để thấy đối thủ cường đại. Vài lần thập vạn ác sơn tồn tại, có thể dạng này làm đến chỉ có một cái, chính là quần chiến dòng dã năm mươi năm Atula của ma. Không biết là phát tiết trong lòng nỗ hỏa, còn là giết chết yêu thú thôn vẽ khí huyết đến khôi phục thực lực. Càng lớn khả năng là cả hai kiêm cụ, cổ ma tính tình nhưng không phải nhân loại bình thường có thể phỏng đoán phỏng đoán, có càng khoa trương cử động đều bình thường. Bạch tử thần theo chết đi yêu thú tung tích, phi độn tại từng tòa đỉnh núi, rời thập vạn ác sơn chỗ sâu nhất càng ngày càng gần. Rất nhiều đỉnh núi chỉ có chùi lùi cự thạch, gió nước ra mặt đất, liền một điểm thảo một linh thực đều không thấy được. Những cái kia độc trùng cảm nhận được hắn phi tức, nơi nào còn dám ngoi đầu lên, toàn bộ chui vào đến chân núi bên trong. Thẳng đến một tòa lục ý giật rào sơn cốc xuất hiện, như là thập vạn ác sơn chỗ sâu một vệt ánh sáng, tất cả mọi người nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị hấp dẫn, rốt cuộc chuyển không ra ánh mắt đi vào sườn cốc, chỉ có một đôi thất thải xí rực rơi tại trên mặt đất, màu sắc rực rỡ thủy sái đấy, còn không, có chuyện để khô cạn. là trong truyền thuyết cái kia ngũ giai thất thải phi nga xào huyệt bạch tử thần khỏe mắt nhảy dựng lúc này mới phát hiện trong cốc cái loại này quái dị không khỏe cảm giác là từ đâu mà đến sơn cốc trong đó tất cả linh thực chúng nó cũng không phải là hướng mặt trời mà sinh mà là hướng thất thải phi nga vị trí sinh trưởng nghe nói cái loại này đẹp đến mức tận cùng huyễn thuật mị lực đừng nói tình cảm phong phú sinh linh liền tính linh chi phía dưới linh thực xuống núi đều sẽ vì nó thế mà thay đổi lại nhìn sơn cốc phía trên trượt xuống đá vụn quả nhiên toàn bộ đều thạch tiêm hướng thất thải xí dực có rất rõ ràng vận động quy tích nó là thập vạn ác sơn bên trong ác ngộng nam vực nguyên anh thâm nhập nam cương bất hạnh chất yểu, lớn nhất khả năng chính là bị thất thải phi nga câu dẫn hồn phách. nhưng giờ phút này nhưng là lẳng lặng nằm tại trên mặt đất chỉ còn một đôi thất thải xí dực, thân thể khả năng đồng dạng bị người ăn hai bên vỡ ra chỗ như bị cầu gặm cắn qua một dạng không đủ tinh tế có thể tưởng tượng đến a tu la cổ ma bắt được thất thải phi nga song trưởng dùng sức trực tiếp xé nát cái này đầu ngũ giai linh trùng ngược lại là tiện nghi ta để ta làm chạm sát cái này đầu thất thải phi nga nhưng không có dạng này đơn giản nói không chừng còn có thể bị nga tử triệt để chạy từ không có tiếp xúc qua ngũ giai linh trùng đều không biết nắm giữ cái gì thần thông, Bạch Tử thần tuyệt không mạo mội xông đi lên khả năng. Ai biết do có hay không cái gì bản mệnh tiên phú, có thể liệu mình cùng người đổi chỗ, bên trong chiêu sau đó ân hận đều không kịp. Bạch Tử thần có tiên quốc hộ thể, các loại công kích thủ ngự năng lực đều không kém, nhưng cầm chính mình nục thân điếm thử còn là không có cần phải. Lúc trước những cái kia yêu thú tài liệu liền thôi, cao nữa là từ dai, tốt nhất 32 đôi mắt kép có thể một mạch luyện chế ra vài bộ linh bảo. Nhưng là liền đưa vào tông môn luyện khí điện, cho hậu bối đệ tử tăng chút khô tàng. Nhưng thất thải phi nga cánh, đối với tinh tu huyễn đạo tu sĩ mà nói, chính là vật báo vô giá. như thanh câu sơn thiên hồ chỉ sợ nhượng nó đào không hơn phân nửa của cải đội đôi này thất thải sĩ dực đều sẽ nguyện ý cùng tự thân đại đạo hoàn mỹ sướng đôi ngũ giai linh trùng lực lượng nguồn suối loại này tình huống đối mua bán song phương mà nói đều là một lần khó được cơ hội bạch tử thần vừa đem thất thải sĩ dực cái tia cầm đến trong tay sau lưng một khỏa cục đá lăn xuống một cổ vô hình ý thế đè xuống chậm rãi quanh người quả nhiên là cái kia tu là cổ ma đã đi tới sau lưng thu nhỏ phía sau nhưng qua 10 triệu ma khu lại lặng yên không một tiếng động nhân tộc tiểu tử cư nhiên không chạy lần này cổ ma mở miệng thuyết pháp như một lắp bắp sơ học giả Trước sau phép đảo, trật tự từ không rõ. Thời gian cấp bách, sẽ không nhiều như vậy công phu đổi người chơi. Nguyên bản còn có thể lưu ngươi 10 năm, ma luyện không chỗ nào không có thần thông. Nhưng bây giờ ngươi không tại, với ta mà nói càng thêm trọng yếu. Bạch tử thần chậm rãi rút ra tử vi huyễn lôi kiếm, chỉ hướng Á Tu La của ma, khe gật đầu. Khắc, giết ta. Chỉ bằng ngươi. Cổ ma lại tăng tới pháp thiên tượng địa cảnh giới, hai tay vừa trả sát, ma đau nắm. A Tu La tộc sở dĩ có thể trở thành thiên ma giới thánh tộc, trừ đi bản thân thần thông đầy đủ cường đại, kia đấu pháp thiên phú tại Anh Dung Hiếu chiến ma tộc bên trong đều đem số một đồng dạng đưa đến bất phân sản sản nhau tác dụng, cho nên thường thường bị khiển hướng nguy cơ tứ phía tiểu thế giới đơn độc hoàn thành nhiệm vụ. Cổ ma một mực tin tưởng vững chắc chính diện đối kháng chính mình tại nhân gian giới là vô địch, bất quá thua ở phi độn tốc độ phía trên. Bây giờ cái kia chán ghét kiếm tu chủ động nên chiến, còn không phải dễ như trở bàn tay đang muốn lấy ma đao chém dụng, phát hiện bạch tử thần một kiếm vung đến. bên người xuất hiện sóng cả sóng biển tiếng nước đó là một đầu rộng lớn đến chừng ngày thường gấp hai dòng sông bất luận lúc đến còn là nơi đi đều có hiểu điệu bóng người tại ra vào lý khai hình thành một cái tuần hoàn từ đầu chạy xiết đến phần cuối, lại sẽ xuất hiện tại thời gian trường hà đầu một chỗ thời gian trường hà cổ ma lần này rất lưu loát hô lên nhưng dùng không phải nhân gian giới thông dụng nữ mà là đến từ thiên ma giới chân ma ngôn ngữ hắn lại không phải sinh trưởng tại nhân gian giới độ nhà quê quá khứ là tự phong cảnh giới luyện hư chân ma thượng cổ thiên ma giới bên trong hàng giới ma đầu bên trong tối cường hai người một trong hiện tại là Atula ma thần phân thần là Atula thánh tộc và tất cả sùng bái thậm chí e ngại tên này mà thần sinh linh đồ đằng, có thể cộng hưởng chủ thể tuyệt đại đa số thương thức mặc kệ loại nào thân phận đều rất rõ ràng thời gian trưởng hà khủng bố ma đao trong nháy mắt vung ra 36 mươi đao ma khí như khói cấu thành một cái lồng giam không vì khốn người ngược lại đem chính mình một mực vây khốn mặc dù vô pháp núp đúc nhưng có thể có được gần như vô địch chống cự hiệu quả hạ giới tiểu tử cũng muốn ngấp nghé quang âm đại đạo bất quá là nhảy nhót vai hề. Atula cổ ma càng nói càng là thoải mái trên thân tăng vọt ma quang trực tiếp áp qua thiên lôi. tựa như chúa tể thế giới ma thần khí thế kinh người ngồi sồn trong đó trong miệng nỉ non tựa hồ tại chuẩn bị một môn cực kỳ rườm rà ma đạo thần thông một đạo thanh đế trưởng sinh kiếm có thể chạm trăm năm thọ nguyên cái kia nếu như ba đạo thanh đế trưởng sinh kiếm hợp thành tại một chỗ lại sẽ tỏa phát ra như thế nào hỏa bạch tử thần cầm kiếm bàn tay tại điên cung run dậy, chưa bao giờ có một khắc tại ngự sử bản mệnh phi kiếm thời điểm sẽ dạng này khó khăn sau lưng bốn còn có một thanh tàng kiếm phi kiếm tại hoàn thành chính mình sứ mệnh dùng ra đạo thứ nhất thanh đế trưởng sinh kiếm phía sau liền bị vọt tới thời gian trưởng hà cuốn đi đồng nhất thời gian đem còn thừa hai đạo thanh đế trường sinh kiếm cùng nhau thúc giục có thể thấy đến thời gian sông dài trồng lên mặt sông mở rộng sóng chảy xiết sớm tự nhận là đã đem cái này vô thượng đại thần thông tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng có khả năng tiến bộ điểm bất quá ở chỗ quang âm đại đạo để thăng nhưng khi ba kiếm đồng xuất, hợp làm một kiếm thời điểm mới phát hiện chính mình tại ngự sự thần thông lúc còn có dạng này nhiều có thể cải tiến không gian này pháp linh cảm là tới từ cùng cổ ma cái này trong vòng 50 năm địch lui tà tiến địch tiến ta lui đánh rằng co ý tưởng đột phát mà đến quá khứ đều là theo thứ tự thi triển thanh đế trường sinh kiếm Bởi vì không có gặp gỡ qua như cổ ma cái này đẳng cấp tường giả, chỉ có đầy đủ cường đại đối thủ mới có thể kích phát thực lực đột nhiên tăng mạnh đúng lúc hoàn chỉnh bản tham đồng thế, có thể ở thức hải không gian bên trong diễn luyện các loại suy nghĩ, nghiệm chứng có lý tưởng trạng thái phía dưới thúc dục thần thông hiệu quả. Nhàn rỗi thời gian, liên toàn bộ dùng tại cái này bên trên. Mà tại trong thức hải diễn luyện, lớn nhất chỗ tốt liền là sẽ không lãng phí thanh đế trưởng sinh kiếm chân chính ẩn dưỡng quang âm chân ý, bất quá quan tưởng mô phỏng, có thể không bị hạn chế, vô số lần qua lại điều chỉnh, lấy đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nếu không phải như thế, này môn thần thông hiện nay 50 năm mới ẩn kiếm thành công một lần. Thật muốn chờ 50 năm diễn luyện một hồi, muốn đem này pháp kiểm tra xong chính xác thi triển biện pháp, lại dài rằng giặc thọ nguyên đều không có khả năng làm đến. Chính là dựa vào tham đồng khế mang đến lực lượng, nhìn đến thứ hại không gian biểu hiện, Bạch tử thần mới dám chủ động tìm tới Atula của Ma. Trong thứ hải diễn luyện cùng chân thật thúc dục, quả nhiên còn có khác nhau, không có đem đối quang âm chân ý tiêu hao tính toán đi vào. Bạch tử thần âm thầm tiêu khổ, ba kiếm đồng thời đến một chỗ, vừa mới tiến hành một nửa, chính mình quang âm chân ý đã thấy đáy. Mà tại thứ hại không gian bên trong, cũng không cần lo lắng điểm này, đã có thể 10 lần thành công chín lần điểm này lợi lạc, có thể nhượng hắn thất bại trong chương 762, bị lưu đẩy chân ma. Chương 762, bị lưu đẩy chân ma. Ba kiếm hợp nhất, độ khó ở chỗ ba đạo thanh đế trưởng sinh kiếm đều là độc lập thân thể, cũng không phải là đơn giản trùng lên, có thể đem quang âm chi kiếm không khe hở hàm tiếp đến cùng một chỗ. Muốn làm đến như trong thức hải diễn luyện một dạng hiệu quả, ngoại trừ đối thanh đế trưởng sinh kiếm bản chất có cực sâu khắc nhận chi, còn cần tự thân quang âm chân ý đại lực chèo chống. Thông qua thức hải không gian ngàn vạn lần biểu thị, bạch tử thần không ngừng điều khiển tinh vi chi tiết, đã có thể ở hoàn mỹ trạng thái phía dưới làm đến chín thành trở lên nắm chắc, thành công hợp kiếm. thức hải biểu thị cùng chân thật thi triển còn là có khác nhau sau này tuyệt đối không thể khinh thường. thanh đế trường sinh kiếm tính đặc thủ, nhuộm bạch tử thần vô pháp đi nghiệm chứng đổi mặt khác bất luận cái gì thần thông đều sẽ không xuất hiện loại này vấn đề cũng may hắn cũng không phải là không có hậu thủ thiếu hoa động tiên khải bạch tử thần sau lưng nguy nga động tiên hiện hiện lại cùng chân thật giới không có chút nào ngăn cách thành công dung nhập vào đến bởi vì bản thân động tiên bên trong mọc ra thiều hoa thảo lại có thiều hoa thạch sinh ra đều là tu tiên giới tìm không được linh vật bởi vậy lấy tên cung mặt khắc hóa thần động thiên bất đồng thiếu hoa động thiên chủ yếu tác dụng khả năng không tại chính diện giết địch phía trên mà là bất đồng thời gian trôi qua tốc độ lợi dụng chờ tương lai trụ quang linh địa thành hình có thể đem hắn từ dài rằng giặc buồn kẻ khổ tu bên trong giải thoát đi ra còn có hơi một tí vạn năm linh dược sinh trưởng chu kỳ cũng sẽ không lại như vậy xa không thể thành bất quá mấu chốt thời khắc cung cấp quang âm chân ý còn là có thể làm đến thiếu hoa động thiên bên trong tất cả núi xuyên Hà lưu đồng thời phát ra tê minh mỗi một đạo linh mạch đều đang gầm khét đất dung núi chuyển ở giữa từng sợi quang âm chân ý dâng lên hướng về trên không tụ tập này thời gian trường nay thời gian trường hạ như thế nào có đại đạo chi hà bóng dáng mà không phải là quá khứ vẹn vẹn triệu hoán hình chiếu chủ nhân lại làm cái gì ta không biết đại sự bạch đào đào quỳ tại trên mặt đất từng ngụm từng ngụm tham lam thở dốc ánh mắt ngốc trệ làm vì hoàng hôn bàn đào hóa hình chi thân nó thiên sinh phải thiên địa sở trung tại tiên thiên linh căn chỗ đại biểu cái kia đầu đại đạo phía trên có tuyệt đối ưu thế chiếu quá vãng ghi chép đến xem tối thiểu luyện hư phía trước không có tu luyện bình cảnh phía trên vấn đề chỉ là thành cũng đại đạo bại cũng đại đạo bởi vì tiên tiên linh căn được trước phát ưu thế trái lại cũng hội chịu đến nó gông cùng xêng xích chờ tu đến tiên tiên linh căn hạn mức cao nhất lại hướng phía trên đi liền gần như không thể mà tại bạch đào đào trên thân chiếm võ nguyên đại đạo không chỉ có tu luyện cực nhanh đồng giai trong đó nên không người là kia đối thủ nó thần thông có thể duy trì liên tục phát huy rút ra thọ nguyên ai có thể ngăn cản chính là một khi gặp gỡ khắc chế lực số lượng ví dụ như ở vào thượng vị quang âm đại đạo liền không có đinh điểm phản kháng lực lượng cũng chính là bởi vì như thế nó đối quang âm đại đạo là mẫn cảm nhất hơi có khác biệt có thể phân chia đi ra mà bãi phóng thánh thú tinh huyết tinh thạch đỉnh núi tựa hồ đồng dạng chịu đến tác động có một đầu thanh long hư ảnh bày ra tại không trung cùng quang âm chân ý tụ hợp lần quấn xung vào chân thật giới bên trong thời gian trường hà, tại động thiên chi lực ra chỉ phía dưới hoàn toàn mới thanh đế trường sinh kiếm rốt cục thành hình thanh quang một xoát những nơi đi qua toàn bộ đều tĩnh lại hình ảnh định dạng thằng tấp rơi vào atula cổ ma trên thân đem hắn đánh thành một loại nửa hư nửa thực trạng thái bất luận cái gì thủ lự thủ đoạn đều là thành không trực tiếp bỏ qua cái này đều vô pháp cọt tận vậy lưu này thời gian trường hạ tại bên trong cùng thời gian làm bạn vĩnh hưởng cô tịch a ba kiếm hợp nhất phía dưới thanh đế trường sinh kiếm có thể trong nháy mắt gọt đi ngàn năm phong nguyên lại không tồn tại bất luận cái gì miễn trừ khả năng như thế nồng đậm quang âm chân ý lại nhiều đại đạo chi lực chống cự thời gian chi bảo đó đỡ đều sẽ đơn giản thuộc trợ nhưng tại bạch tử thần cảm ứng bên trong như cũng không có đến cổ ma chạm sát tuyến có thể tại này trong kiếm nhẹ nhõm sống sót a tu la chân ma tuổi thọ khủng bố như vậy trong lòng lộn bột một chút cũng may còn có hậu thủ phía sau chạy xuôi thời gian trường hà hướng phía trước sông lên đem cổ ma cuốn đi vào sóng đánh qua vạn trượng cổ ma trực tiếp ngã vào sông dài cái kêu ma đao liều chết chống cự nhưng tại nhẹ nhàng nước sông trước mặt lộ ra như vậy vô lực trên dưới phập phồng bất quá vài tấc mặt nước đã là ẩn chứa khó mà tưởng tượng lớn đạo lực lượng bất luận cái gì thần thông tại nó trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi một kích thực tế nghĩ đến A-tu là cổ ma bản chất nhưng là luyện hư chân ma, vẫn cứ bị hoàn toàn nghiền ép như là anh đồng giống như không có chút nào đánh trả chi lực càng có thể thể hiện thời gian trường hà đáng sợ thời gian trường hà nhanh chóng tối lui cổ ma đã không thấy tung tích chỉ còn lại bạch tử thần một người đứng tại nguyên chỗ nguy hiểm thật này pháp mặc dù cường có thể đem tự thân đặt hiểm địa sau này còn là muốn cẩn thận sử dụng bạch tử thần dài ra khẩu khí ba kiếm hợp nhất thất bại cái kia trong nháy mắt thật sự có chút hoảng loạn. chủ động đến a tu la cổ ma trước người sắt chiêu thất bại phản thành chui đầu vào lưới nay sự tình muốn phát sinh được thành tu tiên giới muôn đời không nghỉ chê cười thanh đế trường sinh kiếm cuối cùng biến hóa tại trong thượng hải đã xuất hiện chỉ là không có đối địch mục tiêu chân chính hiệu quả không có như vậy trực quan không cầu trực tiếp giết chết mục tiêu chỉ đem hắn lưu này tiến vào thời gian trường hà mặc kệ tại bên trong làm chút gì đó nhưng liền bạch tử thân loại này quang âm đại đạo chấp trường giả đều không có cách nào tại trong đó trường kỳ ngừng chân huống chi không phải này đầu đại đạo tu sĩ lúc này nhìn tới đừng nói hoa thần chính là luyện hư tu sĩ cũng rất khó chống cự thời gian trường hà lực lượng Liên tính sẽ không bị quang âm chân ý trực tiếp cọ rửa tới chết, nhưng muốn ly khai thời gian trường hạ cơ hội là chuyện không thể nào, trừ phi có thể phá vỡ đại đạo trì hạ biên giới. Cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể theo thời gian trường hạ tiến lên hoặc lùi về sau, tỏa hóa chết héo hoặc trở lại nguyên điểm. Bất quá luyện hư tu sĩ lời nói thúc giục thanh đế trường sinh kiếm dung hợp lưu đẩy thời gian trường hạ cái này trung gian quá trình đủ để giết chết bạch tử thần mới quay về. Hoàn toàn có thể sử dụng những phương pháp khác để trốn tránh bị lưu thời gian trường hạ. Cho nên ỷ vào môn đại thần thông này liền tự dắt thiên hạ vô địch lý tưởng không được. Bất luận như thế nào, bạch tử thần chuyến này thập phần thuận lợi. Kiểm tra xong thanh đế trưởng sinh kiếm tối cường trạng thái, lại giải quyết A tu la của ma, tự thân cùng tu tiên giới đều lại tránh lo về sau, có thể thoải mái dễ chịu, đến giải quyết những cái kia trốn tại chỗ tối khơi mị bị quái. Trái phải liền mấy năm này, lại không động thủ liền muốn lòi đuôi, hy vọng không nên nhượng ta trở lên quá lâu. Bạch tử thần vung tay háo bảo, trong cốc ma khí biến mất đáng tiếc A tu la cổ ma bị lưu đẩy thời gian trường hạ, không phải trực tiếp giết chết, không thể đạt được bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Trọng yếu nhất, đối nhân gian giới sẽ sinh ra hủy diệt tính phá hư này giống như chân ma, thiên đạo định không tiếc ban thưởng. Công đức tặng. chỉ hội so hai lần trước càng phong phú rất nhiều vốn nghĩ đến tăng thêm lần này thu hoạch đều có thể đúc ra một thành công đức pháp kiếm lần này toàn bộ thành một nước thân hình nhoáng một cái trở về thiều hoa đầu tiên thập vạn ác sơn khôi phục lại bình tĩnh người bên ngoài định không tưởng tượng nổi trong này vừa kết thúc một hồi có thể ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới xu thế đại chiến không có lề mề kinh thiên động địa thanh thế chỉ là động tác mau lẹ vài cái liền phân ra thắng bại năm vô số đạo tinh không vô số thế giới vô số duy độ tại bị h tám giết chóc huyết tinh bao phủ thế giới chỗ sâu nhất có một tôn ma thần đứng lặng tại cái kia hắn hai chân đứng tại trên mặt đất chính là hai tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ đầu lâu đã ở thiên ngoại mặt vô biểu tình quan sát toàn bộ thiên ma giới lấy người thủ hộ tư thái ứng đối hết thể ngoại địch hai cái ma đồng như là trên bầu trời sáng ngời nhất hai quả tinh thần chiến miên lâu treo tại đỉnh. một lần trong nháy mắt liền sẽ mang đến âm dương lưu chuyển bốn mùa thay đổi mỗi thời mỗi khắc đều có đến không hết a tu la ma tộc từ này tôn ma thần trên thân sinh ra từ hắn huyệt khiếu bên trong đứng lên tới xa xa nhìn lại tựa như màu đen con kiến một chuỗi một chuỗi bỏ đến mặt đất một nén nhang công phu những ngày tân sinh a -tu la ma tộc liền thanh tỉnh qua tới đã dài đến thanh niên bộ dáng. tại phụ cận thành niên a tu la ma tộc dẫn dắt phía dưới hướng ma thần ba khấu chi máy ly khai tổ điện cứ như vậy một lát thời gian tối thiểu sinh ra hơn vạn danh a tu la ma tộc tại không ngừng giết chóc cùng tiên huyết bên trong bọn hắn sẽ bay nhanh chết đi bay nhanh trưởng thành khả năng chỉ có trăm người có thể sống đến thành niên nhưng toàn bộ có thể có nguyên anh cảnh giới đặt cơ sở lại tốn thời gian sẽ không vượt qua trăm năm lại từ những ngày tộc nhân bên trong sinh ra hóa thần ma tộc luyện hư ma tộc đột nhiên ma thần chấn động đầu lâu chậm rãi chuyển hướng dẫn đến trên thân vô số a -tu -la -ma tộc ngã rơi xuống đất mặt trực tiếp ngã chết nó nửa, không trung bổ xuống một đạo sấm xét ma thần sớm liền không có tự thân tình cảm là ước triệu ma thuộc tụ hợp thể không nên sẽ có loại này tình hình phát sinh có một đạo hạ giới phân thần đột nhiên đoạn liên hệ là vĩnh cửu tính biến mất mà không phải là bị trấn áp phong cấm ma thần đầu lâu chuyển tới chính diện lại cùng nhân gian giới bên trong a tu là cổ ma cực kỳ tương tự như là một cái khuôn mẫu ấn ra. Liên tính khai thiên linh bảo cũng không có khả năng ma diện ta chi phân thần là cái gì lực lượng mới có thể làm đến a tu ma thần bản thể là hợp thể viên mãn phân thần thực lực không chừng căn cứ ma khu trên giới di động nhưng bản chất phóng tại bên kia liền tính ma khu bị hủy thần hồn tinh lọc nhưng chuyển hóa thành ma thần phân thần cái kia sợi bản nguyên lại không có khả năng tiêu tán nhiều nhất là hao hết lực lượng bị chấn áp lên tới vạn năm mười vạn năm thậm chí trăm vạn năm sau tổng có một ngày có thể đoàn tụ ma khí lại hiện ra a tu là chân ma thân thể a tu là ma thần tại vô số hạ giới thả xuống hàng ngàn hàng vạn phân thần liền xem cái nào có thể trưởng thành lên tới phi thăng đến thiên ma giới đến lúc đó lại đồng hóa thành phân thân, vì bản thể tăng một phần lực lượng bây giờ đột nhiên mất đi trong đó một đạo phân thần liên hệ cũng có trách ma thần chấn động đối với hắn lực lượng không cái gì ảnh hưởng chỉ là không nghĩ ra làm trái lẽ thường thôi lại là cái kia hao tổn vô số tinh anh tộc nhân hạ giới liền ta chi phân thân đều có thể triệt để ma diện chẳng lẽ khi đó cái kia vớ vẩn truyền thuyết có khả năng là thật a tu la ma thần thân hình chậm rãi về đang chỉ là tại ma tộc bên trong hàng xuống thần dụ lệnh điệu tiên giới ám tử nghiêm mật giám sát phi thăng tu sĩ thực tế là ra nguyên độ diện thế ma kiếm cái kia phương thế giới phi thăng tu sĩ một khi xuất hiện tức có thể báo cáo tới ma thần chỗ nằm. thanh đăng la hán lái phật quang đi vào Nam vực. cách thập vạn ác sơn còn có thật xa liền lật ra một phiến bối diệp giữ tại trong tay cả người gần như ẩn thân cái kia cổ ma dòng dã ba năm đều không có động tĩnh sẽ không thực sợ người nọ, không dám ra tay a. Đường đường thượng giới chân ma, như thế nhắc gan, thật không biết thượng cổ thời điểm hung danh sao truyền xuống đến. Thanh ngăng la hán đoán thầm một tiếng, nếu như có thể, hắn cũng không tưởng trực diện quang âm chân quân. Tốt nhất quang âm kiếm quân cùng A Tu La cổ ma một đường đại chiến, đánh tới lưỡng bại câu thương, không chỉ mà chết, lúc sau hắn thi pháp cướp đi khí vận, thay đổi mệnh số. Nhưng cổ ma không cho lực, cũng chỉ có thể tự mình lên trận độc thương càng ngày càng nghiêm trọng, đã diễn sinh đến nửa bên thân thể, bắt đầu bộ vị đã lộ ra xương cốt. Bất luận cái gì sinh ra chữa thương đang được phục dụng sau đó không có tác dụng, ngược lại là cho độc tố cung cấp dinh dưỡng, nhanh hơn diễn sinh tốc độ. Nhiều nhất 10 năm, các loại độc tố trải rộng toàn thân, chính là Thanh Đăng La Hán thân vẫn thời điểm. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể là thông suốt ra ngoài. Trong tay bối diệp là già diệp tông bí bảo, bảo luân Phật đà hướng phía trước vị kia hóa thần lưu lại bản mệnh Phật bảo, là trừ xá lợi từ bên ngoài chân quý nhất đồ vật đúng lúc Thanh Đăng La Hán cùng vị kia Phật đà chỗ tu công pháp giống nhau, có thể tự nhiên khu xử. Ngoại trừ Phật môn thần thông toàn bộ để thăng một cái cấp bậc bên ngoài, cầm trong tay bối diệp người còn có thể biến mất thân hình, không ngại bị người phát hiện. loại này gần thân vẫn cùng truyền thống trên ý nghĩa gần thân có rất lớn khác biệt cũng không phải là che đậy thân thức ánh sáng biến ảo, mà là trực tiếp nhượng người nắm giữ ly khai này giới chân thân ở vào phật quốc ánh mắt lưu tại tại chỗ còn có thể không ngừng di động chỉ cần không thúc giục phật pháp có thể bảo trì loại này trạng thái liền hóa thần đều có thể giấu giếm được thanh đăng la hán tại già diệp tông bên trong địa vị gần thứ bảo luân phật đà khiến một cái lấy cớ đem bối diệp phật bảo cho mượn chính là vì cái này công dụng tại thập vạn ác sơn bên trong hành tàu mấy ngày đi vào trung tâm vị trí chuẩn bị động thủ đảo ra một phương chiếu thiên ấn một cái vạn ma hồ một trường chân ma phủ. toàn bộ đều tản ra tinh thuần nhất chân ma chi khí vừa nhìn chính là đến từ thiên ma giới đem ba vật ném ra lại có một thanh lôi trúc kiếm cắm tại trung tâm ba cổ chân ma chi khí lẫn nhau quấn quanh trực tiếp đem lôi trúc kiếm nhuộm thành màu đen nói là dạng này liền sẽ đưa tới a tu la của ma còn có thể đối lôi trúc kiếm phía trên tồn tại khí tức chủ nhân đổi tới cùng không bỏ không chết không thôi cái này nhưng là thượng cổ thời điểm chúng tu đối phó cổ ma thời điểm phát hiện phương pháp chỉ bằng này đem hắn dẫn vào vòng đây thanh đăng la hắn làm xong những này, liền nhanh chóng lùi về sau muốn ly khai thập vạn đắc sơn liền không biết rõ Đồng dạng sáo lộ lại đến một lần, có thể hay không đưa đến hiệu quả. Ba kiện chân ma chi bảo là già Diệp Tông khố phòng bên trong tìm đến, đến từ quá khứ chạm sát chân ma chiến lợi phẩm. Thanh kia lôi trúc kiếm thì là thanh đăng La Hán phí hết thật lớn khí lực mới chuyển, chuyển thu lại. Nghe nói là quang âm kiếm quân ban cho tông môn đệ tử, tên kia đệ tử lại bất hạnh chết trận, phi kiếm lưu lạc bên ngoài. Một thanh tam giai phi kiếm, nhuộm thanh đăng La Hán giao ra cực phẩm linh bảo đại giới. Như thế hành động, đem A Tu La cổ ma dẫn ra phía sau, liền sẽ căn cứ lôi trúc kiếm phía trên khí tức, truy tung đi lên. quang âm kiếm quân là luyện kiếm nhân mặc kệ cách bao lâu đều tán không đi bên trên khí tức Liên tính hắn trốn tránh cũng không có quan hệ cổ ma theo lôi trúc kiếm phía trên khí tức sẽ trở lại trước kia cố thổ đến lúc đó lạn kha sơn cùng hát sơn bổn tông đều trốn không thoát lao tăng nhìn hắn còn có thể hay không nhịn xuống không ra mặt thanh đăng la là hán làm xong những này toàn bộ hành trình không có thoát ly ẩn thân trạng thái chỉ là đem chân ma chi bảo cùng lôi trúc kiếm ấn phương vị dọn xong, không có thúc giục phật pháp liền sẽ không từ phật quốc bên trong rơi ra đến nếu như giả diệp tông thành này giới chi chủ đem như ý phật quốc quyết trương đến toàn vực cái tia tất cả thích tu thực lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa giống thanh đăng la hán loại này tình huống đến lúc đó thậm chí có thể trốn ở phật quốc bên trong xa xa ra tay lại sẽ không bị bên ngoài tu sĩ công kích đến chương 763. kiếm chỉ phật đà chương 763. kiếm chỉ phật đà người cái này ma bảo ngược lại cũng thú vị bất quá mới tứ dai Liên tính cái tia cổ ma còn tại nơi này cũng hấp dẫn hắn không được vài phần hứng thú cái này đột một thanh âm vang lên thanh đăng la hán thân hình cứng ngạnh như gặp phải lôi kích néo qua thân đi liền trông thấy một gã tuấn giận thanh niên nuốt chặt cái kia vài kiện ma bảo, tại hắn trên tay run lên bẩy, không dám bày ra ma uy. Quang âm kiếm quân, thanh đăng la hán cuống họng khúc khốc, hơi thở mong manh gạt ra thanh âm đến. Bối diệp nơi tay, lại không thúc giục Phật pháp, nghĩ đến lặng lẽ đến lặng lẽ đi, thập vạn ác sơn rộng như vậy rộng rãi bị đụng lên tỷ lệ không lớn. Chẳng lẽ người này không muốn mệnh, lúc nào cũng ở tại chân thật giới bên trong, mặc cho thọ nguyên trôi qua. Chính mình tại bối diệp che chở phía dưới, vốn là có thể giấu giếm được bình thường hóa thần con mắt, trừ phi bạch tử thần từng giây từng phút toàn lực nhìn chằm chằm thập sơn ra vào. Hơn nữa hắn lời này là có ý gì? cái gì gọi là liền tính cổ ma ở chỗ này đều không có mới nhất tình báo chuyển đến chẳng lẽ a tu la cổ ma đã bị giải quyết ta kết đan kỳ luyện chế lôi trúc kiếm ngươi ngược lại là có tâm cái này đều có thể tìm hiểu đến Bạch tử thần bấm tay nhất câu tay hướng trên thân kiếm một vệ cờ giác một phát ma khí liền hóa thành khói xanh tiêu tán thanh này bị ô huế tam giai phi kiếm liền khôi phục vốn chất liệu người tại thiếu hoa động tiên nhưng từ khi vô diện phán quan trong miệng biết được có người tại tính kế chính mình chúc long âm dương đồng đã sớm bao phủ đúng phương vì tránh cho xuất hiện đuôi mù khu, còn đem cồn cồn phóng đi ra nhượng nó canh giữ ở đỉnh núi tiến vào tứ giai phía sau, cồn cồn chiến lược không có để thăng nhưỡng đoán chừng tại tứ giai yêu thú bên trong kế cuối trình độ, bạch trạch huyết mạch toàn bộ thêm đến linh giác phương diện, dù sao bạch tử thần bản thân là khẳng định không thể gạt được cồn cồn, lấy nó linh giác, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi, thanh Đăng la hán tiến vào thập vạn ác sơn không bao lâu liền bị người được, so nó chủ nhân Chúc long âm dương đồng còn muốn dẫn đầu một bước, kiếm quân tiền muối tiểu tăng đúng lúc đến nam vực thăm bạn bè, trên đường kích sắt một gã ma tu được những này đồ vật, cũng không rõ ràng trận tướng, thanh Đăng la hán sầu khổ khuôn mặt gạt ra một cái cười lấy lòng, ăn nói khép nói, cái nhưng thật sự là quá xảo. sao đến thập vạn đắc sơn, sào đến dùng chân ma chi bảo, sào đến tận lực lục soát đến lôi trúc kiếm. bạch tử thần lộ ra một tia dẻo cận, năm ngón trúc tới, năm đạo kiếm khí bắn ra, đem thanh đăng la hán trên dưới khóa định. đợi ta đem ngươi cầm xuống, cùng thái hư vãng sinh chú đi chậm rãi bàn giao a. tha mạng, tiền bối tha mạng. thanh đăng la hán sắc mặt đại biến, cũng không phản kháng, chỉ đem thân thể hướng bên trong co lại đối mặt, đương thời đệ nhất sát thần, thủ đoạn gì đều là cho không. còn không bằng ý vào bối diệp nơi tay, thần thân phát quốc, mượn nhờ ngoại giới chi lực còn có cơ hội bảo mệnh đinh, đinh, đinh, đinh. đinh. đinh. Năm đạo kiếm khí như là đụng lên vô hình bình chướng kích thích tầng tầng rung động, lại không công mà lui. Bạch tử thần phát ra một tiếng kinh nghi, chính mình tiện tay một kích cũng không phải nguyên anh có thể chống cự, cho dù là cực phẩm thông thiên linh bảo cũng không thành. Kiếm quân phóng tiểu tăng một con ngựa. Tiểu tăng sư huynh lập tức đi đến, mời xem tại phật đà trên mặt. Thanh đăng la hán ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đến năm đạo kiếm khí không công mà lui, ngược lại càng thấy hoảng loạn. Tại hắn thị giác bên trong, có thể rõ ràng thấy vách tường bằng tinh thể phía trên điều điều vết dạng, lấy năm cái tròn điểm làm trung tâm, tứ tán ra ngoài. Mượn tới Phật quốc chi lực, chỉ sợ vòng tiếp theo thế công bên trong liền muốn bị đánh tan. bảo luân phật đà lòng dạ từ bi người nhiễm phải ma bảo hắn đến sau đó cái thứ nhất liền muốn cầm người thanh lý môn hộ Ngươi cứ nói đi bảo luân phật đà bạch tử thần vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hướng thanh đăng la hán bên cạnh thân nói ra a di Đà phật thí chủ nói không sai kẻ này nghiệp chướng nặng nghề, nên chọc phạt lưu ly tịnh quang nói lên một tôn mặc đỏ thấm áo cả xa thích tu xuất hiện khí tức như gần như xa thập phần vắng vẻ hiển nhiên bản thể không ở chỗ này chỉ là bởi vì thanh đăng la hán mượn tới phật quốc chi lực hình thành khối nhỏ xấp xỉ phật quốc nơi bảo luân phật đà mới có thể cách không hàng lông sư Minh, cứu ta Thanh Đăng La Hán vừa thấy người tới, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, dùng cả tay chân bỏ lên hai bước. Hán trên danh nghĩa là Bảo Luân Phật Đà sư đệ, thực tế từ nhỏ chính là sư minh lôi kéo lớn lên, tình cảm thâm hậu. Tăng thêm sư tôn hóa hồng phía trước, lập xuống di trúc, đem biến thành xá lợi từ toàn bộ để lại cho Bảo Luân Phật Đà, chỉ tặng Thanh Đăng La Hán một cái ký bát. Mà từ thân xa quan hệ mà nói, Thanh Đăng La Hán kỳ thật là sư tôn tục gia hậu duệ. Bởi vì cái này, Bảo Luân Phật Đà đối Thanh Đăng La Hán một mực có ấy nấy chi tâm, nhiều thêm chiếu cố. Chỉ cần thân ở Phật quốc, Bảo Luân Phật Đà có thể điều động vô lượng tín đồ, vô lượng thích tu phật lực, thực lực tới gần Phật Đà viên mãn. quang âm kiếm quân thực lực lại cường tổng không đến mức tại loại này dưới tình huống cùng bảo luân phật Đa giao thủ rất là không có khôn khăn bởi vậy thanh đăng la hắn mới cảm thấy chính mình tính mệnh vô ưu kiếm quân thí chủ có thể hay không cho ta một cái tình mọn chờ hắn thổ lộ tình hình thực tế cho ta đem hắn mang về phật quốc chấn tại phật tháp trong đó thanh đăng bên trong thập sát tuyệt độc dược thạch không có hiệu quả đã mất vài năm có thể sống Nhưng hắn chết tại phật quốc trong đó ta còn có thể bảo vệ hắn đoạn đường đưa hắn tiến vào luân hồi bảo luân phật luôn từ khẩn khẩn phóng thấp tư thái tốt gọi phật đã biết rõ người này hại ta chi tâm cũng không phải là tạm thời này lòng tham. mà là sớm có mưu đồ còn tại khắp nơi lôi kéo người khác thậm chí vì bản thân chi tư thân thiệp ma vật muốn trợ a tu la cổ ma một tay chi lực làm sao có thể khinh xuất tha thứ không đem sau lưng đồng loa khảo ra tu tiên giới vĩnh viễn không ngày bình yên bạch tử thần thoáng dừng lại trầm ngâm nói ra phóng đại mặt khác sự tình phía trên bảo luân phật đà mở miệng hắn cũng coi như vô sự phát sinh ngày qua dù sao năm đó bảo luân phật đà không chỉ không có ngăn hắn lấy kiếm còn đem tặng chống cự tâm ma kiếp phật bảo tính toán có dịu dắt chi ân tại nhưng việc này căn hệ trọng đại muốn nhượng có can đảm như hại chính mình còn áp dụng hành động một cái la ra. tu tiên giới bên trong sẽ là thấy thế nào không nói hắn chính mình đều ý nghĩ không như ý thêm với thanh đăng là hắn sau lưng người chủ sự còn không có điều tra rõ ràng bảo luân phật đà cái này nhảy ra ngoài cho người một loại dấu đầu hở đôi cảm giác hắn càng biểu hiện tưởng bảo vệ sư lệ càng nhượng người cảm thấy trong lòng có quỷ thí chủ nói cực phải nhưng già diệp tông đệ tử vẫn phải là từ bản thân thẩm phán bảo luân phật đà kết giả ngồi xếp bằng trên thân có vô lượng tịnh quang bắn ra đem sơn cốc ánh thành bàn này sinh hồng biển vàng áo cà xa tung bay theo gió bên trên từng cái kim quan vạn chữ hiện hiện vòng quanh hắn trên dưới đảo quanh sớm biết thí chủ kiếm đạo vô song càng hơn tiền nhân lao hòa thượng không tự lượng sức nguyễn tiết ba kiếm lấy định thanh đăng đi lưu phật đà muốn mạnh bảo đảm người này ta đây chỉ có thể mạo phạm Bạch tử thần không dám kinh thường vị này bảo luân phật đà tuy nhiên cảnh giới cùng chính mình giống nhau nhưng sân nhà tác chiến gia chỉ quá nhiều nào đó trình độ phía trên được phật quốc chi lực ra chỉ hắn so thân ở đâu xuất động thiên đạo mạch tôn chủ còn muốn cường đại có thể chân chân thực thực đến nhân gian giới đình phong hắn có thể thắng qua của ma là mượn nhờ thanh đế trưởng sinh kiếm lực lượng dựa thời gian trường hợp thủ thắng cũng không đại biểu chân thực chiến lực đã vượt qua atula của ma lúc này thanh đế trưởng sinh kiếm cần một lần nữa vận kiếm đạo này sát chiêu nhưng không có cách nào vận dụng mà hắn không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng sạch sẽ lưu loát nếu không bảo luân phật đà thật sự là sau lương suối dùng người nhìn ra hắn suy yếu ai hiểu được một hồi luận bản có thể hay không thành sinh tử đánh đấm túi đầu hít sâu một hơi từ thiều hoa động thiên bên trong mượn tới một đạo thanh thú khí tức có thanh long hư ảnh lẩn quần sông vào hai mắt ngẩng đầu đống nhiên mở hai mắt ra thiên địa trong nháy mắt biến thành u ám chợt lại rõ ràng sáng lên đến chính là âm dương hai cái đồng tử soi sáng ra bất đồng thế giới tại thanh thú tinh huyết ra chỉ phía dưới Toàn lực thi triển trúc long âm dương đồng trong tầm mắt, bảo luân phật đà liền giống như một tôn toàn thân vàng óng, lại có lưu ly bảo quang lộ ra cực lớn phật đà. Trên thân vô lượng quang, dưới bàn chân cựu phẩm liên đài, tay kết vô ấn, đỉnh đầu nồng đậm tường vân, cùng quanh thân phật quốc chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, viên mãn vô quyết, không thấy bất luận cái gì sơ hở. Không hổ là nhân gian giới vô địch phật quốc chủ trì trên đội phật đà, bạch tử thân dùng sức trừng trúc long âm dương đồng tựa như xuyên việt vách tường bằng tinh thể, bỏ qua phật quang, cho đến bản nguyên. Cái kia vô lượng đỉnh quang tại trong lúc vận chuyển ngừng lại một chút. xuất hiện nhỏ bé chỗ sơ xuất là mắt thường phạm thai căn bản không phát hiện được một cái trước mắt nhưng tay áo bên trong phi kiếm toàn bộ bay ra hội tụ thành một đạo thất thải hỗn độn kiếm quang đột nhiên chạm xuống địa hòa phong thủy vạn vật tạo hóa 12 hai thanh ngũ dai phi kiếm vung ra đạo sinh một kiếm trong nháy mắt oanh phá phật quốc vách tưởng bằng tinh thể cái kia vô lượng tịnh quang đều tại kiếm quang phía dưới liên tiếp bại lui bị tan giã thành hỗn độn nguyên lực quay về thiên địa hoàn mỹ đạo sinh một kiếm chính là như thế đáng sợ thế như trẻ che úm ma ni, bá mễ hồng bảo luân phật đà thủ lớn nhanh chóng thay đổi. trong miệng liền nhà ra lục tự chân ôn, sáu cái kim quang chữ to xông ra đụng lên kỳ quang. Sáu cái to lớn trang nghiêm Phật âm trùng điệp đến cùng nhau, che qua đời ở giữa hết thệ thanh âm, từ trên trời giáng xuống, muốn em trước mắt người trấn áp trong đó. Dưới tình huống bình thường, sơ nhập Phật đà nhiều nhất thúc giục một cái phản văn, cực kỳ tinh thông người mới có thể đồng thời vận dụng hai chữ. Mà tại Phật quốc gia chỉ phía dưới, bảo luân trực tiếp làm đến Phật đà viên mãn mới có thể dùng ra tể tụng lục tự chân ôn. Lại cương đối thủ, đều phải bị chấn tại trong đó một thời ba khắc, vô pháp thoát thân. Tốt một chiêu lục tự chân luôn. bạch tử thần không thế nào cùng thích tu giao thủ qua nhưng lục tự chân nôn danh khí quá lớn liền hắn đều nghe nói nhiều lần thất thải hỗn độn kiếm quang lên khó mà lên đem búng chữ đánh bay trong nháy mắt phá diệt hơn phân nửa thế giới kiếm quang ảm đạm xuống dưới nhưng chỉ cần có kiếm ý hạt giống tại trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng lại phản phát đi lên cùng đi chữ đồng thời giải thể như thế vòng đi vòng lại cùng lục tự chân nôn không ngừng chém giết thẳng đến cuối cùng một cái kim quang phản văn nga xuống phật quốc đống nhiên run lên tựa như nhân loại rên run có vô thượng thanh vi kiếm hạt làm hậu thuẫn hắn ngạnh sinh kéo suy sụp sáu cái kim k la thí chủ thắng la hòa thượng cam bái hạ phong bảo luân phật đà dưới bàn chân liên đài tàn lụi đỉnh đầu tường vân ngã trái ngã phải chật vật đến cực điểm bấm một cái chi quyền ấn lại rực rỡ hẳn lên trang nghiêm chi ý trở lại phật đà trên thân tuy nhiên thực lực phía trên chỉ có một chút ảnh hưởng còn có thể tái chiến nhưng sân nhà chi lợi đánh thành dạng này nào còn có thể diện có thể nói lại này nho nhỏ một khối không gian dù sao không phải chân chính như ý phật quốc phật lực dùng hết sau đó tự nhiên tiêu tán lúc kia chính là bảo luân phật đà yêu cầu một cái thể diện hạ đài giao thủ tiểu thua một chiêu quyết đoán quang tử nhận thua không có lại làm dây dưa ý tứ trên thực tế thúc giục đạo sinh một kiếm bạch tử thần thể nội chân nguyên đã thập thất cử không cái này thức kiếm chiêu sử dụng ra chính là chạy tất nhiên phân thắng bại ngươi chết ta vong đi tuy có động thiên bên trong linh quả có thể phục dụng tai chiến xuống dưới thắng bại còn không dễ nói lưu ly tịnh quang chốc động trong cốc chỉ còn hệ vải trên mặt đất thanh đăng la hán hắn trong tay bối diệm cũng bị bảo luân phật đà lúc rời đi thuận đi dạng này nhìn tới bảo luân phật đà tựa hồ không phải phía sau màn hắc thủ bạch tử thần thò tay một chảo kiếm quang chống chọi thanh đăng la hán phong cấm hắn khí hải thất hải thành một tên phế nhân nếu như bảo luân phật đà có liên lụy việc này không nên dạng này đơn giản rút đi. tối thiểu ly khai phía trước muốn đem thanh đăng la hán diện tài ăn nói đúng làm sao như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn lộ ra dấu hiệu bị thua liền y nạp chuyển giao thanh đăng la hán không phải cũng tốt bảo luân phật đà dù sao đối với ta có ử thật muốn đao binh tương kiến khó tránh khỏi buồn vô cớ thực lực đi lên nói ngoại giới truyền ngôn không hư quả thật có này giới định phong tiêu chuẩn bạch tử thần đối bản thân đạo sinh một kiếm y lực vô cùng rõ ràng 12 thanh ngũ giai phi kiếm tương hợp uy lực chính là có thể vượt cấp mà chiến lực lượng chỉ là hắn mới hóa thần sơ kỳ vô pháp chống lên cái này thức kiếm pháp đến tiếp sau biến hóa khác một phương diện, tại nhất kiếm sinh vạn pháp chìm đắm không đủ thâm nhập, còn có rất nhiều tăng tiến không gian. Liên tính như thế, đã có thể có thể so với hóa thần viên mãn, chỉ là làm không được trong truyền thuyết luyện hư chiến lược tôi Cái này bộ dáng mới miễn cưỡng phá bảo luân phật đà lục tự chân luôn tại chân chính như ý phật quốc bên trong, đối phương duy trì liên tục thời gian và hoàn mỹ trạng thái phía dưới, thực lực khẳng định muốn lại lên một cái bậc thang. Bảo luân hòa tan vào phật quốc, thanh đế trường sinh kiếm hợp lại lưu này thời gian trường hà thần thông đối phật quốc chủ nắm giữ không có hiệu quả, còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nói không chừng có thể mượn phật quốc tính đặc thủ tránh né bị kéo vào thời gian trường hà hạ trạng. có thể thiếu một cái dạng này đối thủ khó dây dưa cũng là một cọc truyện tốt nếu không lại thêm dạng này một vị định nhân không biết còn muốn hao phí nhiều ít thọ nguyên mới có thể trần ai là định là ngươi chính mình chủ động bàn giao còn là muốn ta đến sư hồn bạch tử thần sách theo thanh đăng la hán trở lại thiều hoa đầu tiên đem người nhét vào giữa hồ đảo nhỏ phía trên đừng nghĩ tự sát ta có thái hư bộ hồn liên liền tính ngươi hồn phi phách tán mấy ngày như cũng có thể câu hồn tra hỏi hơ, hơ. sư huynh cứu ta trở đi sư huynh nhanh cứu ta thanh đăng la hán nước ra miệng thần sắc ngốc trệ như là chứng mất hồn hình bảo luân phật đà nhận thua chủ động ly khai sau đó hắn liền thành cái này bước bộ dáng bắt đầu còn cho rằng là cố ý giả ngây giả dại hiện tại nhìn xem khả năng thật sự là đại hỷ đại bi sau đó mê tâm trí quản ngươi chân thực tình huống như thế nào ta chỉ cần siêu hồn kết quả bạch tử thần đi đến thanh đăng la hán trước mặt trên cao nhìn xuống đệ lại thức hải vị trí trực tiếp rút lấy một đoạn nguyên thần đi ra thanh đăng la hán hai mắt trợn trắng miệng sùi bấm mép trực tiếp hôn mê đi qua mà lấy ra nguyên thần đưa vào luân hồi tại bạch tử thần trong đầu tái hiện bộ phận hồi ức lần này Thái Hư Vãng Sinh chú siêu hồn kết quả không tốt đều là chút tu hành bên trong phục bản tổng kết thời khắc quy nạp chính mình cái này một đường phía trên gian nan hiểm trở nếu như là một gã thích tu được đến đoạn này ký ức nên có thể xem núi ngon có quan hệ Phật pháp tu hành mấu chốt không rõ chi tiết miêu tả đều có thể hội tụ thành một cuốn Phật môn kinh điển về phần lần thứ hai lần thứ ba nguyên thần phải phiến đồng dạng bước đi vô dụng ký ức thiên nhiều Thái Hư Vãng Sinh chú siêu hồn tiêu chuẩn vốn là dễ dàng xuất hiện lại lại bản thân cho rằng trọng yếu dễ dàng cùng thi pháp giả trong lòng suy nghĩ rất lớn xác suất không tại một cái kênh nhưng theo tu vi cao thâm muốn lại giống đê giai tu sĩ như vậy bị người đơn giản sư hồn xem sạch sẽ lại không khả năng làm đến chương 764. thần bí sau lưng hát thủ chương 764. thần bí sau lưng hát thủ thích tu trong đó có xem nhục thân là vương hữu chỉ tu nguyên thần cũng có chế tạo kim thân đem nhục thân tu thành độ kiếp chi phiệt có thể phi thăng bạch tử thần liếc mắt vài rách túi giống như thành đăng la hán trên mặt lộ ra hơi khí đã thành cái xác không hồn không tưởng hòa thượng này hai đầu chân đi đường đúng là cái khó được phát thể xong tu khó trách khi đó bị cho rằng tu tiên giới có cơ hội nhất hóa thần mấy người Thanh Đăng la hán Nguyên thần, đầy đủ thái hư vãng sinh chú thi triển chín quay về, mới dầu hết đèn tắt. Dạng này nhiều siêu hồn số lần, cuối cùng được đến bộ phận có ít tin tức. Hắc thị chi chủ một phu nhân, thông qua trại rộng tu tiên giới ngầm vương thị mỗi năm cấp lấy kinh người linh thạch, càng đối thiên hạ có danh tiếng cấp tu tổ chức có nhất định quán khống lực. Khi đó Thanh Phong tông chịu tập kích, sau lưng suối rục người là tinh tú hải, đi chính là Hắc thị cái này đầu con đường. Nhà nó ngầm bên trong thường làm các nhà thế lực hắc thủ bộ, ăn xong khổ chủ lại ăn kim chủ, tội ác từng đống. Một phu nhân vốn là một nhà song tu tông môn thị nữ lô đỉnh, thân phận thấp kém. về sau không biết được cái gì cơ duyên, mất tích mấy trăm năm sau lại xuất hiện, đã thành nguyên anh trần quân, đem nàng xuất thân tông môn trên dưới rất sạch sẽ, lại nhập chủ hắc thị, tại không có chút nào căn cơ bối cảnh dưới tình huống hoàn thành hoa lệ quay người. hết lần này tới lần khác hắc thị nhiều như vậy thực lực tại nàng phía trên ác nhân, không người dám xen vào đối kháng. lại phía sau liền có tin tức truyền ra, tiêu đạo lữ là ngũ hoàng kiếm tông bắt hoang kiếm quân nhâm thiên hành. đoạn này siêu hồn ký ức nhìn thấy nội dung, bạch tử thần dùng rất lâu mới tiêu hóa. những ngày đồ vật hóa thần tông môn nên đều có chút nắm giữ. thanh phong tông bây giờ tuy là thật giá thật hóa thần cấp tông môn. nhưng đột khởi quá nhanh, bí ẩn tình báo khối này còn là không được. Mặt Khắc Tông môn càng không có khả năng hảo tâm cung cấp, mọi người đều là trực tiếp nhất kẻ cạnh tranh. Bát Hoang kiếm quân, đều là cùng Tinh Vân Song Thánh một cái thời đại nhân vật, chẳng lẽ còn sống tạm chưa chết? Ngũ Hoàng kiếm tông vị này hóa thần lão tổ, đã có hơn ngàn năm chưa từng lộ diện. Lần trước nhân yêu đại chiến dạng này nguy cấp thời khắc, đều không thấy bóng dáng, tất cả mọi người đều cho rằng Bát Hoang kiếm quân đã vẫn. Nhưng xem thanh đăng La Hán ký ức, ngầm tu tiên giới đối một phu nhân có nhiều nhượng bộ, tựa hồ Bát Hoang kiếm quân còn tại nhân thế, nếu không không cần như thế. Mặc kệ như thế nào, hại ta tông môn đệ tử, nhất định phải hắt thị cho cái thuyết pháp hóa thần kiếm quân lại như thế nào cái này số tuổi chỉ sợ rút kiếm xuất hiện tại chân thật giới liền muốn lập tức thân vẫn có khác quan hệ đến gia diệp tông bí ẩn mấy vạn năm trước có phật tông đệ tử đưa ra một đầu ly kinh phản đạo tu hành lộ tử phật quốc trong đó tín đồ sa di càng nhiều có thể tại hư không khai thác ra càng nhiều không gian chính hướng tuần hoàn phật quốc cường đại do đó sinh hoạt tại trong đó thích tu có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt coi đây là trung tâm xuất phát cho ra một đầu tốc thành đường đi lấy lưới đầy hoa sen thần thông mê hoặc phản tục đem cả tòa cả tòa phổ thông thành trì hóa thành phật thổ tất cả mọi người đã thành có thể cống hiến tín lực thiệt tín phạm tục bên trong người nào có chống cự diệu âm năng lực một gã xa di liền có thể khuyên thiện một thành chỉ cần theo này pháp bất tài trăm năm trung vực hơn phân nửa phạm tục đều muốn trở thành thích cửa thiệt tín chủ yếu tu hành lưu phái bên trong phạm tục nhân tộc sẽ đưa đến như thế rõ rệt trực tiếp tác dụng chỉ có phật môn đề nghị này một khi sinh ra liền dẫn phát kịch liệt địa chấn tại giả diệp tông nội bộ tranh luận không ngớt. phản đối người chủ yếu là cảm thấy này pháp làm trái nhân luân, gần như ma tông thủ đoạn lại xâm chiếm nhân khẩu quá mức sẽ dẫn tới đều công chi lê ma lê mê kéo dài vài đời đều không thể hạ định chấp hành, thẳng đến có ngày đạo đức tông sứ giả tới cửa, vạch trần này phái đệ tử hành vi đã sớm tại bên ngoài vụn trộm tiến hành. Liên quan đến phàm tục vượt qua ngàn vạn, đem xa xôi tiểu quốc đều chuyển biến thành phật thổ, phật tháp như rừng, tự miếu mười gian một tòa đang khuyên thiện ước ác tên tuổi phía dưới, không biết phát sinh nhiều ít thảm kịch. Vì chính là nhiều kiếm vải phần hương khói tý lực. Tại đạo đức tông tới cửa chất vấn, toàn bộ hành trình giám sát phía dưới, già diệp tông không thể không xử trí nhóm này thích tu. Ngạc nhiên phát hiện, trong này gần nửa đệ tử Phật tâm đã dính ma khí, không còn nguyên bản từ bi trí nguyện to lớn. Hành sự cấp tiến nhất, đi xa nhất mấy người. càng là một khoả đèn kỵ phật tâm có thể đồng thời không ngại thi triển phật pháp cùng ma công đã không phải lý niệm phân chia mà là triệt để đi lên hoàn toàn trái lại con đường gia diệp tông nhịn đau đoạn thí đem những ngày đệ tử đều cầm xuống hoặc tù hoặc phế chất tu vi nhưng còn là có chút ít thích tu chạy ra sinh thiên tự cho là ma phật nhất mạch nghe đồn là đi hải ngoại đạo đức tông có hoài nghi tới là gia diệp tông tự biên tự diễn phóng qua đám này đệ tử khổ nổi không có chứng cứ mới không thể làm gì nguyên lai gia diệp tông còn có dạng này một đoạn lịch sử từ đó về sau mới định ra luật thép không phải tại chân thật giới bên trong khuyết trương phật quốc miễn cho tham giận khó chế rơi vào ma đạo. Ma Phật nhất mạch, đối giả Diệp Tông mà nói là không thể động tới đâu. Trực tiếp đứng ở mặt đối lập La Hán vượt qua ba thành, còn có bộ phận thái độ mờ mờ đối Ma Phật cầm đồng tình ý tưởng. Nội bộ thanh thể mấy thông đại chiến, các loại cuối cùng lắng lại xuống tới ngũ đại dấu chủ còn thừa ba vị, bảy tên điện chủ một hai người. Còn lại đô tự, giang tự, thủ toạ không có hơn phân nửa, thiếu chút nữa nhượng giả Diệp Tông tiến vào đoạn đường kỳ. Nghiêm trọng nhất là giả Diệp Tông cực kỳ có hy vọng hóa thần vài tên đệ tử đều rơi ma đạo chuyển tu cái kia Ma Phật chi pháp liên tính không chết cũng cùng nhau chạy trốn. Cốc này sự kiện là mỗi danh giả diệp tông đệ tử mới vừa vào tông thời điểm ngày đêm cảnh tỉnh địa điểm khắc sâu ấn tượng mới có thể bị thái hư vãng sinh chú tìm đến cuối cùng một đoạn siêu hồn ký ức thì giải thích thanh đăng la hán vì sao muốn tới mưu hại bạch tử thần liền thanh đăng la hán chính mình đều không biết là ai tại phía sau chủ đạo hết thảy người này lại tàng như vậy sâu nhưng tu tiên giới thực tồn tại một người có thể ở giấu giếm được bảo luân phật đà dưới tình huống tự do xuất nhập như ý phật quốc làm tốt những này bố trí làm vì vừa cùng bảo luân phật đà giao thủ qua người bạch tử thần rất rõ ràng đối phương thân ở phật quốc trong đó cường đại không có phật quốc gia trì bảo luân phật đà chỉ là phổ thông hóa thần sơ kỳ nhưng tại phật quốc trong đó hắn liền tương đương với hóa thần viên mãn bạch tử thần lại là tự tin cũng không cảm thấy chính mình có thể làm đến như thế nghịch thiên trí cử hắn không được đã từng tu tiên giới không thể tranh luận đệ nhất nhân tiên phạt phòng chủ đồng dạng không được hoàn toàn không tưởng tượng nổi muốn như thế nào thần thông mới có thể làm đến này điểm nếu như nói phía sau màn hát thủ là bảo luân phật đà cái kia hết thể liền đều có thể nói rõ đoạt ta khí vật chuyển di mệnh cách còn có dạng này bí thuật không giống chính tông phật môn thủ đoạn ngược lại lộ ra tả môn lén lút đưa tay chỉ một cái trung kết thanh đăng la hán tính mệnh, mặc kệ loại nào nguyên nhân, có hay không bị người mê hoặc đối phương đã làm ra thực chất tính uy hiếp tự động, tự không khả năng lại nhượng hắn lưu tại trên đời, không thể trảo ra sau lưng suối rùm người, đối bạch tử thần mà nói, tựa như ít hầu bên trong mắc kẹt một căn sương cá, nói không ra khó chịu, thế cho nên đối thanh đăng la hán di vật đều không có nhiều hứng thú, qua loa lật ra một chút, mấy khối cực phẩm linh thạch, nhiều kiện cực phẩm linh bảo cấp phật bảo, còn có không ít ngũ giai linh vật, có chứa đồng hậu dày đặc phật tính, bắt mắt nhất không gì bằng cái kia mấy khối nở rộ lưu ly tịnh quan xá lợi, hình dạng khác nhau, còn có mấy trăm khối ngọc giản. toàn bộ đều ghi chép kinh phật phật pháp các loại phật gia công pháp cùng thần thống đều nhanh tương đương với một cái loại nhỏ tàng kinh cát. thích tu cùng đạo gia tu sĩ một đại khác nhau ngay tại giới vực bên trên sẽ không khai thác giới vực nhưng có thể ở không gian linh vật phía trên luyện giới tử thế giới đồng dạng có thể dùng để chữ vật chờ tấn vật đã cảnh giới tử thế giới có thể chuyển hóa thành phật quốc hình thức ban đầu có lẽ bởi vì phật quốc do so động thiên càng thêm ổn định giới tử thế giới cũng cùng giới vực bất đồng la hán sau khi chết sẽ không lập tức phiêu hướng hư không mà là hiện ra thế gian có đầy đủ thời gian lấy đi tồn phóng tại giới tử thế giới bên trong vật phẩm nay cũng là vì sao từ thanh đăng la hán trên thân lấy được di vật xa nhiều hơn đồng giai tu sĩ đều là chút phật môn bảo vật với hắn mà nói không cái gì tác dụng hoặc là cùng mặt khác thích tu lẫn nhau giao dịch hoặc là phóng vào thành phong tông bí đường chờ đợi người đến sau chọn lựa thôi tốt xấu thượng thừa tịnh minh tông tiên quân đi chuyển nhựa phật môn công pháp chui vào tới là chuyện gì xảy ra còn là đơn nhất chút tốt những này đồ vật vứt bỏ lại nói bạch tử thần thu thập một chút liền ly khai thập vãn ác sơn Này phiến quá khứ làm cho người văn phong biến sắc của sơn từ nay về sau sẽ không như vậy đáng sợ ngũ giai thất hải phi na. còn có đại lượng tứ gia yêu thú đều chết tại Atula cổ ma trên tay thập vạn ác sơn mức độ nguy hiểm trên diện rộng hạ thấp ly khai năm cương bạch tử thần chuyên môn đi một chuyến ngũ hành môn Cù Tung Thạch đã hoàn thành du lịch mục tiêu trở lại sân môn đang chuẩn bị đạp lên hòa anh chi lộ trước mắt trong tông kết đan đệ tử tổng cộng có năm người vừa vận bộ lên ngũ hành ngũ phong vị trí năm người trong đó ngoại trừ Cù Tung Thạch những người khác rời kết đan hậu kỳ đều có thật dài một đoạn khoảng cách không nói đến nguyên anh bạch tử thần đi bộ đến thanh mục chân nhân hất thủy chân nhân linh mộ phía trước tháp hương tế bái tránh không được tiềm về năm đó hình ảnh khi đó hắn còn là trúc cơ đệ tử hai vị ngũ hành môn chân nhân tiếp đến cầu viện đường xa mà đến Liêu mạng tính mạng không lớn hộ tống hắn trở lại phỉ nguyện hồ mượn trận pháp bảo vệ linh mạch cái loại này bất kể được mất cùng nhau trông coi chân thành tha thiết tình cảm đối bây giờ thanh phong tông mà nói lại không khả năng phát sinh xung quanh thế lực đều là đem tư thái thấp đến bụi bặm chỉ cầu có thể làm lệ thuộc tông môn có thể cùng thanh phong tông bình đẳng kết giao tông môn đều không có còn mấy nhà không nói đến đồng khí liên tri phần này vẽ nhỏ lúc tình cảm mới càng lộ ra chân quý bạch tử thần trước khi đi lại tặng cù tùng thạch một mai hoa anh đàn. Hy vọng có thể chọn ngũ hành môn như vậy nhiều đời đệ tử quay về Nguyên Anh cấp tông môn mộng tưởng. Lúc kia hai bên tông môn, đều có chính mình bình cảnh, ngoại bộ áp lực cực lớn. Trung cực mục tiêu, chính là bồi dưỡng ra Nguyên Anh chân quân, quét qua ngàn năm suy nhược lâu ngày. Cho đến ngày nay, thanh phong tông vượt mức hoàn thành, một hóa thần một Nguyên Anh. Ngũ hành môn thì còn là khốn đốn tại chỗ, không biết vị thứ nhất Nguyên Anh chân quân từ đâu sinh ra. Cù tung thạch cảm kích sối nước mắt, cũng biết rõ này là tiền nhân â cho dù tốt tông môn quan hệ nhưng khi hai nhà địa vị quá mức cách xa liền sẽ thay đổi hương vị muốn nói thanh phong tông tân tiến đệ tử sẽ đem ngũ hành môn coi như minh đệ tông môn ai đều sẽ không tin tưởng nay không phải bên trên sư trưởng nhiều dạy bảo mấy lần có thể có ích trái lại ngũ hành môn đệ tử tại bên ngoài cũng không dám nói quá leo lên thanh phong tông trên thực tế ngũ hành môn cũng liền tại bạch tử thần cùng cắt thương hai vị lao tổ trong nội tâm còn có chút địa vị thực tế bạch tử thần dù sao từng kể vai chiến đấu qua hướng phía giới trưởng lão một cấp cùng ngũ hành môn thâm nhập đánh qua giao tế đã là giải rác cái này mai hòa anh đang không phải do cụ tùng thạch không kích động tu tiên giới bên trong có thể ổn định luyện chế loại này linh đan tông môn không vượt qua năm nhà không phải chỉ có linh thạch có thể mua được rất nhiều nguyên anh cấp tông môn vì một mai hoa anh đan đều muốn hoàn thành đống lớn tiền trí điều kiện đau khổ trở cách đan cấp tông môn bình thường mà nói liền không nên giống như nghị thế các loại linh đan nhiều hoa anh đan cụ tùng thạch thành tiểu nguyên anh năm chắc tăng lên gấp đôi không chỉ bốn a tu la của ma đã bị quang âm kiếm quân giải quyết tin tức này chuyên ra tu tiên giới chấn động thiên hạ chú mục dù sao ma hoạn là bản thân uy hiếp đến mỗi người chỉ là xử lý những cái kia chịu cảm nhiễm ma nhân Mỗi năm đều có hơn vạn danh tu sĩ thương vong. Những năm này cổ ma tạo thành nguy hại không lớn, đó là đều bị quang âm kiếm quân kịp thời ngăn xuống. Nhà ai tại biết rõ tu tiên giới bên trong vẫn tồn tại một tôn hóa thần viên mãn cổ ma phía sau, còn có thể cùng quá khứ một dạng. Không ai sẽ nguyện ý qua đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có khả năng bổ xuống đến thời gian. Nhưng liền tính lạc quan nhất người, đều chỉ dám suy đoán quang âm kiếm quân muốn chờ đến tụ hợp hoàng pháp thanh quân, mới có thể đánh lui hoặc ngắn nổi vây khốn cổ ma, trực tiếp chẳng sát. Còn là bản thân chi lực, không có tạo thành bất luận cái gì kinh người phá hư dưới tình huống chỗ làm đến hành động vĩ đại. tuyệt đối vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng thế cho nên tin tức chuyển ra phía sau mọi người đều đang cầu xin chứng thực hoành áp vạn cổ đệ nhất kiếm tu cái này tên tuổi tại tu tiên giới truyền lưu càng lúc càng rộng từ vừa mới bắt đầu chỉ có bộ phận kiếm đạo hâm mộ người nhật đồng đến hiện tại cơ bản đã thành chung nhận thức dù là đem phạm vi phóng rộng đến tất cả tu sĩ hắn như cũng là mạnh mẽ hữu lực kẻ cạnh tranh đều bị cư trước năm chi liệt chủ yếu chiến tích thật sự quá mạnh tại nặng xưa nhẹ nay đánh giá hệ thống phía dưới tu vi còn thật to thua thiệt có thể có cái này tán thành độ đã là xưa nay chưa từng có tháng sau lạng kha sơn phương diện phát ra cáo thiên hạ tu sĩ sách. Từ Quan Âm kiếm quân cậu thuật, kia đệ tử chớp bút, thông truyền thiên hạ. Trừ Quan Phương con đường chứng minh, A cổ ma đã uy hiếp không tại, trực tiếp sảng khoái chỉ ra đại đồng quân, ngầm hất thị, yêu cầu tại bảy ngày bên trong đem sát hại Thanh Phong tông đệ tử trực tiếp quan hệ người đưa tới chờ đợi xử lý. Quá hạn không tới, liền muốn đem mục tiêu không hạn mức cao nhất mở rộng hóa đem cái này hai nhà tổ chức toàn viên xếp vào nhằm vào mục tiêu, từ từng cái phương diện tiến hành nghiêm khắc nhất đặc kích. Ai tới nói cho ta, vì sao cổ ma chết dạng này dễ dàng? Hắc tâm khu, một phu nhân đang tại quầng chén chửi rủa thập tệ, áp lực thấp bầu không khí trong nháy mắt đọc lại toàn bộ trường hợp. các ngươi những này nghiên cứu chân ma cái gọi là chuyên gia, lời thể son sắc nói cho ta, cổ ma chỉ hội tại ngủ say cùng thanh tỉnh ở giữa đi tới đi lui luân hồi, không ai có thể chân chính trừ tận. ai tới nói cho ta, phát sinh chuyện gì? phu nhân, nay là ngoài ý muốn, đối á tu la cổ ma đánh giá chính xác, chỉ là không có ngờ tới, quang âm kiếm quân thực lực như thế quỷ thần khó lường. hắc thị dưỡng cô vẫn đoàn cùng đúng, nhỏ giọng đáp lại nói, còn có cái kia thanh đăng la hán, cũng là phế vật. nói muốn động thủ mượn cổ ma ngăn chặn người nhỏ, kết quả đều chờ đến cổ ma bị giết, còn không thấy hắn ra tay, mắng xong thủ hạ. Một phu nhân hạ dẫn phương hướng lại tới đến hợp tác đồng bọn Thanh Đăng La Hán, đi đem năm đó tham dự qua Vây công thanh phong tông cấp tu danh sách điều tra đến, nhìn xem còn có mấy người sống sót. Một phu nhân nhu nhược vung hạ thủ, còn là quyết định chịu thua nhận thua. "Phu nhân, nghĩ lại, bán đứng lưng dựa chúng ta cấp tu, Hắc thị sau này có gì danh dự có thể nói?" Chương 765. Phụ bản. Chương 765, phụ bản. "Sau này, trước mắt cửa này không qua được, còn ở đâu ra sau này, có hay không Hắc thị ngày mai đều không biết." Một phu nhân hất lên tay áo, lạnh giọng quát lớn: quang âm kiếm quân thể hiện ra đến thực lực đem nàng dọa đến rõ ràng cảm nhận đến chính mình hậu đài cũng không có trong tưởng tượng có tác dụng phía dưới người làm không rõ ràng tình huống còn cầm quá khứ lao ánh mắt xem người cho rằng hát thị có thể quần nhau tại các phương thế lực ở giữa nàng có thể rất rõ ràng cảm giác đến từ nhân yêu hai tộc đại chiến sau đó hát thị phát triển liền thụ nhiều cả tay rất nhiều thế lực đều không có quá khứ như vậy nể tình rõ ràng ví dụ chính là hát thị tại trung vực ngầm phương thị bị đạo đức tông niêm phong nhân viên thu cấm hàng hóa tiền vi pháp tại quá khứ từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không có khác người hành vi sẽ không phản ứng tạo thành biến hóa trực tiếp nguyên nhân không tại ở hát thị bản thân thay đổi mà là phía sau tọa chấn vị kia đại nhân vật hát thị lịch sử bắt nguồn xa dòng chảy dài nhưng chân chính thống hợp đến cùng nhau hình thành cùng loại liên minh tồn tại còn là tại bắt hoang kiếm quân trên tay vị này kiếm quân xuất thân ngũ hoàng kiếm tông kết đan phía trước đều không chấp mắt liền bị thụ thiên hoàng kinh thần kiếm quyết tư cách đều không phía sau sửa lại giả danh gia nhập hắc thị lấy thay người làm hắc bao tay lập nghiệp giết người không tính toán lấy cấp tu tích lũy lên tới nhóm đầu tiên tu hành tài nguyên tại giết chóc bên trong thể ngộ đến chính mình đạo càng đến hậu kỳ biểu hiện càng là nhượng người kinh diễm tại không có đạt được ngũ hoàng kiếm tông đại lực bồi dưỡng dưới tình huống lấy bản thân chi lực tiến vào nguyên anh cảnh lại trở lại tông môn một lần nữa được thụ thiên hoàng kinh thần kiếm quyết từ này nhất phi trùng thiên trở thành cái kia thời đại chói mắt nhất kiếm tu phía trước hắc lịch sử không người dám tại lại đề cập càng đem hắc thị chính hợp lại từ không chút nào liên quan làm theo ý mình biến thành một cái rời rạc liên minh đương nhiên đối ngoại công khai trường hợp bát hoàng kiếm quân chưa bao giờ thừa nhận qua chính mình là hắc thị tri chủ nhưng ở cao giai tu sĩ phạm chủ bên trong đó là công khai bí mật từ bát hoàng kiếm quân hóa thần phía sau hắc thị phát triển càng là phía trên đường cao tốc các nơi ngầm phường thị đều lấy hắn làm trung tâm chặt chẽ quay quanh một phu nhân có thể trưởng quản hắc thị mượn nhờ cái này quái vật khổng lồ từ đê tiện song tu lô đỉnh bỏ đến nguyên anh hậu kỳ dựa vào chính là bát hoang kiếm quân tên tuổi hai tộc đại chiến bên trong không thấy bát hoang kiếm quân thân ảnh cùng kia cùng thời đại tinh vân song thánh nhưng là hiện thân trôi qua tại chiến trường trên mặt không ai nói thẳng nhưng người trong cuộc từ chỗ rất nhỏ có thể cảm giác đến các phương thế lực đối với nàng kính trọng trình độ có rõ ràng hạ thấp không riêng thể hiện tại hắc thị tự liên ngũ hoàng kiếm tông phong bình đều rõ rệt giảm xuống không có cách nào lại cùng thanh liên kiếm tông đánh đồng. Rốt cuộc là trung vực, tu sĩ ở giữa điểm mấu chốt so sánh mặt khác bốn vực cao hơn ra không chỉ một bậc ở ẩn cầu sinh, nhân chi thường tình, không người có thể trách móc nặng nề. Nhưng ở tổ châu chim trong, nhân tộc tôn vong đức và nối thời khắc mấu chốt, có người liệu mình ngăn cơn sóng giữ, có người tiếc mệnh làm xúc đầu ô quy, liền không muốn trách cứ lòng người ủng hộ hay phản đối, giao ra bài thi đạo đức tông địa vị, ngoại trừ bản thân thực lực bên ngoài cũng là tích dày lưu quan mà đến. Không biết có nhiều ít vị như thiên phạt phong chủ một dạng tổ sư, tại trừ ma vệ đạo, chống cự yêu tộc đại chiến bên trong người trước hy sinh, người sau tiếp bước sát thân thành nhân. Tại quá khứ. Những người kết nhưng đều là trích tiên tri tư, có thể phi thăng thượng giới tồn tại. Lại nghĩ đến quang âm kiếm quân vừa trừ Atula của ma, khí thế đang thịnh, Hát thị bối cảnh tại hắn trước mặt chưa hẳn dùng tốt. Mấy cái canh giờ phía sau, Hát thị nội bộ khẩn cấp chọn đọc tài liệu hồ sơ, cũng không biết bị nhét đến cái nào dương hỏng bên trong năm xưa hồ sơ bên trong, tìm đến cần thiết tư liệu. Dù sao không phải truyền thừa có thứ tự tông môn, làm vì một nhà rời giặc liên minh, cái này không quá trọng yếu chữ vật ngọc giản trải rộng bối bậm, bị con kiến đục ra mấy cái lỗ hồng không phải không thể lý giải. Cũng may không có ảnh hưởng đến ngọc giản xây dựng, còn có thể chính xác đọc đến bên trong tin tức. theo bên dưới người chỉnh lý ngọc giản lại cùng hiện tại tin tức đối chiếu một phu nhân sắc mặt trở nên khó coi khi đó tập kích thanh phong tông điệu bản cấp tu tổng cộng đến từ năm nhà trong đó tuyệt đại đa số thành viên đều đã bỏ mình sống sót cũng khẳng định dần dần ra đi đã sớm rời khỏi hát thủ cũng có hai người có thể xác định sống sót bây giờ đã hồn thành nguyên anh trân quân cùng hát thị quan hệ cũng từ thuê chuyển hướng về phía hợp tác trước sai người đem những cái kia khả năng sống sót cấp tu toàn bộ đều tìm trở về cả nhà trói cùng ta thư tay một phong cùng nhau đưa đi lạng ca sơn cái kia hai vị nguyên anh cấp tu tình huống thủ, chờ ta cùng hắc thị các đại trưởng bày thương nghị qua phía sau lại làm xử trí một phu nhân lấy tay nâng chán bỗng cảm giác đau đầu nàng tại hát thị trong đó thuộc về nhảy dù càng giống bát hoang kiếm quân người phát ngôn tự thân lại có không có áp đảo toàn bộ tổ chức thực lực quá khứ xuôi do xuôi nước lúc mọi người đều nguyện cho nàng cái này mắt mũi. bây giờ cục diện bất đồng chỉ huy lên bên dưới đội ngũ sẽ không như vậy trôi chảy muốn cầm xuống hai gã nguyên anh cấp tu và bọn hắn chỗ đại biểu thế lực hát thị phải điều động một nửa trở lên thường trú lực lượng nàng đã không phần này quyết đoán, cũng không phần này hiệu triệu lực năm lạng kha sơn nhiều mực hạt này danh hào lên không sai lam đại sư đúng không? úc tử lương hướng ta để cử ngươi, nói ngươi là không phải tông môn luyện đan sư bên trong đầu danh, luyện đan sát xuất thành công cực cao bên ngoài, ra đan xuất so người bên ngoài đều muốn vượt qua rất nhiều, bởi vậy gọi tên. bạch tử thần lười nhác như dựa, đổi một kiện rộng thùng thình thông thường, cả người đều thêm một phần suất trần chi ý, ngược lại không giống kiên quyết kiếm tu. Đàm đương không nổi kiếm quân đại sư xưng hô, bất quá tại luyện đan phía trên có chút thành tích, như kiếm quân có thể cho cái này cơ hội, ta nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt không nhượng ngái thất vọng. Đường Hạ đứng một vị nho sinh cách ăn mặc trung nhân nhân, khí chất tiêu sái lại không mất tự tin, chính là đạo đức tông gốc tử lương giới thiệu qua tới nổi danh luyện đan sư Lam Thiên Mệnh. Người này nguyên anh trung kỳ tu vi, một tay tứ giai đỉnh phong luyện đan thuật tại toàn bộ tu tiên giới đều có thể xếp vào nhất đẳng. Thực tế cân nhắc đến hắn tán tu thân phận, sau lưng không người cung cấp luyện đan tài nguyên, tại trưởng thành quá trình bên trong hưởng thụ không đến gần như vô hạn luyện đan cơ hội, có này thành tựu càng thêm đáng quý. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn cực kỳ yêu quý linh dược, đem mỗi một lô đan dược dược lực đều nghiền ép phát huy. Hắn mỗi lần đan dược ra lò số lượng đều so đồng hành nhiều ra một hạt, thời gian một lúc đầu liền được như vậy một cái biệt hiệu. Bạch Tử Thần phó thác đạo đức tông cùng Thái Bình tông thu thập các loại tăng thọ diên thọ linh đan rượu dược, thành phẩm cùng linh tài đều là rất nhiều rất nhiều hướng lạng kha sơn phía trên hội tụ. Nhượng người hoài nghi, có phải hay không sợ hắn đem A Tu La cổ ma ném tại nơi đó, nửa đường trượt. Hắn tại bên ngoài cùng cổ ma đại chiến thời điểm, cái kia hai nhà tông môn tại chính mình chân tàng bên ngoài, lại thông qua mặt khác con đường thu thập vô số thảo dược qua tới. Kết thúc phía trước cùng bảo luân Phật Đà hời hợt vài cái giao thủ, lại nhượng hắn gãy gần trăm năm thọ nguyên đường, đường đường hóa thần tu sĩ, liền vượt 1500 năm tuổi thọ hạn mức cao nhất. gặp gỡ sẽ giữa thần, hiểu diên thọa nguyên anh chân quân, hai người tính mệnh đều sẽ không kém quá nhiều, cho nên thọ nguyên vấn đề, thành hắn trong lòng hòa lớn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Ngoại trừ thành phẩm ngan dược, nhiều như vậy diên thọa linh dược cũng không chuẩn bị lãng phí, chuẩn bị đưa tới hai gã luyện đan sư tự hành bổ dưỡng. Chủ yếu là hắn có niên luân loại này linh vật, chỉ có tại luyện chế diên thọa linh đan bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Mà thanh phong tông đan điện vài tên luyện đan sư, đừng nói luyện chế ngũ giai đan dược, tứ giai đan dược luyện chế thành công suất đều không ổn định, thường thường phải kể tới lô mới thành công một hồi. Sự quan chính mình võ nguyên, nhưng không yên lòng giao cho bọn hắn đến trả đạm. Mỗi người có thể phục dụng Diên Thọ Linh Đan số lượng có hạn, vì để tránh cho hậu kỳ xuất hiện đan dược kháng tính vấn đề, phải tại mỗi một khỏa đan dược dược lực phía trên làm tốt văn chương. Lam Thiên Mệnh cùng hắn ăn nhịp với nhau, một cái muốn luyện đan đại sư hỗ trợ luyện đan, một cái muốn mượn quang âm kiếm quân tài nguyên trùng kích ngũ giai cảnh giới. Một khi thành ngũ giai đan sư, cái tiêu tại tu tiên giới bên trong địa vị lại có hoàn toàn bất động. Bởi vì có thể luyện chế hóa thần tu sĩ đập vào mắt đan dược, rất nhiều thời điểm cùng hóa thần tu sĩ đều có thể cùng bàn đối luận, vị thứ hơi thấp được đẳng. Muốn đạt tới cái loại này cảnh giới, Lam Thiên Mệnh cho rằng trọng yếu nhất là thể lập lại bên trong một điểm linh cảm. Tại mỗi lần bất đồng nếm thử bên trong, mặc kệ thành công còn là thất bại, đều có thể thu lấy được một tia một luồng. Nay là hắn làm vì thiên tài đan sư nhật chi, những người khác chưa hẳn như thế. Dựa cá nhân lực lượng, căn bản trèo chống không nổi đại lượng luyện đan luyện tập, dù là nguyên anh tán tu cũng không ngoại lệ. Làm thiên mệnh tại đan sư vòng tròn bên trong rất có danh khí, nhưng luyện chế cao giai đan dược càng trọng yếu là nhân mạch cùng tín nhiệm, có rất ít người sẽ đem mấu chốt nhất đan dược giao cho lạ lẫm đan sư luyện chế. Dù sao dựa theo hiện hành quy củ, đan sư luyện chế thất bại, chỗ phí linh tài nhưng sẽ không nuôi về, thậm chí còn theo thu vất vả linh thạch. may mắn luyện đan thành công, đan dược phẩm tính cùng chất lượng cũng không có cam đoan, cho nên phần lớn tình huống còn là nguyện ý tìm đồng môn đan sư hoặc đi cỡ lớn thương hành mua sắm thành phẩm đan dược. Làm Thiên mệnh chủ yếu chính là cho mấy cái lẫn nhau quen đường bạn bè luyện chế đan dược, luyện đan khai lò số lượng một mực để thăng không đi lên. Ta bên này tài liệu rộng mở tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, thiếu cái gì giao đãi đệ tử ta nói chính là tốc độ nhanh nhất bổ lên. Chờ ngươi tìm đến cảm giác, liền cùng ta nói ban thưởng ngươi ngũ giai thảo dược, nếm thử luyện chế ngũ giai linh đan. Nếu có thể luyện chế thành công, không tiếc khen thưởng, thay ngươi giải quyết trên tu hành khốn khó cũng không phải không có khả năng. Nhiên luân tới làm diên thọ đan dược tài liệu chính, có thể nhượng dược tính gấp bội. Bạch tử thần ý định, chính là dựa vào cái này một mai linh đan, đem mất đi thọ nguyên bộ trở về hơn phân nửa, cho nên mới có thể thu xếp công việc bất chút thì giờ tương kiến. người này tại hắn trong kế hoạch là tiếp xuống tới rất trọng yếu một người, đa tạ kiếm quân tín nhiệm, không thể báo đáp, mời xem sau này thành tích tức có thể. Làm thiên mệnh cố nén kích động, chắp tay hành lễ, theo mã nhược hy lui ra. Ngoại trừ phụ trách tiếp xuống tới quang âm kiếm quân bộ thọ diên thỏ đan dược luyện chế công tác, bạch tử thần còn có thể đem đan điện mấy người từ sơn môn điều đến, đi theo sau lưng làm cái thiêu đồng tử đánh trợ thủ. có thể từ đó học được chút gì đó đó là không thể tốt hơn bất đường đường hóa thần cấp tông môn liền luyện chế mấy mai tứ giai đan dược đều ngàn vạn khó khăn năm còn lại trở lại động tiên tự tại nhìn tới ta sau này cùng với mặt khác hóa thần một dạng tận thân động tiên khó mà tự do hành động bạch tử thần trở lại thiều hoa động tiên nguyên bản trên thân trói buộc đủ loại không khỏe toàn bộ đều thối lui thiên địa pháp tắc rõ ràng nói cho ngươi hóa thần tu sĩ liền trung thực ở tại động tiên bên trong không có việc gì không nên lộ diện xưa nay tại nhân gian giới hoạt động chính là nghịch thiên hành sự trước chiến của ma tái chiến bảo luân phật đà xem như đối với ta hóa thần sau đó hai lần đại khảo đều thuận lợi thông qua. Ngạnh muốn trêu chọc, chỉ có thể nói chính mình còn thiếu điểm thông thường thủ đoạn. Đụng lên cổ ma loại này tiếp cận lục giai rèn thể nhân, có chút không thể làm gì. Bạch tử thần trở lại giữa hồ đào nhỏ, bắt đầu phủ bàn, kiểm tra được mất. Lời này khẳng định là soi mói. A tu la cổ ma loại này đối thủ, mấy vạn năm tu tiên giới cũng liền ra như vậy một vị. Trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Bình thường tu luyện đi lên thể tu, vô luận như thế nào có được không được như vậy lục thân thể phách. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải nhìn chằm chằm nhân gian giới, sớm muộn muốn phi thăng thượng giới. cùng trong địa tiên giới các tộc thiên tiêu chăm giới cường giả tiến hành so đấu cao thấp yêu cầu cao chút tương lai thích đứng càng nhanh cũng không đến mức có trên lệnh. đừng nhìn ta đối địch thủ đoạn năm tám môn có thể chân chính có thể xương vượn cấp mà chiến thần thông cũng liền thanh đế trường sinh kiếm tinh hà kiếm trận đạo sinh một kiếm còn có cái kia thái âm thanh trọng trảm miễn cưỡng có thể tính toán được cái bạch tử thân vạch lên đầu ngón tay từng cái đến kỹ thanh đế trường sinh kiếm cùng tự thân đại đạo tương hợp không cần nhiều lời khẳng định là trọng yếu nhất cũng có càng lâu dài phát triển không gian theo quang âm đại đạo không ngừng tiến bộ Thanh đế trường sinh kiếm đồng dạng tăng cường, hiện nay còn nhiều gia ba kiếm hợp nhất mới dạng. Lấy này có thể nghĩ đến tương lai vẫn kiếm số lượng lần nữa để thắng, nhưng đồng thời vẫn dưỡng năm đạo, bảy đạo thậm chí càng nhiều thanh đế trường sinh kiếm, theo lý đồng dạng có thể lấy hợp lại đến lúc đó kiếm quang, tất nhiên càng thêm đáng sợ. Không cần lo lắng, đến luyện hư, hợp thể cảnh giới, đối thủ liền có thể ngăn trở thời gian trường hạ. Tinh hà kiếm trận cùng đạo sinh một kiếm, thì là cắm dễ tại chính mình kiếm đạo. Phi kiếm càng nhiều càng tốt, kiếm đạo cảnh giới càng cao, hai thứ này lại càng cường. Lại bởi vì có vô thượng thanh vi kiếm hạ tại, hạn cuối có căn đoan. đồng dai vô địch bốn chữ này phóng mắt luận hư, không có đinh điểm vấn đề, lại hướng lên, khả năng liền có tiên tiên cực hạn tính đi ra. Tinh hà kiếm trận dù sao chỉ là nhân gian giới bên trong tinh hà kiếm quân sáng chế, liền tính lập ý cực cao, tăng thêm vô thượng thanh vi kiếm hạ, nhượng kiếm trận uy lực còn vượt qua người sáng lập tưởng tượng, nhưng còn là có thể nhìn đến đầu. trừ phi đến địa tiên giới phía sau, bạch tử thần có thể đem tinh hà kiếm trận đại sửa, nếu không liền sẽ dần dần cảm nhận được không còn chút sức lực nào. việc không hiện tại loại này cảm giác, chỉ cần kiếm trận bay xuống, quản ngươi mấy cái địch nhân cháo tại trong trận chậm rãi mài chết chân áp. Trong địa tiên giới các loại thần công diệu pháp là hạ giới ngàn vạn lần, dù sao hội tụ vô số cái hạ giới thiên kiêu, cùng vô số chủng tộc va chạm phía dưới trí tuệ. Càng nỗ chốt, bên trên còn có hợp thể cự phách thậm chí đại thừa chân tiên tại được bọn hắn đề điểm một câu. Tháng qua ngưng Nghiên cứu vạn năm đạo sinh một kiếm, thì là bạch tử thần cá nhân đối nhất kiếm sinh vạn pháp lĩnh ngộ, chỗ diễn hóa ra tối cường một kiếm. So sánh với tinh hà kiếm trận, càng thêm trực tiếp sảng khoái, lại có càng nhiều khả năng tính. Bởi vì cái này thức kiếm pháp rất đơn giản, rất thô bạo, chỉ cần phi kiếm phẩm giai theo kịp, có thể một mực trở thành sát chiêu. Về phần thái âm thanh trọng có thể trở thành nguyệt ma tộc chí cao thần thông khẳng định có nó không tầm thường địa phương tại bạch tử thần trong tay chỉ có thể bình vi nửa cái vượt cấp thần thông là bởi vì hiện giai đoạn còn có so nó càng cường càng hảo dùng thần thông nhưng đi điệu tiên giới phía sau tình huống khả năng sẽ trái lại có lẽ nó vĩnh viễn không thể làm đến như vậy kinh diễm hóa thần lịch chạm luyện hư các loại nhưng xưng hùng đồng giai nhưng là không khó chính ma đụ nhau thanh trọc tương giao từ bé nhỏ hai điểm lực lượng phân liệt thôm phệ Maxi quyết trương thành diện thế lực lượng mặc kệ tại cảnh giới gì dùng đến đều không là hậu cần tăng cường vẹn vẹn là đối thái âm thanh trọc chạm chi tiết trường khống. không muốn lại nhượng ngoại giới đơn giản phá hư hai cổ cực đoan lực lượng cân bằng. Chương 766. Chu Quang Thách Thất, xếp hàng tiếp kiến. Chương 766. Chu Quang Thách Thất, xếp hàng tiếp kiến. Tại nhân gian giới bên trong, tưởng còn có cực lớn đột phá, đã là ngàn vạn khó khăn. Bất quá để thăng tu vi, nhiều luyện phi kiếm, vì phi thăng làm hảo chuẩn bị. Kiểm kê hết tự thân công pháp thần thông, bất luận pháp bảo còn là thần thông, Bạch Tử Thần không cho rằng tu tiên giới bên trong còn có bao nhiêu có thể ở tự thân phía trên. Cùng với chẳng có mục đích vơ vét tu tiên giới các nơi, còn không bằng an tâm tu luyện, sớm ngày tu đến hóa thần viên mãn. lấy thiên phạt phong chủ tuyệt thế thiên tư đều chỉ tu tập đến hóa thần hậu kỳ nếu không phải ba người hợp lực mở ra phi thăng thông đạo rất lớn khả năng đều muốn thọ tận tại nhân gian giới hắn như tự giữ thiên phú thư giãn tu luyện rất có khả năng liền sẽ tao nộ đồng dạng tình hình dù là đem thời gian phóng tại tinh niên kiếm đạo phía trên mấy trăm năm xuống tới tổng có thể có chút thu hoạch tiến bộ không đến mức lấy dọ chúc mà múc nước công dã tràng đến giờ phút này còn chưa bị phát hiện bí cảnh di tích càng ngày càng ít trừ phi có chuẩn xác tình báo nếu không chính mình thăm dò quá lãng phí thời gian bạch tử thần đóng lại hai mắt một hít một thở bốn phía cảnh vật hóa thành hư vô. từ giữa hồ đảo nhỏ phía trên cách ly ra ngoài, này gian thạch thất tầng tầng bong ra từ màng, biến thành hàm ý lúc gần lúc hiện, tựa như tại hư không bên trong qua lại lắc lư, tựa như dài trên sông một chiếc thuyền cô độc, tự thân lay động, sông dài bên ngoài lại định tại nguyên chỗ. Thời gian trôi qua, tại thời khắc này xuất hiện rõ ràng sai biệt. mơ hồ một tiếng tiền Minh, trên đảo một cơn sóng đánh xuống, nước vừa mới rơi xuống, thạch thất bên trong đã thành lưu quang, diệt thành toa bố. một hồi kịch liệt lắc lư, thạch thất cùng động thiên trở lại đồng nhất vĩ độ, thời gian lần nữa đồng bộ. bạch tử thân dựng thẳng lên ngón trỏ, hướng trước người nhẹ nhàng một cái. có bé nhỏ kiếm quang sáng lên, một phân thành hai, hai phần làm bốn, bốn lại tới tám. Sát na chi gian liền chiếu sáng cả tòa động tiên, đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. mỗi một đạo kiếm quang đều nhìn không ra mạnh yếu chi phần, như là không chỗ nào không có một loại khác hình thức. thật ở động tiên trong đó, có sân nhà chi lợi, làm đến phổ thông kiếm quang phân hóa tăng cường bản cũng không khoa trương. nhưng mỗi đạo kiếm quang không có suy yếu, liền vô cùng khoa trương, tương đương kiếm quang uy lực trong nháy mắt để thăng ngàn vạn lần. mặc dù bởi vì kiếm quang phân tán, không thể tụ họp tại một điểm, thực tế đối địch hiệu quả có thể có gấp mấy trăm lần liền tính rất tốt. nhưng cái này trong nháy mắt bạo phát lực còn là vượt qua đạo sinh một kiếm mẹ cư chính mình tất cả sát chiêu vị thứ nhất thanh đế trường sinh kiếm tính chất đặc thù trực tiếp tác dụng tại đại đạo cấp độ không tốt trực tiếp làm tương đối kiếm quang phân hóa vô luận như thế nào làm không được điểm này này chính là quá khứ và tương lai chi kiếm cộng đồng bày ra tại này chỉ có tại động thiên trong đó quang âm chân ý nồng nhất dày trường hợp mới có thể làm đến này một màn nhìn như thiên thiên vạn vạn đạo kiếm quang thực ra chỉ có một đạo là quá khứ vô số bạch tử thần cùng với tương lai vô số bạch tử thần vung ra kiếm quang tại quang âm chân ý tác dụng phía dưới tại này giao hội chỉ là một cách Liên đem thể nội cùng động thiên bên trong toàn bộ quang âm chân ý tiêu hao không còn đương nhiên hiệu quả đồng dạng kinh người như a tu la cổ ma không né không tránh an tận chiêu này lục giai ma khu như cũng sẽ bị chạm hí toái trước mắt mà nói chỉ có thể coi như một loại phát triển phương hướng không có cách nào vận dụng đến thực chiến trừ phi đối phương ngu xuẩn như heo, nguyện ý chủ động nhập đúng quăng tới động tiên. lại không làm phản kháng đánh tan động viên sướng sở ngạnh tiếp này một kiếm quang âm kiếm y có mới hữu ích thiết thực phương hướng bạch tử thần tất nhiên là mừng rỡ lại không thể bị làm cho hôn mê đầu góc cần hắn dùng đến như thế tuyệt chiêu đối thủ tối thiểu là hóa thần viên mãn động thiên bao phủ vốn liền không dễ dàng. Hơn nữa đối cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, thiếu hoa động thiên quá mức yếu ớt, một kích toàn lực có thể đụng ra vòng trời, thoát thân ly khai. Cần thỏa mãn quá nhiều điều kiện mới có thể dùng tốt cái này kiếm. Lúc nào có thể không mượn nhờ động thiên dùng ra cái này kiếm, mới có thể đại biểu ta quang âm kiếm ý đại thành, không cần thanh đế trường sinh kiếm, kiếm kiếm tức là quang âm chi kiếm. Bạch tử thân ngựa mặt lên trời thổi mù khí, cái kia đẩy trời kiếm quang tứ phía tản ra, có quang hướng mặt đất xuống núi, có bắn về phía bao la bát ngát trời xanh, có tại dài rằng giặc tinh không bên trong dần dần tiêu tán. Cái kia ngưng tại trước mắt ngón tay còn chưa rơi xuống. Giống như tại cảm thụ lý tưởng trạng thái phía dưới chính mình có thể vung ra tối cường một kiếm. quan âm kiếm y có vô hạn khả năng, cũng không phải là chỉ là đơn thuần gọn người phàm nguyên, chỉ cần chân ý đầy đủ, có thể làm đến còn có rất nhiều. Tỉ như, đem số nhiều cấp bậc đạo sinh một kiếm trùng hợp tại một khối, chỉ là loại này dính đến chân ý, độ khó lại là bao nhiêu cấp bậc tăng lên. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu hắn liền tưởng đến dùng tại Thanh Đế Trường Sinh kiếm phía trên. Giờ phút này Thanh Đế Trường Sinh kiếm vừa mới dùng rơi, cần một lần nữa thuần kiếm, vậy đi mời quá khứ chưa sử dụng cùng với tương lai đã thuần kiếm hoàn tất Thanh Đế Trường Sinh kiếm. Như thế bộ hoa tuần hoàn chẳng lẽ không phải mỗi một kiếm đều là thanh đế trường sinh kiếm? nhưng rất nhanh liền phát hiện là ý nghĩ hao huyền. quang âm chân ý ở giữa lẫn nhau xung đột, sẽ nhuộm thời gian trường hà trực tiếp nổi lên vòng xoáy, không bất luận cái gì tiến hành xuống dưới khả năng. nhất niệm sáu tái, này gian chủ quang thạch thất nếu có thể thường thường sử dụng, chỉ sợ ta có thể sáng tạo nhanh nhất phi thăng ghi chép. bạch tử thần hái nhà mình động thiên bên trong đặc biệt linh vật tiểu hoa thạch, dưới trướng bản mệnh linh thú đi khắp mỗi tòa sân vòng, mới đào ra bảy thối, lấy chúng nó làm căn cơ, kiến tạo giữa hồ đảo nhỏ phía trên trụ quang thạch thất. vốn là động thiên hạch tâm vị trí, lần nữa không gian linh vật gia trì, chủ quang bí cảnh hiệu quả dĩ nhiên hiện ra. bên ngoài kim dây tí tách, chủ quang thạch thất bên trong dòng dã đi qua 60 tái. ngoại trừ bình thường tu luyện công pháp, hắn còn thừa thời gian đều tại nghiên cứu kiếm đạo, lúc này mới bắn ra quang âm kiếm ý phối hợp kiếm quang phân hóa kỳ tư diệu tưởng, cũng phối hợp tham đồng khế thức hải biểu thị, thành công tại động thiên tri lực giúp đỡ phía dưới, vung ra cái này hoàn mỹ một kiếm đáng tiếp chủ quang thạch thất lực lượng dùng hết, muốn lần nữa phát huy loại này hiệu quả, phải tại sáu năm sau đó. ngược lại là ngọc thọ phụ trách quản lý dự viên, đã thành hình đi lên quỹ đạo, không có loại này vấn đề. phàm là gieo trồng trong đó thảo dược linh thực sinh trưởng tốc độ ít nhất rút ngắn gấp ba tức dược viên một năm có thể chống bên ngoài sinh trưởng 3 năm dược lực cái này còn chỉ là nhằm vào với cao giai linh thực chúng đế giai thảo một hiệu quả càng thêm rõ rệt giống đối phổ thông tông môn trọng yếu nhất kim quan linh chi chỉ cần tại trong dược viên sinh trưởng 200 năm có thể chống đỡ ngàn năm dược lực thỏa mãn luyện chế trúc cơ đan cần thiết một tòa trong dược viên chỉ cần làm tốt quy hoạch có thể rất nhẹ nhõm làm đến luân chuyển thu hoạch mỗi mười năm đạt được một đám thành thục ngàn năm kim quan linh chi muốn nhượng trụ quang thạch thất hiệu quả càng hảo không gì bằng động tiên không ngừng để thăng biến cường hay hoặc là đem thạch thất chất liệu để thăng một cái cấp bậc. Trước mắt mới bảy khối thiều hoa thạch, nếu như có thể làm đến hơn phân nửa thạch tài đều là thiều hoa thạch, có lẽ có không nhỏ tác dụng. Ngoại trừ thiều hoa động tiên, bạch tử thần thật không có tại tổ châu tu tiên giới mà khác địa phương gặp qua thiều hoa thạch, cùng với niên luân giống như đều là bị động tiên chi lực hút núc mọc ra. Đúng rồi, còn có tây hải mặt trời mọc chi địa, cũng có cơ hội tìm được thiều hoa thạch, bất quá số lượng đồng dạng sẽ không nhiều. Lấy động tiên trưởng thành tốc độ, loại này ngũ giai linh vật nếu như không có tại được thiên địa tạo hóa cái kia trong nháy mắt sinh trưởng, cơ bản liền sẽ không có. Bình thường một khối bàn tay lớn nhỏ thiều hoa thạch. thích hợp hoàn cảnh phía dưới, ít nhất phải vạn năm thời gian mới có thể ngưng tụ. mặc dù thiều hoa động thiên lại lại là thủ, có thương hải tăng điển chi năng, vòng tiếp theo thiều hoa thạch sinh ra cũng tại ngàn năm sau đó, lại tại chủ quang thạch thất bên trong điều tức mấy ngày, nhuộm đục thân thích đứng hai loại thời gian trôi qua tốc độ phía dưới bất đồng thể nghiệm. hóa thần không lâu, hắn còn có rất nhiều có thể cảm thấy mới lạ địa phương, không đến mức đặc biệt buồn kẻ năm. nửa tháng sau đó, bạch tử thần xuất hiện tại thanh hà động, biết rõ lại tới mấy nhóm người bái phòng chính mình. trừ đi những cái kia tới cửa leo lên quan hệ, đưa tặng hạ nghi tông môn sứ giả, chân chính có chính sự bất quá ba nhà. Sát sinh kiếm tông khổng bạch đến sớm nhất phía sau mới là xích ma tông hắc thị người tới trong này xích ma tông đại biểu là cái núi thịt giống như thân cao hơn một trượng, eo như cột trụ hành lang cánh tay có thể chống đỡ được người bình thường thân thể kích thước không biết tu luyện cái gì công pháp mời các sư thuốc chuyên môn xem qua nhìn không thấu tu vi cao thấp thập phần thần bí lệ quy chân đứng ở phía dưới hướng chính mình sư tôn báo cáo tầm tình năm gần đây theo hắn cùng mãi nhược hy đều đến kết đan viên mãn hai người thay phiên trưởng quản xử lý lạn kha sơn công việc vặt tốc nhượng mặt khác một người có thời gian bế quan làm hòa anh chuẩn bị hắc thị một phương đến chính là danh nguyên anh sơ kỳ trưởng quầy còn mang theo vài tên già trên 80 mươi tuổi lão tu đồng thời toàn tộc trên trong khẩu toàn bộ chói tay chân đến đây cả ngày khóc sức mướt rất ồn ào liền các sư minh đều nhìn không thấu bạch tử thần hơi cảm giác kinh ngạc có thể ở các thương trước mặt che giấu tu vi hoặc là nguyên anh viên mãn hoặc là người mang trí bảo nhìn tới đại đồng quân phương diện đối chính mình thông cáo rất là coi trọng người tới nên là sau lương cao tầng xích tông là tứ đại ẩn tông bên trong nhân số nhiều nhất thực lực tối cường một nhà ý kiến của nó rất nhiều thời điểm liền đại biểu đại đồng quân quyết định hắn phát ra thông cáo dùng từ nghiêm khắc, mang theo mới diệt cổ ma chi uy, có đầy đủ lực uy hiếp. ngược lại là hắc thị chỉ đến cái phổ thông trường quầy, không nói vị kia một phu nhân, chính là mặt khác nguyên anh hậu kỳ đại trưởng quầy đều không có lộ diện, liền ý vị sâu xa. Là hắc thị cuồng vọng đến tối điểm, liền quang âm chân quân mặt mũi đều dám không cho, còn là có nội tình khác. vâng, các sư huynh trở về nói người này lời nói và việc làm thô bỉ, tùy tiện, cả ngày rượu trẻ ăn uống quá độ, nhưng trên thân thịt mỡ ẩn chứa cực kỳ kinh khủng thực lực, bạo phát ra đến sẽ hủy thiên diệt địa. lệ quy chân chi tiết báo cáo, không thêm một tia cái nhìn cá nhân. trước gặp khổng đa. mượn hắn phi kiếm nhiều năm như vậy đoán chừng là chờ nóng này bạch tử thần cười khẽ một tiếng vì gia tăng đối phó a tu là cổ ma năm chắc gom đủ 12 thanh ngũ giai phi kiếm lúc ấy mượn đến sát sinh ma kiếm cái này một mượn chính là hơn 50 mươi năm tông môn duy nhất một thanh ngũ giai phi kiếm phiêu bạt bên ngoài đổi ai đều không có cách nào an tâm cổ đều muốn học giải như thế nào còn có chuyện khác không có nói xong thấy lệ quy chân không có lập tức lui ra bạch tử thần hiếu kỳ hỏi chính mình vị này đệ tử nhưng không phải do dự tính tình từ trước đến nay có chuyện nói thẳng chẳng lẽ cũng bởi vì sư tôn hóa thần sinh ra sợ hai tâm lý Đệ tử tại thượng thượng luân tiên mầm chọn lựa bên trong, gặp một cái tu kiếm tốt hạt giống. Về sau đi qua nghiên cứu, có thể xác định có được trùng hư kiếm cốt, lại kiếm đạo thiên phú cực cao, mấy năm thời gian liền nắm giữ kiếm khí lôi âm, cùng người so kiếm chưa bao giờ từng có thua trận. Lệ Quy chân không dám che lấp, lên đinh nói ra, hiển nhiên tại trong lòng suy nghĩ hồi lâu. Thậm chí tại luyện khí đại viên mãn thời điểm, cùng thái bạch kiếm tông trúc cơ đệ tử giao thủ, lấy kiếm vật thủ thắng, còn kinh động đến chắc tiền bối. Nói hắn là vạn năm khó được gặp một lần kiếm đạo hạ giống, nhất định muốn dẫn đi bồi dưỡng. Ta kiên trì nói là tông tiên mầm cấp cho sư tôn xem qua mới để lại xuống tới Trung thư kiếm cốt. so kiếm vô địch bạch tử thần thoáng một phát đến hương thú đem bái phòng chính mình người trước ném ra sau những người này nào có một gã chân chính kiếm đạo thiên tài có thể chuyển thừa hắn y bát đệ tử trọng yếu chắc hùng làm vì thái bạch kiếm tông ẩn mạch truyền nhân đối kiếm đạo ánh mắt khẳng định không kém dùng phá quân tinh quân thân phận hành tẩu thiên hạ lúc kiếm pháp cũng thuộc tu tiên giới nhất lưu chỉ là cùng những cái kia đỉnh tiêm kiếm đạo thiên tài khách quan lên tới thua kém một ít nhiều thượng khí, linh khí chưa đủ hắn có thể đưa ra vạn năm khó được gặp một lần kiếm đạo hạt giống đánh giá mặc kệ có hay không quyết đại chí ít là cùng song huyền một cái cấp bậc thiên phú đây đối với chịu đủ mấy cái đệ tử không một người có thể ở kiếm đạo phía trên chân chính nhập hắn mắt bạch tử thần mà nói đã là vượt qua tưởng tượng kinh hỉ. không sai vì tránh cho bồi dưỡng phía trên phạm sai lầm đệ tử chỉ chọn lấy chung chính bình thản nhất công pháp cho hắn tu luyện nghĩ đến sau này chuyển tu mặt khác công pháp dễ dàng mặt khác trên kiếm pháp chuyến khi đó sư tôn dạy bảo thiên vấn kiếm pháp nhượng hắn chậm rãi thể ngộ không ai chính thức quản giáo tăng thêm không phục dụng năng lượng vừa mới tu đến trúc cơ hậu kỳ so sánh với hắn thiên phú tiến độ là có chút chậm. lệ quy chân có chút sợ hãi vị này rất có khả năng là bản thân tiểu sư đệ nhưng chớ bị bồi dưỡng lệnh ra vậy hắn liền muốn trở thành tội nhân thiên cổ mặt khác còn tới một gã kết đan tu sĩ tên là lý huyền cơ nói là được sư tôn chỉ điểm đồng ý hắn lĩnh ngộ sau đó đến đây tìm một cái bái sư cơ hội đã tại bên ngoài núi chờ đợi mấy năm nâng lên tống đỉnh lệ quy chân mới nghĩ đến còn có một vị không biết lai lịch tu sĩ đồng dạng là tại chờ bãi sư nếu không phải là nhìn hắn thực sẽ thiên vấn kiếm pháp trong miệng lời nói khả năng là thật sớm bị khu đi chính là một gã kết đan sơ kỳ tu sĩ liền tưởng bái nhập đương thời đệ nhất hóa thần kiếm tiên hạ không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền lý huyền cơ hắn còn thật đến thôi đem hắn cùng nhau mang lên đến nhìn xem rốt cuộc nắm giữ vài phần bản sự bạch tử thần nghĩ đến vừa quay về tổ châu tại tây vực nhìn thấy cái tia thiếu niên lúc ấy thuận miệng ưng thuận một câu không có liệu cái tia trúc cơ thiếu niên còn thật làm đến cũng có khả năng là vô quan thành tưởng đẩy người này đến trước mặt mình đem toàn bộ tài nguyên chồng chất đến hắn trên thân, nâng một cái kết đan đi ra cũng không phải rất khó bất quá muốn làm hắn bạch mô nhân đệ tử điểm này bản sự nhưng xa xa không đủ lại không phải mấy trăm năm trước một gã trúc cơ đệ tử đều có cơ hội bãi sư thời điểm ngày đó đáp ứng cho hắn một phần cơ duyên, nhưng chưa nói nhất định sẽ thu tới môn hạng, hoàn toàn có thể dùng mặt khác tới thay thế. Chốc lát, hai gã người trẻ tuổi liền bị lệ quy chân đưa đến hắn trước mặt, hành đại lễ tham bái phía sau câu nghệ bó tay đứng đối tống đỉnh mà nói. Bên trên người nọ là tông môn lão tổ, từ nhập môn ngày đầu tiên bắt đầu liền từ tất cả mọi người trong miệng nghe vô số lần nhân vật, trong lòng vừa kính vừa sợ. Về phân lý huyền cơ, quá khứ mặc dù gặp qua một mặt, khi đó hắn đối quang âm kiếm quân nhận chi nông cạn, chỉ biết là một vị cực cường đại nguyên anh kiếm tu. Những năm này mới thâm nhập hiểu rõ đến lạ như thế nào một vị cường giả. Theo quang âm kiếm quân hóa thần. chạm sát cổ ma tin tức truyền ra, càng thêm nhượng lý huyền cơ minh bạch. chuyến này không chỉ là hắn cải biến nhân sinh cơ hội, cũng là vô quan thành cơ hội. thanh chủ và một đám đồng liêu, tại sao lương tha thiết ánh mắt, nhượng hắn trong lòng áp lực trầm trọng. chương 767 Chuyển thế chi thân. chương 767 Chuyển thế chi thân. đem bọn ngươi riêng phần mình kiếm pháp diễn đến, liền dùng trúc cơ tu vi, nhìn xem học được vài phần tinh túy. bạch tử thần lên tiếng nói ra. hai gã người trẻ tuổi đều là làn giang đen, kém cỏi tướng mạo, không phải ngọc thụ lan chi, trung linh dục tú tiên gia tu sĩ, càng giống đánh sát nhục thân thể tu. ừ. hai người đối mặt nhấp nhãn riêng phần mình lấy kiếm đối mặt đều tưởng tận lực biểu hiện một phen đều học chuyển từ quang âm kiếm quân thiên vấn kiếm pháp kiếm quang vừa hiện, trên dưới tung bay rõ ràng xem xét đi công tác cách đến lý huyền cơ từng chiêu từng thức đều vững chắc vô cùng rõ ràng diễn luyện qua vô số lần học được trong xương cốt bên đi xuất kiếm góc độ hồi kiếm thời cơ tự liền kiếm chiêu liên tiếp biến hóa đều cùng ngọc giản phía trên nội dung giống nhau như lúc mặc cho ai đến đều chọn không ra đình điểm tật xấu lệ quy chân tại bên cạnh nhìn cũng liên tục gật đầu không ai dạy bảo chỉ bằng tự học có thể đến trình độ này đã vô cùng không sai nghe nói Lý Huyền Cơ còn không phải kiếm tông xuất thân, gặp gỡ sư tôn mới nửa đường chuyển tu kiếm đạo. Lạng Kha Sơn phía trên những cái kia chọn kỹ lửa khéo thái bạch kiếm tông đệ tử, có thể làm đến điểm này đều không có mấy cái đối diện tống đỉnh, thì là hoàn toàn trái lại, kiếm lộ nhanh nhẹn, có mẹo, nhượng người hoài nghi đến cùng, có hay không hào hảo tu tập kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều lớn mật đến cực điểm, phong tại bất luận cái gì một nhà kiếm tông đều sẽ bị giáo tập chửi ẩm lên, mất kết cấu. Lại đưa đến ngoài dự liệu ký hiệu, đem từng thức kiếm pháp chia tách gây dựng lại, thiên mã hành không đồng thời nhượng đối thủ bó tay bó chân, hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối. Hơn nữa. hắn cũng không phải là lung tung ra chiêu kiếm lộ loạn bên trong có thứ tự nhìn như bại lộ sơ hở bị người đánh tới trước người còn có hậu chiêu có thể ứng phó không ra 30 cái hiệp trang diện phía trên cũng đã chiếm hết thượng phong nhìn xem như một rèn thể tu sĩ một khi so kiếm liền có vài phần phong thần hiệu điệu tiêu sái dáng vẻ phần này ra kiếm nhãn lực đối với cục diện chiến đấu năm chắc nhưng không phải tiên tiên kiếm cốt có thể mang đến bạch tử thần mạnh như thác đổ lấy hắn tầng thứ nhìn lại bất quá là hai tiểu nhi hi kiếm chỉ là nhắc nhãn có thể nhìn ra bọn hắn sau đó kiếm chiêu biến hóa lý huyền cơ nên tính toán có chút thiên phú phía trước đi bản mệnh phụ lục một đường, đại sát xuất liền phi kiếm đều không có tiếp xúc qua. gặp gỡ hắn phía sau, mới bắt đầu tu tập kiếm pháp. tại không ảnh hưởng tu vi tiến độ dưới tình huống, tu đến trình độ này đã có thể khoa trương phía trên một câu thiên tư hơn hẳn. dạng này lệ tử, phóng tại hát sơn lúc kia, xem thuận mắt còn có khả năng nhận lấy, bây giờ là tuyệt không khả năng. bất quá lệ quy chân trong miệng kiếm đạo hạt giống, còn thật cho hắn kinh hỉ. chúng hư kiếm cốt đối kiếm tu tăng cường, chủ yếu tại đấu pháp giết địch bên trên, nhưng tống đỉnh cũng không nghĩ vào kiếm khí đả thương thủ, mà là thuần túy lấy kiếm đạo lý giải nhân ép. loại này tràn đầy đi ra kiếm đạo thiên phú. Là bạch tử thần dạng này nhiều năm qua không có gặp qua. Khó trách phá quân đều muốn động tâm, đích thật là kế thừa thái bạch kiếm tông tốt hạt giống. Hán khổ tâm tại tu tiên giới các nơi cạo đến tiên mầm, khi không một người có thể so mà vượt ra. Thanh phong tông bên trong không có gặp qua chân chính kiếm đạo thiên tài, bạch tử thần nghĩ đến tu tiên giới cái kia mấy cái có danh kiếm tu, năm thở nhỏ đoán chừng cũng liền như thế thôi. Có thể đứng tại tu tiên giới đỉnh phong nhất kiếm tu, chưa hẳn chính là kiếm đạo thiên phú người mạnh nhất. Tương truyền Thái Bạch Kiếm Tông bảy vị người sáng lập bên trong, liền có người Kiếm Đạo Thiên Phú càng hơn Thái Bạch Kiếm quân một bậc, phía sau trở thành thủ sơn đại trận cựu thiên thập địa tịch ma kiếm trận liền xuất phát từ người nọ chi thủ. Vì tu tiên giới không có chút nào huyền nghiệm đệ nhất kiếm trận, cùng phía sau kiếm trận trên lệch lớn đến đều không có tư cách phóng tại cùng một tầm trên mặt đến so sánh. Nhưng liền là dạng này nhân vật, sớm lĩnh ngộ không gian kiếm ý, tung hành tu tiên giới, tại hóa thần đại năng trước mặt như cũng vui cười tức giận mắng, có thể lấy kiếm độn ly khai, tu tiên giới không người làm gì được. Hết lần này tới lần khác thiếu xứng đôi tu hành thiên phú, tại nguyên anh viên mãn, suốt đời không thể bước vào hóa thần. Ngược lại là kiếm đạo thiên phú hơi thua một phần, tu hành thiên phú mạnh hơn quá nhiều Thái Bạch kiếm quân, trở thành đương thời người mạnh nhất. Cuối cùng thành công phi thăng, lưu danh sử sách, tại địa tiên giới lại có khác một phen thành you. Tống đỉnh cùng hắn một dạng, chỉ là Tam Linh căn căn cốt. Cũng may tu hành tài nguyên kéo căng dưới tình huống, nguyên anh vấn đề không lớn. Lại hướng lên, liền muốn xem cá nhân cơ duyên. Lại không phải người người đều là Bạch tự thần, trên mặt nội Tam Linh căn, thực tế có thần bí thánh thể, tổng hợp xuống tới tu hành tốc độ liền thiên linh căn đều đội không kịp. Ngay tại hắn phát tán tư duy, liên tưởng đến Thái Bạch kiếm tông chuyện xưa thời điểm, trong tràng cục diện lại phát sinh biến hóa. Lý Huyền Cơ bị Tu Vi không bằng chính mình tiểu đối áp chế gắt gao, trong lòng nôn nóng, trên tay kiếm quang tản loạn. Hắn rất rõ ràng, lần này so kiếm chính là quang âm kiếm quân phỏng vấn, nếu không lưu dị biểu hiện, ở đâu ra cơ hội bãi nhập muôn hạ Nhưng trong lòng quý lên, bạo lộ ra đến vấn đề càng lớn, nhiều lần đều đến tràn đầy nguy cơ tình trạng. Trong lúc lơ đãng, vận dụng lực lượng đã vượt qua ước định thành tục trúc cơ hậu kỳ, đều nhanh tiếp cận kết đan tiêu chuẩn. Thuần túy lấy cảnh giới phía trên ưu thế, đem đột kích kiếm quang ngăn trở, chiến tuyến đẩy về trung ương. Cái này, lệ quy chân nhìn ra không ổn, muốn lên tiếng ngăn lại, bị Bạch Tử Thần một ánh mắt ngăn xuống. Hắn muốn nhìn xem. cái này thiếu niên cực hạn tại nơi nào tam linh căn tư chất đại biểu bồi dưỡng lên tới cẩn đầu nhập tài nguyên là thiên linh căn mấy chục trên trăm lần chỉ có kiếm đạo thiên phú đầy đủ xuất sắc mới có thể nhượng hắn hạ định quyết tâm nếu không dốc lòng dạy bảo nhiều năm kiếm đạo thành công cuối cùng liền hoa anh đều va va chạm chạm chẳng lẽ không phải lãng không lãng phí tinh lực tống đỉnh con mắt tỏa sáng hiện thị rõ mũi nhọn kiếm lộ trở nên quỷ mị kiếm kiếm du tẩu tại nguy hiểm biên giới một lần khả năng là vật khí nhưng nhiều lần thành công liền không phải như vậy đơn giản thật kỳ quái như là lý huyền cơ chủ động đem kiếm quang đưa đến tống đỉnh trước mặt đi một dạng cực kỳ không được tự nhiên Lệ quy chân kiếm đạo tạo nghệ thường thường, nhưng nhìn đến hiện tại cũng suy nghĩ ra một ít không đúng vị. Quả nhiên là nó, quả nhiên là ngươi. Như thế sự tình đều có thể phát sinh, phương này thiên địa đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Bạch tử thần ánh mắt sâu xa, ý vị thâm trường nói ra. A. Lý Huyền Cơ đột nhiên hét lớn một tiếng, bị áp chế toàn trường, không có chút nào đánh trả chi lực hắn tâm thái mất cân bằng, bạo phát đi ra. Trước ngực một chương phủ lục tỏa hào quang rực rỡ, vọt ra, từ đó nhảy ra một đạo sáng chói đẹp mắt kiếm quang trả xuống. Kiếm quang uy lực hoàn toàn toàn chính là kết đan cấp bậc, hơn nữa còn vượt qua vừa kết đan tu sĩ nên có thực lực. Oh, thú vị bạch tử thần đang muốn ra tay nhìn đến bên kia động tác cười dừng tay tống đỉnh thay đổi phía trước không bị trói buộc phong túng thần sắc nghiêm trọng thon dài hai tay lại sưng lên một vòng có 10 đạo kiếm khí suy suy bắn ra hướng đạo kia phủ kiếm kích sạn phân ra trước sau góc độ bất đồng phương hướng mỗi một đạo kiếm khí đều nhuộm phủ kiếm lung lay nhoáng một cái sinh ra cực kỳ nhỏ bé ảnh hưởng theo lý mà nói cả hai cảnh giới phía trên kém như thế nhiều nên dễ dàng sụp đổ mới đúng cũng may trùng hư kiếm khí chuyển phá chân nguyên bảo quang có thể phát huy một chút tác dụng lại thêm tống đỉnh thiên phú giao thủ đoạn này thời gian đầy đủ hắn đem đối thủ phân tích rõ ràng tất cả sơ hở tất cả trong lòng mười đạo trùng hư kiếm khí đồng thời bạo phát trông lên ảnh hưởng nhựa phụ kiếm lệnh hướng phương hướng lại phí hết non nửa lực lượng mới vốn nắn qua tới ngay tại Lý Huyền Cơ mặt đỏ tới mang hai điều khiển phụ kiếm muốn từ tống đỉnh đỉnh đầu chém qua mà không phải là chân chính giết đối phương thời điểm hoảng sợ phát hiện đối phương trong tay kiếm quang thành một đạo tơ nghệ. luyện kiếm thành ti Lý Huyền Cơ lấy tuyệt vọng ngữ khí phun ra những lời này không có liệu kiếm đạo đệ tam cảnh sẽ xuất hiện tại một cái trúc cơ hậu kỳ thiếu niên trong tay cái kiếm ti nhảy lên cuốn lên phụ kiếm linh hoạt càng đem kiếm quang chui vào thành tổ ong. chưa rơi xuống, cùng với kiếm quang một dạng tán ở không trung, hai người đều là kỹ lực, không có tiếp tục ra tay. Vạn bối nhất thời thất thủ, vọng động bản mệnh phụ lục, mời kiếm quân thứ tội. Lý Huyền cơ ngã nhào trên đất, nhìn xem giống tuyết hai tay, qua một lát mới như ở trong động mới tỉnh, quỳ xuống nhận sai, quy tàng thánh thể, rất tốt. Bạch Tử Thần vỗ tay cười to, chúng hư kiếm cốt thêm quy tàng thánh thể, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán một dạng. Bực này thiên phú, phóng đến bất kỳ một nhà kiếm tông, bất luận cái gì một vị hóa thần kiếm tu trước mặt, đều vô pháp cửu tuyệt về phần lâm trận đột phá luyện kiếm thành ti ngược lại thành không chấp mắt một cọp việc nhỏ Trúc cơ kỳ luyện kiếm thành ti hoàn toàn chính xác hiếm thấy, nhưng tại mỗi nhà kiếm tông cách mấy đời trước tổng hội xuất hiện một vị không coi là kinh thế hai tục như quá khứ thiên hà kiếm tông đường phỉ, liền có này biểu hiện dưới so sánh tại được xưng tu tiên giới đấu pháp đệ nhất có một không có hai quy tàng thánh thể trước mặt giống như mây bùn có khác thánh thể vốn là khó được quy tàng thánh thể càng là trong đó người nổi bật mang đến thần dị liền tính đến địa tiên giới đều có thể đưa đến trọng đại tác dụng chỉ đáng tiếc quá khứ ghi chép trong danh sách hai vị quy tàng thánh thể kẻ có được, không phải không có chút nào tu luyện thiên phú chính là chết quá sớm, căn bản không thể thể hiện ra thánh thể lợi hại, tự nhiên không có cách nào tại tu tiên giới thanh danh lan xa. Như tại trên tu hành hơi có rút ích, quy tàng thánh thể tuyệt đối có thể cạnh tranh nhân gian giới đệ nhất thánh thể tinh tuổi. Chính mình từ Tây Hải trở về, mang theo Thái Hạ Qua, Đoạn Ngọc Câu hai thanh kiếm Hoàng Phi Kiếm, cũng không lâu lắm Đông Vực liền sinh ra một vị đồng dạng người mang quy tàng thánh thể đỉnh cấp kiếm đạo hạt giống. Muốn nói tống đỉnh không phải kiếm hoàng chuyển thế chi thân, cũng quá mức trùng hợp, không khỏi muốn hoài nghi là thiên đạo bóp người mà sinh. từ trên thời gian đến xem cũng phù hợp lên bất quá thoạt nhìn tống đỉnh nên không kiếm hoàng ký ức chỉ là một cái có được tương cận thiên phú người trẻ tuổi ta muốn thu ngươi làm đệ tử ngươi muốn như nào đệ tử tống đỉnh bãi kiến sư tôn tống đỉnh phù phù một tiếng quỳ xuống kích động không hiểu làm vì một gã thanh phong tông đệ tử còn là tu kiếm đạo có thể trở thành bạch lao tổ đệ tử là tất cả mọi người trung cực một tưởng chỉ là tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở đêm khuya mặc sức tưởng tượng một phen căn bản không dám phóng đến trên mặt bàn mọi người có tự mình hiểu lấy khoảng cách quá xa xôi sự vật nói ra đều là tự dứt lấy nục trước làm ký danh đệ tử chờ ngươi lúc nào làm năng luận, ta xem xem qua lại chuyển thân chuyển, lấy bạch tử thân địa vị thu người nào làm đồ đều được, không cần cho người giao đái. Bất quá tống đỉnh dù sao niên kỷ còn nhỏ, đột nhiên lên cao vị, sợ đối tâm tình có chút ảnh hưởng. trước dư ký danh, cho lên một đoạn thích đứng thời gian, làm ra điểm thành tích phía sau lại chuyển thân chuyển. nếu như hư hư thực thực là kiếm hoàng chuyển thế chi thân, đối hắn kỳ vọng liền càng cao, cái kia có thể là cách phi thăng chỉ kém một bước đại năng. còn là tại tây hải cái loại này không có kiếm tu bầu không khí, toàn bộ bằng tự thân thiên phú trưởng thành lên tới. vâng, tống đỉnh đương nhiên không đến mức có cái gì ý tưởng. nào có một lần là xong đạo lý. người sau này chính là tiểu sư đệ, gọi ta là tam sư huynh tức có thể, ngược hi là ngươi tứ sư tỷ vừa vận tại bế quan trong đó. lệ quy chân tiến lên nâng dậy tống đỉnh, chân tâm thật ý nói. quang âm kiếm quân môn hạ, tổng cộng cứ như vậy vài tên đệ tử, tu hành tại nguyên căn bản không cần tranh đoạt, mỗi người có thừa. Này là hình thành cung kính quê cha đất tổ, nhất mạch đồng khí lực lượng. mặt khác, chính là sư trưởng dạy bảo cùng tông môn bầu không khí ảnh hưởng. về phần ngươi, tu kiếm miên cưỡng, không tất yếu lãng phí thời gian, bản mệnh phụ lục vẫn còn có mấy phần có thể nói ra địa phương. Ta thư tay một phòng ngươi cầm đó đi đầu thái bình tông trưởng giáo phan sư chân thấy sau đó cho người an bài bạch tử thần lại đem ánh mắt quan hướng lý huyền cơ rốt cuộc là bởi vì chính mình một câu đến đông ngực còn phải cho người ra một cái cơ duyên đa tạ kiếm quân đa tạ kiếm quân sớm đã tâm như cho tàn lý huyền cơ nghe xong sau đó lại châm lại hy vọng hân hoan cổ vũ thái bình tông đại danh hạ tại tây vực đều sớm có nghe thấy cũng thiên hạ đại tông mẫu chốt còn là tu tiên giới phủ tu thánh địa tên tuổi không bằng quang âm kiếm quân dọa người với hắn mà nói khả năng càng hướng tới chi có thể có đi thái bình tông cầu học cơ hội đã là hồng vận tề thiên. Bạch tử thần lấy khiên cơ cấm pháp phân ra một tia thần niệm, lưu tại Tống đỉnh trên thân, lệ quy chân trở một chút liền dẫn hắn nhận lấy mới vật phẩm, đổi mới tông môn lại bài. Bạch tổ ký danh đệ tử, tất cả đại ngộ đều là đối chiếu chân truyền đệ tử. Lại căn cứ Bạch tử thần phân phó, chọn lấy mới công pháp cùng kiên quyết, nhượng hắn bắt đầu đi lên con đường mới. Thiếu không được, còn có tiêu chí tính lôi âm kiếm một thanh đi cùng bàn thường năm. Nhượng ngươi chờ lâu, này kiếm vật quy nguyên chủ. Bạch tử thần đem sát sinh ma kiếm lấy ra đưa về, kiếm linh còn là lưu luyến không rời, vòng quanh hắn chuyển mấy vòng mới một bước một rời đi nguyên chủ nhân bên kia. có thể ở kiếm quân trừ ma nghiệp lớn bên trong đưa đến một điểm ít ỏi tác dụng là bổn tông cùng phi kiếm vinh hạnh không bạch xấu hổ tiếp nhận sát sinh ma kiếm trấn an một trận mới thu lên tới quang âm kiếm quân phẩm tính đáng tin cậy nói mượn kiếm chính là mượn kiếm không ngại giả bộ chủ yếu là sợ bản thân kiếm linh sinh ra nhị tâm lãng tại bên ngoài không chịu trở về dù sao hai cái chủ nhân đi theo vị nào tiền đồ càng hảo là rõ ràng cũng may sát sinh ma kiếm còn nhớ kỹ tình cũ không có thật sự ngợi nhớ chuồn cơ về ngươi lần trước cùng ta nói muốn rời tông hải ngoại ta lại hỏi ngươi một lần nhưng còn khăng khăng như thế như tâm ý không thay đổi. ta lập tức thư tay một phòng nhà ngươi bằng này đi thông hải ngoại tự chọn một đạo tứ giai linh mạch thu xếp không người dám cùng ngươi khó xử về phần trước mắt sơn môn ta sẽ an bài người tiếp nhận Bạch tử thần thuận miệng nói ra thể hiện ra cường đại tự tin như thế đại sự liền tính siêu cấp đại tông đều muốn mưu đồ trăm năm hợp tung liên hành, trao đổi ích lợi dọn đẹp các phương thế lực với hắn mà nói tựa như một câu sự tình một lời có thể đoạn nghĩ lại cũng là không sai quang âm kiếm quân tên tuổi tại hiện tại tu tiên giới chính là nhất ngôn cựu đỉnh pháp chỉ không người dám tại làm trái húng chi ngoại hải vốn là hắn gia lớn nhất lực đánh xuống địa bàn có hắn thư xác nhận hoàn toàn chính xác có thể thông suốt khất hoạt tông khi người quả đáng cổ ma nguy cơ giải trừ phía sau lại tới tấp xâm nhập nhà ta văn bối bất tài thủ không được bản thân sơn môn tính xin kiếm quân tại ngoại hải cho đầu được ra không bạch không người đến cùng thần xác tiểu thụy nhìn tới chịu đến áp lực đích thật là lớn muốn làm ra quyết định cũng không dễ dàng hơi không cẩn thận chính là tội nhân tiên cổ hiển nhiên khất hoạt tông cho sát sinh kiếm tông uy hiếp đã đến lửa xém lông mày trình độ chương 768 thời đại mới ma tu chương bảy thời đại mới ma tu khất hoạt tông như thế cường thế nhuộn bọn người sơn môn đều thủ không được một chút linh mạch đổi chỗ sự tình, tiện tay liền làm, chống đi nguyên sát sinh kiếm tông sơn môn có thể giao cho cùng thành phong tông giao hảo thế lực. bạch tử thần không quá để ý, ngược lại là kỳ quái sát sinh kiếm tông nội tình không đến mức nhượng người lớn đến trình độ này. khất hoạt tông mới tới một gã đại chân quân, cầm trong tay một cuốn hướng thiện thiên thư, phàm nhập hắn quanh thân ngàn trượng tranh luận chớ động binh nhận, sát ý toàn bộ tiêu tán. hoài nghi là kiện cực phẩm thông thiên linh bảo, ngay cả ta đều cận thân không được, liền tính cưỡng ép nhắc tới tinh thần giao thủ cũng sẽ bay nhanh mệt mỏi. không bạch mặt có thẹn đỏ mắt sắc, ngang nhau cảnh giới, đồng dạng có sát sinh ma kiếm nơi tay, như cũng đột phá không được. mặt đối mặt rằng co, tay chân mềm yếu, để không lên chiến ý rất rõ ràng, hai người tại đại đạo trưởng nắm lên có rất lớn chênh lệ. Có dạng này một vị hướng sơn môn xuất nhập chỗ cả lại, sát sinh kiếm tông đệ tử xuất nhập đã thành vấn đề lớn. Không bạch rất tức thời không có nói ra nhượng quang âm kiếm quân hỗ trợ giải quyết khất hỏa tông, hai bên quan hệ không tới trình độ kia. Hóa thần đại năng địa vị hạng gì tôn sủng, lúc trước ra tay trừ ma là vì thiên hạ thương sinh, vì đại nghĩa. Giúp đỡ sát sinh kiếm tông giải quyết không khó, không bạch tự giác không có lớn như vậy thể diện, nhân gia cũng không phải nhà ngươi bảo mẫu, phải có tự mình hiểu lấy, chớ tại kiếm quân trong lòng mất điểm. Như thế đại đạo. ngược lại là thú vị. Sát Sinh Kiếm Tông Sơn môn là nói tứ giai cực phẩm linh mạch, bất quá Bạch Tử thần ngược lại không có nghĩ đến nhượng Thanh Phong Tông lại thêm một chỗ thu địa. Hiện nay tại Bắc vực đã có Kỳ Sơn, Hắc Sơn hai nơi tứ giai linh mạch, Băng Phách cung bị diệt phía sau không người dám đi vạn dặm băng nguyên, đồng dạng gọi Thanh Phong Tông nhận lấy. Sau này tu luyện băng hệ công pháp đệ tử có thích hợp nơi đi. Về phần lạng Kha Sơn, càng là thiếu người, đến phía trên mấy ngàn đệ tử dắt vào trong núi, mỗi cái ngọn núi đều đều đặn không đến mấy người. Tưởng khi đó còn là yêu tộc thánh địa lúc, nhưng không biết đút nhiều ít yêu thú tại trong đó, lại nhiều gấp mấy lần đệ tử. trong núi đều không có chen trúc cảm giác kéo dài đi ra chân núi khu vực còn có quá vãng vi trúc lạng kha sơn địa bàn rất nhiều còn ở vào hoàng phế bỏ trống trạng thái đã tại tận lực tuyệt nhận đệ tử cũng từ bản sơn nhiều người vẫn là như mối bỏ biển đoán chừng phải có cái ba bốn đời người thời kỳ phát triển mới có thể miễn cưỡng đem này phiến khu vực đưa vào khống chế lại đi trung được chiếm xuống một đạo linh mạch đã không có chút nào cần phải người tại bên cạnh thủ theo ta cùng nhau gặp mặt xích ma tông sứ giả ngươi nhưng biết cái này ra tông môn rõ ràng chi tiết bạch tử thần truyền âm xuống giới nhựa bên ngoài đệ tử đem xích ma tông sứ giả mang lên đến tương truyền xích ma tông tu chính là thiên ma giới chân truyền, cho nên chịu đạo đức tông đã kích nghiêm ngặt nhất. bất quá nhà này đối chân ma cực kỳ thù hận, từ trước đến nay lao tới tại tiêu diệt ma tộc tuyến đầu. không bạch nhu thuận đứng ở một bên, mở miệng nói ra. lại xích ma tông rõ ràng lấy huyết đan mễ nhục làm ăn, nhưng mấy vạn nằm qua chân chính rơi vào ma đạo không thể tự kiểm chế tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hoài nghi có phá giải chân ma chi khí biện pháp. từ thực lực mà nói, này tông so còn lại ba nhà ẩn tông gia tăng đều cường, đại đồng quân bên trong rất nhiều cao tầng liền ra từ xích ma tông. yêu tộc phần lớn chờ đợi thiên yêu giới hàng lâm ma đạo tu sĩ nhưng không có mấy cái ôm loại này ý nghĩ chân ma vượt giới mà đến lúc nhưng sẽ không bởi vì ngươi tu luyện ma công liền thủ hạ lưu tình. bất quá có thể lý giải ma công thai hoàng ngầm ngược lại là khó được không có mấy nhà công pháp có thể làm được bạch tử thần đối ma đạo tông môn ấn tượng cơ vốn từ thở nhỏ quỷ linh môn đến trung vực những cái kêu ma đạo tông môn đều đê điều vô cùng ít có trương dương cử động sợ có khác người vi phạm lệnh cấm hành vi bị đạo đức tông bắt được ngày thứ hai thiên phạt phong tu sĩ liền đến sơn môn phía trước ma đạo tông môn công pháp phần lớn có thể cùng thiên ma giới nhấc lên quan hệ nhưng mỗi đời đều tận sức tại cắt giảm suy yếu chân ma ảnh hưởng biến thành càng thích hợp nhân gian giới nếu không mặc dù tu luyện lại nhanh cũng chạy không thoát bị chân ma chi khí đồng hóa mất đi nhân tộc bản tính trở thành ma nhân hạ tràng đông đông đông mặt đất chấn động có một tòa núi thịt loạn trọn đi vào ánh mắt cho người lấy thật lớn cảm giác các bách không riêng gì bởi vì hình thể tu luyện đặc thù rèn thể công pháp thân hình trưởng thành cự nhân như vậy đều không ít còn có các loại đã thức tình yêu tộc huyết mạch thiên kỳ bách khoái tu sĩ cái này mức tôn đinh chỉ có thể nói có trùng kích lực còn không đến mức không có mắt thấy chỉ là này toà núi thịt vui vẻ rung động mỗi một khối thịt mỡ đều ẩn nút khó mà tưởng tượng lực lượng không bạch chỉ là chăm chú nhìn hai mắt liền đầu váng mắt hoa trong đầu tất cả đều là thịt sóng quần quận tầng tầng lớp lớp tuất nguyên lai đại đồng quân sau lưng thật sự có hóa thần các hạ cư nhiên dám độc thân đến ta trước mặt cũng coi như có đủ can đảm bạch tử thần hư lạnh một tiếng tựa như trung đồng gõ vàng nhuộm khổng bạch khôi phục thanh minh tên này núi thịt giống như mập mạp xích ma tông sứ giả không phải cái gì nguyên anh viên mãn khó trách liền các thương đều nhìn không thấu rõ ràng là hóa thần sơ kỳ cảnh giới đại đồng quân tử xuất hiện ngày đầu tiên bắt đầu liền có truyền ngôn sau lưng có hóa thần đại nằm chỗ dựa mới có thể quật khởi như thế nhanh chóng liền đạo đức tông đều đưa như không nghe bất quá bạch tử thần một tờ dụ lệnh nhượng đại đồng quân sau lưng hóa thần trực tiếp tự mình tới cửa còn là hơi lộ ra khoa trương lại không phải mỗi cái hóa thần đều có thể thừa nhận bên ngoài hành tàu đại giới mà lại tại hai bên trở mặt dưới tình huống người này có gì lực lượng đến đây gặp gỡ chẳng lẽ là cảm thấy vừa trừ a tu la cổ ma phi kiếm bất lợi chẳng hắn không được xích tông hóa thần Sigma tông bị huyền gặp qua bạch đạo hữu Kiếm quân xuất đạo đến nay chiến tích lừng lẫy, luyện hư cổ ma đều có thể chém, một tiếng ra lệnh ta tự không dám không theo. Ngụy Huyền nói chuyện lên đến, toàn thân thịt mỡ lắc lư, ong ong rung động. Nay cụ bất quá huyết nhục hóa thân, gãy cũng liền gãy, không ảnh hưởng động thiên bên trong bản thể liền hảo. Có thể nhượng Bạch đạo hữu thưởng nó vài đạo kiếm khí, ngược lại là phúc khí của nó. Nhìn tới ngươi còn không biết, ta có kiếm pháp có thể chạm kết trước, có thể đoạn chuyển thế. Hóa thân chi tổn thương, cũng có thể truyền tới bản thể. Bạch Tử thần nhàn nhạt nói ra, đi lên liền cho thấy chính mình là cụ huyết nhục hóa thân, cho rằng có thể không cố kỵ gì. Hắn hàng tam thế quyết. chuyên trị loại này tự cho là đúng dấu trọng sinh hậu thủ tu sĩ hóa thần đại năng lấy thân ngoại hóa thân hành tẩu tu tiên giới tránh cho thiên đạo trách phạt là thường có sự tình. phàm là nhiều năm hóa thần đều sẽ tay chuẩn bị đã thuận tiện xử lý thứ chuyện cũng có thể tránh bị vãn bối bế tắc hai mắt càng đến phía sau lại càng khó ly khai động tiên nếu như hóa thần đại năng cùng ngoại giới cầu thông con đường chỉ còn một người hoặc một cái quân thể liền hoàn toàn có thể đem chân thực tình huống che mở quá khứ dù sao tại động tiên bên trong cũng không có cách nào khảo chứng mà thân ngoại hóa thân xuất hiện triệt để chung kết loại này khả năng chỉ là bình thường hóa thân lấy nguyên anh cảnh giới chiếm đa số cái này hóa thần cấp bậc thật đúng là hiếm thấy có lẽ là ta biểu đạt không thích đáng Nhược bạch đạo hữu có hiểu lầm huyết nhục hóa thân cả đời chỉ có thể phân ra một bộ một khi gãy cùng với đại đạo đoạn tuyệt không có gì khác nhau ngụy viên trên mặt thịt mỡ một hồi lay động rõ ràng có một tia hoảng loạn vội vàng giải thích bất kể là thật hay giả không thật yếu đi bước lên cái này mạo hiểm quang âm kiếm quân chấp trưởng quang âm đại đạo nghe nói có thể lăng không đoạt người thọ nguyên còn thật có khả năng tập được liên quan đến cái này phương diện kiếm pháp có thể đưa đến khắc chế tác dụng lần này đến đây chính là vì cùng bạch đạo hữu cởi bỏ hiểu lầm này là cự nguyên tông ng trong danh sách tu sĩ tổng cộng ba trăm linh sáu người đều cầm xuống chờ kiếm quân xử lý nay là ngày đó bước vào lạng kha sơn trăm dặm trong phạm vi đại đồng quân danh sách có tôn một nghìn bốn trăm ba mươi bảy người toàn bộ đều che đan điền khí hải tại trên đường áp đến ngụy huyền lấy ra một trương nhiễm ngọc một sách văn thư hiện nhiên là sớm có chuẩn bị đại đồng quân mạo phạm kiếm quân thiên huy gây nên quý tông đệ tử lâm nạn không ít lại hướng quý tông bồi thường ngàn vạn mai quang âm thông bảo làm vì trợ cấp bạch tử thần hơi hơi sướng sở không có nghĩ đến đại đồng quân hoặc là nói xích ma tông một phương đem tư thái bảy dạng này thấp Cổ Ma đã trừ, liền không cần lo lắng dâng lên loạn tượng, ảnh hưởng đại cục đại đồng quân lý niệm hắn chẳng muốn xen vào, có hay không đạo lý là cái nhìn cá nhân, cá nhân lựa chọn. Nhưng đại đồng quân tồn tại, rõ ràng ảnh hưởng tu tiên giới bình thường phát triển, khiến cho thiên hạ tông môn đều lâm vào chuẩn bị chiến đấu, không người có thể an ổn phát triển. Hơi có tài nguyên, liền muốn vùi đầu vào đối kháng đại đồng quân trong đó đi. Vốn định giết gà dọa khỉ, cầm đại đồng quân chấn nhiếp tu tiên giới, đem cái kia tứ đại ẩn tông hảo hảo thu thập một phen, lại triệt để giải tán đại đồng quân. Trong mắt, có thể giải phóng ra trên trăm vạn cường tráng tu sĩ. Nhưng Ngụy Huyền Tư thái Thất bạch tử thần đều có chút kinh ngạc đường đường hóa thần tu sĩ tự mình tới cửa nhận lỗi tạ tội còn đem thiệp sự tông môn cùng đại quân toàn bộ đều đưa tới mặt cho xử lý cái này thái độ đều muốn nhượng người hoài nghi đối phương phải chăng vì một gã hóa thần? Cựu nguyên tông nhìn xem nhân số không nhiều lắm nhưng này tông lấy nuôi dưỡng linh thú sở trường trong tông còn dưỡng mấy chục đầu tiên thú hậu duệ trình thể thực lực không thể lấy mặt ngoài đệ tử số lượng đến xem lại là tứ đại ẩn tông một trong liền dạng này đem minh hữu bỏ qua ném ra ngoài ma tông đối mặt khác hai nhà minh hữu thật sự không tốt bàn giao thu tiên giới bên trong đều sẽ xem thường hắn loại này tự động. cái này đều đã không tính đoạn tí cầu sinh mà là trực tiếp một đao đâm tại động mạch chủ phía trên bồi tội đại giới cao đáng sợ dưới so sánh cái kia hơn một nghìn danh đại đồng quân số lượng tuy nhiều lại không coi là cái gì về phần một nghìn vạn mai quang âm thông bảo phóng tại nơi đây hoàn toàn một cái dự bị dùng để lấy lòng quang âm kiếm quân thôi mấy khối cực phẩm linh thạch giá trị thôi đối hóa thần đại năng mà nói có thể đáng cái gì ngược lại là có thể biểu lộ ra một loại thái độ liền đại đồng quân đều tại sử dụng quang âm thúng bảo làm ra tích cực dựa sắt vào quang âm kiếm quân tư thái chỉ là bất luận cái gì một ga hoa thần đều là thiên chi tiêu tử bên trong thiên chi tiêu tử thực tế tại nhân gian giới loại này hoàn cảnh bên trong còn có thể hóa thần tồn tại Cư nhiên có thể bỏ được xuống mặt mũi hướng đồng gia nhận lỗi tạ lỗi bạch tử thần mặc dù thực lực muốn cường rất nhiều nhưng mọi người đều là hóa thần sơ kỳ từ cảnh giới đi lên nói cũng không cao thấp chi phân có thể thay đổi đầu thuyền nhận rõ bản chất đối hóa thần mà nói nhưng không phải chuyện dễ dàng tình nhìn xem ngược lại rất tỉ mỉ xác thực hy vọng ngươi không có bỏ xuất vị nào nhân vật bị ta phát hiện bạch tử thần tỏ ý không bạch tiếp nhận đĩa ngọc cùng văn thư đưa lên đến phía sau quét nhãn mỗi danh tu sĩ dòng họ phía sau đều ghi chú tu vi chức từ. xuất thân các loại, không giống như là hậu kỳ biết tạo. Loại này đồ vật một khi giả bộ, sau này kiểm tra đối chiếu lên tới cũng không khó khăn. Bị phát hiện phía sau, được không bù mất, ngược lại sẽ đưa tới càng lớn nội hỏa. Tất nhiên là không dám, cựu nguyên tông tùy ý làm vậy, sớm nên chịu đến trừng phạt. Ngụy hiện tại biết được huyết nhục hóa thân chưa hẳn trăm phần trăm đáng tin cậy phía sau, cả người ngựa khí đều thay đổi, mơ hồ có đối mặt thượng vị giả cảm giác. Vốn định thực lực tối cường, cũng không làm gì được chính mình, có bình đẳng đối thoại địa vị. Muốn biết rõ liền huyết nhục hóa thân đều có vẫn lạc phát hiện, hắn mới sẽ không thân trèo lên lạng kha sơn. cũng coi như hắn xem thời cơ nhanh nếu không liên quan ảnh hưởng mặt khác ở tông hạ chẳng còn muốn thế thảm ngươi muốn dùng đại đồng quân đạt thành cái mục đích gì hình thành thế giới như thế nào ta không còn được chỉ cấp ngươi lập ba đạo quy củ không được tùy ý quyết trường không hạn chế đem tán tu thu vào trong đó không được dùng tán tu làm nghĩa phụ hao tổ tài tiến công đối phương đại trận trí tử thương vong vô số Bạch tử thần đem chính mình đối đại đồng quân chủ yếu bất mãn nói đến hy vọng ngụy huyền có thể ước thúc được thủ hạn nếu không bỏ mặc mặc kệ không dùng được vài năm trạng thái cố định ngày mầm lại sẽ quấy tu tiên giới vĩnh viễn không ngày bình yên không được tận lực khơi mào sự cố dẫn phát hai tông cửu hận bạo phát hình thành mới lại chiến nguy nói một điểm ngụy nguyên liền trùng điệp gật đầu bạch đạo hưu nói đến ta đấy lòng bên trong đi ta chính là nghĩ như vậy sau này sẽ đem đại đồng quân giảm biên chế đến chỉ có trước mắt một phần mười bộ dạng có quang âm kiếm quân ở bên trên đại nặng đại đồng quân không có khả năng lại đi tiểu cũ tụ tập tu sĩ công kích sơn môn lại một lần nữa phân phối đi một lần đường xưa tinh giản nhân số là tất nhiên lựa chọn nếu không như thế nào dưỡng lên cái kia đại lượng linh thạch chi tiêu đúng rồi đều nói nhà ngươi công pháp không sợ chân ma chi khí xâm nhập nhưng là thật bạch tử thần nghĩ đến khổng bạch theo như lời xích ma tông đặc điểm. lại hỏi một câu không sai hơn nữa bùn tông cũng không loạn sát sinh linh làm cái kia có thương thiên hòa sự tỉnh ngụy huyền nhìn tới rất là đắc ý điểm này lần đầu tại đáp lời bên trong đề cao âm lượng cái kia ma công tu luyện cần thiết tài nguyên từ đâu mà đến tổng không phải là mỗi ngày đều có nhiều như vậy bình thường chết đi tu sĩ chủ động đem đục thân quyên cho xích tông a bạch tử thần thanh âm chuyển sang lạnh lẽo xích ma tông đệ tử số lượng có một không hai tứ đại ở tông những cái kia huyết đục là tu luyện nhất định phải chi vật nhiều đệ tử như vậy tu luyện tiêu hao thông qua bình thường con đường nhưng mua sắm không đến nhiều như vậy yêu thú huyết đục. Nếu thật là phỏng đoán như vậy, Sigma tông tình hình có thể so sánh cựu nguyên tông ác liền nhiều. Cựu nguyên tông còn là bị người mê hoặc, mới làm ra tiến đánh lạng Kha Sơn quyết định, nhiều ít có thể tìm đến chút lấy cớ. Như Sigma tông thực là tu luyện công pháp, nuôi nốt nhân tộc, như là giết gà làm thịt dê một dạng đạo tạo thành linh vật hao tồn tài, tội khác các liền chu cựu thế đều không bồi vô cùng. Tu tiên giới không có một nhà ma đạo tông môn dám làm như thế nghịch thiên chi cử, đều bị mọi người chằm chằm được gắt đau. Chỉ có tứ đại ẩn tông nấp trong động tiên, không người dám thị, mới có điều kiện làm ra dạng này nghịch thiên chi cử. Ha ha. bạch đạo hưu coi thường bổn tông công pháp nào có như thế phiền thoái hút khí huyết cấp người nhục thân lại lấy ma pháp làm cái kia không thể làm người biết bí mật hoạt động đều là mấy vạn năm trước lao biện pháp ngụy huyền cơ cơ thân thể như là đứng lên tới lại cao một đầu hôm nay liền tới hướng bạch đạo hữu bày ra một phen như thế nào thời đại mới ma tu chỉ thấy hắn trên thân thịt mỡ từng tầng rơi xuống tại trên mặt đất lăn một vòng liền phát triển thành núi giống như khối thịt huyết thủy chạy xuôi còn không có rơi xuống đất huyết khí nồng đậm đến kết thành từng khóa tinh thể trên mặt đất qua lại va chạm chuyển động nhà ta công pháp chỉ cần hòa thần. có thể lấy tự thân huyết nục bồi dưỡng vô số huyết đan mễ nục, trong đó giàu có linh lực huyết khí nơi nào là phổ thông nhân tộc có thể so sánh. Liên tính nuôi dưỡng bằng người, luyện hóa sau đó, hiệu quả còn không bằng ta một lần cắt thịt lấy máu một hồi. Chương 769. Mời bát hoang kiếm quân đến mới có tư cách. Chương 769. Mời bát hoang kiếm quân đến mới có tư cách. Này pháp là Ma tông mới chế. Bạch Tử thần hiếu kỳ hỏi, cái này không thể nghi ngờ có thể tính toán ma đạo công pháp một đại đột phá, đáng giá ghi lại việc quan trọng. Ma đạo tu sĩ bị dân chúng bình thường vượt bỏ. rất lớn nguyên nhân chính là tu luyện trong đó thiếu không được huyết thực bất luận là luyện hóa khí huyết còn là tế luyện ma đạo pháp bảo tu luyện ma đạo thần thông dù là trong lòng hướng thiện bảo trì bản tâm vì tu hành cũng sẽ từng bước một đạp lên ma đạo tu sĩ còn đường xưa thành thành thật thật tu luyện 10 năm hiệu quả không kịp một hồi ngàn người huyết tế ép ra huyết đan mễ nhục đại đạo trước mặt sẽ làm ra như thế nào lựa chọn rõ ràng thượng cổ thời điểm ma đạo đại tông đều sẽ vòng lên địa bàn đem phàm tục thậm chí đề giai tu sĩ khi xúc vật một dạng môi dưỡng lên tới cưỡng chế điên cuồng sinh sôi nảy nở lớn mạnh tột quần mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đến chuẩn điểm tu dù là tại hiện tại loại này hiện tượng tại nam vực đều còn có tồn tại chỉ là không còn như vậy không kiêng nể gì cả thành đại quy mô mà thôi Sigma ma tông nếu thật có thể giải quyết vấn đề này nên có thể thật to giảm bớt ma tu người người hô đánh cục diện này là ta tại tiền nhân ma công trên cơ sở mở ra lối riêng đi ra mới đường đi ngụy Huyền nô lên xuống lưng to lớn bụng lắc lư lên tới trên thân huyết đục đã sớm phục hồi như cũ khắp thiên hạ đồ thành huyết tế tìm kiếm đặc biệt canh giờ đồng nam đồng nữ còn có dự phụ anh hải hiệu xuất hạng gì thấp kém ta hóa thần sau đó có thể làm đến huyết đục có linh tích huyết trọng sinh chỗ ẩn chứa linh lực là đê giai tu sĩ thiên thiên vạn vạn lần lại trích lục các loại dị trùng huyết mạch chỉ cần nhục thân biến đổi có thể thỏa mãn bất đồng mà công cần thiết lấy một mình ta dưỡng xích ma tông vạn danh đệ tử dư xài thậm chí lại lật gấp mấy lần đều không thành vấn đề những cái kia trên mặt đất huyết đan mỹ nhục tựa như dài tay chân lại bỏ lại ngụy huyền tử trên thân liền nhìn hắn cái này bức thân thể có thể cảm thấy mỗi ngày cắt thịt lấy máu đều không phải vấn đề lớn không câu nợ bản tâm như thế nào ngươi cái này khai sáng chi cử tuyệt đối có thể xếp vào ma đạo trước ba công hiến xứng với ta xưng ngươi một tiếng đạo hữu. bạch tử thần nhẹ nhàng gật đầu. lộ ra vài phần tán thưởng lúc trước cha hỏi nhưng không phải cố ý đe dọa như cho không ra hài lòng giải thích hắn là thật sẽ rút kiếm vô hướng đem cái loại này diệt sạch nhân tính ngược đáy tìm niềm vui ma tu triệt để lưu tại lạn kha sơn phía trên thực tế đại đồng quân quy mô như thế khổng lồ triệt để phá hủy hiện hữu trật tự tư thế nhượng hắn có thật không tốt liên tưởng có lẽ ngụy huyền bản ý là bởi vì xích ma tông cực hạn tại động thiên bên trong cung cấp không nổi nhiều như vậy huyết thực tại bất đắc di chi cử phía dưới mới đi ra con đường nhưng xích ma tông đường đi không chỉ có hiệu suất càng cao Miễn đi bị chính đạo tông môn hô đánh hô giết, còn có thể nhượng môn hạ đệ tử ma hóa xác suất thật to giảm xuống. Chỉ cần có tiền lệ, còn lại ma đạo tông môn khẳng định đều sẽ đuổi kịp. Bất quá biện pháp này, phải có một gã hóa thần ma tu mới có thể áp dụng hạn chế lại hầu như tất cả ma đạo tông môn đối hóa thần ma tu bản thân ảnh hưởng độ không lớn, điểm này huyết nục một thanh ma nguyên phun ra nuốt vào liền trở về. Cố định hào thân thông, canh giờ vừa đến liền có huyết nục lăn xuống là được, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến bình thường tu luyện. Ma đạo tu sĩ đều là tự tư tự lợi tính tình, đối chính mình không có bổ ích sự tình tuyệt sẽ không nếm thử. đoán chừng phía trước đều ít có người nghĩ tới từ hóa thần ma tu trên thân cắt thịt lấy máu đến cung dưỡng phổ thông tu sĩ như thế đảo ngược thiên cương ý tưởng tại ma đạo tông môn bên trong xuất hiện đều là ý nghĩ hao huyền đạo này thần thông vận dụng lớn nhất độ khó không phải huyết đục sinh linh mà là tư duy chuyển biến có thể được kiếm quân tán thành đồng tất sinh huy. ngụy huyền nâng nâng bụng cười lớn một tiếng lời này nghe không được tự nhiên nhưng nghĩ đến trước mặt người vừa trừ đi thượng cổ nhiều danh hàng giới tiên nhân và nhân gian giới đỉnh tiêm hóa thần đều chỉ có thể chấn áp phá tu la của ma lại có chút đương nhiên có tiếp cận luyện hư chiến lực cung phổ thông hóa thần liền không phải một cái cấp bậc tồn tại. Sigma Tông đem lại đồng quân đời ra, đem tu tiên giới quấy thành một trì loạn nước, vì đúng là giẫm đạp phá đạo đức tông định ra quy củ, cho bản thân trở lại chân thật giới sáng tạo không gian. Ngụy Huyền bực này ma tu sao có thể thật có người người nhất trí ý tưởng, bất quá tùy tiện trước hiền kinh điện bên trong rút ra lớn nhất kích động tính một đoạn tới làm cầu hiệu. Chờ đạt đến mục đích, cái tiêu mấy trăm vạn tu sĩ chính là tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ. Chỉ là ứng đối đạo đức tông một nhà liền cực kỳ khó khăn, sao có thể lại đem quang âm kiếm quân kéo vào chiến cuộc. Ma Tông thái độ rất rõ ràng, thậm chí không tiếc Ngụy tự mình ra tay trực đảo Long, vứt bỏ Nguyên Tông cái này trọng yếu minh hiếu. Nếu như nhìn ra Bạch Tử Thần yêu thích, Ngụy Huyền tại phía sau nói chuyện bên trong dứt khoát rõ ràng tỏ vẻ, trở về sau đó liền sẽ cắt giảm đại đồng quân quy mô, cũng cam đoan, sau này sẽ không đem mục tiêu công kích mở rộng hóa. Chỉ cần đạo đức tông ngầm đồng ý nhà nó trở lại tu tiên giới, thậm chí có thể đoạn đối đại đồng quân viện trợ, đem tất cả cốt cán rút về. nhựa cái này chi rào động tu tiên giới phong vân, rất nhiều tông môn người người cảm thấy bất an đại quân sự thật trên ý nghĩa thành sắc không. Hiện nay tu tiên giới, đến tột cùng còn có vài tên hoa thần. Thanh Phong Tông căn cơ quá nhỏ bé, những ngày bí ẩn chỉ có thể Bạch Tử Thần bản thân đến tìm kiếm, không ai có thể sớm cao chi. trước mắt vừa vặn có cái hóa thần đồng đạo đối với cái này hiểu rõ khẳng định thắng qua người bên ngoài có quan hệ hóa thần tin tức là mỗi nhà tông môn xa hoa nhất tuyệt mật càng đến hóa thần những năm cuối lại càng là như thế chỉ cần một ngày không bị ngoại giới biết rõ có thể nhiều bảo đảm một ngày phú quý giống lần trước hai tộc đại chiến không phải tinh vân song thánh ra tay ai có thể nghĩ đến hai người còn có thể dắt tay vành ra hóa thần một kích ngụy nguyên có ý gần hơn quan hệ tự nhiên biết gì nói đấy dù sao đối hóa thần mà nói không coi là cái gì thời gian lâu tổng có thể nghe ngóng đến chỉ là quang âm kiếm quân quật khởi quá nhanh hầu như không có tham gia qua mấy lần đồng đạo ở giữa giao lưu lẫn nhau giao dịch hội liền trèo lên cao phòng liền không rõ ràng đồng giai tu sĩ đến cùng có nào bình thường mà nói tại đại chân quân cảnh giới lắng động cái kia đoạn thời kỳ tức có thể hiểu rõ đến tu tiên giới có hy vọng hóa thần tu sĩ chờ chính mình tiến vào hóa thần phía sau cùng thế hệ có người nào hóa thần tất nhiên là nhất thanh nhị sở nhất yêu hai tộc một hồi đại chiến mang đi quá nhiều hóa thần đạo đức tông hoàng pháp gia diệp tông bảo luân này hai người là bảy ở trên mặt nổi mọi người đều biết tồn tại thập địa phong đô có vị quỷ tôn là ngũ gia âm thần chỉ là có rất nhiều chỗ thiếu hụt tại gặp được khắc chế pháp thuật lúc so nguyên anh còn muốn không chịu nổi cho nên cũng không lộ diện mặt khác ngũ hoàng kiếm tông vị kia bát hoàng kiếm quân đến cùng có hay không tồn thế không ai có thể chứng thực bạch tử thần cúi đầu không nói điểm này hắn ngược lại là thông qua siêu hồn từ thanh đăng la hán chỗ ấy biết rõ bát hoàng kiếm quân còn sống ở trên đời nếu không hắc thị đã sớm nháo lật trời đâu còn có thể miễn cưỡng tụ hợp cùng một chỗ từ ngoài mặt xem còn là một cái chính thể cộng hưởng các nơi ngầm phường thị nhiệm vụ ủy thác tình báo mua bán chờ một chút Ngũ Giai yêu tôn ngoại trừ Thanh Khâu sơn chủ bên ngoài, nên còn có một người. Mấy trăm năm trước, ta huyết nhục hóa thân sơ thành, trải qua tây vực thời điểm cảm nhận được một cổ cường đại yêu khí đuổi theo, kết quả chỉ thấy được một cái linh vũ cái đôi, chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa. căn cứ tàn lưu khí tức, ta suy đoán là Ngũ Giai cổ yêu. Ngụy Nguyên lời nói, Nhược Bạch Tử thần tưởng đến đã từng giao thủ qua tứ giai thải phượng, lai lịch thần bí, cùng mấy đỉnh đầu tiêm đại yêu liên thủ tới đối phó một gã xa xôi kiếm tu. Lũ yêu bố trí mai phục tập kích, bị hắn trái lại vây ở trong trận, nếu không phải Ngũ Giai thủ đoạn cứu trận, liền muốn tại tinh hà kiếm trận bên trong toàn quân bị diệt. phía sau chiếm được lạn khát sơn đều không tra được thải phượng nền móng liền mang theo cùng bạch viên cùng nhau tiêu thất lại liên tưởng đến nó khác hẳn bất đồng ngũ giai át chủ bài ngày đó liền tại suy đoán ngoại trừ xích nhĩ lao tổ các loại yêu còn có khác một gã ngũ gia yêu tôn tại sau lưng hôm nay cùng bị huyền nói một đối chiếu có thể hôn kết lại tây vực quả nhiên cất giấu một vị ngũ giai yêu tôn về phần hải ngoại đã bị kiếm quân giải điên trừ khi là xa hơn hải vực bất đồng ánh sao chiếu dọi xuống khả năng sẽ có cảng cường đại trong biển yêu vật trở lên bên ngoài nên chỉ có ta cùng bạch đạo hữu hai người liệt tại trong đó bạch tử thần im lặng không nói. phần này kiến thức tám thành còn có bỏ sót ngụy huyền dù sao ở lâu đầu tiên xích ma tông đệ tử cũng không phải thường tại tu tiên giới đi đi lại lại có chút tin tức còn không bằng chính mình giống thập vạn ác sơn bên trong chết ở a tu la cổ ma chi thủ ngũ dai nga thần cái này tồn tại tu tiên giới bên trong khẳng định còn có chỉ là ngẫu nhiên tính quá lớn không là phổ thông người biết còn có tại thanh đăng la hán sau lưng cung cấp chuyển di mệnh cách bí thuật thần bí tu sĩ về phần mặt khác của ma cổ yêu đến tột cùng có hay không chết sạch ai đều không thể xác nhận nhưng nghĩ đến chắc chắn sẽ có một hai đê điều cổ láo giả ỉ vào dị kéo dài hơi tàn hoặc là cùng a tu la cổ ma một dạng, trực tiếp thành ma thần phân thân cộng hưởng ma thần thọ nguyên ngươi nghe đến sau này đại đồng quân sẽ không lại chủ động khơi mào phân tranh ngươi còn muốn rời tông đến hải ngoại ư bạch tử thần nhìn qua ngụy huyền thối lui thân ảnh thật lâu chưa từng dịch chuyển khỏi người này ra tâm quá nhiều lại có thể khuất có thể rú cùng truyền thống ma tu hoàn toàn bất đồng không thể bị bề ngoài của hắn mê hoặc chờ xích ma tông trở lại chân thật giới tại hắn dẫn dắt phía dưới sẽ biểu hiện ra kinh người phát triển tốc độ ma đạo công pháp tu luyện tốc độ lại không nên điên cuồng tàn sát tu sĩ còn thiếu có nhập ma mạo hiểm nhìn xem là hoàn mỹ tu luyện lộ kính Quyết định đã hạ, liền không làm sửa lại. Hải ngoại tài nguyên căn cối, van bối tưởng tại Đông vực mua sắm một đám mang đi, có thể hay không bị tháp Thanh Phong Tông, ước chừng tại 2000 vạn mai quang âm thông bảo vật tư. Không Bạch Trần chờ thật lâu, còn là duy trì nguyên quyết định không thay đổi. Hiện tại mấu chốt là Khất Hoạt Tông không cần đại đồng quân nhập trợ, dựa bản thân thực lực có thể ngăn chặn sát sinh kiếm tông. Liên tính cường lưu lại, thời gian cũng không dễ chịu, không bằng đi một phiến chống giống ngoại hải một lần nữa phát triển. Ngoại trừ tuyển nhận đệ tử khó khăn chút, mà khác phương diện đều là ngoại hải phát triển không gian càng lớn. Ngươi cùng ta đệ tử đưa cái lời nói liền thành. cần thiết tài nguyên liệt trương danh sách cho hắn bạch tử thần có chút hưng thú đã rời khoát tay áo tỏ ý khổng bạch có thể lui ra khai hoang cần thiết tài nguyên nội lục nơi nào mua không được bất quá là thông qua quang âm thông báo phương thức lấy lòng hắn thôi phong quá khứ hắn đại khái sẽ dò xét đến tột cùng chạy chuyến tây vượt thập địa phong đô lại đem vị kia ngũ ra yêu tôn tung tích tìm ra lúc này không có cái loại này hiếu kỳ tâm thầm nghị sớm chút xử trí hoàn tất trở về đầu tiên đem cảnh giới sớm ngày để thăng đi lên năm các ngươi ý tứ chính là giao ra cái này mấy cái người già yếu tính toán làm cho ta giao đãi bạch tử thần mặt vô biểu tình dường như không đếm xỉa tới mà hỏi bẩm kiếm quân đều là đều là năm đó cấp tu đội ngũ bên trong dư đảng đã điều tra rõ ràng hát thị nguyên anh gương mặt đều nhanh kệ sát đất không dám ngẩng đầu ai đều biết rõ chuyến này là cái hỏng sai sự nhao nhao thoái thác chỉ có hắn tư lịch thiện nhất rơi vào trên vai cự tuyệt không được tại một phu nhân nhìn tới chính mình đều đem chịu hát thị che chở cấp tu đưa tới vi phạm với hát thị điểm mấu chốt đã làm thật lớn một bước nhưng đối với bạch tử thần mà nói này là cực kỳ qua loa biểu hiện thực tế cùng đằng trước xích ma tông cử động vừa so sánh nhân gia hóa thần tự mình lên trận quyết đoán cắt cựu nguyên tông trên dưới tu sĩ tăng thêm linh thú nguyên anh chiến lược vượt qua mười vị Sigma tông không chút do dự liền vung tha vung tha sạch sẽ, sẽ hát thị các phương diện làm sợ hãi rụt rẻ cho người một loại ý đồ lừa dối quá quan cảm giác trở về nói cho bác hoang kiếm quân các ngươi cho không được ta muốn giao đãi ta liền chính mình tới cửa đi lấy. bạch tử thần vẫy lui hát thị nguyên anh căn bản không cho đối phương mở miệng giao lưu cơ hội một phu nhân nói cho cùng chính là bị đẩy tới trước sân khấu người chấp hành bạch tử thần cùng nàng đi tranh luận mới là rơi xuống hạ phong chỉ có bát hoang kiếm quân đáng ra hắn coi trọng mấy phần nhìn xem đợi trước tu tiên giới đệ nhất kiếm tu đến cùng có mấy phần bản sự năm còn lại cần bạch tử thần quyết định sự tình, chủ yếu chính là bị a tu la cổ ma hủy diệt tông môn lưu lại linh mạch quy trúc vấn đề đạo đức tông tu sĩ không ra đại chu liền không người có thể tại này loại sự tình phía trên chia cắt quang âm kiếm quân quyền lực bác vực phương diện vạn dòng băng nguyên đã bị thanh phong tông nhận lấy kiếm sơn là đương nhiên mù ẩn vật quy nguyên chủ từ thiên hạ kiếm tông đệ tử kế thừa Bạch Tử Thần thậm chí còn hướng Thiên Hà Kiếm Tông cung cấp mười năm kỳ tổng cộng ba nghìn vạn quang âm thông bảo trọng kiến viện trợ. Tốt nhượng ngã vào đáy cốc thiếu chút nữa đoạn chuyển thừa Kiếm Tông có thể nhanh chóng bán được. Nha nó cái kia tề sở không gặp chuyện không tiêu ngạo không hiển định, chỉ ít từ khí khái mà nói đã có kiếm tiên chi tư, cho hắn lưu lại không sai ấn tượng. Bị đuổi đi Hấp Thị phản ứng kịp, một đường tăng vật đặc cường, Từ Nguyện ý có điều kiện giao ra hai gã Nguyên Anh cấp tu, đến về sau không có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cầu quang âm kiếm quân có thể phóng qua. Bất quá lần này sẽ không tốt như vậy đánh ngộ, sứ giả căn bản không có cơ hội lại trực diện quang âm kiếm quân, chỉ có thể cùng lệ quy chân gặp mặt thương nghị. không thể đạt được một cái đáng tin cậy đáp lại, thái độ lạnh nhạt. Rốt cục, một phu nhân là từ hắc thị bên trong chuyển ổ, tự mình chạy một chuyến lạng Kha Sơn, ném cho nàng, như cũng là băng lánh lánh một câu. Mời bác hoang kiếm quân đến, mới có tư cách cùng quang âm kiếm quân tương đàm. 4. Lý Huyền Cơ cầm quang âm kiếm quân tiến sách, đây cõi lòng chờ mong thẳng đến trung vực. Hắn bản tâm còn là vui hơn phụ lục, truyền tu phi kiếm thuần túy là vô quang thành trưởng bối nói dạng này càng dễ dàng chịu đến quang âm kiếm quân như mới đột kích tu tập. Mặc dù có chút thực xin lỗi trong thành trưởng bối, khả năng đi Thái Bình tông cầu học bồi dưỡng mới là hắn chờ mong nhất. có kiếm quân tiến sách, thái bình tông nhất định không đến mức qua loa. mặc dù không bằng quang âm kiếm quân đệ tử uy trấn thiên hạ, nhưng chí ít là thiên hạ phụ lục thánh địa. dù tâm học tập chưa hẳn không có thể cải thiện vô quang thành tình cảnh. lý huyền cơ từ nhỏ sinh hoạt tại tây vực, so bắc vực càng cẩn cỗi rất nhiều, chủ yếu là chín thành trở lên linh mạch đều đoạn tuyệt vứt đi. nhìn quen một lời không hợp liền ven đường đấu pháp, vì mấy khối linh thạch liền muốn sinh tử đánh đấm. vừa đến trung ngực lúc còn có chút không thói quen, sao được đều biến thành dạng này văn minh khiêm nhượng đang tại mặt sức tưởng tượng đến thái bình tông sẽ có như thế nào cuộc sống mới, đi cái nào loại phụ tu lộ tuyến mới có thể tốc độ nhanh nhất chuyển hóa thành chiến lực chỉ thấy trên mặt đất hai đạo hắc ảnh một trái một phải dán đi lên, như quỷ mị, thẳng đến trước mặt vọt ra hóa thành nhân hình, hai thanh đoạn kiếm như như độc xà tới gần. Chương 770, quẻ không tính tận. Chương 770, quẻ không tính tận. Hừ. Lý Huyền Cơ hừ lạnh một tiếng, một đoàn chân hỏa phân làm hai đóa, riêng phần mình nên lên hắc ảnh. Cái kia chân hỏa minh hoàng thuần sắc, đốt không khí bên trong độ nóng cấp tốc tăng lên, hai đạo hắc ảnh bị nhiệt lãng sung lên, biết rõ không thể ngạy tiếp, nhao nhao né tránh. Còn là bị minh hoàng chân hỏa dính vào, đốt cực nhanh, không dung một tia hắc ám tồn tại, Bản mệnh phù lục lớn nhất cường chỗ. chính là minh khắc ở bên trên thần thông tức sẽ thành bản mệnh thần thông thúc dục lên đến là nhanh và tiện nhất nhất niệm tức thành là mặt khác pháp thuật tu tập đến lại thuần thục đều làm không được lý huyền cơ kiếm đạo thiên phú thường thường nhưng tại bản mệnh phù lục phía trên có không ít điểm nhấp nháy bình thường kết đan tu sĩ chỉ có thể minh khắc ba đạo thần thông hắn trọn vẹn minh khắc năm đạo còn đem thiên vấn kiếm pháp dung nhập trong đó nơi nào đến cơ tu ban ngày ban mặt làm cái tia chuyện xấu xa lý huyền cơ nhưng không phải không có đấu pháp kinh nghiệm chín non được thế không thang người đem trong tay phi kiếm chấn động không chờ quay về lời nói liền chém về phía hai đạo hắc ảnh lại trở tay vung ra mạng lớn ngân mạ đem hắc ảnh mơ hồ chỗ định tại chỗ cũ khó mà lại độn vào dưới đất chỉ là vài kiếm liền đem hai cái có được kết đan thực lực hắc ảnh đánh chính là không có chút nào đánh trả chi lực liên tiếp bại lui phế vật điểm này việc nhỏ đều làm không tốt còn muốn lao ta ra tay không trung truyền đến gầm lên một gã cao quan cổ bảo tuổi già tu sĩ hiện thân trong tay phất trần dâng lên liền muốn vòng đi phía dưới người cái kia phất trần tại hắn trong tay xốp như bông vải hướng phía dưới vừa rơi xuống mỗi căn lông trắng phảng phất dây thép căn căn dựng thẳng lên nguyên anh trân quân lý huyền cơ thân thể chấn động cái này nguyên anh uy áp nhượng hắn trực tiếp tay chân bị trói trơ mắt nhìn cái này đẩy trời bạch ti trao xuống có tài đất gì muốn nguyên anh chân quân tới đối phó chính mình hắn trên mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc hiển nhiên không phải đụng lên cấp tu mà là cố ý tại này chờ đợi ngay tại bạch ti buộc chặt đem hắn trói thành một cái cầu đoàn thời điểm nội bộ nhẹ nhàng chấn động một lần cao quan cổ bào nguyên anh trong lòng rùng mình có loại rung động tốc chạy qua toàn thân không cần nghĩ ngợi sau này lỡi lên tiên hà nhoáng một cái người đã ở trong trượng bên ngoài có đạo đạo trói mắt hào quang từ cầu đoàn bên trong bán già bạch ti đều ngăn ra. Lý Huyền Cơ sau lưng chống lên một tôn nhân hình quang ảnh, vẻ mặt mơ hồ, mặt thanh bảo, trong tay hư bó một cái kiếm quyết. Quang ảnh không ngừng nâng lên mở rộng, con người đảo qua toàn trường, mặt vô biểu tình khóa định trong tràn mọi người đưa tay vu xuống, có cực nhạt kiếm quang xẹt qua, đã thoát ra thật xa cao quan cổ bảo nguyên anh kêu thảm một tiếng, trên thân pháp bảo đồng thời vỡ vụn. Sau một khắc cả người đã biến mất không thấy, liền nguyên anh ly thể đều không kịp, liền người mang pháp bảo không để lại đinh điểm vết tích. về phần cái kia hai đạo hắc ảnh, tại kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đã hoa khí. Lý Huyền Cơ giải ra khẩu khí, sau lưng đã ướt đẫm, như là mới từ trong nước đánh vớt ra tới. còn chưa tới kịp chuyển qua ý nghĩ mặt đất lắc lư thiếu chút nữa không có đứng vững vây anh một tiếng nổ mạnh nhượng lý huyền cơ bỗng nhiên ngầm đầu mới phát hiện kiếm quang giờ phút này mới chân chính rơi xuống đất đem mặt đất chém thành hai nửa kéo dài đâu chỉ mới giảm. vỡ ra lộ kính phía trên có mấy tòa đỉnh núi ầm ầm sụp đổ bất luận cái gì ngăn ở trên đường sự vật toàn bộ đều bể thành khối vụn cái kia tôn quang ảnh tựa như bầu trời thần linh tôn quý thần thánh hơi hơi cúi đầu hướng lý huyền cơ nhìn thoáng qua cả người tựa như từ trong ra ngoài bị nhìn cái thấu không có bất luận cái gì bí mật có thể nói trận quan điểm lui tán chỉ còn lại một đạo kiếm quang quang hướng phía đông, là kiếm quân lưu lại hộ thân thủ đoạn. Lý Huyền Cơ từ trên mặt đất bò dậy, còn có chút tâm thần không chừng, chàng ngập nghĩ mà sợ. Nếu không phải quang âm kiếm quân phân ra lực lượng cứu mình một tay, bị người nọ cầm đi, liền sinh tử khó liệu. Không dám tại này ở lâu, thế ra một chiếc phi thuyền, đắp đầy linh hạch, lấy tốc độ nhanh nhất bay đi. Qua nửa canh giờ, mới có vài đạo đột quang hạ xuống, dọc theo liệt phùng bốn phía quan sát. Cái này vài tên tu sĩ đối mặt nhất nhãn, không người phát ra tiếng, cũng không chào hỏi, liền yên lặng làm việc. Nhìn xem thâm thúy liệt phùng, nao nao liễu lưỡi. làm sơ ghi chép lấy đi thổ nhượng đá vụn phía sau lập tức ly khai như thế vì thế sợ mấy vị đại chân quân đều làm không được a chẳng lẽ có hóa thần ra tay có vị khuôn mặt cực xấu tu sĩ thâm nhập trong đó thấy rõ kẽ đất chiều sâu phía sau hít vào một khẩu khí lạnh lộn nào rời xa liệt phùng sợ bởi vì một lần hiếu kỳ cử động đem chính mình cuốn vào đáng sợ vòng xoáy trong đó năm lạng kha sơn thanh hà đậu bạch tử thần lần nữa ly khai đầu tiên thấy không phải một phu nhân mà là một vị hồi lâu không gặp cố nhân đây đối với đã quyết định dốc lòng tu luyện đem sớm ngày hóa thần viên mãn nâng lên cao nhất mục tiêu phía sau có thể là cực cao lễ ngộ. dưới tay vị trí ngồi một gã toàn thân cháo tại hắc bảo bên trong tu sĩ tóc bạc như tuyết trên mặt làn da giống như da gà lão không thành bộ dáng hai mắt mang theo tuyết nguyệt lắng động trí tuệ trong tay bưng lấy một cái tách trà tiên khí lượn lờ một đầu thẳng tắp tăng lên ta từ nhỏ tự cho là bất phàm không câu nệ đồng bản thần toán mai hoa dịch số ngô muôn luận quý cái này thôi diễn đạo pháp đều là vào tay liền đồng một luyện tức tinh tu luyện tốc độ so sư minh phải nhanh nhiều thời gian dần trôi qua liền sinh ra tự ngạo chi tâm cảm thấy vận mệnh bất quá chỉ như vậy tại trước mặt mình không có chút nào bí mật sơn chi nói lên hai câu liền muốn điên cuồng ho khan cả người như là một cái pha ở bể, phần phật, giờ bảo hảo, một khối tơ lụa tại khoẹt miệng lau qua, không đầy một lát liền bị ô huyết thẩm thấu, nhuộm thành màu đen. quá khứ cái kia cuồng phong không bị trói buộc, tà mệnh tông truyền nhân, tại hắn trên thân đều mau tìm không ra một điểm bóng dáng đến. sư huynh khuyên ta chớ muốn mơ tưởng xa vời, trung thực đi vô nhân vô duyên, túc mệnh thiên định tiền nhân đường đi, lấy ta thiên tư tu luyện đến nguyên anh viên mãn không có bao nhiêu độ khó, hóa thần đều có mấy phần nắm chắc. nhưng ta hết lần này tới lần khác không tin cái này cái này tà, liền muốn chọn khó khăn nhất toàn chi đại đạo, nghịch thiên mà đi. hai tiếng giống như khóc giống như cười khẽ. Sơn chi như là đang dếo cận đi qua không biết trời cao đất dày chính mình. Toàn chi đại đạo không phải dễ dàng như vậy đi qua. tà mệnh tông trong lịch sử mấy vị hóa thần tổ sư không có một người rửa cái này con đường. Cho rằng chính mình không giống người thường, sự thật là như không có gặp gỡ kiếm quân, dòm được nhân yêu hai tộc đại chiến, lại mượn hai khối lục hào quy giác, chiếm được kiếm quân song lòng chỉ thế mệnh cách. Dùng này tôn quý như thế mệnh cách, phản bộ mệnh vận đại đạo mới có thể đi nhìn tu tiên giới tương lai hình ảnh. Kết quả cái này nhất nhãn, liền nhượng chính mình triệt để mất phương hướng trong đó, nhìn đến mệnh vận đại đạo phía trên vô số đầu phân chi, thiếu chút nữa liền không thể tỉnh lại. Toàn chi đại đạo. Nghe uy phong, nhưng cắn trả cũng nặng. Ta mệnh tông truyền xuống hoàn chỉnh lục hào quy giáp, vốn là chỉ còn hai khối, hắn cùng sư minh nhân thủ một khối. Vì cường hóa thôi diễn bản sự, chủ yếu là chia sẻ thiên đạo cắn trả. Hai khối lục hào quy giáp toàn bộ đều nghiền ác, hậu nhân đều vô duyên thấy. Liên dạng này đều rơi vào thân chịu trọng thương, dược thạch khó trị hạ trạng. Đạo hữu chớ muốn nản trí, ta xem ngươi đã là nguyên anh viên mãn, không hẳn không có trùng kích hóa thần hy vọng. Bạch tử thần nhìn xem tử khí tràn ngập, không có chút nào ý chí chiến đấu sân chi, trong lòng cảm khái. Hai người quen biết nhiều năm, chính mình mất tích sau đó. Sơn Chi còn nguyện ý tuân theo hứa hẹn, tại âm thầm chú ý lạng Kha Sơn. Thời khắc mâu chốt, chuẩn bị ra tay tương trợ. Lần kia liền tính cắt thương sư Minh nơi phát ra chậm hơn một bước, Sơn Chi đồng dạng đến, nhưng cứu xuống lạng Kha Sơn cuối cùng một đám đệ tử đối với dạng này tu sĩ, Bạch Tử Thần đối đại thái độ tự nhiên bất đồng, thân cận rất nhiều. Lại nói, cái này toàn chi đường đi cũng đỉnh cấp đại đạo, như Sơn Chi có thể hòa thần, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một kiện. Tu tiên giới bên trong cất giấu hai hoàng ẩm, đều có thể nhượng Sơn Chi từng cái tìm đi ra, tại phi thang phía trước toàn bộ giải quyết. Bất quá lời này, hai người đều rõ ràng an ủi chiếm đa số, không hội thật. Hóa thần so hòa anh còn muốn phức tạp khó khăn gấp trăm lần, lại thiên tư tung hành tu sĩ, tại đạo này lạch trời phía trước đều tránh không được lắng động tích lũy tương đối một đoạn thời gian. Bạch tử thần đều không ngoại lệ, mà làm vì nguyên anh viên mãn tu sĩ, có thể nhượng tử khí nổi lên gương mặt, đủ để chứng minh đối nục thân chỗ sâu trưởng khống lực hạ thấp đến rất cao trình độ. Cùng với những cái kia đã thọ tẫn, tùy thời chờ đợi thọ quỷ tới cửa lấy mệnh lao tu một dạng, sống lâu một ngày chính là một ngày. Khả năng ngày mai liền sẽ thiên nhân ngũ suy, có lẽ có thể chống qua mấy năm. Thật muốn cưỡng ép rất phát, cái này bức trạng thái mấy ngày liền kiếp hải thứ nhất đều không qua được. Kiếm Quân không cần ăn nói, ta có tự mình hiểu lấy, tới đây thẩm nghị hướng ngài cầu cái ân điển." Sơn Chi cười khổ một tiếng, thân thể tình huống từ cá nhân rõ ràng nhất đừng nói đạp lên hóa thần chi lộ, tiêu liền chính nhi bắt kinh thúc dục nguyên anh viên mãn cảnh giới, toàn lực ra tay một hồi, đều sợ mục nát nhục thân trực tiếp tan vỡ đột nhiên ngoài điện bay tới một đạo kiếm quang, đánh đoạn hắn mở miệng. Cái kia kiếm quang cực nhạt như nước, rơi vào bạch tử thần trên thân liền cùng nê nhu nhập biển, không có đinh điểm chướng ngại là lưu tại ai trên thân thần niệm bị kích phát, dẫn đến sớm trở về. Chính mình thi triển thần thông, như thế nào nhận không ra đến? Bạch tử thần mừng rỡ phát hiện dung nhập thể nội phân thần nhượng thần thức cường độ đề thăng hai mươi bộ dạng chính là có thể tách rời thần nghiệm bảo hộ đồng môn ván bối khiên cơ cấm pháp nhiều nhất bất quá mười đạo nếu là trăm năm bên trong chưa từng bị kích phát liền sẽ tự động trở về còn có thể tăng tiến thần thức cường độ ngược lại không có nghĩ đến nửa đường kích phát sau đó trở về thần niệm cũng có cùng loại hiệu quả khả năng là suy yếu rất nhiều thần nghiệm biến thành kiếm quang mang đến huy kiếm phía trước cuối cùng một màn nhượng hắn có thể lý giải cái hơn phân nửa là lý huyền cơ bị tập kích liền nguyên anh tu sĩ đều xuất động thủ bút không nhỏ a hắn bản thân nhưng không có cái này lãi ngộ sắp nhận hướng về phía vô quan thành hoặc ta đến bạch tử thần đệ xuống tâm tư không bày tỏ quay đầu lại phân phó xuống dưới ngựa người hào hào điều tra liền đúng vừa vặn coi đây là cơ hội đào sâu đối với hắn còn có mang ác ý tổ chức về phần mai phục tu sĩ chịu chính mình thần nghiệm kiếm quan một kích, nào còn khả năng có mệnh tại liền tính rèn thể tu sĩ người mang thông thiên linh bảo một dạng muốn chết đấu thông thiên linh bảo bản thân không ngại lại ngăn không được kiếm quang, xuyên qua bảo quang đem mục tiêu trực tiếp chân chết một chút việc vật đánh người có chuyện gì muốn nhờ nói thẳng thức có thể bạch tử thần thấy sơn chi muốn nói lại thôi thản nhiên nói ra tông muốn có sư minh tại Hắn du lịch thiên ngoại, thượng thể thiên tâm, cách hóa thần đại đạo càng ngày càng gần. Tương lai tông môn phương diện không cần ta đến lo lắng. Ta biết tự thân hóa thần đã vô vọng, thầm nghĩ trước khi chết tái khởi một quẻ, muốn dò xét cái kia thiên địa lại biến, này dối rời xa thượng giới chân chính nguyên lý do. Sơn chi ngẩng đầu lên, đôi tròng mắt kia phảng phất tinh thần, tràn đầy đã lâu không gặp tự tin cùng tò mò. Cái kia không sợ trời, không sợ đất, tà mệnh tông hành tẩu giống như trở về, lại trở lại chính vào thị nghiên, tin tưởng bành trướng mấy trăm năm trước. Trung cổ thời điểm, phi thăng đài ly kỳ mất tích, siêu cấp truyền thống trận một đêm mất linh, đột phá hóa thần một ngày khổ sở một ngày bốn. đủ loại biến hóa tu tiên giới đưa ra qua vô số phỏng đoán nhưng không có một loại có thể được các phương tán thành Thân kỳ là lúc kia rõ ràng có vài nhà hóa thần tông môn vẫn cùng thượng giới tồn tại liên hệ chỉ là không bằng phía trước như vậy trôi chạy. nhưng liền tính toán những cái kia hóa thần tông môn cũng vô pháp từ bọn hán thượng giới tổ sư trong miệng cho ra cái hồi quỹ đến cứu vãn loại này tình hình hoàng đình phong từng có một đôi rất nổi danh sư đồ đưa ra qua một loại bi quan luận điểm phương này thế giới đang tại không chịu khống chế ngã vào mạn pháp kỳ linh khí nồng độ hạ thấp tu hành độ khó tăng lên thiên địa đại đạo càng khó thể ngộ bốn Sư đồ lấy đạo đức tông khổng lồ tường tận kho số liệu làm vì chảo trống, liệt ra mỗi ngàn năm ở giữa hóa thần nguyên anh số lượng và hóa anh bình quân số tuổi trật tự rõ ràng chứng minh tu luyện độ khó tại từng năm gia tăng mỗi cách vào năm ngàn năm bên trong sinh ra hóa thần số lượng trên diện rộng giảm xuống bình quân hóa anh tuổi tác tăng lên năm tuổi có thừa lại hiện lên một đầu thẳng tắp, hầu như không có bắn được ngươi muốn thôi diễn việc này bạch tử thần thật sâu nhìn một cái trịnh trọng hỏi ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng hướng phía trước nhiều năm như vậy những cái kia đi mệnh vận đại đạo tu sĩ vì sao không ai dám đụng cái này. chỉ sợ vừa vạch trần một tầng mạng che mặt liền muốn thần hồn câu diệt, linh hồn triệt để mẫn diệt, tuyệt chuyển thế luân hồi cơ hội quẹ không tính tận này là bổn tông vị thứ nhất hóa thần tổ sư lưu lại trong luôn, muốn mỗi cái đệ tử đều khắc trong tâm hàm sơn chi si ngốc nở nụ cười biểu lộ có chút hái người nhưng ta đời này đều không có đem lời này nghe loạn, mỗi quẹ tất giải mỗi tính tất yếu. bởi vậy giới đến hôm nay cái này tình trạng chết đều chết liền tới oanh liệt, liệt chút tu tiên giới tất cả tu tập thần toán tu sĩ sau này đều không vòng qua được ta đi cũng sư minh nhìn xem Toàn Tri đại đạo vì sao so với hắn tôn sùng con đường cường nhiều như vậy lực hấp dẫn? Quẻ không tính tận, đi con mẹ nó quẻ không tính tận. Sơn Chi nghiến răng như lợi, hung hăng mắng. Vành nón rơi xuống, tóc bạc không gió gợi lên, vừa đau nhanh cười to lên tới. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi? Vì chính mình truy tìm cả đời đại đạo tại trước khi chết bạo phát một lần, bạch tử thần có thể lý giải Sơn Chi cách làm. Cùng với sống lâu vài năm bất và tử chết đi, còn không bằng lấy lộng lây nhất từ thái nọ rộ. Nếu có thể lấy toàn chi đại đạo, dòm được tu tiên giới vạn cổ đến nay lớn nhất bí ẩn, mặc dù chết cũng không thế vậy. Nay cũng xem như từ một loại khác góc độ. chứng minh này đầu đại đạo có thể đi thông chỉ là thời gian không chờ ta thôi toàn chi đại đạo tối kỵ nhất các loại biến số chỉ cần tham số có một tia biến hóa liền sẽ nhiều tạo ra hơn vạn hoàn toàn mới kết quả mà biến số chồng lên tới liền tính là ta cũng sẽ ham sâu trong đó nửa bước khó tìm toàn bộ bằng trực giác rút ra cực kỳ có khả năng thực hiện một cái kết quả ngày đó bởi vì kiếm quân gút mắc tại hai tộc đại chiến bên trong ta mượn ngài mệnh cách mới có thể mơ hồ nhìn đến tương lai mà lúc này khó mà mượn lực ta tại trước khi chết tưởng nhìn đến việc không vẹn vẹn là chính mình từ cưỡi ngựa xem đèn giống như nhảy lên hình ảnh bên trong ngẫu nhiên chọn đến Sơn Chi lấy ra một mai tướng mạo giống như trùng đan dược, một ngụm nước vào, lượm lục thân trạng thái Hảo rất nhiều. Kiếm quân trưởng quang Lâm đại đạo, đối thiên hạ tùy ý đại đạo đều có quan thúc tác dụng. Hy vọng tại ta lên vài lúc, có thể bởi ngài xuất kiếm, thay ta chém đi đến từ thời gian trường hạ đủ loại biên số. Như thế, lại lấy mệnh suy tính, mới có khả năng nhìn thấy một tia bị che giấu chân tướng. Chương 771. Như đồ. Chương 771. nhu đồ. Muốn ta như thế nào làm? Nghe đi lên rất đơn giản sự tình, đối chính mình cũng không ảnh hưởng. Thành. sao biết được tu tiên giới lớn nhất bí ẩn nói không chừng có thể được lớn lao chỗ tốt không thành thiên đạo cắn trả từ sơn chi gánh xuống sẽ không lan đến gần bản thân Bạch tử thần bấm tay nhẹ khấu mặt bàn tính toán tham dự trong đó được mất chỉ cần kiếm quân lấy quang âm chân ý bảo vệ đem thời gian trường hà hướng ta dỗi ra xúc tu chặt đức nếu không quá nhiều nhánh sông mê mắt sao có thể thấy trần tướng sơn chi âm điệu dương lên như một hài đồng giống như hưng phấn đối sắp sửa phát sinh sự tình chỉ có hướng tới không có e ngại ta mang lên trong muôn bảy quân hóa thần tổ sư bản chép tay còn có một tờ thiên thư đến lúc đó toàn bộ như thế đủ để sẽ rách vận mệnh như vẹn vẹn dừng lại tại này, giúp ngươi huy kiếm cũng không phải không thể. Bạch tử thần gật đầu, đáp ứng sở cầu. Nếu có thể cởi bỏ cái này bí ẩn, có lẽ có cơ hội nhượng nhân gian giới trở lại thượng cổ lúc hoàn cảnh, hóa thần tu luyện và phi thăng thượng giới đều càng đơn giản chút. Không chỉ có công đức vô lượng, chính mình cũng có thể sớm ngày đi hướng địa tiên giới. Ta đã tính ra tốt nhất canh giờ tại ba ngày sau, nguyệt chìm sao nghiêm lúc, còn muốn mượn kiếm quân đạo chàng dùng một lát. Được hứa hẹn, sơn chi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, tâm nguyện đạt thành. Nhật nguyện luân chuyển, 3 ngày nhiên mà qua. Lạng Kha Sơn đỉnh cao nhất phía trên, Dùng 64 khối quy giác bảy ra một bức bắt quái trận đồ. Quy bồi hướng phía trên, đều có tự nhiên đạo văn, tất cả đều là tứ giai lão quy sau khi chết lưu lại. Trung tâm vị trí, ba bó vàng nóng đạo hỏa, cắm tại trên mặt đất, mới cắm vào thổ bên trong, ngọn núi địa thế liền có khác biệt lớn, không trùng hướng gió lưu chuyển đều ngưng trọng rất nhiều. Ngũ giai phúc đức hoàng mễ, Bạch Tử thần chỉ có thể cảm khái tà mệnh tông thật sự là gia đại nghiệp đại, nhưng đoán trường khố tàng cũng bị sơn chi chuyển không. Cũng liền nhà này ẩn tông đệ tử thừa tốt, mới tích lũy phía dưới nhiều như vậy tài nguyên. sơn chi sư huynh thần du thiên ngoại đều nhanh cùng tu tiên giới đoạn liên hệ tạ mệnh tông còn là sơn chi định đoạn có khác một chương án này bên trên lũy bảy sách bạn chép tay trung gian thì là một tờ mỏng như cánh ve dây vàng cuốn thành một đồng sơn chi ngồi xếp bằng trong đó gió đêm gợi lên hắc bảo trở nên lộ ra thân hình gầy gò sớm phía trước coi như tuấn giật gương mặt có một loại thần bí mị lực lúc này tiểu tụy như một chờ đến nguyện chìm cửa tây bầu trời lâm vào hắc ám nhất lúc hắn đông nhiên mở ra con người có bạch mang xung ra chiếu sáng trước người chính là vào giờ phút này nơi đây bắt muốn mắt trận xương vận thiên su đạo tham thái cực Giống có không hiểu sinh lực rót vào sơn chi thể xác, đầu ngón tay phất một cái, ba bó phúc đức hoàng mễ đạo hóa thiêu đốt lên tới. Một tầng phúc đức kim quang rơi vào đầu vai, như là nhiều một kiện pháp y thì không này phúc đức pháp y, liền tính hắn nguyện ý giao ra tính mệnh, cũng không có khả năng nhìn tới trung cổ bí ẩn. Nửa đường trong đó, liền sẽ cháy hết thần hồn, nửa đường chết điểu. Cái kia 64 khối quy giáp, như là được mệnh lệnh, thống nhất chuyển cái phương hướng, bên trên đường vân cùng nhau nối liền, thành một trường thiên sinh trận đồ được này nọ. Sơn chi sau lưng động thiên hình thức ban đầu hiện hóa, có một cái đà sách thần quy bộ ra tới. Tất cả quy giáp tạo thành trận đồ hòa nhập vào đà sách thần quy thể nội bốn chân rạch một cái lại xông lên không trung mệnh vận trường hạ mở sơn chi lại một tiếng hét lớn có hư hào tiếng nước chuyển đến cùng loại đại hải triệu tịch lên xuống không bằng thời gian trường hạ như vậy rõ ràng cái gọi là mệnh vận trường hạ tựa hồ chỉ có chút hơi dị tượng tầng mây tụ tán ngoại nhân căn bản thấy không rõ biến hóa chỉ có thể nhìn thấy đà sách thần quy mở ra bốn chân mỗi một bước tiến lên rõ ràng là tại nguyên chỗ lặp lại lại cho người một loại đã rời xa cách thật xa thật xa ảo giác bất quá mấy bước đà sách thần quy liền kiệt lực dừng lại móng hơi hơi run rẩy sơn chi một điểm trên bàn bàn chép tay có một cuốn không lửa tự đốt bên trên văn tự đồ hình hóa thành một đạo lưu quang giống cho thần quy đánh một liều thuốc mạnh lấy này lặp lại nhượng đà sách thần quy tại nào đó thì rát phía dưới không ngừng dừa gần trung cổ thẳng đến có thể mắt thấy đến lịch sử bên trong chân tướng chờ bảy cuốn bản chép tay dùng hết thần quy quanh thân xuất hiện từng đầu hư hào lộ kính nhượng nó dừng lại bước chân thập phần nghi hoặc kiếp quân còn thỉnh ra tay giúp ta sơn chi nắm lên cái kia trang thiên thư khẩn trương giống lên thân thể đã co lại đến ra bọc xương tại trong gió hình tiêu mạnh rẻ tùy thời đều có khả năng nã xuống. nhưng tinh thần gấp trăm lần phấn khởi, cái loại này hưng phấn, lo được lo mất, đều xác minh hắn nối tiếp xuống tới một bước có thể làm được biến hóa có bao nhiêu kỳ vọng. tốt. bạch tử thần lợi ít mà ý nhiều, hai mắt nửa mở nửa khép, khí tức cao mịn mù từ bắt đầu đến hiện tại, hắn không nói một lời, chỉ là tại bên cạnh tinh quan, thật sâu ngắm nhìn đà sách thần uy, ánh mắt phức tạp, nâng kiếm liền muốn hướng những cái kia hư hảo lộ kính chém đi. mỗi một đầu đường nhỏ phía trên, đều trải rộng quang âm chân ý, cái này lượng tại mệnh vận đại đạo bên trong đảo lưu đà sách thần uy thêm rất nhiều phiền não đặc thủ thị giáp phía dưới, đều là giống nhau như lúc con đường. phân không ra chủ thứ đi nhầm một bước liền phải tiêu phí vài lần thời gian đến muôn nắn liền sai hai bước cơ bản ý vị không có khả năng suy tính ra chính xác trật tướng hắn muốn làm liền là lấy quang lâm chi kiếm chặt đứt lộ kính tốt nhượng đà sách thần quy có một đầu càng rõ ràng rõ ràng đường bằng phẳng. hắn sách theo tử vi nguyễn lôi kiếm lôi mang phân hóa thành vô số đạo lôi đỉnh, đang muốn rơi xuống đất đột nhiên trở tay một đưa tất cả lôi mang hội tụ thành một điểm hướng phía trước chém đi cũng tại sau lưng xuất hiện đón lấy một đạo vô thanh vô tức đánh lén kim quang đem không chỗ nào không có vận dụng tại nơi này thật sự là đại tài tiểu dụng Cùng bạo lôi mang khí thế không ngừng kéo lên, đem một chi lưới mát ngăn xuống. tại cực ngắn thời gian bên trong liên tục tấn công mấy trăm hơn ngàn lần. thanh thúy thành quốc, bạch tử thần biển chỉ điểm một cái, lại có hai thanh phi kiếm đầu nhập chiến trường, trực tiếp đem lưới mát đánh rớt. rơi xuống không trung còn tại bị cho kích, phát ra gì rỉ, rơi xuống đất tức thành cái kia trang giấy vàng thiên thư. có thể rất rõ ràng nhìn thấy, trang sách phía trên vài đạo vết cắt, đã ảnh hưởng bên trên văn tự nối liền tính. ngươi thế nào biết ta ý tưởng? sơn chi kinh ngạc hỏi, cười khổ một tiếng, dừng lại đến tiếp sau động tác. thiên thư không thể không đến quang âm kiếm quân đến tiếp sau hết thạy đều tiến hành không số dưới dãy rủa cũng là phi công lại không phải mỗi người đều là quang âm kiếm quân có vượt giai nghịch trảm bản sự dù là tối cường nguyên anh chống lại yếu nhất hoa thần cuối cùng kết quả cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến Truyền cho ngươi đạo này bí thuật người nên không có nói cho ngươi hắn tổng cộng đem biện pháp này dạy mấy người bạch tử thần thất vọng nhìn hướng sơ chi thẳng đến vừa rồi đều còn không nguyện tin tưởng chính mình suy đoán lại một cái có thể ngồi đối diện giảng kinh đạo hưu tương xứng cố nhân tại sinh mệnh cuối cùng một khắc làm ra dạng này lựa chọn có thể giống kiếm hoàng như vậy thản nhiên trực diện giữa sinh tử đại khủng bố đúng tha đạo thai trọng sinh sống thêm nhất thế cơ hội không có mấy người có thể làm được nay cùng tu vi không quan hệ thậm chí khả năng thực lực càng tương đại lại càng sẽ ý tưởng nghĩ cách đi cầu trường sinh cự thị phát hiện vô pháp làm đến phía sau còn có thể tìm các loại cấm thuật bí pháp đến đạt được mặt khác trường sinh cái này chu gian khó tránh khỏi sẽ sinh sôi rất nhiều tạ ác thủ đoạn nghe rợn cả người bạch tử thần vốn còn thật tin tưởng sơn chi là muốn tại thọ tận phía trước lại trèo cao phòng chân chính cảm thụ một hồi toàn tri đại đạo làm cái kia sớm mai nghe đạo buổi chiều chết cũng được dũng sĩ Có thể vào đêm vừa nhìn hắn bố trí, tâm liền trầm xuống, biết rõ chính mình suy nghĩ nhiều. Cùng từ thanh đăng la hán Châu ấy siêu hồn lấy được chuyển di mệnh cách bí thuật, hoàn toàn giống nhau bày trận, trong lòng hiểu rõ. Trước khi chết trùng kích toàn tri đại đạo là giả, cướp lấy chính mình mệnh cách là thật. Mặc dù không biết một cái trọng thương đại chân quân, ở đâu ra lực lượng như tính hóa thần kiếm tiên, nhưng hành vi phía trên không thể không phòng. Thấy cái này trang thiên tư hóa thành lưới mát, miễn cưỡng có thể đoán được vài phần. nếu như bạch tử thần không có phát giác thật sự rút kiếm chém về phía mệnh vận trưởng hà lối rẽ liền sẽ bị vận mệnh lực lượng hút mắc cuốn quanh thời gian ngắn căn bản không có khả năng rẽ rủa đồng thời đả sách thần quy cũng sẽ trái lại mượn nhờ quy sắc trận pháp lực lượng đến kéo dài bạch tử thần cái kia trang thiên thư biến thành lưới mác tại thời gian ngắn liền tương đương với cực phẩm thông thiên linh bảo cũng không tiêu tưởng bằng này một kích chiến thắng chỉ cần có thể nhượng bạch tử thần rơi xuống một tích huyết dịch hắn đều có nắm chắc đi cái kia thay mận đổi đạo chi thuật thanh đăng la hắn còn muốn người chết mới có thể có thể cướp lấy khí vận mệnh cách trao đổi. Sơn Chi rõ ràng cấp bậc cao quá nhiều, mượn nhờ nửa thực nửa giả toàn tri đại đạo có thể làm đến trực tiếp chuyển di. Tin tưởng hắn còn có đến tiếp sau thủ đoạn, có thể đem mệnh cách lợi dụng lên tới, tránh được thọ tận mà chết kết cục. Thì ra là thế, thật sự là đáng tiếc. Sơn Chi nâng lên chân gạt tựa như bàn tay, dùng sức vỗ, giống như nghe đến cốt cách đức gây thanh âm, không hề để ý người nọ tại ta thất ý, giả trang làm phạm tục trà trộn phố phường chi ra lúc, chủ động tới cửa chuyển ta đạo này bí thuật phía sau liền đồng bình rời đi, toàn bộ hành trình giao lưu không vượt qua ba câu. Mỗi lần mở miệng đều trực kích bản thân nội tâm, nhọ ta ngay cả cãi lại dũng khí đều không. thừa nhận chính mình cần cái này bị thuật. Bạch tử thần im lặng không nói, xem sơn chi có thể bàn giao ra bao nhiêu nội dung đến. Hoành đoạn vạn của mệnh cách ta, thiên sinh không tại tính toán bên trong. đến thu toàn chi đại đạo nên có thể vứt bỏ hết thể quái nhiễu, trực chỉ chân tướng. Thanh năng la Hán là vì chủ động, sơn chi thì là này một đường trùng kích hóa thần cơ hội. mệnh cách đổi chỗ, lại có quang âm kiếm quân khí vận, hắn thật có khả năng sáng tạo kỳ tích, tại vì thời đều có khả năng tắt thở dưới tình huống tiến vào hóa thần. tất cả thiết tiếp, tại mệnh vận đại đạo trước mặt tự có hướng phía sau giải quyết thủ đoạn. bất quá ta còn là tưởng đơn giản. Dạng này kiếm đạo bản sự liền tính kiếm quân rơi vào cả bẫy, chỉ sợ đều có thể định lấy mệnh vận trưởng Hà quấy nhiêu sông ra vòng đây, liền lấy được một giọt tinh huyết đều là ý nghĩ sang bậy. Lại là hắn. Người này chính là thanh đăng La hắn sau lưng hạ thủ, đã nhằm vào ta áp dụng nhiều lần hành động. Bạch Tử Thần trong lòng bị kín một tầng bóng mờ, có dạng này một gã thần bí cường giả trốn tại chỗ tối, tất cả hành động đều là hướng về phía hắn đến. Khó tránh khỏi tâm tình hội chịu đến ảnh hưởng, bế quan tu luyện đều có loại không tự tại cảm giác, giống tại bị người thăm dò. Bất quá liên tục hai lần nhằm vào mưu đồ đều là thất bại, nghĩ đến lại sau này nên sẽ không dùng cùng một loại phương pháp. bạch tử thần âm thầm hạ định quyết tâm chờ diên thọ đan dược luyện chế hoàn tất đem thọ nguyên để thăng trở về phiên biến toàn bộ tổ châu đều muốn đem người này cho tìm đi ra ta nên nghĩ đến sư tôn năm đó cho ta phê xuống bản án đã sớm báo trước hạ tràng lại vẫn vọng tưởng đi lối tắt nên toàn tâm toàn ý trùng kích toàn tri còn có thể ngươi trong lòng lưu tốt ấn tượng sơn chi chống đỡ đầu gối đứng lên rung động lồng lộng đem trên mặt đất tiền thư nhặt lên tới cẩn thận trà lau rơi bên trên bụi bặm hai tay hướng bầu trời một đường cái kia đả sách thần quy đem giấy vàng ngậm đi qua phiên, phiên phục phục nhìn nhiều lần thần quy đem thiên thư nuốt vào bụng toàn thân đều hiện ra màu vàng bốn chân rõ ràng nhẹ nhàng lên tới vài bước sau đó đã đến hoàn toàn mới càng cao độ thể nội sinh động yêu nguyên nhượng thần quy trên lưng phủ văn chút xíu có thể thấy sơn chi trên đùi hư hóa ngã xuống trên mặt đất lại là lồng ngực hai tay cái cổ mấy tức thời gian cũng chỉ thừa một cái đầu mà đến trình độ này thần quy cuối cùng nhìn đến từng màn nhanh chóng nhảy lên hình ảnh đứt quãng tại đà sách thần quy thị giáp phía dưới hình ảnh càng là cổ lão liền hoặc là tiếp cận nhất trần tướng vạn giới làm cục, chư thiên duy nhất chớ muốn tin tiếp trước không nên trông cậy vào tương lai ba hai mắt có huyết lệ chảy xuống trong miệng nói cật nào rằng cùng câu đấu người giống như Còn không có chờ Sơn Chi nói ra càng nhiều, đầu liền đỗng nhiên nổ tung, chỉ còn lại rất nhỏ quang điểm tại nguyên chỗ trôi nổi. Cái kia đả sách thần quy cư nhiên không có đi theo biến mất, mà là hướng hư không bên trong vừa chui, một chút cũng không có tung tích. Bạch tử thần minh bạch, này cũng không phải là cái gì thành yêu tinh quái, mà là Sơn Chi động tiên hình thức ban đầu cụ tượng. Chủ nhân thân vẫn, động tiên hình thức ban đầu liền cùng thời cương con ngựa hoang, tại hư không bên trong bay nhanh chạy đi. Không thể so với thành hình động tiên, cái này động tiên hình thức ban đầu càng thêm yếu ớt. Mất đi chủ nhân, đoán chỉ có thể tại hư không bên trong du dạng trong này, liền sẽ dần dần giải thể, một lần nữa quy về hư không. Mà Sơn Chi thi thể, tin tức sạch sẽ, tựa như chưa bao giờ tại cái này trên đời xuất hiện qua. Chỉ còn 64 khối quy giáp nằm tại trên mặt đất, sớm đã linh khí mất hết, cùng phổ thông quy giáp không có nhiều sao khác nhau. Cái này là nhìn trộm chung cổ tuyệt mật hạ chương ư? Liên Tính hắn không tưởng hại ta, trực diện đoạn này lịch sử cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả tốt, tất nhiên là hài cốt không còn, thần hồn câu diệt hạ tràng. Bạch Tử thần thợ thật dài một tiếng, cảm giác liền Tính tà mệnh tông hóa thần tu sĩ cũng đừng nghĩ làm đến. Lấy sinh mệnh làm tiền đặt cược, chuẩn bị cực điểm hoàn mỹ linh vật trèo chống, nhưng như cũng là kinh hồn tởn nhìn, Chỉ sợ thật như Sơn Chi theo như lời chỉ có hắn loại này không tại tính toán bên trong cực cao quý mệnh cách mới thích hợp đem mệnh vận đại đạo đi đến cuối cùng vạn giới làm cục chư thiên duy nhất Này là có ý tứ gì chẳng lẽ phương này nhân gian giới biến cố còn liên lụy đến không chỉ một cái thế giới địa vị so chính mình tưởng tượng cao hơn rất nhiều bạch tử thần theo sơn chi trước khi chết hô lời bắt đầu phân tích đương nhiên xét thấy sơn chi lúc trước hành vi mặc dù là trước khi chết lời nói cũng không có khả năng tại hắn nơi này đạt được trăm phần trăm tín nhiệm ai biết do có hay không đổi chỗ mệnh cách thất bại phía sau tâm tính mất cân bằng cố ý sửa đổi hình ảnh giải thích chẳng lẽ thực cùng nào đó âm mưu luận chống lại Tu tiên giới ngày càng trượt xuống, là thượng giới tiên nhân chỗ làm. Lợi dụng xong cái này thế giới, liền triệt để vứt bỏ rời xa, không có càng nhiều giá trị. Bạch tử thần làm lấy suy đoán, đáng tiếc đây đối với giải quyết khó khăn không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại là phía sau nửa câu, như là tại nhằm vào hắn bản thân, cho ra cảnh báo, nhượng hắn lâm vào trầm mặc. Kiếp trước, tương lai, ta cũng không phải đồng lai phía trên hóa thần, một mực dùng đạo thai chi pháp cầu sống, những này cùng ta có quan hệ gì? Đáng chết sân chi, liền không thể chết muộn một lát, đem lời nói cho ta giao đãi rõ ràng. Bạch tử thần đoán thầm một tiếng. Thậm chí nghĩ đến dùng Thái Hư bộ hồn liên tới thử triệu hồi Sơn Chi hồn phách, lại đến siêu hồn đáng tiếp chết ở mệnh vận đại đạo cắn trả phía dưới, căn bản bắt không đến tàn hồn thân phách, làm phi công. Chỉ có thể đem Sơn Chi trước khi chết theo như lời một mực ghi khắc, có lẽ tại sau này một ngày nào đó liền sẽ linh quang va chạm, nghị thông suốt trong đó thâm ý chương 772. Cao cấp nhất tư chất. Chương 772, cao cấp nhất tư chất. Lưỡng giới sơn phía trên, mặt đất lồi lõm, địa diễm khói độc hung trên núi thảm thực vật đều héo tàn xuống tới, không có vài gốc có thể tồn tại. Hai gã thanh niên dậm chân trong đó, trên thân đều có quan quyển đem địa diễm khói độc ngăn cách bên ngoài mảy may bắt sông sột soạt bò sát độc trùng rắn rết xa xa tránh đi như là gặp gỡ thiên địch mấy ngàn năm cơ nghiệp liền dạng này vung tha cũng không trách trong tông còn có di lão cả ngày hoài niệm nơi này người này khí chất âm ngu nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ con mắt dài nhỏ như lá liễu thiên thai hàng xuống ai cũng không tưởng hiện nay sơn môn so nơi này chỉ có hơn chứ không kém ngũ hành môn tương lai chắc chắn càng hơn trước kia một người khác màu da đen ngũ quan thường thường nhưng hành tàu ở giữa rất có hai hùng chi khí đó là tự nhiên nhờ có kiếm quân ân nước như núi mới nhượng bản môn có dung thân địa phương nếu không liền muốn cùng nam vực những nhà khác tông môn mở dạng dạ, trôi giả không nơi nương tựa, cùng tán tu không khác âm nhu tu sĩ nhắm hướng đông chắp tay làm lễ thần sắc kính cẩn tống đạo hữu long phượng chi tư phong mang tất lộ tu luyện đại ngũ hành tịch diện thần quang dễ như trở bàn tay hà tất đích thân đến lượng giới sơn một chuyến này là ngũ hành môn bất truyền bí mật năm đó trao tặng sư tôn đã là phá lệ sư tôn nói ta tính tình chính hợp này môn thần thông mặc dù được quý tông mấy vị trưởng lão đồng ý như thế nào cũng muốn tới đây tế bái một phen mới có thể an tâm tên này mặt đen thanh niên chính là quang âm kiếm quân thân truyền đệ từ tống đỉnh năm gần đây thanh danh lên cao từ trúc cơ kỳ đánh tới kết đăng kỳ cùng người so kiếm hơn trăm trận chưa hề một bại đã có người ra chuyện đem tiểu kiếm tiên tên tuổi con lên dù chưa có giống quang âm kiếm quân cái loại này vượt cấp mà chiến lịch tiên chiến tích nhưng đấu pháp tới tấp lại không dựa vào pháp bảo chi lợi toàn bộ bằng vững chắc kiếm pháp thủ thắng không phục người từ đầu tới đuôi nghiên cứu chuyên môn chuẩn bị khắc chế kiếm pháp thần thông tại giao thủ sau đó còn là không hiểu nổi thua trận đồng hành tu sĩ thì là ngũ hành môn tân tấn kết đan lưu kiếm là hắc thủy nhất mạnh truyền nhân ba mươi bảy năm trước thập vạn ác sơn hiện núi lở địa long trở mình Trong núi yêu thú độc trùng, toàn bộ đều điên giống như ra bên ngoài chạy. Cái này còn dễ nói, chỉ là nhượng Nam Cương tông môn bảo vệ chặt môn hộ, đem lại trận toàn bộ hành trình mở ra đi ra ngoài đệ tử mang nhiều khu trùng dược vật, tận lực kết bạn mà đi, còn có thể chịu được. Không có qua mấy ngày, từ Nam Cương bắt đầu, lan tràn tới Điền Quốc, hầu hết linh sơn đều đột nhiên toát ra địa diễn khói độc, trở nên không thích hợp sinh tồn. Ngũ hành môn sợ tại lưỡng giới sơn, bất hạnh vị liệt trong đó. chọn dùng các loại phương pháp, đều không có cách nào ngăn lại hiện tượng này càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều danh đệ tử bị địa hỏa địa thương, khói độc sống chết. Hảo hảo linh sơn thắng cảnh. Không đến một tháng thời gian liền thành hung ác tuyệt địa, địa. So sánh với mặt khác gặp nạn nam vực tông môn, hướng giữa rừng núi di chuyển, hoặc ăn nhờ ở đậu, hoặc tìm một khối đê giai linh địa tạm cư. Ngũ hành môn liền thong dong rất nhiều, ai nhượng nó còn có ra đồng khí liên chi huynh đệ tông môn. Cù tung thạch cầu tới cửa đi, quang âm kiếm quân đại thủ vung lên, trực tiếp đem sát sinh kiếm tông rời đi phía sau chống đi linh mạch ban cho nhà nó. Cái này nhưng là đã từng siêu cấp đại tông sơn môn, bất luận từ quy mô xây dựng chế độ, cơ sở phương tiện, còn là tiềm lực phát triển mà nói, đối ngũ hành môn mà nói đều thật to siêu bàn. Theo sơn môn cùng nhau chuyển giao, còn có ba chỗ linh quán tỉnh, một tòa linh dược viên. hai đầu trung hình linh thạch quá mạch vì để tránh cho xung quanh thế lực đối đường xa mà đến lại không có đầy đủ thực lực ngũ hành môn nổi lên ngấp nghẽ tâm tư lạng kha sơn chuyên môn phát dụ tỏ vẻ cả tòa linh mạch quyền tài sản như cũ quy trúc thanh phong tông chỉ là thuê ngàn năm như thế đã tuyệt động tâm tư không đứng đắn thế lực lại nhượng ngũ hành môn tốt tiếp nhận chút không đến mức trên lưng vô pháp trả hết nợ nhân tình còn nợ tống đỉnh người mang quy tàng thánh thể thiên hạ bất luận cái gì thần thông bí thuật tại nó trước mặt đều không bí mật đối địch như thế đối mình nên như thế bạch tử thần đối tống đỉnh dạy bảo là muốn so đẳng trước mấy vị dụng tâm hơn chút chỉ không phải tiêu phí thời gian mà là phát triển lộ tuyến quy hoạch phía trên cụ thể chỉ điểm hắn ném cho mấy vị bản mệnh linh thú chính mình bế quan lấy năm làm đơn vị lấy ở đâu dạng này thời gian nhưng tống đỉnh làm ra đan luận có mơ hồ phương hướng phía sau bạch tử thần liền tự tay vì hắn chọn lựa hảo đến tiếp sau công pháp và chủ công lộ tuyến cái này tại còn lại bốn vị đệ tử trên thân chưa bao giờ phát sinh qua đương nhiên cùng đệ tử thiên tư có mật thiết quan hệ bạch tử thần bởi vì tự thân thánh thể quan hệ bất luận là cảnh giới lệ thăng còn là rất nhiều thần thông quan tạng đột phá đều là vô pháp dùng ngôn ngựa đến hình dung chuyển hóa thành văn chữ kinh nghiệm người muốn hắn quay đầu dẫn dắt từng bước đem mỗi bước nguyên lý phương pháp nói rõ ràng chính là tại khó xử hắn đơn giản nói chính là hai loại người giao lưu có vết tưởng thằng đến đụng lên tống đỉnh cái này đại tử mới có chỉ đạo giảng dạy ý nghĩ lại là nhảy lên tư duy chống rông chỉ điểm đều có thể hiểu được vô cùng tốt chỉ có thể nói thánh thể kẻ có được đều có chỗ tương đồng có thể lẫn nhau lý giải đại ngũ hành tịch diện thần quan cần ngũ hành quý nhất thần diện mạo bên ngoài hợp phương có thể chân chính tu thành lấy bạch tử thần chi năng đều là dùng đại chi pháp gom đủ ngũ hành linh căn đem này môn thần thông miễn cưỡng tu thành lại đến nhất định cảnh giới phía sau đối ngũ hành lực lượng khống chế cuối cùng không bằng ngũ hành thánh thể nhìn ngũ hành thần kiếm dừng lại tại tứ giai nhiều ngày bản thân đã hóa thần đã lâu đều vô pháp phía trên giỏm ngũ giai liền có thể nhìn ra thật sự là không thích hợp này thần thông trừ khi là nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian dựa vào thần bí thánh thể ngạnh mài đi lên núi bạch tử thần mà nói dạng này tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp nhưng tống đỉnh quy tàng thánh thể bất đồng bạch tử thần tin tưởng hắn có thể xử lý tốt ngũ hành điều hòa sự tỉnh mới thay hắn tuyển này môn thần thông hai người xuyên hành tại lưỡng giới sơn phía trên mới hơn hai năm không có người đặt chân Chiếc đi trận pháp phía sau cung điện liền tất cả đều là treo đầy tơ nhện tích lên dày đặc bụi đất cuối cùng đi vào chủ điện ở giữa có một tôn ngũ hành chân quân pho tượng vì lúc ấy năm gã đệ tử cùng nhau ra tay kiến tạo cắt chấp một hệ lực lượng vụt lên từ mặt đất hình thành này tòa pho tượng bảo trì ngũ hành yếu ớt cân bằng mới duy trì mấy ngàn năm không ngã rút lui khỏi lúc không thể mang đi Tống đỉnh cùng lưu khiêm chỉnh lý một phen tại đường hạ dân hương tế bái hướng ngũ hành chân quân cảm tạ chính mình có thể tu đại ngũ hành tịch diệt thần quang môn đại thần thông này đại Ly quốc bên trong hát thị đóng nghe nói cùng kiếm quân hắn lao nhân già có quan hệ Trở lại ngoài điện, Lưu Khiêm hiếu kỳ hỏi: "Không sai, ta có vị sư tỷ quá khứ bị cướp tu làm hại, cùng Hắc thị không thoát được quan hệ. Quá khứ có Bát Hoang kiếm quân tại phía sau tòa trấn, không ai dám khinh phạm bọn hắn. Năm năm trước, sư tôn cùng Bát Hoang kiếm quân cách không tưng, giao, lấy thần thức lự kiếm, gọi trên 9 tầng trời tinh thần dịch vị, cuối cùng lượng bắt Hoang kiếm quân túi đầu nhận thua. Tống đỉnh biết rõ bản thân sư tôn, từ trước đến nay nói chính mình kém cỏi kiếm pháp, tinh thông đại đạo. Lời này chuyển ra ngoài, tất nhiên sẽ gọi thiên hạ tu sĩ vô pháp tiếp nhận, người quang âm kiếm quân còn kém cỏi pháp, cái kia tu tiên giới còn có người phương nào có thể được là kiếm pháp chuyên gia?" hắn làm vì thân truyền đệ tử ngược lại có thể lý giải sư tôn dạng này nói đạo lý so sánh với mặt khác đỉnh giai kiếm tu bạch tử thần cũng không truy cầu trên kiếm chiêu tinh diệu biến hóa mà là lấy kiếm thừa đạo bất luận cái gì dạng kiếm pháp đến hắn trong tay đều có thể có tuyệt luân uy lực bất quá là thi triển quang âm chân ý vật dẫn Cùng kia hoàn toàn trái lại đúng là tống đỉnh còn không có tìm đến thuộc về chính mình con đường cùng người đấu pháp toàn bộ bằng quy tàng thánh thể thần dị đem kiếm pháp phát huy đến cực hạn hai vị hóa thần kiếm quân lấy thần thức lưỡi kiếm không liên quan đại đạo bát hoang kiếm quân dạng này đều thua trận phóng tại chân thật giới lời nói sợ trong nháy mắt có thể phân ra thắng bại. từ đó về sau. hát thị chủ động đưa lên trăm phần tứ giai luyện kiếm linh quang, ngàn hạt ngũ kim kiếm hoàn làm vì nhận lỗi cũng thủ tiêu đối cái kia mấy nhà cấp tu tổ chức che chở sau lưng không người cấp tu bại lộ tại ba ngày ban mặt không ra mấy tháng liền chống đỡ không nổi đông ly tây tán nguyên lai năm năm trước lần kia tinh diệu đại hải là kiếm quân ra tay thế nhân đều nói có dị bảo xuất thế rối loạn hảo một hồi lưu khiêm nghe trong mắt dị sắc liên tục vô tay kinh hô quang âm kiếm quân là ngũ hành môn chỗ dựa tất nhiên là hy vọng càng cường càng tốt mới có thể thuận miệng một lời liền trông nom nhà nó trăm năm lúc này chủ động kết giao tống đỉnh cũng là một dạng người sáng suốt đều có thể nhìn ra vị này mới là quang âm kiếm quân coi trọng nhất đệ tử tương lai thành tựu bất khả hà lượng sớm đầu tư mới có thể nhượng ngũ hành môn bảo trụ hôm nay phú quý chúng ta tiếp xuống tới chạy đi đâu đi thập vạn ác sơn bên trong đi dạo một vòng nam cương kịch biến phía sau yêu thú độc trùng tán loạn phân tán đến các nơi linh mạch ngược lại quá khứ cấm địa hiện tại an toàn rất nhiều không được bái quang ngũ hành chân quân phía sau đã xong khúc mắc, nam vực liền không đáng giá đánh giá địa phương đi đại chu a nghe nói thiên phạt phong tân nhất nhậm thánh tử ra lò là thiên linh căn căn cốt tăng thêm vô tâm thánh thể. đã bị dự định hóa thần chi tư, tưởng đi kiến thức một chút. Tống đỉnh trong mắt hiện hiện nóng lòng muốn thử, cũng chỉ có dạng này đối thủ mới có thể kích thích hắn hiếu thắng tâm. Thân là tu tiên giới đệ nhất nhân đệ tử, lại người mang quy tàng thánh thể, hắn tử vừa mới bắt đầu mục tiêu cũng rất rõ ràng, trực chỉ hóa thần thậm chí càng cao cảnh giới. vô tâm thánh thể thiên sinh thần thức cường đại, thăng tại thường nhân gấp mấy lần, lại kiêm tâm linh tinh khiết, không vì ngoại vật chốt xâm. luyện hư phía trước đều không cần lo lắng tâm ma ảnh hưởng. tương đương hòa anh, hóa thần hai quan đều so những người khác thiếu đi một đạo tiết số, lại thêm thiên linh căn, vị này thiên phạt phong thánh tử diện bản thiên phú. còn muốn tại tống đỉnh phía trên cũng khó trách vừa xuất thế liền ngại qua nguyên anh bị mọi người công luận là hóa thần chi tư về phần bay về lạng ca sơn tống đỉnh nhưng không có cái kia ý tưởng sư minh lệ quy chân năm trước vừa vượt qua hòa anh thiên tiếp thành tựu nguyên anh chân quân nhuộm một mực không thể tìm được đột phá cơ hội mã nhược hy càng thêm nôn nóng tông môn công việc vặt càng không tưởng để ý tới cả ngày bế quan thể ngộ đại đạo nếu là trở về tất nhiên có việc vặt rơi xuống trên thân hắn nhưng không phải cái xử lý công việc tính tình chỉ tiếp xúc liền muốn tâm phiến năm giữa hồ đảo nhỏ phong cách cổ xưa thạch thất giờ bảo giờ Thạch thất bên trong có thanh tịnh tiếng nước, nhiều lần cọ rửa, mơ hồ có thể thấy lăn tăn chi quang. Trong phòng khí tức cao xa, đạm mạc đến cực điểm, như là tuyên cổ đến nay như thế. Trung gian tu sĩ khé động, này gần như cứng lại thạch thất không gian từng khúc vỡ tan, trở về bình thường, thanh tịnh tiếng nước cũng là biến mất. Cấu nguyên diên phò pháp, ngược lại là không sai, còn có thể đem diên thọ loại đan dược phát huy đến toàn bộ, suy yếu kháng tính. Bạch tử thần mở mắt đóng mở, hình như có thế giới sinh diệt, có vô cùng vô tận sự vật tại đồng tử bên trong dâng lên hủy diệt. thân sắc lạnh nhạt uy nghiêm, không có tình cảm, giống như phi nhân. Mấy tức sau đó. mới khôi phục bình thường, cái loại này phi nhân cảm giác rút đi, nhân loại hương vị trở lại trên thân. Chương 773, ngũ giai đan sư. Chương 773, ngũ giai đan sư. Tựa hồ mỗi lần bế quan thời gian càng dài, tu luyện hiệu quả lại càng tốt, có quang âm chân ý chúng chất, từ nhìn thấu sơn chi kế hoạch, nhượng hắn đổi chỗ mệnh cách thất bại, tại sinh mệnh cuối cùng một khắc nhìn thấy chúng cổ bí ẩn chỉ lân mảnh giác, bạch tử thần đã ở thiếu hoa động tiên bên trong hơn 40 năm, một bước không rời đối tông môn chỉ thị giao cho bản mệnh linh thú truyền lại, cùng bắt hoang kiếm quân giao thủ cách động thiên ngư kiếm. Ưu Liên trọng yếu nhất ngũ giai diên thọ linh đàn luận chế đều chỉ là sai ngọc thỏ đến hiện trường giám sát, chính mình cũng chưa độc thân. thân ở động thiên, tu luyện nhanh chóng, không ngại thọ nguyên trôi qua, còn sẽ không bị người khác tính kế. vốn liền không tại tính toán bên trong, tại tự thân động thiên bên trong, muốn hại bây giờ quang âm kiếm quân, chính là luyện hư hàng giới mà đến đều làm không được. hắn tính toán có chút minh mạch, vì sao những cái kia hóa thần cùng đạo tàng tại động thiên bên trong không chịu ly khai? nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể đưa vào sinh linh, thiếu hoa động thiên dung nạp mấy vạn nhân khẩu không có chút nào vấn đề, tuyệt đối cảm giác an toàn. tuyệt đối trưởng không lực, mặc dù tu vi đỉnh trệ không tiến, nhìn xem tự thân thiên địa trầm giai diễn biến trưởng thành cũng là một loại niềm vui thú. Lam thiên mệnh tổng cộng luyện đan 7 lô, phía trước 6 lô đều là tứ giai đan dược, dùng để bồi dưỡng xúc cảm, tích xúc khí thế. chờ đến thứ 7 lô lúc, nhất cử dùng lên như luân, lại hái tu tiên giới 9 loại ngũ giai thọ quả linh thảo, tốn thời gian một nghìn không ngày, rốt cục khai lọ ra đan. thành công luyện ra một khoảng ngũ giai giao trì ngọc lộ hoàn, còn đương theo thành đan tiên tiết, đem cái kia bảo bối lọ đan thành phiến. cũng may linh đan thuận lợi bảo lưu xuống tới, đặt hộp gỗ trong đó vượt qua một canh giờ. cái này cái hộp đều sẽ trọng hoán sinh cơ, mọc ra mới cảnh chồi non đến đổi kim ngỗng, đại sinh bố chân, chạy loạn khắp nơi, lại đổi hộp ngọc, trục thành ngọc dịch, bốn phía chạy xuôi, chỉ có thể mỗi qua một canh giờ, liền thay thế vật chứa, mới có thể yên tâm. Lam Thiên Mệnh bằng luyện chế giao trì ngọc lộ hoàn thu hoạch, thăng hoa mấy trăm năm luyện đan tài nghệ, thành công tấn làm ngũ giai đan sư. Bạch Tử Thần đem hắn mời vào đạo tiên, tự mình nói chuyện, mời kia Gia nhập thành phong tông làm vị khách hành. Lam Thiên Mệnh trầm ngâm hồi lâu, đưa ra ba cái yêu cầu, chỉ phụ trách luyện đan không tham dự mặt khác bất kỳ sự vụ, mỗi trăm năm phải kiếm đủ một lâu ngũ giai linh đan tài liệu chính. cung cấp hắn luyện đan sử dụng được đan cùng tông môn chia đều thu hoạch tu luyện quá trình bên trong gặp gỡ trở ngại mỗi giáp có một lần hướng quang âm kiếm quân thỉnh giáo cơ hội thực tế tại trùng kích hóa thần phía trên phải cho hoàn chỉnh kinh nghiệm bạch tử thần không có do dự trực tiếp đồng ý làm vì tu tiên giới có thể đến được trên đầu ngón tay ngũ giai đan sư Lam thiên mệnh có tư cách hướng hắn đưa ra loại này điều kiện đẳng trước tứ giai đan dược nhuộm bạch tử thần cứ gây đi thọ nguyên bổ trợ về bảy tám phần mà cuối cùng cái này mai giao trì ngọc lộ hoàn tại cấu nguyên diên thọ pháp gia chỉ phía dưới trực tiếp phát huy hoàn mỹ dư lực dòng giã tăng thọ bốn trăm lượng hắn thọ nguyên trực tiếp vượt qua bình thường hóa thần hạn mức cao nhất đi tới hơn 2.300 tuổi giao trị ngọc lộ hoàn phẩm dai quá cao lại thêm niên luân tại bên trong sau này liền tính lại tìm mặt khắc đan phương nhiều nhất cũng liền một hai trăm năm quay lại bạch tử thần đối thọ nguyên dự đoán vốn còn không có như vậy tinh chuẩn nhưng có bạch đào đào ở một bên làm vì hoàng hôn bàn đào hóa hình chi vật bạch đào đào đối với thọ nguyên biến hóa mẫn cảm đến cực điểm tại nó trong mắt đều là tứ dai cồn có thể so sánh ngọc thọ sống lâu ngàn năm trở lên theo cảnh giới đề thăng loại này trinh lệch còn có thể bị kéo lớn nay sự tình lượng ngọc thọ tâm tình xa xuất thiệt nhiều ngày tu hành tiến độ không cùng mặt khác linh thú cũng liền thôi, liền thọ nguyên đều bị bỏ qua. còn phải bạch đào đào một câu điểm tỉnh, chỉ cần theo chủ nhân phi thăng địa tiên giới, bằng thượng giới hoàn cảnh leo lên ngũ dai không có chút nào độ khó. nếu như chủ nhân còn có đại tạo hóa, ôm lấy bắt đuổi, thậm chí có thể tiêu tưởng càng cao cảnh giới. ngọc thọ mới trọng trấn tinh thần, qua lại bắt đầu, lại là chăm sóc động thiên tất cả linh thực, lại tới phản động thiên nối tiếp bên ngoài đệ tử. cồn cồn bề ngoài còn là một đầu hùng thú, bạch đào đào người lại chớ gần, không đến nguyên anh người cách gần, thọ nguyên sẽ không chịu khống chế bị rút đi. cái này công tác, còn thật chỉ có ngọc thọ thích hợp. bạch tử thần cái này tuổi thọ. chỉ cần sau này không ra đầu tiên lại tu một ít diên thọ bí thuật có thể nhẹ nhõm sông đến 3.000 tuổi trở lên nhưng muốn thuận lợi phi thăng tốt nhất còn là khống chế tại 2.000 tuổi trong vòng nếu không quá mức giàn mua không đủ để ứng đối phi thăng bên trong các loại ngoài ý muốn từ đạo đức tông truyền xuống điện tịch đến xem trung cổ phát sinh đại biến phía trước hết thể như thường không có bất luận cái gì dấu hiệu đáng nhắc tới đại biến trăm năm trước thần bí kiếm tiên lần nữa xuất hiện tại thập địa phong đô một kiếm chém ba gã ma tôn hai gã quỷ tôn chân chính hình thành thập địa phong đô cái này địa lý khái niệm còn là gần mấy ngàn năm chuyện nhưng khối này khu vực tiên địa tàn phá Liên kết phía trên lòng đất, quỷ khí u tùm, sớm tại thượng, cổ lúc liền như thế. Bạch tử thần bây giờ địa vị bất động, hướng đạo đức tông tỉnh cầu ngượn đọc có quan hệ tư liệu lúc, không có bị trực tiếp cự tuyệt. Qua mấy ngày, liền có tiên phạt phong cùng hoàng đỉnh phong nguyên anh liên thủ đưa tới hơn ngàn khối ngọc giản, đều là mới nhất sao chép. Bất kể có hay không đi qua tuyển lọc, với hắn mà nói đều là rất hảo lý giải trung cổ giáng dấp con đường. Ngoại trừ đạo đức tông, tu tiên giới lại không một gia tông môn có thể có như thế kỹ càng ghi chép. Nội dung quá mức minh ông, có cái nhàn hạ liền lật xem hai quyển. Phần lớn không có giá trị. chỉ có thể từ đôi câu vài lời bên trong khai quật đến tin tức lại tự hành cùng nhau nối liền nếu là không sai thần bí kiếm tiên chính là vô danh này một kiếm chính là át tị thiên ngục ma kiếm từng thấy đến tiểu tử phát uy tràn diện nhân gian giới không nên nhiều như vậy tuyệt thế kiếm tiên loại này có hy vọng hợp thể luyện hư tu sĩ tình huống bình thường căn bản sẽ không hẳng giới bọn hắn sau lưng thế lực cũng sẽ không cho phép một khi vẫn lạc liền tính đoạt lại đến một kiện khai thiên linh bảo đều tính không ra bạch tử thần gọi ra tử vi luyễn lôi kiếm cùng tây vương kim ngỗ kiếm lần nữa nghe ngóng có quan hệ vô danh kiếm tiên tại thập địa phong đô làm những thứ gì nếu như nói thiên địa kịch biến là bởi vì người dựng lên, vô danh thực lực là cực kỳ có khả năng làm đến điểm này đáng tiếc. tây vương kim mẫu kiếm không có quá khứ hết thể ký ức, phảng phất một cái tân sinh kiếm linh. tử vi nguyễn lôi kiếm tốt hơn rất nhiều, nhưng tại tiến vào thập địa phong đô phía sau ký ức là một phiến chống giống. nói rõ vô danh lúc ấy che giấu trên thân bảo vật khí linh, đem chúng nó tạm thời cướp đoạt cảm quan. chỉ nhớ rõ vô danh cái kia đoạn thời gian liên tục chạy nhân gian giới nhiều chỗ địa phương, rất nhiều còn đều tại tổ châu bên ngoài. phía sau càng là đem tử vi nguyễn lôi kiếm cùng vô thượng thanh vi kiếm hạp lưu tại nhân gian giới còn phân ra ác niệm phân thân. vậy phần lúc nào trở về thượng giới liền không phải tiểu tử có thể biết được nhìn tới vẫn phải là đi thập địa phong đô một chuyến vô danh tại cái kia hiện thân ra tay nói không chừng sẽ có lưu cùng loại hải ngoại tiên phụ di tích bạch tử thần nghĩ đến ngư long tông tổ sư phát hiện hải ngoại tiên phụ bên trong có lưu nhất thức thanh đế trường sinh kiếm một giọt thanh long tinh huyết phía sau đi lúc còn thông qua lưu lại vết kiếm kiến thức một hồi thanh đế trường sinh kiếm tại vô danh trong tay biểu hiện một kiếm phía dưới có thể khiến cho một phương thế giới đi hướng diệt vong trong đó ẩn chứa chân ý thẳng đến hôm nay đều còn có thể kỹ càng giữ vị để thằng tự thân thanh đế trường sinh kiếm Thật không dễ dàng mới đem thọ nguyên để thăng đi lên, tu hành lại phía trên quỹ đạo, liền không đánh gãy tiến trình. dù sao thập địa phong đô phóng tại chỗ ấy lại sẽ không sinh chân chạy, qua nhiều như vậy vạn năm cũng không kém mấy trăm năm. bạch tử thần quyết định chờ cảnh giới làm ra đột phá, lại cân nhắc ly khai động tiên truyện. Vàng không thì đứng dậy dịch vị, gia động tiên liền muốn trôi qua thọ nguyên, trở về lại tiến vào hiện tại trạng thái lại phải mấy chục năm thời gian. tập được thanh đế trường sinh kiếm đến nay, hắn để thăng phương hướng hoặc là rút ngắn ẩn kiếm chu kỳ, hoặc là gia tăng suất kiếm số lần. từ trăm năm kiếm đến đồng thời kỳ chỉ có thể ẩn dưỡng một kiếm, đến 50 năm năm tứ thành. tính cả nguyên anh dị tượng tăng thêm nhiều nhất 4 kiếm đồng suất hai cái này phương diện đã có nhảy vọt tiến bộ ngược lại là một kiếm gọn người thọ nguyên trăm năm càng ngày càng không đủ dùng quá khứ đối thủ cảnh giới không cao thọ số có hạn trăm năm liền là rất lớn lực uy hiếp hiện tại địch nhân cất bước chính là hóa thần tương lai còn có thể càng cao trăm năm thọ nguyên tính chất uy hiếp liền thật to giảm xuống lúc này mới thúc đẩy sinh trường ra, tại đối phó a tu la cổ ma lúc ba kiếm hợp nhất khắc hai cái phương diện tiếp cận làm đến cực hạn trừ phi còn có đại đột phá mới có thể chất biến ngược lại là một đạo thanh đế trường sinh kiếm hiệu quả còn có thể từ vô danh vết kiếm bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, lại làm trưởng thành. bạch tử thần tiện tay đem ngọc giản dứt bỏ, chìm vào thức hải. bay về phóng vô danh biểu thị thanh đế trường sinh kiếm quá trình đắm chìm trong đó, học tập tinh diệu. không cùng mặt khác thần thông, thanh đế trường sinh kiếm chỉ có xúc động đến quang âm đại đạo mới có thể tiến bộ. xem kiếm một lần, yên lặng nhiều ngày, mới có một đạo yêu ớt kiếm quang sáng lên, tại thức hải không gian bên trong diễn biến một lần. không đạt tâm ý, lần nữa lắng động, vòng đi vòng lại. cũng may viên mãn cảnh giới tham đồng khế, giao phó hắn tại thức hải không gian bên trong vô hạn diễn luyện cơ hội, mới có thể có tốc thành loại này thần thông cơ hội. đông nhiên liền qua mấy cái xuân thu, cái kia kiếm quang càng ngày càng sáng, không có chút nào tạp chất. Mặc dù tại thức hải không gian, đều có đóng băng hết thảy, thời gian cứng lại cảm giác. Thanh đế trường sinh kiếm đang hướng hắn dự đoán phương hướng, chậm chạp để thăng năm. Trung vực, đại chu. Vì sao lại có nhiều như vậy tán tu tụ tập, một đường đến lúc đụng phải ba tòa thành trì, đều là như thế. Tống đỉnh một đường đi tới, cũng không vội gấp rút lên đường, càng giống du sơn ngoạn thủy, thể nghiệm phong thổ phong tình. Mỗi ngày ngự kiếm bay ra mấy trăm dặm, nghe nói có danh sơn thắng cảnh, liền sẽ hàng xuống kiếm quang chuyên đi bãi phòng có nổi danh tu sĩ nhà cũ cũng sẽ ẩn tàng thân phận tới cửa đầu hai khối linh thạch tham quan một vòng xác nhận đại đồng quân dư ba ảnh hưởng mấy trăm vạn tu sĩ trở lại tu tiên giới chúng kích lực có thể nghĩ đạo đức tông đã liền hơn 10 năm khởi động cỡ lớn xây dựng cơ bản hạng mục từ bình sơn mở đường sông rộng thay đổi tuyến đường đến lại luyện kim tinh mở cọn mỏ trước sau ít nhất thu xếp mấy chục vạn lưu khiêm đồng hành đến hiện tại trong lòng chỉ còn kính nghệ trơ mắt nhìn tống đỉnh thực lực tại đề thăng trên đường không có dừng lại cùng người so kiếm bước chân tống đỉnh không sợ đoạn chính mình thắng liên tiếp ghi chép vui mừng tại trong đó vừa đến nam lúc cùng hoan hỷ tông một gã kết đan hậu kỳ gặp nhau, chiến tới 300 chiêu phía sau mới chặt đứt đối phương ma tiền, tiểu thắng kết thúc. Du lịch mấy năm, đi vào trung vực phía sau, đồng dạng là kết đan sơ kỳ cảnh giới chọn lên một vị không sai biệt lắm thực lực kết đan hậu kỳ ma tu, thậm chí trong tay pháp bảo càng tốt. Lần này, không ra trăm chiêu liền nhẹ nhõm thủ thắng, tốc độ tiến bộ mắt thường có thể thấy. Nguyên lai like là đại đồng quân, chiệt để giải tán cũng là một cọc chuyện tốt, tu tiên giới thiếu một loại nguyên. Tống đỉnh chuẩn bị đường vòng ly khai, thay khiêu chiến đối thủ, không vào thành chân. Chương 774. Thiên sinh kiếm cốt hai loại lộ tuyến. Chương 774 thiên sinh kiếm cốt hai loại lộ tuyến thiên phạt phong vị kia thánh tử đã là kết đan viên mãn tống đỉnh chống lại mặt khác kết đan khoe khoang đều có cơ hội thắng qua nhưng đối phương thiên phú không thua với chính mình xuất thân đạo đức tông tu luyện công pháp thần thông tùy thân pháp bảo đều sẽ không kém dạng này đối thủ trên tu vi trên lệnh cũng rất muốn chết sẽ trở thành vô pháp vượt qua hầm câu lại chậm hơn một đoạn thời gian tống đỉnh lo lắng nhân ra liền muốn hoa anh muốn giao thủ phải là rất lâu sau đó sự tỉnh muốn tại kết đan kỳ bên trong luận cái cao thấp lúc này là duy nhất cơ hội một đường đi tới có ý chọn lựa một cái mạnh hơn một cái đối thủ chiến thắng chính là tại tích xúc tự thân tín nhiệm. chờ đến thiên phạt phong phía dưới, mang theo bách chiến bách thắng khí thế, lấy phải trước cơ, mới có cơ hội cùng thiên phạt phong thánh tử ganh đua cao thấp. cái gì hoạ loạn ngạn nguồn? chúng ta là vì truy cầu trong lòng quang minh thế giới, chỉ hận thế nhân ngu muội, nhận không rõ tông môn thế gia những này đại sơn nát bách, mới gây nên sắp thành lại bại. một cái tràn ngập hận ý thanh âm trên bảo, phản bác tống đỉnh lời nói. tu sĩ chân chúc, nhiều đến mỗi cái nơi đặt chân đều đứng đầy người, hai người đổ không để ý đến có người nghe đến bọn hắn nói chuyện. cái này người trên thân pháp y cũng nát nói là ăn mày phục sức đều có người tin tưởng trên đùi tựa hồ có thương tích đi đường gặp giễu mắt khuyết xuống trong mắt tràn đầy cực đoan sát thái hận ý thâm tàng tại hạ bản ý cũng không phải là như thế có nhiều mạo phạm tống đỉnh chắp tay tạ lỗi người này đồng dạng kết đan sơ kỳ tu vi lại này phiên chán nản bộ dáng đoán chừng từng là đại đồng quân bên trong người, bị khó mà chưa khỏi thương thế mẫu chốt còn dừng lại tại quá khứ đi không ra đến nếu không kết đan tu sĩ tùy tiện làm chút gì đó nghề nghiệp đều sẽ không hôn thảm như vậy chỉ là không có nghĩ đến đại đồng quân bên trong ngoại trừ lợi dụng luồn cuối hạng người còn thật có bị thiên hạ nhất trí lý niệm hấp dẫn, đến nay không sửa ước nguyện ban đầu tu sĩ. người này phun một cái, kéo lấy một đầu phế chân hướng xa xa đi đến, không đi ra trong trượng, liền bị bốn gã kết đàn tu sĩ vây lên. viên quân chủ, cùng chúng ta đi một chuyến a, lệ tả sứ muốn gặp người. đầu linh tu sĩ đeo nón lá vành trúc, thấy không rõ diện mạo, mọi người đồng liêu một hồi, không tưởng động đao binh, không nên nhượng chúng ta khó làm. họ lịch bán đứng đồng bào, đổi lấy đại tông khách khanh vị trí, còn có mặt mũi thấy ta. cục này cho ta. cá nhắc chân tu sĩ hận ý bừng bừng phân chấn, dùng cả mình tuổi qua. Bốn người như rơi vào hầm băng, trợn mắt nhìn hắn tập tên Ly Khai. Thu xương kiếm cốt, Tống đỉnh khỏe mắt mệ dựng, đều là kiếm cốt kẻ có được, đối với cái này mẫn cảm nhất. Cái kia trong nháy mắt nhượng bốn gã kết đan mất đi năng lực phản kháng, chính là thu xương kiếm ý đối phó loại này phổ thông kết đan, quả thực là nghiền ép hiệu quả. Khách quan phía dưới, chúng hư kiếm cốt càng thích hợp một VS một đối địch, quần thương hiệu quả muốn kém rất nhiều. Người này tiên thiên kiếm cốt, cư nhiên lưu lạc đến tận đây. Thiên phú là một phương diện, mọi người gặp gỡ bất đồng, đi lên con đường hoàn toàn trái lại. Tống đỉnh than thở một tiếng. Thiên sinh kiếm cốt người không nói cùng chính mình một dạng bái nhập sư tôn môn hạ, tối thiểu thiên hạ kiếm đạo đại tông đều cầu còn không được. Nhưng vào đại đồng quân, tàn thân thể, đại đạo đoạt tuyệt. Lấy hắn đặc thu nhãn lực, đã có thể nhìn ra người này kinh mạch phế đi hơn phân nửa, chân nguyên đều không có cách nào bình thường vận chuyển. Chỉ là dựa vào thu xương kiếm cốt thần dị, có thể lấy kiếm ý đả thương người thôi. Trừ phi có tiên đan thần dược có thể chữa trị kinh mạch, đời này cảnh giới đừng nghĩ lại hướng phía trước một bước năm. bà tài xuân thu thấm thoát quang âm kiếm quân đệ tử tống đỉnh cùng đạo đức tông thánh tử diệp đấu di ước chiến thiên phạt phong phía dưới đạo đức tông nhiều danh chân quân hiện trường quan chiến nghiêm cấm người không có phận sự tiếp cận cũng có duy trì trật tự thời khắc mấu chốt ra tay cứu người ý định không nói đạo đức tông đối diệp đấu di kỳ vọng bao nhiêu tống đỉnh tại thiên phạt phong ra ngoài ý muốn đồng dạng không tốt giao đái hoàng pháp thánh quân đã thương thế phục hồi cũng tại trước kia trên cơ sở càng tiến một bước nhưng tại nghe quang âm kiếm quân chạm sát ra tu cổ ma sự tích trầm mặc hồi lâu tự nhận không bằng quang âm kiếm quân nhiều vậy nguyên bản ý tưởng, là khỏi bệnh, sau đó hai người hợp lực, Liều Mạng thân vẫn đem A Tu La cổ ma một lần nữa phong cấm. Kết quả bạch tử thần bản thân chi lực làm đến, ngoại trừ hao tổn thọ nguyên bên ngoài, cũng không giao ra quá nhiều đại giới. Quang Âm kiếm quân là bao che khuyết điểm nhất, tứ đại ẩn tông bên trong Cựu Nguyên tông bởi vì năm đó tại hắn mất tích thời điểm đánh lạn Kha Sơn chủ ý, bức xích ma tông động thủ nhượng Cựu Nguyên tông trực tiếp biến mất. Mà Hắc thị vẹn vẹn cho mấy chi cấp tu đội cung cấp hậu cần ủng hộ, liền từ nguyên bản đệ nhất địa phía dưới thế lực sụp độ. Không ai muốn cùng Quang Âm kiếm quân bị địch, cũng không có người nguyện ý mỗi năm nộp lên trên tuyệt bút lợi nhuận, gia nhập một cái đã vô pháp bảo vệ được thủ hạ tổ chức. Hắc Thị vốn là bởi vì lợi ích kết hợp mà thành rời giặc liên minh, cùng tông môn bất đồng. Một khi gặp áp chế, liền ngao nhau, nhau làm điệu thu tán, không có khả năng có tông môn đệ tử lực hướng tâm, dù là hủy diệt phía sau đều sẽ có đệ tử buôn tẩu khôi phục. Cái này tống đỉnh nhưng là quang âm kiếm quân sùng ái nhất đệ tử, từ thành phong tông nội bộ truyền ra tin tức xem bị coi là y bắt truyền nhân. Nếu như bởi vì một lần đấu pháp hỏng đại đạo căn cơ, hai nhà coi như hòa hợp quan hệ tất nhiên hội chịu đến ảnh hưởng. Hai người tảng sáng vào bản, sao thưa mà về. Tống đỉnh cầm kiếm chống đỡ thân thể, lung la lung lay ly khai chiến trường, khuôn mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc. chỉ có một đôi mắt trở nên sáng ngời, chiến ý sắp ngưng tụ thành thực chất đấu gì, nhưng có trở ngại có vị đại chân quân phiêu tán rơi xuống ân cần hỏi không sao chỉ là thoát được tôi tai chiến xuống dưới hai người liền muốn trở thành luyện khí tu sĩ đánh giáp là cả hoặc là tiêu hao bản nguyên diệp đấu di thanh âm êm dịu dáng người nhẹ nhàng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần giống như nữ tử ta đã cố hóa đan luận nếu không phải vì căn cơ viên mãn tùy thời đều có thể hóa anh đấu thành dạng này là ta thua đấu pháp là ngoài thân kỹ trường sinh đại đạo mới là căn bản bọn hắn kiếm tu vốn là lấy chiến lược sở trường Hóa Anh trên đường nói không chừng còn nhiều có khó khăn chắc trở. Đại chân quân mở miệng an ủi, hắn tại chỗ cao xem rõ ràng, Diệp Đấu Di cảnh giới áp chế, ra tay lực sát thương muốn thắng qua rất nhiều. Chỉ là tống đỉnh kiếm pháp thật sự tinh diệu, có thể hóa không có khả năng thành khả năng, liền vây xem nguyên anh đều tham không thấu hắn kiếm pháp bên trong biến hóa. Nếu không phải thân ở mặt đối lập, đều muốn nhịn không được vỗ tay vì hắn gọi tốt. Ngạnh sinh sinh kháng trụ thất bại cục diện, tại trong bóng tối lấy kiếm ra một đường ánh dạng đông. Cái này còn là tống đỉnh không có vận dụng quang âm kiếm quân nổi danh nhất thanh đế trưởng xin kiếm, liền hắn hai vị đồng môn đều bị thụ. không có khả năng đến hắn nơi này ngược lại nhảy qua. Tết sư thúc, ta không có như vậy yếu ớt, không cần lừa mình dối người, tông đỉnh dạng này nhân vật nguyên anh sao có thể ngăn được hắn? Bất quá đại đạo chi lộ lại dài, ta ngược lại tưởng cùng hắn so một chút, ai có thể chấp nhập hóa thần. Diệp đấu di căn bản không có bị đả kích đến, ngược lại đem mục tiêu phóng đến càng cao cấp độ đối bọn hắn hai người thiên phú mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ có hóa thần mới có thể tính toán có chút khiêu chiến. Lại hắn là vô tâm thánh thể, tại độ kiếp thời điểm thiên sinh liền chiếm tiện nghi, hiện tại lạc hậu điểm này có lòng tin đến trùng kích hóa thần lúc toàn bộ truy hồi. Tống đỉnh kiếm đạo thiên phú tương tự quang âm kiếm quân. nhưng không tin tiểu liền tu luyện thiên phú cũng cùng hắn sư tôn tiếp cận trên thực tế luật kiếm đạo thiên phú quá khứ lịch sử phía trên còn có thể tìm ra mấy cái đánh đồng người chọn lựa giống thái bạch kiếm quân còn có cái kia mấy vị không có đem tự thân thiên phú toàn bộ thể hiện ra đến liền nửa đường thân vẫn thiên tài như thái bạch kiếm quân sư đệ như người mang ba căn kiếm cốt thêm thiên sinh kiếm tâm ôn họ tu sĩ như khai sáng nguyên thần ngự kiếm nhất mạch cổ kiếm tu bốn những người này thành tựu khẳng định không bằng quang âm kiếm quân nhưng ở kiếm đạo phía trên có làm cho người mơ màng không gian luôn có không phục quang âm kiếm quân tu sĩ sẽ từ trong lịch sử minh ngông sách vợ bên trong tìm ra mấy vị nhân vật đến tiến hành so sánh nhưng muốn so tu luyện thiên phú không người còn dám xem bảo không đến bốn trăm tái hóa thần hàm kíp lượng chỉ có thượng cổ phía trước những cái kia thiên sinh thần linh mới có thể làm đến chính là thượng cổ những cái kia cái gọi là tiên nhân truyền thế an vào vượt qua ngũ giai thần vật đều không có rõ ràng có vị nào hóa thần thời gian có thể sớm qua quang âm kiếm quân so sánh với kiếm đạo thiên phú loại này tu luyện tinh tiến tốc độ mới là nhượng tu tiên giới chân chính sợ hãi cho đến ngày nay không có người sẽ ở hoài nghi quang âm kiếm quân có thể hay không tu luyện đến hóa thần viên mãn khiêu chiến phi thăng có này tin tưởng vậy tốt nhất hoàng pháp lao tổ phân phó chờ ngươi đấu pháp kết thúc liền nhượng ngươi đăng phong đi lên tiết đại chân quân gật đầu hài lòng nói là lao tổ muốn gặp ta Diệp đấu di kích động đứng lên một cái lảo đảo phía sau đứng vững thân thể ngẩng đầu nhìn về phía không có ở hắc cám cùng lôi đỉnh bên trong đỉnh núi năm thiếu hoa động thiên đảo nhỏ trung quanh mặt hồ mọc đầy thiếu hoa thảo phần lớn là hơn một xích cao chỉ có số ít vài gốc vừa được hai thước nhiều còn có hai gốc linh thực kết ra đủ hoa bên trên che kín mấy chục đầu trắng đen vòng hoa văn chính là mỗi giáp mới dài một núi mười năm tăng một đầu kinh văn niên luân hoa trên đảo thạch thất bên ngoài. đang bị một gã nữ tu mắt lộ ra mê mang người cái này trạng thái cũng dám hoa anh thạch thất bên trong phiêu tới một cái linh hoạt kỳ ảo thanh âm cao cao tại thượng cao mịt mù huy nghiêm sư tôn ta tìm không được hoa anh cơ hội những năm này càng tu càng loạn, đều không biết từ đâu bắt tay vào làm nhưng số tuổi tới gần lại không mạo hiểm đánh cược một lần sợ liền cuối cùng cơ hội đều không có Mã nhược hy thần sắc xa sút thân là quang âm kiếm quân thân truyền, chỗ thừa nhận áp lực nhưng không nhỏ bên ngoài người đều tại miệng mai như thế trung dung tư chất bất quá là chiếm được tiên cơ mới có thể bái sư thành công lãng phí tu tiên giới người người diễm mộ cơ hội thực tế lệ quy chân thành công hóa anh nàng thì càng có gấp gáp cảm giác kết quả càng nhanh càng sai nguyên bản ba thành nắm chắc đều nhanh xuống đến chưa đủ một thành thật sự là thật nhanh thạch thất bên trong thanh em ngừng lại một chút phản ứng chính mình đệ tử sớm không phải cái kia hà gian quận thế gia thiếu nữ mà là đã thành danh mấy trăm tái nhiều năm kết đan liên dung này quả phối hợp hóa anh đang đi chuẩn bị thiên kiếp a tuy nói tương lai đại đạo càng khó đi chút tối thiểu nguyên anh đối ngươi tới nói không thành vấn đề một mai linh quả bay ra vững vàng rơi vào mã nhược hy trong tay trái cây sinh ra ngũ ăn gặp người sống liền khóc nhỉ non không chỉ tựa như anh hải giống như này là trong truyền thuyết nhân tham quả, đa tạ sư tôn, ban thưởng ta tiếp quả. Mãi Nhược khi ánh mắt sáng lên, từ trước đến nay đối sư tôn là kính trọng tin cậy nhất nàng, trong lòng khói mù toàn bộ đi. Nhân tham quả vốn là trong truyền thuyết tiên quả, nói cái kia cổ tu sĩ phục dụng phía sau nối thẳng nguyên anh. Liên tính cổ tịch có chút khuyết đại, cũng có thể thấy công hiệu bất phàm. Sư tôn nói là vô ưu, cái kia tất nhiên là không có vấn đề. Về phần tương lai không có cách nào trưởng thành, tổng tốt hơn lúc này liền chết non tại kết đan, đều không tương lai có thể nói. tăng thêm mã nhược khi mà khắc hóa anh điều kiện không thiếu vốn là được hưởng tu tiên giới cấp cao nhất độ kiếp điều kiện tin tưởng vắng một phát liền trở về chương 775, thần tiên còn phải người dành dỗi làm chương 775, thần tiên còn phải người giành dỗi làm bạch tử thần trước người bình phóng năm cái hổ ngọc có riêng một mai ngũ quan sinh động linh quả miệng mũi y như thật hoặc liễu díu, hoặc vui cười chơi đùa hoặc nhỏ giọng khóc nước nở trắng non tay chân trên dưới huy động như muốn leo ra hổ ngọc bị cấm chế ngăn lại bắn ngược té ngã lập tức dẫn tới bạo khóc khuôn mặt nhỏ nhắn lách vào thành một đoàn nếu có nhân tham quả còn không thể mà anh cũng là thiên ý Bạch Tử Thần thò tay phất một cái, Nam Chỉ hộp Ngọc xoay tròn bay ra, rơi vào một chỗ đỉnh núi. Vốn là mã nhược hy chuẩn bị hóa anh linh vật là cửu khúc loa, đối thủy linh căn tu sĩ mà nói là cấp cao nhất hóa anh linh vật. Kết quả không biết có hay không thủy thạch linh thể quan hệ, trường kỳ quan tưởng đối ứng linh vật, căn cốt có chút biến hóa, không còn là phổ thông thủy thổ linh căn. Cửu khúc loa phóng tại nàng trước mặt, không có chút nào phản ứng, chỉ có thể coi như thôi. Nàng tâm tình có thiếu, cũng có khả năng cùng này có quan hệ, được mất chi gian nổi lên biến hóa. Còn thừa hóa anh linh vật bên trong nhân tham quả để thăng lớn nhất. Hắn có ý quyết đại nhân tham quả tác dụng. chính là muốn bỏ đi mãi nhược hi tâm mà có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến đến độ kiếp. Sở dĩ dấu đến hiện tại mới đem nhân tham quả ban thường, cũng có suy tính tại. Khi đó Mai Thứ nhất nhân tham quả bàn cho Trần Trạch, dù sao được từ Ngư Long Tông tổ sư phát hiện hải ngoại tiên phủ. Trần Trạch không phụ trọng vọng, trở thành Ngư Long Tông lập lại phía sau vị thứ nhất nguyên anh Trần quân. Tùy theo mà đến có một vấn đề, chính là hóa anh phía sau không có bất luận cái gì dị tượng nương theo. liền cơ sở nhất thiên hàng cam lâm đều không xuất hiện, cất bước liền muốn so mặt khác Nguyên Anh Lạc Hậu trên trăm năm. Vô định nhìn xem mã nhược hi có thể hay không bằng chính mình vượt qua. hiện tại nhìn tới so lệ quy chân còn là kém một bậc, lo sợ không yên năm trăm tái, duy thấy Nguyệt Hàn nhận đoán, cũng may dại gió dầm mưa, đạo kiếm hai thành, không phụ chính mình. Thạch thất bên trong quang âm chân ý như nước, nghiêm hai lắng nghe, mơ hồ có giọt nước rơi xuống, tung tóe tại trên mặt đất, Thạch thất run dẩy, phân không rõ giọt nước đến cùng thực chất còn là hư ảo. Bạch tử thần từ thời gian trường hà bên trong mò lên một thanh phi kiếm, phóng tại đáy mắt thưởng thức một phen, lại ném đi trong sông. Tại thanh đế trưởng sinh kiếm này môn thần thông phía trên, hắn không có bất luận kẻ nào có thể phòng theo, chỉ có thể một mình lục lọi đi về phía trước, thân trưởng quang âm đại đạo. lại làm nhiều lần đột phá nhân gian giới những người khác đối cái này vô thượng đại thần thông đều chỉ là gia lông vận dụng tựa như hắn chuyển cho ngư long tông mấy người cùng chính mình đệ tử mặc dù tu thành chỉ có thể hợp với mặt ngoài không có khả năng thâm nhập các bản vô danh lưu lại vết kiếm hắn đã triệt để tiêu hóa một kiếm chi uy tùy theo tăng trưởng đến 200 năm nếu như là nhân tộc tu sĩ không quản cái gì cảnh giới đều có rất lớn lực uy hiếp chỉ sợ gặp gỡ dị chủng hoang thú hoặc là a tu la cổ ma loại này thành ma thần phân thân nhưng hưởng bản thể thọ nguyên tồn tại còn là có thể dung hợp kiếm kế mới có thể ứng đối từ nhập đạo đến nay, bạch tử thần sẽ không ngừng nghỉ lại tới qua một khắc, đem dây cung kéo căng chăm chú mà. thờ nhỏ lo lắng tư chất bình thường, vô duyên đại đạo, nhập tông phía sau lo sợ xung quanh đại địch, cường địch vây quanh. kết đan phía sau có nguyên anh trần quân uy hiếp hấp tại đỉnh đầu, thời khắc không dám thư giãn. càng có thanh thú tinh huyết cái này đúng giờ tạc đạn, hải ngoại long quân nhìn chằm chằm. cuối cùng hóa anh có tự bảo vệ chi lực, lại tới phiên tu tiên giới khó được đại biến bằng cờ, yêu tôn, cổ ma luân phiên xuất thế, tăng thêm quang âm đại đạo mang đến đặc biệt thiên phú, mỗi phút mỗi giây toái phiến thời gian đều bị hoàn mỹ lợi dụng, không có mảy may trộm nhàn cơ hội. Bây giờ đại cục đã định, cuối cùng có thể ngẫu hưởng một lát ngồi xem mây cuốn mây bay nhàn nhã. Thần tiên tu là người rảnh rỗi làm a? Bạch Tử Thần trích trên đảo mấy quả không biết tên toàn quả, dựa vào cổ tịch phía trên xem qua những cựu phương tử tiện tay điều phối lên tới. Trong ngày sau đó, quả hương nồng đậm, từ trong bầu tung bay đi ra. Bạch Tử Thần nâng lên bầu rượu, ngửa đầu dài uống, dịu nhập hầu chua sót khó tả, khổ ý từ trong lòng hiện lên. Thật đáng rượu, phóng tại phường thị chỉ sợ một khối linh thạch đều bán không đến. Không cần chân nguyên xoa tán, mặc cho chua sót khổ ý tại trong cổ lồng ngực lưu chuyển, cười ha ha, thẳng đến nước mắt đều nhanh ra tới. Loại này thả lỏng trong lòng chuyện, mặc cho yêu thích huy sái thời gian hành vi, thật sự là 500 năm qua lần đầu tiên đem bầu dịu đưa vào trong hồ, từ ngực từ ngực vài cái chìm lìm xuống dưới, trở lại thạch thất hai mắt hé mở được khép, trong phòng ánh sáng trụ cám trầm xuống tới. Dư màng hào, tiếng nước, hết đợt này đến đợt khác, lại lên tới cùng cả cái động thiên bất đồng duy độ bên trong năm. 15 năm sau, Mã Nhược Hy tại lạng Kha Sơn độ kiếp thành công, trở thành Thanh Phong Tông vị thứ ba nguyên anh chân quân. Tin tức truyền ra, đông được chư tông nhao nhao tới cửa chúc mừng, thanh thế có thể so với đại chân quân điển lễ, liên tính mặt khác mấy vực, chỉ cần tin tức linh thông người, cũng sẽ không bỏ qua. Quang Âm Kiếm Quân những năm gần đây không còn ra tay, nhưng lúc trước sự tích không ngừng lên men, uy vọng càng nặng, đã có gần như năm đó Thiên Phạt Phong Chủ thứ hai cảm giác. Một lời có thể là Thiên Hạ Pháp, lạng Kha Sơn rõ ràng chỉ là phân biệt tại Thiên Hạ Tu Sĩ trong cảm nhận địa vị hơn xa Bồ Tông. Không có leo lên Quang Âm Kiếm Quân cơ hội, vậy từ hắn bên cạnh người bắt tay vào làm. Một hồi Nguyên Anh đại điện, bởi vì đến thăm Tân Khách quá nhiều, dòng giã mở trong ngày mới rơi xuống màn tre. Cùng năm, trên biển xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, dẫn đến một chi đội tàu cuốn vào mất tích. Mấy tháng sau đó. lại tại nguyên chỗ ly kỳ xuất hiện cũng mang tới một cái khiếp sợ tin tức vòng xoáy đối diện đúng là thập châu ký phía trên huyền châu làm vì cùng tổ châu đánh đồng nhân gian giới hai khối đại lục trung cổ lúc huyền châu so tổ châu hơi yếu chỉ là không có như đạo đức tông loại này đỉnh cấp tông môn thôi tự đoạn liên hệ phía sau liền lại không có nghe nói hai châu có quá văng đến cái này chi đội tàu tại huyền châu làm sơ nghe ngóng nói là cái kia khối trên đại lục nhân tộc thế yếu yêu tộc cường thế mấy phục viễn cổ nhân tộc vì nô làm bộ chẳng diện cái kia yêu tộc vòng cấm nhân loại xem vì châu ngựa đã làm khổ lực lại thường xuyên sâu xé ăn thị thôn máu toàn châu nhân khẩu sợ còn không bằng tổ châu trăm một yêu tộc phương diện cũng không có nghe nói có yêu tôn trên đời vài đầu tứ giai đỉnh phong đại yêu đã là huyền châu tuyệt đỉnh nhân tộc bên này càng kém cỏi liền nguyên anh chân quân đều thấu không đủ một tay số lượng thật không biết huyền châu như thế nào chán nản thành cái này bức bộ dáng cùng tổ châu tây hải so sánh mới đều kém xa việc này chuyển ra tu tiên giới xôn xao có rất nhiều người hô hào muốn cứu vớt nhân tộc khôi phục huyền châu khẩu hiệu nhảy ra ngoài chân thật dụng ý không thể nghi ngờ là vừa ý huyền châu cái kia rộng lớn địa bàn sử thượng cái nào một hồi khai hoang chiến tranh có thể có thu hoạch một châu hồi báo chỉ là tổ châu không so với phía trước liền nhiều năm dung chuyển hai họa nhiều lần sinh thực lực hạ thấp vô cùng nhiều đạo đức tông một phương không có viễn trinh mục đích ngũ phong đều tại liếm lát miệng vết thương đem đi qua mấy trăm năm hao tổn lực lượng bổ sung trở về làm vì hai tộc đại chiến trung tiên đạo đức tông không vẹn vẹn là mất đi hai vị hóa thần chết đi nguyên anh chân quân quá nhiều trực tiếp nhuộm chúng nó đối cơ sở trưởng khống lực trên diện rộng hạ thấp hóa thần tôn giả là nội tình là biểu tượng nhưng cụ thể xử sự, sự còn là muốn dựa nguyên anh tu sĩ giống thiên pha phong đỉnh phong kỳ trừ phong chủ bên ngoài có ba vị đại chân quân hai vị số nguyên anh chiến sự lắng lại thung lũng nhất thời điểm toàn phong trên giới chỉ còn bốn gã nguyên anh một vị đại chân quân đều đẩy không ra đến thanh phong tông càng không cần nói những năm này thực lực nhảy lên thức vượt giai bậc thang tăng lên nhưng toàn tông thực lực như cũng tập trung vào quang âm kiếm quân một thân nếu như kiếm quân bế quan đối với cái này không có chút nào hứng thú thanh phong tông tự nhiên sẽ không tham dự thiếu người cầm đầu vốn cho rằng sẽ theo cửa vào phát hiện nhấc lên một hồi mới đại chiến kết quả tiếng sấm đại hạt mưa tiểu chỉ có mấy nhà giã tâm bừng bừng nguyên anh tông môn liên thủ xâm nhập huyền châu muốn cướp lấy món tiền đầu tiên đạo đức tông cùng thanh phong tông đều có phái tu sĩ đi theo huyền châu yêu tộc thế lớn không có khả năng hình thành một cái chính thể. Các nơi đại yêu tự có một khối thế lực phạm vi. Mấy nhà nguyên anh tông môn chỉ cần không lung tung xuất kích, tại huyền châu cũng coi như một phương đại thế lực, đủ để tự bảo vệ. Lại qua ba năm, thiên phạt phong thánh tử diệp đấu di tân bị chân quân, dẫn ngũ đại nguyên anh dị tượng, thiên hạ chấn động. Năm sau, ngũ hoàng kiếm tông mã du trùng kích Hoa thần, hoang bội thiên kiếp phía dưới. Lại thêm mấy năm trước liền truyền ra ngũ hoàng kiếm tông một chỗ động thiên doanh sập, có kiếm khí tiết lộ bay loạn, chính là bắt hoang kiếm quân vẫn lạc dẫn lên. Quá khứ cực kỳ chói mắt hàn triều huyền khốn tại nguyên anh hậu kỳ phía trước, bị đại chân quân bình cảnh gắt gao ngăn đón, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. liên tiếp xảy ra vấn đề mấy trăm năm trước còn cực thị một thời mơ hồ muốn cạnh tranh tu tiên giới đệ nhất kiếm tông lúc này rõ ràng suy yếu số dưới. không giống thanh liên kiếm tông đồng dạng gãy đầu lĩnh lý phong tử trong môn tuy có tranh chấp nhưng tại cổ ma tới gần bối cảnh phía dưới rất nhanh liền lấp đầy liệt phùng tăng thêm cổ trọng huyền trưởng thành tốc độ kinh người lấy hắn làm trung tâm không có giảm xuống nhiều ít tông môn thực lực năm bạch tử thần nắm một mai tiền tệ tựa như nặng có vạc quân vận đủ khí lực mặc kệ ở nơi nào đều có mắt thường không thể cha vàng nóng thụy khí từng sợi vào tới bám vào tại tiền tệ phía trên có ta thân phận gia trị quan âm thông bảo làm đến phổ thông tiền tệ lưu thông mấy ngàn năm đều không đạt tới hiệu quả mẫu tiền thành công tiến vào ngũ giai bây giờ quan âm thông bảo đã thành đông vực tuyệt đối thông hành tiền tệ không có bất luận cái gì một nhà thông môn bất luận cái gì một gian thương phô sẽ tự thu cùng linh thạch có đồng dạng giá trị đông vực bên ngoài bắc vực hát hải đồng dạng chiếm so không nhỏ sử dụng tần suất có thể chiếm được hàng ngày giao dịch một nửa trở lên tây vực địa địa tu sĩ đều tập trung tại mấy trong thành không đi nói nó trung vực nam vực sử dụng tần suất cũng rất thấp có thể có một thành chiếm so đều tính toán không sai dù là như thế cái này mai mẫu tiền còn là thuận lợi để thăng đến ngũ giai lấy ra lạc bảo kim tiền kiếm, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bên trên các thức tiền tệ qua lại va chạm, phát ra tiếng vang đem quang âm thông bảo mẫu tiền hướng đầu kiếm một treo, còn lại tiền tệ nhao nhao lùi về sau, nhượng ra vị trí. Thành cái này mai mẫu tiền, dẫn dắt vốn có 108 ai mẫu tiền cách cục. Vô số tiền ảnh lăn lư, đến không hết chúng sinh chi lực cùng tiền tài chi khí hội tụ, nhượng tất cả tiền tệ đều phóng ra kim quang, phú quý đến cực điểm. Quang âm thông bảo mẫu tiền cũng không thắng qua đại chu tiền tệ hoặc thái tố cho bảo, nhưng cường tại là hiện tại tu tiên giới thông hành tiền tệ, mà khác đã sớm mẫn diệt tại lịch sử bụi bặm bên trong. thanh này lạc bảo kim tiền kiếm kỳ thật phẩm chất cực cao. Dụng tâm cực sâu, chỉ là thu thập 1082 mẫu tiền việc này sẽ rất khó làm đến. Nếu không phải Kim Tiền Tông vừa vạn phụ trách chế tạo Thiên Hạ các tông mẫu tiền, căn bản không cơ duyên này luyện thành thanh này phi kiếm. Hiện nay được Quang Âm thông báo mẫu tiền gia nhập, phi kiếm được cơ hội, cái này mai hoàn toàn mới mẫu tiền đem tất cả tiền tệ liên thông lên tới, lập tức liền có bất động. Cái kia không ngừng tăng lên chúng sinh chi lực cùng càng ngày càng đậm tiền tài chi khí, nhượng trầm trọng kim quang đâm vào vòng trời, đưa tới một đoàn mây đen, sấm rền cuộn, cuộn Thông Thiên Linh Bạo chi kiếp, lên tiếng mà đến, chương 776, kiếm điển tập hợp. Chương 776, kiếm điển tập hợp. tấn thăng tứ giai đều có linh bảo chi kiếp không nói đến thông thiên linh bảo động thiên bên trong đã có kiếp vân tụ học lên tinh thiên sinh lôi may là khí vật chi kiếp như thế hóa thần thiên kiếp liền không phải động thiên có thể thừa nhận chỉ có thể trở lại chân thần giới cái này cùng động thiên chủ nhân cảnh giới tương quan như bạch tử thần là luyện hư tu sĩ động thiên chân chính thành một phương tiểu thế giới tự có thể dung nạp trong đó sinh ra hóa thần cái thiên kiếp này uy thế cùng hóa thần chi kiếp kém xa tích tắc phàm có thiên lôi rơi xuống còn bị động thiên chi lực cản trở một chút một mai mẫu tiền bị hành qua lại lắc lư dây đặc tiền vang như là mưa to đạo đạo kim quang nghiền ác thậm chí có không ít mẫu tiền từ trên thân kiếm lan xuống, ngã đầy đất. Số lượng quá nhiều, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Mẫu tiền trong đó có tương đối một bộ phận chỉ là nguyên anh cấp tông môn tại phạm vi nhỏ phát hành, rất nhanh liền bị hủy bỏ. Có tư cách phát hành thông dụng tiền tệ tông môn muốn liền không nhiều, còn muốn vừa vặn mẫu tiền bị kim tiền tông đặt được, ít càng thêm ít. Bạch tử thần trong lòng siết chặt, nếu bàn về uy lực, lạc bảo kim tiền kiếm tại đồng dai trong đó kết cuối, hầu như không thể khi bình thường phi kiếm đối xử. Thực tế cấp bậc càng cao, biểu hiện càng là rõ ràng. Hắn thậm chí hoài nghi, đều là ngũ giai phi kiếm đối bính, không dùng được mấy cái hiệp, liền muốn tan ra thành từng mảnh. bất quá ngự kiếm đối địch không phải Lạc Bảo Kim tiền kiếm điểm mạnh, có thể lấy hồng trần chi khí, tiền tài chi lực đánh rất phát bảo, mới lộ ra này kiếm thần hình dị. Ngũ giai trở xuống, trong nháy mắt mất đi hiệu lực đều là ngũ giai, cũng chí ít có thể bị chấn trụ mấy tức. Các thức mâu tiền thay nhau ra trận, đón lấy một đạo thiên lôi liền có mấy mai lui ra, chỉ có tối cường mấy mai tiền tệ đỉnh mấy luân ngợi đến cuối cùng một đạo thiên lôi, chỉ còn lấy Quang Âm Thông Bảo cầm đầu tầm 10 mai mẫu tiền, hội tụ thành kim quang hung hăng đục lên. Một tiếng nổ mạnh, lôi tiêu tản mác, ký thác kỳ vọng Quang Âm Thông Bảo mẫu tiền không có nhượng hắn thất vọng, Lạc Bảo Kim tiền kiếm cuối cùng đứng vững vàng ngũ giai. như làm lợi Nhiều như vậy bộ kiện phân tán gánh chịu thiên kiếp tổn thương, có thể không thông thiên địa vĩ lực đổ vào, tự thành ngũ giai, nên là tu tiên giới mấy vạn năm qua lần đầu A Bạch tử thần hài lòng nâng lên lạc bảo kim tiên kiếm, thỉnh thoảng thành thuần kim phi kiếm, thỉnh thoảng tán làm các thước mẫu tiền, câu thông kiếm linh, đáp lại đến đều là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỗn loạn câu văn, giống không có cái thống nhất tư duy. Này kiếm vừa thành, mười hai thanh ngũ giai phi kiếm đã có đủ, liền tính đi trong điệu tiên giới ta thân ra đều không tìm kém. Trong địa tiên giới, ngũ giai phi kiếm cũng không phải tùy ý có thể thấy, thuộc về thông thường luyện khí thủ đoạn có thể làm được hạn mức cao nhất. Lục giai phi kiếm hoặc là pháp bảo đều không thể luyện khí thăng được, đã có thể tự thành đầu tiên, khí linh thành hình. Không đến mức giống khai thiên linh bảo như vậy phải sinh ra tại thế giới sơ khai, nguyên thủy khí thanh dung hợp, một điểm hồn nhiên linh tính điểm hóa, nhưng đồng dạng là được thiên địa linh cơ mới có thể tấn thăng lục giai. Nay liên dẫn đến rất nhiều luyện hư tu sĩ trong tay pháp bảo, còn là lấy ngũ giai làm chủ, có thể chấp lục giai thần binh người, đều là luyện hư bên trong người nổi bật. Cái này 12 thanh phi kiếm bên trong, Tây Vương Kim Mộc kiếm, Thái Thanh Thủy Tinh kiếm thuộc về có một tia tấn thăng cơ hội. Mà Tử Vi huyện Lôi kiếm chỉ cần triệt để thức tỉnh, chính là không có chút nào huyền niệm lục giai. cho nên tùy thân pháp bảo khối này không cần quá mức lo lắng. Chủ tu công pháp động huyền lục thần kiếm kinh có thể đối thẳng họ thể cũng không thay thế công pháp đu cầu. Ngược lại là tống đỉnh bên kia muốn an bài hắn bắt đầu tu tập kiếm kinh nếu không sẽ trễ. nghĩ đến công pháp vấn đề bạch tử thần phản ứng kịp tống đỉnh đã là kết đan trung kỳ lập tức liền đến tu luyện động huyền lục thần kiếm kinh thấp nhất cảnh giới. mặc kệ hắn có hay không kiếm hoàng truyền thế phần này kiếm đạo thiên phú không tu tập kiếm đạo cấp cao nhất công pháp đều là một loại tiết mới. nghĩ nghĩ truyền thư một phong cho đến chắc hùng dù sao đối phương mới là thái bạch kiếm tông chính thống truyền nhân việc này còn muốn hắn tới làm. tin tưởng Trác Hùng sẽ không cự tuyệt Thái Bạch Kiếm Tông bây giờ là hoàn toàn phụ thuộc ở Quang Âm Kiếm Quân tên Tuổi phía dưới sinh sống nếu không loại này cựu gia vô số tông môn nhảy ra lập lại đạo thống như thế nào không ai tới cửa gây hấn nhượng Tống đỉnh học được động viên Lục Thần Kiếm kinh, mới có thể nhượng cả hai khóa lại càng chặt chẽ chút nếu không chờ Trác Hùng phàm hóa những cái kia Thái Bạch Kiếm Tông đệ tử nhưng chống không nổi cái này cái giá Huyền Châu nhượng phía dưới đệ tử đi qua nhìn mắt liền hảo không đáng ta đích thân tới trừ phi có cùng loại Khai Thiên Linh Bảo manh mối thừa dịp lúc này nhàn rỗi nên đem một thân chỗ tu làm cái tổng kết nếu không chờ ta phi thăng đều không có cách nào cho hậu bối đệ tử lưu lại nhiều ít đồ vật bạch tử thần không phải chướng mắt ngũ giai phi kiếm chỉ là không tưởng đoạn tu hành trạng thái dù sao huyền châu thu hoạch mặc kệ phương nào đạt được như cùng kiếm đạo tương quan trung pi sẽ chỉnh đến trước mặt mình hắn một thân thực lực cơ bản đều tại phi kiếm bên trên thể thuật tại sơ kỳ di đủ nặng nhẹ phía sau liền chậm rãi theo không kịp kỹ càng nghĩ đến chủ yếu phân hai mạch động huyền lục thần kiếm kinh cùng tinh hà kiếm trận nguồn gốc từ thái bạch kiếm tông quay quanh vô thượng thanh vi kiếm hạc, còn có cái tử vi nguyễn lôi kiếm thanh đế trường sinh kiếm các loại lại tới từ vô danh kiếm tiên. về phần mặt khác thần thông hoặc là tại này cơ sở diễn sinh hay là đại đạo tự ngộ thần thông không bằng liền lấy ngộ chân kiếm quyết làm cơ sở đem ta tinh thông mặt khác kiếm pháp toàn bộ đều gia nhập hội tụ thành một bộ chân chính kiếm điện. đã là đối tự thân một lần kiểm tra cũng có thể cho tông môn lưu lại một bộ kiếm pháp bách khoa toàn thư không đến mức đường đường quang âm kiếm quân tông môn sau này đệ tử muốn tại kiếm đạo phía trên có chút thành tựu đều không biết nên như thế nào tu tập bạch tử thần kiếm pháp nặng đạo nhẹ thuật này cũng có quang âm đại đạo quá mức uy lực khó lường không cần phân tâm quan hệ nhưng không đại biểu hắn đối với kiếm pháp liền không sâu tầm thứ nhận chi Dù sao, có thể lấy một đạo thiên tượng kiếm ý khai sáng ra tới đa dạng biến thành nhập tứ tiết khí kiếm pháp vô luận như thế nào đều có thể xưng được là một câu kiếm pháp thiên tài. Vô số kiếm pháp unun bùn bùn kéo đến, một mạch hướng nội chân kiếm quyết bên trong tăng thêm, trở thành mập mạp đến cực điểm một bộ kiếm điện. Lại lấy tự thân ánh mắt đem những này kiếm pháp tiến hành cắt giảm chọn lựa, lưu lại thích hợp nhất. Vì này, bạch tử thân đem cựu dương thần hỏa dám gọi về, mệnh khí linh ngày đêm vận chuyển ngộ chân kiếm điện, lấy góc độ của nó đến tiến hành diễn biến. Cái này biên soạn kiếm điện công tác rất lớn trình độ phía trên là dường dà tạm, cực kỳ hao tổn tâm lực. Cựu Dương Thần hỏa dám tồn tại, đúng lúc là cực tốt đền bù vấn đề này. Nội chân kiếm điện lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hoàn thiện lên tới năm. nói một cái mây trăm năm, tu tiên giới bên trong đã sớm một đời tân nhân đổi người cũ. Mấy nhà nguyên anh đại tông khai thác miền châu, mặc dù không đại hoạch toàn thắng, nhưng chí ít là đưa về đóng lớn kỳ dị cấy cỏ, đều là tổ châu chưa từng gặp qua linh thực. Rất nhiều đều là cổ đan phương phía trên ghi lại linh dược, ý vị những cái tia thất truyền đan dược lại có bị một lần nữa luyện chế ra đến khả năng. Luyện đan sư địa vị lần nữa bị cất cao, vốn là tu tiên bách nghệ bên trong số một tài nghệ, lần này triệt để bỏ qua nguyên bản sánh vai cùng mấy hạ. liên mang theo những linh thực sư địa vị đều tiến bộ không ít, nhảy lên đến phụ sư làm trước. những cái kia đến từ huyền châu linh thực đều là hạt giống hoặc là cây non, nhu cầu cấp bách linh thực sư che chở trưởng thành, mở rộng vun trồng Pimo. cái này hàng loạt động tác, thiếu không được linh thực sư tham dự. các đại tông môn đều đề thăng đối linh thực sư bồi dưỡng lực độ. mười năm chi kỳ đã đủ, nên hồi tông, băng phách cung cũng không tiếp tục rèn luyện giá trị. bạch triêu thanh thở khẽ một thanh hàn khí, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, trên thân xương lạnh chậm rãi biến mất, nhưng cả người giống như còn là như một khối huyền băng, tản ra kinh người hàn ý, bên người độ nóng thấp hơn ra rất nhiều. Hắn là băng linh căn tứ chất, 6 tuổi tiến vào thanh phong tông, tập ngũ hành thải khí pháp, tụ tịnh minh đạo kinh, cũng không tu luyện pháp thuật, bề bộn nhiều việc luyện hóa linh khí. Thằng đến mười hai tuổi lúc, một cách tự nhiên lên tới luyện khí tầng bốn, mới bắt đầu lấy nội môn đệ tử thân phận chính thức tu đạo. Tại sư trưởng đề nghị phía dưới, tuyển có thể một hơi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ khổ hàn băng tâm quyết. Công pháp tiền kỳ không cái gì ưu thế, nhưng càng đến phía sau càng có thể thể ngộ đại đạo, có trợ chân ý để thằng không đến mức bởi vậy bị nguy. Lại bổ sung thần thông lực sát thương tinh người, tối thiểu tại đồng giai bên trong sẽ không tua thiệt mười sáu tuổi luyện khí viên mãn. được đến băng phách cung bồi dưỡng cơ hội mượn nhờ vạn dặm băng nguyên hoàn cảnh đến đột phá bình cảnh rõ ràng có trúc cơ đan nơi tay nhưng bạch chiêu thanh chính là tại băng phách cung bên trong hao tổn 2 năm nghe đạo trúc cơ ngày ấy có 3 thốn 3 bạch tuyết tích ở bên cạnh nghe đạo trúc cơ so sánh với sử dụng trúc cơ đan cũng không phải nói nhất định có bao nhiêu ưu thế chí ít chứng minh vị này để tử đối đại đạo nhạy cảm trình độ không thành vấn đề hạn mức cao nhất càng cao phía sau vài năm thì là củng cố cảnh giới tu luyện băng hệ thần thông về phần tông môn nhiệm vụ hắn một kiện đều không có tham dự dù sao một đường phía trên cần thiết pháp khí linh khí thậm chí pháp bảo tự có trong nhà trưởng bối chuẩn bị hảo không cần lo lắng đẩy ra cửa phòng bên ngoài một phiến băng tinh lập lòe bạch đến chói mắt Bạch chiêu thanh đi đến băng phách cung trung tâm giao tiếp tông môn lệnh bài phía sau liền trở về hát sơn nghe nói mấy năm trước hát sơn khai thông thẳng tới lạng kha sơn phủ không hạm lộ tuyến muốn năm điểm tông môn điểm cống hiến một chương tuyển phiếu vẫn là cùng không đủ cầu trở về nhìn một cái có thể hay không thân đến một cái đi lạng kha sơn bồi dưỡng danh lệch hát sơn trong đó nào kịp lạng kha sơn đặc sắc anh tại khắp nơi thanh phong tông đến nay đã có năm vị nguyên anh chân quân hai vị tọa trấn bản sơn ba vị tại lạng kha Sơn. mấu chốt là bạch lão tổ pháp giá lưu tại lạng kha sơn trọng tâm có thể nghĩ mặc dù lạng kha sơn các đệ tử tấn thăng đều phải quay về hát sơn báo cáo công tác giao lưu cũng ngăn không được bản sơn đệ tử đối lạng kha sơn hướng tới chủ yếu là tại đông vực cùng trung vực cùng hải ngoại tông môn giao lưu càng thuận tiện mà bác vực sớm là thanh phong tông một nhà độc đại căn bản không tồn tại cùng cấp bậc tông môn mỗi nhà đều hận không thể đầu nhập vào làm lệ thuộc chỉ hận không có cái kia cơ hội bạch chiêu thanh đi lại điện bên trong xử lý kết thúc thủ tục liền bắt đầu tính toán tiếp xuống tới con đường đưa ta cống hiến đến đã tặng cho nào có lại trở về môn đạo lý đằng trước đệ tử vây quanh hai vòng trung tâm là một nam một nữ rằng có bạch chiêu thanh đi ngang qua hỏi một tiếng từ chúng quanh người trong miệng biết được mọi nguồn. hai người đều là tân tấn nội môn đệ tử có tốt tiền đồ bởi vì đến từ đồng nhất quận huyện tại tu tập quá trình bên trong hỗ sinh tình tố âm thẩm định đạo lữ quan hệ phía trước trúc cơ thời điểm nam đệ tử ngoài định mức thấu 5.000 tông môn cống hiến vì nữ đệ tử bộ tề hối đoái trúc cơ đang trúc huyết. không có nghĩ đến xuất quan sau đó nam đệ tử trúc cơ thất bại nữ đệ tử nhưng là trúc cơ thành công vừa đến vừa đi cả hai địa vị liền có tranh lệch lại nghe nói nữ đệ tử trèo cành cây cao cùng tông môn bên trong một đại thế gia đệ tử dính tại cùng một chỗ muốn cùng quá khứ tình lữ kết thúc quan hệ mới phát sinh lúc trước một màn bạch Chiêu thanh bất đắc dĩ lắc đầu theo đệ tử số lượng gia tăng loại này cầu hết tình tiết thường có phát sinh nhìn quen không quen chương 777 chân chính thánh quân tổng nhân chương 777 chân chính thánh quân tổng nhân bạch Chiêu thanh lắc đầu liền muốn tránh ra đối bực này bởi vì tình sinh thủ khúc chết cố sự không có hứng thú điện sư đệ làm người đại khí một ít kết giao bên trong đem tặng đồ vật còn muốn trở về chuyển ra ngoài nhà các ngươi danh tiếng đều bị ngươi bại xong có cái giọng nam trên bảo mở miệng chính là đỉnh đầu chụp mũ áp xuống. Chưa trực hệ thân quyến kế thừa, thanh phong tông không cho phép đệ tử lén lút giao dịch tông môn điểm cống hiến, nhưng có quá nhiều có thể lách qua biện pháp. Ví dụ như trước dùng chính mình điểm cống hiến đi hối đoái rất nhiều khan hiếm linh thảo, lại nhượng đối phương nộp lên trên thứ vụ đường, hoàn thành tông môn thu thập nhiệm vụ đại khái đánh cái chín tông môn cống hiến liền hoàn thành lưu truyền. Bởi như vậy, giữa hai người cũng không trực tiếp linh thạch, điểm cống hiến bắt lai, like, những cái kia linh thảo hoặc mặt khác đồ vật là tặng cho còn là tương tá, sẽ rất khó phân định. Bạch sư huynh không hổ là thánh tổ hậu duệ nghĩa chính tư ước thông hiểu lý lẽ. đúng vậy. Chu sư tỷ chính là nhận rõ người này bộ mặt thật đoạn quan hệ cùng bạch sư huynh hai người mới tính được là quần anh tụ hội có mấy cái tùy tùng tựa như nhân vật tại bên cạnh châm ngoài thỏi gió tức giận điền họ đệ tử đầy mặt bỏ bừng cầm ngón tay nói không ra lời nói đến bạch chiêu thanh vốn đã ly khai lại cố ý ngừng lại muốn nhìn xem cái gọi là thánh tổ hậu duệ là cái nào thanh phong tông đệ tử đâu chỉ mấy bạn nhiều năm như vậy xuống tới tông môn nội bộ cũng có phe phái bởi vì địa vực mà sinh bởi vì xuất thân điện đường bất đồng bởi vì bản sơn cùng thuộc địa ngăn cách bốn ngược lại là nguyên bản hắc sơn những cái kia tu tiên thế ra sớm liền không có tung tích. tại hóa thần tông môn phát triển đại triều bên trong như các sỏi giống như bị cuốn đi chỉ có một nhà sừng sững không ngã lại trở nên hương thịnh chính là quang âm kiếm quân xuất thần bạch thị bạch thị bây giờ phân ra ba chi nhất mạch lưu tại tộc địa hành sự đê điều tại lương quốc có rất nhiều sản nghiệp hướng thanh phong tông thân thỉnh tài nguyên đều là nhất đảng lãnh ngộ cùng trong môn đệ tử không cái gì khác nhau nhất mạch viễn phó hải ngoại làm ngư long tông trường giáo đem thân cận tộc nhân đều tiếp đi qua nghe nói phát triển vui sướng hương linh tại cái kia sinh sôi nảy nở cắm dễ đại triển quấy cước còn có một mạch là sớm nhất bái nhập tông môn bạch gia đệ tử tỏa ra tại mỗi nhà đệ đường tu luyện lên trước có nhiều ưu đãi. thiên lôi nhai càng là nhanh thành bạch thị tài sản riêng, liền mấy đời quan đối trưởng lão đều ra từ bạch gia, hoặc là có quan hệ thông gia liên quan tu sĩ, tông môn bên trong nâng lên bạch thị đệ tử, thánh tộc hậu duệ, chính thành đều là thiên lôi nhai cái này mạnh. nguyên bản chính là người trúc cơ phía sau trước chạm ý trung nhân cầu hết cố sự, nhiều nhất trộn lẫn chọc vào chút tài hàng tranh chấp, có mới mới cũ. nhưng có bạch thị đệ tử tham dự trong đó, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. bạch thị tại tông môn bên trong địa vị là thủ, làm ra mặt khác hảo tộc đệ tử đồng dạng sự tình, sinh ra ảnh hưởng cũng không một dạng điển sư huynh trung đẳng dáng người, quay hàm phía dưới xúc ngắn. Thí chất nội liễm, vị kia dẫn lên tranh chấp chu sư tỷ, thân hình cao gầy, dung mạo xinh đẹp, không tính tuyệt sắc, nhưng có một cổ đặc biệt mị lực. Về phần nói thánh tổ hậu duệ, nghĩ đến chính là bên cạnh trúc cơ đệ tử, cao quan hoa phục, thân thể giấu, tiêu chuẩn mỹ nam tử giống. Từ bề ngoài mà nói, vị này bạch gia công tử có thể so sánh điển sư minh muốn thắng được quá nhiều. Lại thêm bạch thị đệ tử thân phận, hoàn toàn chính xác càng có lực hấp dẫn. Ngươi là bạch thị đệ tử, cái nào phong cái nào bối. Bạch chiêu thanh tiến lên một bước, cao giọng hỏi. Trong tông đả phái, thiên kỳ bác quái, chỉ bất quá cái này mấy trăm năm qua. một mực ở vào tốc độ cao thời kỳ phát triển, mọi người hướng ra phía ngoài mở rộng, không nên đối nội cạnh tranh đoạt thức ăn, xung đột hơi ít. Mà đến hôm nay, tu tiên giới cách cục ổn định xuống tới, trong tông giai cấp cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng. Hắn đã mấy lần nghe nói có người hoán giận Bạch thị đệ tử là quyền, chỉ là không người dám phong đến trên mặt nổi. Bạch thị tại đệ tử trong tông đâu chỉ trăm người, khó bảo toàn phẩm hạnh có khác, Vàng cao lẫn lộn đã có tộc lão nhìn thấy điểm này, muốn nề nếp tộc nhân, miễn cho lão tổ danh dự bị ảnh hưởng. Hàm Tú phong Bạch Thiên Cốc, vị này sư huynh có gì chỉ giáo? Bạch Thiên Cốc trên dưới dò xét nhất nhãn, khẩu khí ôn hòa, thực ra xa lánh cao ngạo nhanh tràn đầy đi ra hàm tú phong chưa vào tông môn ở đâu ra tư cách hưởng bằng phép cùng tài nguyên bạch chiêu thanh sắc mặt nghiêm một chút nghiêm nghị hỏi còn cho rằng là thiên lôi ngai đệ tử không có nghĩ đến hỏi ra cái ngoài ý liệu trả lời lưu tại tộc địa bạch thị tộc nhân công pháp tu luyện tài nguyên đều không thiếu nhưng dù sao không vào thành phong tông môn tưởng không có tư cách tiến vào bằng phép cùng mới đúng hiển nhiên là có người mở cửa sau cho hắn cung cấp tông môn đệ tử quyền hạn việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ liền xem có hay không người muốn truy cứu tích cực lên tới một cái phòng chế tông môn lệnh bài tội danh đều có thể đối xuống một gã trưởng lão cùng ngươi có quan hệ gì đâu bạch tiên cốc xem đối phương khí độ phi phạm cảm thấy là vị nào kết đan chân nhân thế hệ con cháu mới nhiều nói chuyện hai câu ai biết rõ lại nắm điểm này không tuân theo quy định địa phương đến chất vấn chính mình điện sư đệ tống sư mội cùng ngươi chia tay phía sau bị ngươi nhiều lần vũ oan cả ngày lấy nước mắt rửa mặt như vậy tâm tính cực đoan dấu điểm chỉ chi nhân khó làm nội môn đệ tử hắn hử lạnh một tiếng phối hợp nghiêng đầu đi trở về phía sau ta sẽ mời trong nhà trưởng bối đem việc này báo cáo truyền công điện trưởng lão tất nhiên cách người nội môn vị trí bên ngoài tông tu sĩ đi vào không có chấp pháp điện thứ vụ điện băng khách cung ba chỗ đồng thời dùng lực đều thông qua không được dính đến nhiều vị trưởng lão bạch tiên cốc mới không tin trong tông có cái nào ngu xuẩn dám đồng thời đắc tội nhiều người như vậy liền vì cấm bạch ra chiếm xuống một điểm cực nhỏ hơi lợi điện họ đệ tử sùi lơ trên mặt đất muốn bác bỏ lời nói đến bên miệng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu tiểu môn tiểu hộ xuất thân bạch thị tại hắn trong mắt chính là sừng sững cự vật không thể chống cự dùng trong nhà mấy đời người tích xúc mới trở thành nội môn đệ tử liền nguyên bản chuẩn bị trúc cơ phía sau mua sắm linh khí điểm cống hiến đều chuyển tặng cho hắn người. tự thân trúc cơ thất bại, lại muốn bị từ bỏ nội môn thân phận, chỉ cảm thấy con đường phía trước một phiến hắc ám, tâm như cho tàn. ngươi bất quá một gã phổ thông bạch thị tộc nhân, dựa vào lao tổ quang huy hưởng thụ ban cho, dám bao biện làm hay, đi tông môn trưởng lão quyền hành. bạch triêu thanh giận dữ bật cười, cuối cùng biết rõ chính mình tộc nhân ương ngạnh đến loại trình độ nào. Cúc cho ta về tộc địa, tự bế môn hộ, chờ tông chính tới cửa thu thập. la thiên lôi ngai tộc minh, tiểu đệ mắt vụ về, không có nhận ra, thật sự thật có lỗi. tại hạ tăng tổ nghĩa trúc chân nhân, cùng ngai phía trên hai vị chân nhân đều tự qua bối phận, đồng tộc chi nghị không giảm. bạch tiên cốc cả kinh. loại này khẩu khí tất nhiên là gặp gỡ tộc nhân đoán chừng còn là dòng chính huyết mạch rất ít tiếp xúc thế sự cái chủng loại kia lại nhìn trên thân nội môn đạo bảo chỉ có thiên lôi ngay nhất mạch vội vàng nhấc lên quan hệ miễn cho lũ lụt vọt lên lòng vườn miếu người trong nhà đánh làm một đoàn hà tú phong nghĩa chúc chân nhân là thôi ta đi lại trở về nói cho ngươi tàn tổ phú phong bạch chiêu thanh hướng hàn vân an bạch chiêu thanh bất vi sở động lạnh lùng nói ra phú phong phù phong lĩnh bạch tiên mặt lộ vẻ nghi ngờ chợt nghĩ đến tộc địa bên trong một tòa không chấp mắt ngọn núi rung động lồng lộng mà hỏi nhìn thấy bạch chiêu thanh ngưng lên cổ tay lộ ra một đầu mê viễn du động màu gấm đến phiên hắn sủi lơ trên mặt đất thanh thiếu nghe ta giải thích ta là bị người mê hoặc mới phạm sai lầm chuyện không sai chính là cái này họ chu tiểu nương bỉ vị kia điển sư đệ tổ thất có thể toàn bộ bồi thường với hắn ta tuyệt không ước hiếp thanh phong tông đệ tử bao trùm tông môn phía trên tâm tư a bạch tiên cốc ngữ tốc cực nhanh hen bọn đến cực điểm không còn lúc trước thần sắc phù phong lĩnh là bạch thị tộc địa hơn trăm đỉnh núi bên trong không chớp mắt nhất một tòa miễn cưỡng có thể tính toán nhất giai linh địa chỗ đặc thù ở chỗ nơi này là bạch Kiều an cùng bạch tử thần thúc cháu sinh hoạt địa phương. có thể coi đây là đường hiệu, chỉ có bạch cửu an hậu nhân mới có tư cách. Bạch cửu an một trai một cái, bạch tử Huỳnh trung thân chưa gả, bạch tử vũ tại kết đan phía sau lưu lại từ tự. hậu nhân một mực giải rác, giống bạch chiêu thanh cái này bối, chỉ có hắn một người có được linh căn, tiến vào tu tiên giới. chớ xem bạch thị địa vị cao thượng, nhưng quang âm kiếm quân thừa nhận lại cố ý chiếu cô qua thân quyến chỉ có cái này một chi, mặt khác tộc nhân bất quá là dư quang phân người, cáo mượn vai hùng thôi. ngoại nhân không biết bạch thị nội tình, thân là bạch gia nhân rõ ràng nhất bất quá, Phù phong bạch thị mỗi cái có linh căn tộc nhân, đều là cẩm chân truyền quy cách tu luyện tài nguyên tại chất. chỉ đáng tiếc tựa hồ bị quang âm kiếm quân một người rút đi toàn bộ tư chất hậu nhân đều là du một ngớ đắc liền trúc cơ đều lảo đảo khó được ra bạch triêu thanh dạng này một cái tuổi trẻ trúc cơ là đi lạng kha sơn đều có cơ hội trực diện thánh nhan nhân vật mà còn lại bạch thị tộc nhân liền tính quy chết quang âm kiếm quân đều chưa chắc sẽ quăng tới thó nhìn. ai mới là chân chính bạch gia nhân thánh quân hậu duệ ba mạch tranh hang say chỉ có tại đụng lên liền một cái kết đan chân nhân đều không phủ phong bạch thị lúc mới có thể im lặng câm miệng nhận rõ chính mình thân phận không cần cùng ta nhiều lời chờ tông chính đến tra hỏi lúc hảo hảo giải thích a bạch chiêu thanh quang đi chán ghét ánh mắt tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt rời xa bọn hắn cái này chi là bạch thị ba mạch cộng tôn đại tông ấn luật đối tất cả tộc nhân đều có quản thúc gian dạy quyền lực này là ba mạch vì cùng quang âm kiếm quân gần hơn quan hệ cộng đồng làm ra quyết định nếu không nói là lão tổ hậu nhân lại không một cái có thể ở quang âm kiếm quân trước mặt chen mồm vào được tộc nhân quá mức xấu hổ bạch tiên cốc tử trên mặt đất bỏ dậy bỏ qua hai gã người hầu nâng hung hăng róc xương lóc thị chu sư mội nhất nhãn ngự lên phi hành linh khí trực tiếp ly khai cái này nhưng không phải một cọc việc nhỏ bạch chiêu thanh muốn làm thật thật có thể chiếm đoạt hắn bạch thị nghị. bất quá mây trăm năm trong nhà liền xa đọa đến tận đây nhìn tới lạng kha sơn muốn chậm chút xuất phát trước hảo hảo chỉnh đốn một phen trong tộc mới có thể bạch chiêu thanh trên cổ tay màu gấm trượt xuống hóa thành một đầu nghe thường vũ y để trọn tại trên thân thân hình lắc lư thành một vệ nê hà cùng bầu trời đám mây hôn tại cùng nhau chân trượt phi độ năm động tiên bình nguyên bên trái là một đám kim tiền quy chậm chạp bỏ sát lưu lại hai hàng hoàng kim dấu chân mơ hồ có thể thấy lòng đất có xích kim mạch khoáng ngưng tụ chỉ là phẩm chất không cao bên phải một toa bích đàm vài con chân trâu quy tại đáy đầm nào quanh ngẫu nhiên sẽ có một hạt chân trâu từ quy giáp phía trên trong ra bích đàm phía dưới đã tích phía trên một tầng hơi mỏng chân trâu hấp thụ tinh thuần thủy khí cái này hai loại quy yêu đều là ở trọng minh hải bên trong tìm đến quy giáp di hải tại tấn thăng động thiên lúc sinh ra dị biến thời gian bay nhanh biến thiên cư nhiên sinh ra mấy cái quy mầm qua những năm này mới dài đến tam giai. bạch tử thần đi ở đằng trước treo bờ một cái kim tiền quy tại chính mình trên cánh tay bò sát trên làn da giống lau kim phấn nhẹ nhàng một cái liền có kim mạnh rào rạt về xuống chương bảy trăm đan luận cao xa phi não Chương bảy đan luận cao xa phiền não, Người đan luận cố hóa, có tiến không lui, nhưng tưởng hảo tiếp xuống tới đường đi như thế nào? bạch tử thần đem kim tiền vi nem xuống, vỗ vỗ hai tay, thò tay một chiêu, bích đàm bên trong chân châu hợp thành một tuyến, bay vào trong tay, hai tay qua lại xoa động, thành một khỏa sọt liêu lớn nhỏ minh châu, trung quanh trong nháy mắt ngưng tụ lại một vòng ngầm ướt thủy ý minh châu bên trong ẩn chứa linh lực đủ để nhộn một gã thủy hệ công pháp đệ tử từ luyện khí kỳ một đường tu luyện đến kết đan kỳ linh thạch cần thiết, đang muốn cùng sư tôn thân thỉnh đi huyền châu đi lên một lần, tại giữa sinh tử dòm được tân thiên địa. Tống đỉnh đi theo cách đó không xa, ánh mắt mệt mỏi, nhưng con ngươi sáng có thể phóng ra còn đến. Cái này mấy trăm năm, thanh phong tông lại ra hai vị nguyên anh chân quân, trong đó cũng không tống đỉnh danh tự, nhượng tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc. Có vị thủy hệ thiên linh căn, mượn cựu khúc loa chi lực, còn có một người, thì là dùng tới nhân thắng quả. Hai người song song vượt qua thiên kiếp, nhượng thanh phong tông tầm cao nhất lực lượng thật to để thăng. Năm vị nguyên anh chân quân, rất nhiều siêu cấp đại tông cũng liền điểm này quy mô. Đi Huyền Châu. Cũng tốt, ngươi sinh không gặp thời, phóng tại hai tộc đại chiến bên trong sớm giết ra một phiến thiên địa. Tu tiên giới bên trong thích hợp ngươi thí luyện trường hợp không nhiều lắm. nơi đó đích thật là cái thỏa thích thi triển tốt địa phương. Bạch Tử Thần đem Minh Châu bán ra, bay đến không biết bao xa Châu Ngọc Thỏ trước mặt. Nó tự sẽ cất kỹ, chờ có ích thời điểm lại lấy ra. Tống Đỉnh lập xuống đan luận, tại kết đan hậu kỳ lúc định hình, bởi vì cái gọi là thiên địa mở ra, vạn vật mơ màng, âm dương chỗ bằng, thế gian vạn vật đều quy tàng trong đó, lấy định nghi quý tận có thể diễn hóa. Lại tại sư tôn truyền lại nội chân kiếm điển trên cơ sở, tự chế quy tàng bắt kiếm, kiếm kiếm đều bao hàm chân ý nhưng chính là bởi vì luận điệu khởi quá cao, sớm đã đến kết đan viên mãn, lại bắt không được hóa anh cơ hội, tốt một cách tự nhiên đi ra một bước kia. một thân chiến lực, ngược lại là trực truy hắn sư tôn, sắp có tiếp cận nguyên anh chân quân tiêu chuẩn. mặc dù không có trải qua sinh tử đánh đấm, nhưng phổ thông nguyên anh sơ kỳ chỉ cần không có cách nào tại 10 chiều trong vòng tốc thắng, bị kéo vào tống đỉnh tiết tấu, nhuột quy tàng thánh thể phát huy ra tác dụng, cơ bản có thể duy trì cái bất bại cục diện. dù sao cùng đồng môn sư huynh sư tỷ so tài, đều lấy thế hòa kết thúc, thậm chí tái chiến xuống dưới, hắn còn sẽ có nhất định ưu thế. lệ quy chân trong miệng ngũ sư đệ giống như sư tôn nhất những lời này, còn thật không phải vui đùa. bạch tử thần đối tống đỉnh mong đợi, cùng mặt khác người hoàn toàn bất động, khẳng định không thể lấy nhân tham quả ảnh hưởng tiền đồ. Sở Dĩ nói sinh không gặp thời, bởi vì này mấy trăm năm qua tu tiên giới là khó được thái bình thời gian, lại không chiến sự gợn sóng, lại trở lại quá khứ bình tĩnh thời gian, chỉ là từ trên đỉnh đầu một nhà đạo đức tông biến thành hai nhà, thêm vị quang âm kiếm quân, tống đỉnh làm ra đan luận, khai sáng kiếm pháp, đều là cần tại thực chiến bên trong diễn luyện tiến bộ mới có thể triệt để hấp thu. Lúc này, chẳng khác gì là hắn kiếm đạo lý luận dẫn đầu kiếm đạo tài nghệ, ngựa chạy chậm kéo xe lớn, tất cả đều là tật xấu đội thành huyền châu chém giết kịch liệt, bốn phía là địch hoàn cảnh, thật có khả năng nhượng hắn lâm trận đột phá, tìm được hóa anh cơ hội. Dù sao cũng là quy tàng thánh thể. ẩn chứa vô hạn khả năng. Viễn phó huyền châu ta lưu tại ngươi trên thân thủ đoạn không biết có thể phát huy ra vài phần tác dụng không cần thiết chủ quan. có nghịch phạt nguyên anh bản sự không đại biểu ngươi có thể nhiều lần thành công chỉ cần thất bại một lần chính là chết không tán thân chi điện bồi dưỡng một cái hài lòng đệ tử không dễ bạch tử thần còn trông cậy vào phi thăng thượng giới phía sau có đệ tử có thể kế thừa ý chí của hắn chấp hành xung dưới, đem tu tiên giới biến thành lý tưởng bên trong bộ dáng chỉ dựa vào một người đi vọng không nói chính thức niên vong phương châm có thể quán triệt ngàn năm đều tính toán lực ảnh hưởng cực lớn có tông môn và đệ tử tiếp tục mới có thể thiên thu muôn không thay đổi kia chung tống đỉnh tu luyện động huyền lục thần kiếm kinh truyền thụ thanh đế trường xin kiếm nội chân kiếm điện tùy thân phi kiếm pháp bảo đều là cấp cao nhất phối trí bạch tử thần năm đó từ trung vực giết về đông vực lại giết xuyên hắc hải chỗ thu được chiến lợi phẩm trồng chất thành núi hơn phân nửa phóng vào tông môn chút ít tinh phẩm lưu tại bên người tùy thời ban thưởng người bảo vật lại thêm quy tàng thánh thể cùng trùng hư kiếm cốt bình thường đại yêu còn thật không làm gì được hắn chỉ sợ tự giữ thực lực cường đại muốn khiêu chiến cực hạng lâm vào vòng lây bị vài đầu đại yêu đồng thời vây công cẩn tuân sư tôn dạy bảo chắc chắn tại huyền châu cẩn thận. người khác cái này niên kỵ kết đan viên mãn khả năng cũng rất thỏa mãn tống đỉnh bất đồng hắn nhưng là bị coi là muốn kế thừa quang âm kiếm quân y bắt người không nói cùng chính mình sư tôn đi so cùng thế hệ tuấn tú tài giỏi đã ra vài vị nguyên anh tại cảnh giới phía trên dẫn đầu hắn một đoạn mảy may không dám thư giãn năm huyền châu có bảy đại yêu vương đều là tứ giai đình phong cảnh giới bất quá trong đó có hai vị ẩn cư chân trời góc biển không để ý tới trên lục địa phân tranh có vị thất thải lục yêu một lòng tu đạo không thích huyết thực cả ngày nghiên cứu xông lên ngũ ra yêu tôn cảnh con đường không cùng mặt khác yêu tộc làm bạn trở lên ba vị đại yêu nhưng không đáng kể chân chính cùng xâm nhập nhân tộc tu sĩ tác chiến là còn thừa bốn vị yêu vương bởi vì nhiều lần có thu hoạch gia nhập khai thác huyền châu đội ngũ càng ngày càng khổng lồ chỉ nguyên anh chân quân liền có sáu vị tại chiếm xuống đại bản doanh chỗ bố xuống liên hoàn tứ giai cực phẩm trận pháp mượn nhờ đại trận chi lực mới chặn yêu tộc từng đợt rồi lại từng đợt phản công ngoài ra đi thông huyền châu thủy vực vòng xoáy dựng lên thủy trại có song hướng trận pháp lập xuống đã ước thúc bên ngoài tu sĩ không bị hạn chế đi thông huyền châu đem thông hành quyền lực giữ tại trong tay cũng tại đề phòng huyền châu bên kia xuất hiện ngoài ý muốn, có đại yêu từ bên kia giết ra đến hỏa liên tính cuối cùng không có ngăn xuống, cũng nhiều chút phản ứng thời gian. thủy trại quản hạ quyền, không có chút nào huyền niệm bị đạo đức tông thu vào trong túi. bất quá tống đỉnh muốn đi đến huyền châu, tổ tư phong khẳng định cấp cho mặt mũi, ngăn đón ai đều không có khả năng gọi được quang âm kiếm quân đệ từ trên đầu. hảo kiếm pháp, thật thật là đấu pháp vô địch, kiếm thuật vô song, danh bất hư truyền. có vị đạo nhân vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chân tâm thật ý khen. trước mặt hai đầu cầu lòng, trên trán dài sừng nhỏ, eo có kim lân, giống nát cá trạch giống như nằm tại trên mặt đất, xuyên lược phá bổ. một đạo khó lường kiếm quang, từ đầu tới đuôi đem cái này hai đầu tam giai đỉnh phong cầu long đùa bỡn tại giữa lòng bàn tay, nhìn như hung diễm kiêu ngạo, thực ra không có uy hiếp đến ngự kiếm người mảy may. Tham dò cầu long tập tính phía sau, kiếm quang nhẹ dự, một đầu yếu đất du ti miệng vết thương từ long mục trung tâm một mực kéo dài đến long vĩ, gần như bể thành hai phiến, long huyết, giờ bạo một chút sai đầy đấy, nội tạng lưu khắp nơi đều là. thỉnh cầu đạo hữu thu thập yêu khu, đổi thành quang âm thông báo đưa đến ta động phủ bên trong. Tống đỉnh thu hồi phi kiếm, sắc mặt bình tĩnh, pháp ý sạch sẽ không nhiễm, căn bản nhìn không ra vừa mới đại chiến một trận mệt nhọc. hắn đến Huyền Châu cũng không có ẩn tàng thân phận, vừa mới bắt đầu có rất nhiều khắc thường ánh mắt dò xét, ai nhượng hắn danh khí quá lớn, chúc cơ giai đoạn danh tự liền chuyển khắp tu tiên giới. Sau đó, càng là trở thành cùng đạo Đức Tông Thánh Tử Diệp Đấu Di đánh đồng nhân vật, tất cả mọi người đều cho rằng hai người này chính là sau này song tiêu cộng đồng trùng kích hóa thần. Mấy năm trước, thiên phạt phong truyền ra tin tức Diệp Đấu Di dĩ nhiên nguyên anh trung kỳ, vững bước hướng phía trước, mà Tống Đỉnh Như cũng không nhảy ra mấu chốt một bước, giống bị triệt để bỏ qua. giờ đại chưa hẳn tốt, thật nhiều người hạ lời bình, nói quang âm kiếm quân nhìn lầm, thu cái hưu danh vô thực đệ tử. chỉ là gần khoảng cách đánh giá, đại nhật thánh tông thích đạo nhân đã biết tu tiên giới quá khứ truyền luôn không phải hư, hoàn toàn chính xác chiến lược mạnh mẽ đến không có cách nào dùng kết đan cảnh giới đến tưởng tượng. khó trách có nhiều người như vậy xem trọng, cũng không phải là đều xem quang âm kiếm quân mặt mũi thổi phồng. dạng này nhân vật, đều bị hóa anh cửa khẩu làm khó, nhọt thích đạo nhân trong lòng có an ủi. tiểu tông kiếm tiên yên tâm, ta nhất định xử lý thỏa đáng. hai ngày này liền đem quang âm thông báo đưa tới. thích đạo nhân tay háo đón gió dương lên, càng đem hai đầu cầu long toàn bộ đặt đi vào, nhìn không ra phật phẩm khác thường đại nhật thánh tông vốn là khai hoang huyền châu người đề xuất, ra tay chiến lợi phẩm nhất là tiện nghi. lại cái này cầu long đã hướng hoàn chỉnh long khu chuyển hóa huyết mạch tất nhiên không tầm thường long huyết thịt rồng long lân gân rồng long cốt, long đan toàn thân trên giới đều là bà bối đều có thể nuôi sống một nhà kết đan cấp tông môn tống đỉnh tại loại này sự tình phía trên từ trước đến nay hào phóng vừa qua tay liền có hai ba thành lợi nhuận ai không nguyện ý làm chính là nhất định muốn đổi thành quang âm thông báo phiền thoái linh thạch lời nói thích đạo nhân bản thân ứng ra đều không có vấn đề giá vân trở lại chủ địa thích đạo nhân từ đi xử lý long khu tống đỉnh đi vào thuê đến động phủ bên trong tổng kết lần này đi ra ngoài thu hoạch Tứ gia trở xuống, với ta mà nói đã mất ma luyện giá trị, số lượng nhiều hơn hai đầu cũng không có khả năng khiến cho ta lâm vào sinh tử khốn cảnh. Tống đỉnh phun ra một thanh kiếm khí, tại không trung phân hóa tám đạo, xen lẫn nhau tháng diễn. Ngược lại là Quy Tàng bắt kiếm có nhảy vọt tiến bộ, tám loại kiếm ý cùng tồn tại, phá giải đối thủ thần thông vừa nhanh rất nhiều. Quy Tàng thánh thể lớn nhất đặc điểm chính là giết quen thuộc. Gặp gỡ lần đầu chống lại địch nhân, cần một cái phá giải quá trình, cảnh giới cao hơn chính mình lời nói liền sẽ ứng phó rất cật lực. Cái này là vì sao Tống đỉnh lấy yếu thắng mạnh, trang diện bắt đầu đều sẽ rất khó coi, tốc thắng số lần cũng rất hiếm thấy đến. Nhưng chỉ cần chống lại qua một hồi, quy tàng thánh thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, liền đều ở khống chế, khó mà lật ra thiên đi. Nhìn tới phải tìm lên một đầu hóa hình đại yêu, mới có thể có chút tác dụng. Cần phải thật tốt nhưu đồ, miễn cho một đầu đụng vào yêu vật cả mấy. Hóa hình đại yêu tại huyền Châu cũng một phương bá chủ, không phải tùy tùy tiện tiện có thể lục lên. Bình thường thống lĩnh rất nhiều tộc quần yêu thú, thâm cư yêu động. Số ít độc lai like độc vãng đại yêu, hành tung khó giỏ, cái nào khả năng ngây ngốc ở tại tại châu đám người tới cửa. Tống đỉnh là muốn tìm hóa anh cơ hội, không phải ngốc nít cùng hóa hình đại yêu chết giết. Thực lực không thể quá cường, chống đỡ không được. dẫn ra sư tôn ban thưởng hộ thân thủ đoạn cái kia liền không có ma luyện hiệu quả cách chú địa không thể quá xa kích sát đại yêu phía sau nhất định là dùng hết toàn lực dùng hết thủ đoạn trên đường bị mặt khác đại yêu lợi kịp, khó thoát thăng thiên đại yêu huyết mạch tốt nhất không nên là cái loại này phòng ngự kinh người dễ dàng tiến vào đánh lâu dài đưa tới viện thủ yêu tộc dạng này nhiều điều kiện một hạn định thích hợp mục tiêu liền xuống đến rất nhỏ phạm vi việc này không nổi, dù sao đều là chậm cũng không quan tâm mấy năm này sáu năm bên trong hoàn thành việc này tức có thể theo sư tôn nói chuyện ta chi đang luận lập ý quá cao quá mức hành viễn chỉ cần hóa anh chịu đến hồi quỹ cũng là bộ chi. Tống đỉnh trào đứng dậy cái khác một chương đồ quyển, ra thu thuộc ra chế, bên trên miêu tả từng vị tiên thần tục danh. Chúng ta chỗ ấy đã sớm thất truyền thỉnh thần pháp thuật, nơi đây một mực truyền lưu, hoàn thành huyền châu nhân tộc chống cự yêu thú lớn nhất pháp môn. Thật thú vị, chờ lương sư đệ quay về lạng kha sơn thời điểm lượng hắn mang lên, cho sư tôn nhìn một cái hiếm lạ. Bản thổ nhân tộc hoặc là bị yêu tộc nuôi nuốt, hoặc là giấu ở thâm sơn rừng rậm, vùng khỉ ho có gáy địa phương, tổ châu tu sĩ si muốn tiếp xúc đều khó. Cái này chương đồ quyển, là tống đỉnh lần này ra cửa giết chết một đầu hộ yêu trên thân tìm được, bám vào cùng nhau còn có tu luyện pháp môn. nên là cái này đầu linh trí không cạn hồ yêu tại theo đại quân tập sát nhân loại bộ tộc phía sau chọn lựa đi ra cảm thấy có giá trị chiến lợi phẩm mới tùy thân mang theo tổ châu vô pháp sử dụng nhìn xem tại huyền châu nơi này cũng liền uy lực thường thường nếu không không đến mức bị yêu tộc bao trùm tại đỉnh đầu tống đỉnh xuất phát từ hứng thú thô thô quét hai mắt mới sẽ không lãng phí thời gian ở bên trên chương 779. lại là tử vi tinh chủ chương 779. lại là tử vi tinh chủ thỉnh thân pháp thuật thú vị huyền châu cùng thượng giới liên hệ như thế chặt chẽ còn có thể được đến đáp lại bạch tử thần đem huyền châu mới đưa tới thỉnh thần đồ nâng qua đỉnh đầu chất liệu phổ thông, ký tự bình thường, tính toán không được cao dài vật phẩm. Bất quá tiên thần tự danh lộ ra tí tý man hoang lại thần thánh khí tức. Tổ Châu quá khứ đồng dạng có thỉnh thần tông môn, còn có thỉnh thần phụ lục lưu truyền xuống đến. Theo thiên địa kỳ biến, quá khứ thỉnh thần pháp thuật rốt cuộc câu thông không đến thượng giới tồn tại, vô pháp đạt được lực lượng hình chiếu. Toàn bộ tu luyện hệ thống, tại một đêm trong nháy mắt ta vỡ, thỉnh thần tu sĩ cũng là hủy diệt tại mênh mông thủy triều trong đó. Phi thăng đài biến mất, lượng giới liên tiếp xa lánh, vô pháp lại làm đến lực lượng hình chiếu chính là thỉnh thần pháp thuật diện sạch nguyên nhân. Cùng pháp thuật bản thân lạc hậu hay không, không có bất luận cái gì quan hệ. Huyền châu còn có thể phát huy tác dụng, chỉ có thể nói rõ tòa kia đại lục cùng thượng giới liên hệ càng rộng thùng thình chút, lượng giới chi gian tồn tại rất nhiều liệt phùng. Loại này hoàn cảnh, thượng giới tu sĩ thậm chí còn có thể ngược hàng lâm nhân gian giới. Bất quá tu vi cao không thông qua hư không thông đạo, tu vi thấp không có trí bảo hộ thân, sớm bị hư không loạn lưu quân thoái. Tại này phương thiên địa rõ ràng bị thượng giới vứt bỏ dưới tình huống, nên không sẽ có người bước lên cực lớn mạo hiểm lại hàng lâm này giới. Hai người đối chiếu, sắp xếp ngược lại là giống nhau như lúc. Bạch Tử thần nghĩ đến một chuyện, trong tay nhiều ra một cuốn quỷ thần vị nghiệp đồ. bên trên tiên thần sắp xếp vì này cùng huyền châu thỉnh thần đồ không có chút nào khác biệt chỉ là một là văn tự một là hình vẽ thôi cách lục địa sao sẽ như thế trùng hợp chỉ có thể nói rõ tại lúc ấy thỉnh thần tu sĩ trong cảm nhận cái này tiên thần vị thứ đều là cố định không có khả năng lung tung sắp xếp cái này trương vị thần vị nghiệp đồ ở bên cạnh hắn nhiều năm là từ đồ tôn tiên dưỡng sinh chỗ ấy đạt được lại cùng mê tiên sa tổ hợp tại cùng một chỗ một mực cảm thấy cái này trương đồ quyển khẳng định ẩn chứa đại bí mật chỉ cần phá giải có thể đạt được không tưởng được đại thu hoạch phía trước xem chừng có thể đối thân ngoại hóa thân đưa đến đại tác dụng. Cách nhau thế giới đều có thể hình chiếu lực lượng, hiểu thông ra lông, hóa thân ly khai vạn giảm mấy chục vạn dặm, truyền lại chân nguyên hoặc bản thể hàng lâm, nên không thành vấn đề. Nhưng khi đó chính mình mới là nguyên Anh, cách nơi này xa xôi, thời gian phần trường, phân phối không đến bên trên đến. Hóa thần sau đó, thời gian tương đối dư dả, lại bị Huyền Châu Thỉnh Thần pháp thuật câu dẫn ra, ngược lại có thể đếm từ một hai. Theo Thỉnh Thần đồ phụ đến còn có Huyền Châu nhân tộc Thỉnh Thần pháp môn, có nhất định tham khảo giá trị, có thể nhượng hắn càng hào lý giải trong đó ngọn nguồn đương nhiên, càng trọng yếu nguyên nhân còn là Hoa động tiên bên trong duy nhất từ Bạch đảo Đảo chăm sóc linh thực lớn lên rất xuống động, sinh cơ dạn giả dảo. Tựa hồ dạng này trưởng thành xuống dưới, sớm muộn gì có thể đến thành thục trạng thái. Cái này gốc linh thực chính là từ hoàng truyền hồ lô bản thể phía trên mọc ra đến tiên đẳng. Lần nữa trưởng xuân thánh thủy tầm bổ, hồ lô đẳng lan tràn đến đỉnh núi một vòng, giống như thật sự có sinh ra tiên tiên linh căn cơ hội. Mỗi một gốc tiên tiên linh căn đều là hoàn mỹ nhất hóa thân vật dẫn đồng đẳng với cấp cao nhất nhân loại tu sĩ thể phách, lại không cần gánh chịu nhân quả, còn tiên sinh thân cận đại đạo. So sánh với phổ thông hóa thân, tiên tiên linh căn chỗ luyện hóa thân phát triển tương lai càng tốt. Chính là bởi vì cái này căn tiên đẳng, nhìn đến luyện chế hóa thân khả năng tính hắn mới nguyện ý hướng quỷ thần vị nghiệp đổ phía trên đầu nhập tinh lực nếu không tiếp tục đánh bóng kiếm pháp bạch tự thân kiếm đạo lại tinh tiến một phần không phải càng hảo thiên dưỡng sinh cùng huyền đàn nguyên xoáy hữu duyên có thể động đến tự thần được lực lượng hình chiếu ta ngược lại làm đếm thử vài lần không có một gã thần linh có thể cùng ta nổi lên cảm ứng thỉnh thần thuật căn bản là tu luyện thành công giao cảm thiên thần lại được lực lượng hồi quỹ bạch tử thần có tâm nghiên cứu kỳ thật từ quỷ thần vị nghiệp đồ cuối cùng nhất thổ địa hà bá vào tay cũng không phải là không có cơ hội hắn quá khứ quan tưởng tượng thần thời điểm từ cao xuống thấp toàn bộ đều thử một lần. phía trên nhất những cái kia đạo tổ thiên tôn không có chút nào phản ứng nhưng đây đẳng nhất thổ địa hà bá dù chưa phong quang nhưng tối tâm bên trong dự cảm duy trì liên tục xuống dưới có thể giao cảm thành công không phải hắn có này thiên phú mà là đối tự thân thánh thể tín nhiệm chỉ cần không phải ngạnh tính hạn chế liền không có công không xuống nang quan cái mấy chục năm chỉ vì câu thông thổ địa hà bá đừng nói hiện nay hoàn cảnh phóng tại thỉnh thần thuật chưa mất linh thượng cổ đều không đáng lật xem huyền châu thỉnh thần pháp môn hai lần vừa muốn thúc giục quỷ thần vị nghiệp độ trực tiếp đem thỉnh thần đồ nuốt đi vào sau đó. tu luyện hiệu xuất liền nghiêng trời lệch đất nửa năm thời gian quỷ thần vị nghiệp đổ phần đuôi một gã thổ địa công sáng lên tới một vệ tu ám thâm thúy quan huy từ thổ địa công tượng thần phía trên sáng lên tới phiêu hướng trước mặt tu sĩ bạch tử thần hơi hơi chấn động trong thức hải ngưng ra một mai hạt giống không tốt cũng chẳng xấu trôi nổi tại cái kia. tựa như tử vật không nóng không lạnh nhưng mơ hồ có hư tuyến có thể liền hướng không biết tên hư không cổ lực lượng này quá mức mặt được thế cho nên hắn không nhấn mạnh quan sát đều sẽ xem nhẹ đi qua từ lực lượng đi lên nói móc mặt thổ địa công lấy được lực lượng hồi quý miễn cưỡng có thể tính toán luyện khí trung kỳ khó trách Huyền châu tu sĩ bị nghiền ép thành nô. cái này như thế nào chống cự yêu vật? bạch tử thần lắc đầu. bình thường mà nói, lần thứ nhất giao cảm tiên thần là vị nào, cả đời liền không được thay đổi. phía sau dù thế nào tu luyện, lực lượng tầng thứ cũng khó để thăng, chỉ là liên hệ càng thêm chặt chẽ, thỉnh thần tốc độ càng nhanh thôi. nhưng bộ lực lượng này không hiểu xuất hiện, ngay cả ta đều phán đoán không được từ đâu mà đến. chẳng lẽ thật sự là tiên giới ban thường pháp, tiên thần lực lượng hình chiếu? bạch tử thần nghiên cứu thỉnh thần pháp thuật và quỷ thần vi nghiệm đồ, đương nhiên không phải tìm kiếm bên ngoài lực lượng, mà là tưởng lộng minh bạch trong đó huyền diệu, vận dụng tại tự thân không chỗ nào không có cùng hóa thân tu luyện phía trên. Lấy trúc Long Âm Dương Đồng nhìn lại, có thể nhìn thấy một căn hư hào tinh tuyến một đầu liền trụ cái kia Mai Hà giống, bên kia không biết đi phương nào. Từ trước mắt hiểu rõ đến tình huống đến xem, trong địa tiên giới phân làm có hay không tiên trước bên người hai loại người, địa vị chênh lệch cực lớn. Nhưng luyện hư tu sĩ liền có đảm nhiệm tiên chức, thật có thể hình chiếu ngàn vạn thế giới, truyền lại lực lượng hư như như vậy đơn giản, khi đó thượng giới còn vì sao muốn giao ra như vậy cực lớn đại giới, đưa tới một đám lại một đám hàng giới tu sĩ. Ủy thần vị nghiệp đồ trên đỉnh nhất mấy vị, đều là thần thoại trong truyền thuyết khai thiên tích địa giống như nhân vật. Loại này đạo tổ thiên tôn cấp đại lão cũng có thể thông qua giao cảm tế bái phương thức liên hệ lên, đạt được lực lượng tạo. Theo nghiên cứu thâm nhập, bắt đầu phát hiện quỷ thần vị nghiệp độ tác dụng, phóng tại quá khứ thỉnh thần tông môn bên trong, nên chính là chuyển thừa trọng bảo một loại, có thể nhượng mỗi danh đệ từ tốc độ nhanh nhất rõ ràng cùng tự thân tương hợp tinh thần. Nhưng đối bạch tử thần mà nói, chính là mở máy ra lận. Tại cảm ứng đến thổ địa công một năm sau, lại nhượng một gã thiên sư tượng thần sáng lên, trong thức hải hạt giống tối lại rõ ràng, nhiều lần nhiều lần, phản hồi đến lực lượng tầng thứ, đến trúc cơ trình độ, lại qua năm năm. ở vào cả quỷ thần vị nghiệp đồ trung đoạn một gã hỏa bộ chính thần sáng lên quanh thân xích quang lóe lên có rõ ràng độ nóng tăng lên dấu hiệu chỉ là chủ quang thạch thất hoàn cảnh bất thù như thế nào có thể xâm chiếm quang âm chân ý địa bàn sau một khắc liền nhanh chóng tàn đi lúc này bạch tử thần đã có thể từ quỷ thần vị nghiệp độ tượng thần phía trên cảm ứng đến một ít nghiền nát hình ảnh đó là một khỏa vô pháp dùng ngôn ngữ đến hình dung cực lớn hỏa diễm tinh thần tựa như chân chính đại nhật tản ra tranh hoàng quang mang cùng vô cùng nhiệt lượng giao cảm tiên thần lại vẫn có bậc này hiệu quả ta đây lại cảm ứng một vị thổ bộ chính thần chẳng lẽ không phải có thể đem thổ linh căn cũng để thăng rất nhiều. hỏa bộ chính thần mang đến lực lượng cùng kết đan kỳ cùng loại bạch tử thần đang muốn tìm kiếm càng cao cấp bậc tiên thần lúc phát hiện thể nội sinh ra một chút biến hóa tự thân vốn là tam linh căn trong đó hỏa linh căn bởi vì lúc trước tu luyện hỏa lòng quy nguyên kinh lại được kỳ nộ quan hệ thành hậu thiên hỏa hành thiên linh căn cùng chân chính thiên hỏa linh căn so sánh với, chỉ có rất nhỏ trích lệch nhưng không đáng kể nhưng giao cảm đến hỏa bộ chính thần thỉnh thần hạt giống thành hình phía sau liền đem điểm này tranh lệch triệt để, để lên thành chân chân chính chính hỏa hành thiên linh căn thậm chí tại cảm ứng hỏa chi đại đạo phía trên so thiên linh căn còn muốn xuất sắc bất quá cái này ý tưởng cũng liền đầu gốc bên trong đi dạo một vòng, mặc dù có quỷ thần vị nghiệp đồ, có thể cảm ứng đến vị nào tiên thần cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên. cùng đương tiên thần bên trong, các bộ chính thần, trừ hải long vương, còn có chúng tinh tinh quan, rậm rạp chẳng chịt. ai biết rõ ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa tới phiên ngưỡng mộ trong lòng tiên thần. trừ tặng lực lượng, còn có bổ sung hiệu quả mới bình thường, nếu không có mấy người chịu đi thỉnh thần lộ tuyến, có thể cảm ứng đến hỏa bộ chính thần đã là mười bên trong không một, nhưng tối đa chính là kết đan viên mãn thực lực. trừ gia tu luyện tốc độ phía trên so truyền thống lộ tuyến ưu thế, mà khác hoàn toàn không thể so sánh với. Những năm này bên trong, không ngừng giao cảm bất đồng tinh thần, Bạch Tử Thần đã thăm dò vài phần truyền lại lực lượng ảo diệu, lại liên tưởng đến Atula của ma, trở thành ma thần phân thân, có được rất nhiều thần dị, gần như thành bất tử chi thân. Không chỉ có bỏ qua phương này tiên địa đối hóa thần hạn chế, còn đột phá thọ nguyên hạn mức cao nhất, có được liên hợp thể tu sĩ đều hâm mộ tuổi thọ. Nếu không phải là bị kéo vào thời gian trường hạ, ngạnh sinh sinh ma diệt thọ nguyên, liền một điểm chân linh đều không có lưu lại, còn có mấy ngàn năm sau phục sinh làm lại khả năng. Cung vị này hỏa bộ chính thần sinh ra giao cảm phía sau, tựa hồ đến Bạch Tử Thần cực hạn, dòng dã ba năm thời gian. không thể tại quỷ thần vị nghiệp đồ phía trên đưa tới bất luận cái gì một vị tiên thần ngay tại chuẩn bị tạm thời phong xuống một lần nữa đem tinh lực phóng về kiếm đạo phía trên lúc quỷ thần vị nghiệp đồ thứ hai đương bên trong có tôn tượng thần sáng lên chính là trung thiên tử vi tinh chủ trong thức hải hạt giống trong nháy mắt bạo phát ra chói mắt ánh sao có một tôn thần linh đứng lên mang theo khó mà hình dung vòng xoáy đem thức hải dẫn vào vũ trụ chỗ xấu nhất vô số tinh thần từ một cái nguyên điểm sơ tạo ra dài đồng thời vô số tinh thần bành trướng hủy diện phản phất chân chính biển sao chờ ánh sao tối lui bạch tử thần có thể cảm ứng đến có thể từ hạt giống điều động lực lượng đi tới nguyên anh cấp bậc. còn có sao rơi lại địa thân hóa tinh hoạch hai đại thần thông không cần tu tập một cách tự nhiên đã nằm giữ tử vi tinh chủ bạch tử thần ánh mắt phức tạp khi đó nhập tinh cung liền kế thừa tử vi tinh quân vị trí bây giờ giao cảm tiên thần lại đúng Này là thuần túy trung hợp còn là nhân quả mệnh số đáng tiếc sơn chi đã chết nếu không ngược lại có thể nhượng hắn suy tính một hồi chính mình cùng tử vi tinh chủ chi gian đến cùng có hay không số mệnh liên hệ loại này tu luyện tốc độ tuyệt không phải được thỉnh thần pháp thuật có thể mang đến còn là quỷ thần vị nghiệp đồ quan hệ cái này dị bảo bị huyền châu thỉnh thần đồ quyền kích thích phát huy tác dụng tại thiên địa đại biến phía sau hôm nay còn có thể đem thỉnh thần thuật tu luyện đến cái này tình trạng, vậy nó tại thượng cổ liền không nên ít lưu ý tiểu chúng lộ tuyến. tại nguyên châu liền không có đạo lý bị yêu tộc đánh chính là không có chút nào đánh trả chi lực. bạch tử thần không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, lúc này còn tại khống chế trong phạm vi tiến thêm một bước, ai biết rõ xảy ra cái gì biến hóa. thật muốn dẫn động đệ nhất đương đạo tổ thiên tôn trực tiếp truyền đến hóa thần cấp bậc lực lượng, nhưng chưa chắc là kiện chuyện may mắn. Ngẫm lại của ma trở thành a tu la ma thần phân thân phía sau thực lực hoàn toàn chính xác biến cường rất nhiều, nhưng không có tự mình ý chí, sớm không phải bản thân. bạch tử thần nhưng không tưởng một khi tỉnh lại thành vị nào thượng giới cự phách phân thân hình chiếu loại này khả năng tính nhỏ nhất nhưng không thể không phòng đem quỷ thần vị nghiệp đồ đưa vào trong hồ mười ngón hư ấn từng căn thời gian xiềng xích đem nó trói lại lại có động tiên tri lực hóa thành một cái trung đồng một mực trấn trụ đồng thời trong thức hải cái kia mai hạt giống đồng dạng bị nhét vào lò luyện nghiêm thêm trông giữ lên tới hai họa ngầm là có nhưng thu hoạch đồng dạng không phải là nông cạn trừ ta bên ngoài tu tiên giới nên không mấy người có thể ngăn trở tiếp tục hướng phía dưới giao cảm tiên thần hấp dẫn bạch tử thần lấy trúc long âm dương đồng kiểm tra tự thân quang âm chân ý qua lại cọ dựa. miễn cho cất giấu ngoại bộ lực lượng mà không biết được. vạn rằng bên trong, kiếm quang như ý phát mà tới, không chỗ nào không có. tinh không chân ý tựa hồ bởi vì mắt thấy đến chân thật ngân hà nhất nhãn, có nhảy vọt tiến bộ, trong đầu đối tinh hà kiếm trận thêm ra rất nhiều tư tưởng mới. ta không thì vết phân thần, nhượng môn hạ đệ tử đi chuyến huyền châu a, sờ sờ rõ ràng thỉnh thần thuật chân tướng. cái này con đường, không có mặt ngoài nhìn xem như vậy đơn giản. huyền châu đã đến hôm nay còn có thể sử dụng, khẳng định lưu lại manh mối nhiều nhất. bạch tử thần lăng không thư tay, nâng tụ thành cứng cỏi con chữ, con ngón đúng ra liền có một thành phi kiếm bay ra. tại trong thư điểm danh lệ quy chân cùng tô thanh thanh lại tại trên thân kiếm phụ hai sợi thần niệm nhộn bọn hắn tại tiến vào huyền châu phía sau nhiều phần bảo đảm Hắn yêu cầu hai người thu thập hết thảy cùng thỉnh thần thuật tương quan tư liệu tốt nhất là đem nhân tộc bên trong cảnh giới cao nhất một người mang về quá trình tránh không được cùng với yêu thú triển khai xung đột chính diện hai gã nguyên anh đội hình không chủ động hướng nguy hiểm chỗ đi khẳng định không việc gì ngược đường mà làm liền nói không chừng cũng không biết tống đỉnh tiểu tử kia hóa anh không có hắn muốn đột phá lại trời bước vào nguyên anh vài đầu đại yêu không coi vào đâu vấn đề bạch tử thần đối bản thân tiểu đồ đệ thực lực còn là có tưởng Lệ quy chân đi trí cương trí dũng, tế chết tế sinh lôi đình đại đạo, bản thân liền muốn làm nhiều rèn luyện mới có thể trùng kích càng cao cảnh giới. Mà tô thanh thanh thì là thanh phong tông nhiều năm trước thu được tên kia thủy hệ thiên linh căn đệ tử, dù chưa đưa đến bạch tử thần cùng các thương chức người bổ dưỡng, nhưng các phương diện điều kiện đều là nhất đẳng, xôi gió xôi nước tu luyện đến kết đan viên mãn đúng lúc vận khí cực dai vào bạch tử thần ánh mắt, chiêu nàng đến đây đối đáp, thập phần hài lòng. Ngoại trừ tại đấu pháp phía trên không tận như nhân ý, mặt khác phương diện đều là siêu cấp đại tông thánh nữ tiêu chuẩn, bạch tử thần trực tiếp đem vốn là mãi được chuẩn bị khúc loa ban thường. trời đất đưa đẩy làm sao mà thành toán khắc một vị đệ tử năm 9 năm sau huyền châu có tứ giai hạ phẩm kim đồng sĩ sí hổ bị chạm dẫn tới thú triều 3 tháng nay thú là một vị tứ giai đỉnh phong yêu vương trực hệ huyết mạch dẫn tới nó tức giận thân linh yêu quần tiến đánh nhân tộc địa bàn huyết tinh qua lại đánh rằng co phía dưới đại trận bên ngoài ném xuống số lượng hàng trăm ngàn yêu thú thi thể trong trận thương vong hiện lực tu sĩ cũng qua ngàn người muốn biết rõ có thể đến huyền châu tu sĩ bản thân liền đi qua chọn lựa thực lực quá quá thấp căn bản sẽ không xuất hiện Có rất nhiều duy trì trận pháp đệ tử, đều bởi vì ngày đêm thủ vững, cao cường độ chi tiêu, trực tiếp tại trong trận hôn mê đi qua, ảnh hưởng đến căn cơ.